chương sáu trăm bốn mươi bốn địa cơ nghi thức làm nô lai hợp tác với nguyên thiên cực thành tam đại thương hội nói thật s a u thiên cực thành xây dựng công trình rất nhanh khởi động cái này công trình tự nhiên được nhìn chăm chú nô lai đối với tam đại thương hội dĩ nhiên là phi thường yên tâm phi thường tín nhiệm cho nên coi như hất tay trường quỹ hắn luôn luôn thích làm hất tay trường quỹ dù sao thiên làm tinh còn có thiên cực thành nguyên hình mặc dù đã đổ nát nhưng là còn không đến mức hoàn toàn bị hủy có thể hoàn toàn tiếp tục dùng trước kia thiên cực thành phong cách tới lần nữa xây dựng chẳng qua là từ tương lai phát triển cân nhắc nô lai mới bông tha trên thiên làm tinh thiên cực thành nếu không trực tiếp đem nguyên hữu thiên cực thành chữa trị là được rồi ở trước chính thức bắt đầu làm việc thiên cực thành các quan viên cùng tam đại thương hội chú tâm chuẩn bị một cái điện cơ nghi thức mời ngô lai tham gia ngô lai vui vẻ đáp ứng nghe nói nam nguyên tinh tinh muốn cử hành thiên cực thành điện cơ nghi thức ngô lai thành chủ cũng sẽ tham gia tu chân g ố i số lớn tu chân giả rối d í t chạy tới nam nguyên tinh tinh cũng không phải là vì cái này điện cơ nghi thức đi mà là vì ngô lai đi trong lúc nhất thời nam nguyên tinh nhân khí tăng nhiều tu chân giả số lượng so với lúc trước tập trung ở nam nguyên tinh tinh tu chân giả đại quân số người còn nhiều hơn truyền t ố n g trận đầy áp cả người cũng chỉ có nô lai có như thế lớn lực hiệu triệu nếu như tu chân giới những tông môn khác muốn thành lập một cái có thể so với thiên cực thành thành thị sẽ không có người lớn như vậy khí điện cơ nghi thức này g đó nô lai đúng lúc xuất hiện ở hiện trường một bộ bạch tỉ ỉa khí chất t ô n quý khí tức chữ tính kéo dài trí cao vô thượng để cho đông đảo tu chân giả kích động không thôi hôm nay nô lai đã là tu chân giới toàn dân thần tượng thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân pháp lực vô biên uy chấn chữ thiên nô lai khẽ mịp cười nhất thời để cho mọi người như một xuân phong mau nhìn thành chủ đại nhân hướng ta cười thiết lão nhân ra ông ta không phải hướng người cười rõ ràng là đối với ta c ở i đấy thấy thành chủ đại nhân ta cảm giác tu vi mình tăng nhiều dễ dàng đã đột phá bình cảnh đúng vào ai cảnh giới của ta lập tức tăng lên thành chủ đại nhân quả thực quá tuân tú đông đảo nữ tu thật người trước cặp mắt đã xuất hiện tinh tinh ở trước điện cơ nghi thức bắt đầu nô lai phát biểu nói chuyện cảm tạ các vị đạo hữu đường xa tới tham gia thiên cực thành điện cơ nghi thức hơn m ộ ư ơ i năm trước bản thành chủ ở trên trời làm tinh thành lập thiên cực thành trải qua m ộ ư ơ i năm phát triển đã trở thành tu chân giới một tòa phong bi nhưng mà tu ma giới xâm lấn đưa đến tiên cực thành hủy diệt không ít đạo hữu vất l ạ c đồng thời ở trong hướng bắc ngàn nơi bản thành chủ quyết định thành lập vô cực tông chỗ ở mời các vị đạo hữu ủng hộ nhiều hơn đợi đến thiên cực thành kiến thật hoan nghênh mọi người tới trước đi thăm ủng hộ thành chủ đại nhân sớm ngày tái hiện thiên cực thành huy hoàng hoài niệm thiên cực thành cùng thiên cực thị trường rất nhiều tu chân giả rối rít bày tỏ nguyện ý vì thiên cực thành xây dựng cung cấp nghĩa vụ giúp một tay bởi vì thành chủ đại nhân là cả tu chân giới ân nhân ngăn cơn sóng dữ diễn sát vân lâm đại ma vương đuổi tu ma giả đại quân sửa lại ma giới có thể vì thành chủ đại nhân ra sức đó là vô cùng chuyện vinh hạnh đồng thời bọn họ cũng kỳ vọng thiên cực thành những ngày qua huy hoàng có thể sớm tái hiện địa cơ nghi thức cử hành phi ả phi thường thành công sau thiên cực thành hạng mục học hỏi thức bắt đầu xây dựng ở tam đại thương hội như hỏa như đồ xây thiên cực thành lúc nô lai là bắt đầu chuẩn bị một đại sự hàn tuyết bốn nữ tu vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ đ i ê n phòng các nàng biết ngô lai phi thăng sắp tới nói không chừng ngày nào đó liền phi thăng cho nên bọn họ tu luyện phi thường khắc khổ chính là vì tương lai sớm ngày cùng ngô lai ở tiên giới trọng tụ liệu như yên vốn là sau đó mới bắt đầu tu luyện nhưng là nàng có băng thanh ngọc cốt thể chất đây là một loại cực kỳ khó được thể chất tu luyện tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều cộng thêm nhất trực đang cố gắng tu luyện rất nhanh sẽ đuổi kịp hàn tuyết tám nữ ngô lai đã sớm bắt đầu cân nhắc hàn tuyết bốn nữ độ kiếp vấn đề vốn là hàn tuyết bốn nữ tu luyện cao cấp nhất công pháp cộng thêm ngoại trừ tống giai ra hà văn cùng với liệu như yên thể chất đều là thể chất đặc thù thực lực của các nàng ở trên cùng cấp cơ bản là đứng đầu nhất dựa theo đạo lý mà nói độ kiếp cũng không có vấn đề nhưng là đối với tu chân giả mà nói sợ nhất chính là t h i ê n kiếp đó là lớn nhất gian nan nhất đóng một cái sống còn phải biết thiên kiếp đối với vô số tu chân giả mà nói là một tòa đẻ ở đỉnh đầu đại sơn một thanh treo ở đỉnh đầu đa mộ cờ kiếm thiên kiếp đó chính là ác mộng vậy tồn tại từ cổ trí kim không biết có bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt hạng người vẫn lạc ở trên trời bên giới cướp nếu như v ư ợ qua vậy thì chúc mừng ngươi sau này một bước lên mây đứng hàng t i ê n chỉ nhận khả đãi không độ được vậy cũng chỉ có thể là hình thần câu diện hoặc là chuyển tu tán tiên tán tiên quả thật rất cường đại nhưng cách mỗi ngàn năm sẽ phải chịu được ngày đó cấp nỗi khổ hơn nữa tán tiên thiên kiếp càng khó hơn vượt qua đây cũng là ngô lai biết được vô cực tông ba trăm đệ tử chuyển tu tán tu sau rất đau lòng nguyên nhân lăng vân tử làm mười ngàn năm tán tiên không biết ngậm bao nhiêu đắng bị thương bao nhiêu tu chân giới những độ kiếp hậu kỳ đó tu chân giả cho dù tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ liên phong có đầy đủ lòng tin vượt qua thiên kiếp lại thật là ít ỏi tu chân tức là n g h ị tiên n g h ị t i ê n sẽ phải bị ông trời già trừng phạt đây là vô pháp thay đổi sự thật. chỉ có có nghịch thiên thực lực mới có thể ở trên trời trước mặt cấp sẽ không hóa thành bụi bậm có thể tiếp tục nghịch thiên đi xuống nếu không thì chỉ có thể hình thần câu diện tại tu chân giới không người có thể giống như nô lai như vậy người tiên nhìn trời cấp cũng dừng dừng gặp phải cựu trọng thiên kiếp cũng là gắng gượng k h i ế n xuống tựu như cùng chơi vậy dễ dàng bất quá nô lai có thể không lo lắng mình độ kiếp có thể không lo lắng vương phi độ kiếp có thể không lo lắng lăng phong độ kiếp nhưng không thể không lo lắng hàn tuyết bốn nữ độ kiếp ở độ kiếp lúc không thể dự đoán tính quá nhiều hơn nữa hàn tuyết bốn nữ tình đồng thủ tục các nàng quyết định bốn người cùng nhau độ kiếp hai người độ kiếp kiếp lôi uy lực chỉ biết gia tăng thật lớn thúng chi bốn người uy lực đó là dạy số nhân gia tăng lại gia tăng thật lớn độ kiếp độ khó đối ứng chúng nữ quyết định nô、no、lai không có cự t u y ệ t hắn cảm thấy mình thiếu nợ các nàng rất nhiều rất nhiều vì hàn tuyết bốn nữ có thể thuận lợi độ kiếp nô、no、lai có thể nói nhọc lòng trải qua cẩn thận suy tính sau hắn rút cuộc nghị xong đối sách ngoại trừ cho hàn tuyết bốn nữ luyện chế tương ứng pháp bảo ra hắn còn để cho hàn tuyết bốn nữ tu luyện một cái tiểu hình chất pháp đó chính là vô cực tứ tự trận tứ tượng tức thanh long bạch hổ truyền vũ tư thanh thú rồi hướng ứng đông tây nam bắc bốn cái phương hướng trận pháp này có thể rất lớn trình độ địa tập trung sức mạnh của bốn người có lực công kích của cường đại cùng lực p h o n g ngự hơn nữa còn là trải qua ngô lai cải tiến lợi hại hơn long tổ thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lão bày ra tứ tượng trận muốn nhiều lắm hàn tuyết bốn nữ hơn ở một chỗ năm tâm ý tương thông rất nhanh sẽ thanh vô cực tứ tượng trận diễn dịch phải phi thường hoàn mỹ không có chương sau trước xem một chút đi khắc c h í n nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện sáu trăm bốn mươi lăm kiểm nghiệm hiệu quả vì kiểm nghiệm hàn tuyết bốn nữ diễn luyện hiệu quả nô lai còn đặc biệt để cho h t thạt tới kiểm nghiệm vô cực tứ tượng trận uy lực năm đó h t thạt thi triển l ô i hệ dị năng hóa thân mênh ngông lôi hải để cho vương phi chịu nhiều đau khổ cũng thanh tứ đại trưởng lão làm hôi đầu thổ kiểm h t thạt lôi hệ dị năng mặc dù không giống với thiên kiếp k i ế p lôi nhưng là là sấm xét một loại cực kỳ lợi hại ý gì theo nô lai phân phó h t t h ạ c trực tiếp hóa thân lôi điện trong nháy mắt trên chín tầng trời lôi điện lan lộn tạo thành một mảnh lôi hải trong biển xét và đạo lôi điện như liên lòng như cự tượng như các loại hồng hoang mánh thú gầm th trong không gian của ở mảnh này một bức ngày tận thế cảnh tượng hiện ra ở hàn tuyết bốn trước mặt nữ nếu như những người tu chân thấy cảnh này nhất định sẽ khiếp sợ người thi triển thực lực cường đại bất quá bọn họ không thấy được nô lai lấy yêu nghiệt thực lực phong tỏa vùng không gian này tại chỗ chỉ có chính bọn h ắ n người một lần nữa thấy athas vô tận lôi hải hàn tuyết chúng nữ vẫn không nhịn được sắc mặt đại biến ngập trời này lôi hải khủng bố gì thường a hôm nay các nàng sẽ phải tiếp nhận mảnh này lôi hải lễ r ử a tội bất quá vì có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp vượt qua kêu một đạo thiết tiệm sớm ngày cùng nô lai ở tiên giới gặp nhau hàn tuyết bốn nữ cũng nhìn nhau cười một、tiếng. c mỗi, bốn bốn mỗi khi thấy lôi hải này vương phi chỉ biết nhớ tới trước đây thống khổ trải qua cho dù đến hôm nay hắn cũng sợ ả thạt lôi hải cho nên hắn cho tới bây giờ không có ở đây trước mặt ả thạt bãi phổ mà ả thạt đối với vương phi phi thường tôn trọng bản thân hắn chính là một cái chỉ vì theo đuổi cảnh giới cao hơn tu luyện giả bãi ngô lai làm thầy thấy được trở nên càng mạnh mẽ hơn được càng nên mẽ vì ô Ngô không hạn thể, lòng, có có quyết một lòng, không có bất đã đối sớm với Lai kỳ gì tâm. Vì vậy nô g lai bọn người phi thường thưởng thức athas mặc dù hắn không phải việt nam tộc nhân bất quá đối với ngô lai mà nói đã sớm nhu nhược tộc góc nhìn hắn thấy như vậy quá mức nhỏ bọn athas lôi hải tự nhiên cũng chia đẳng cấp cùng tương ứng lôi hệ dị năng đối ứng lúc mới bắt đầu athas chỉ chẳng qua là thi triển thất cấp lôi hải thất cấp dị năng chỉ tương đương với tu chân cảnh giới nguyên anh kỳ thất cấp lôi hải uy lực tự nhiên không làm gì được hàn tuyết bốn nữ diễn luyện vô cực tứ tự trợ hàn tuyết bốn nữ nhất thời lòng tin tăng nhiều cũng c h o các n à n g tuyết ạ hại o trong hảo thành thật thì tưởng tượng bất hải không như vậy hải cũng cũng lôi lợi Lôi giác. vậy ra có q á như v ậ sao? Trước kia Trước t h nào như Chẳng chúng là cảm giác hải lôi lợi hại bởi lẽ vậy? vì a thực lực tăng cường? Hán tuyết Hán lực cường? bốn nữ nghĩ như vậy đạo ở một bên quan sát nô lai là nhẹ nhàng lắc đầu hạ thạc t i ể u tử này cũng quá cẩn thận a bất quá suy nghĩ một chút cũng phải đang trong b i ể n xét bốn cái nữ tử nhưng là hắn sứ đường đó là tuyệt đối không thể tổn thương nếu không hắn sau này còn có ngày sống dễ chịu hơn nữa nô lai chẳng qua là để cho hắn kiểm nghiệm hiệu quả cũng không có để cho thương thế hắn hại hàn tuyết bốn nữ cho nên hắn chỉ có thể cần tiểu thật vi dùng linh thức cảm thụ một chút l a n g phong đạo lôi hải này uy lực giống như có chút hơi vương phi cùng tống kiến cũng bày tỏ đồng ý an h ni g h an h ni g h an h ni g h cùng t r ầ n khiết là đồng thời trận trắng mắt nhìn bọn họ athas lôi hải uy lực không đủ tăng lên một cấp nô lai truyền âm phân phó nói là sư tôn athas lập tức đưa cho đáp lại lấy được nô lai phân phó athas trực tiếp thăng lôi hải nói đến bắt cấp bắt cấp dị năng tương đương với tu chân cảnh giới phân thần kỳ nếu như là còn lại dị năng giả bắt cấp dị năng thì trẻ ra hàn tuyết bốn nữ căn bản điệu đều không điệu nhưng là thi triển người là athas toàn hệ thập cấp dị năng giả hắn bắt cấp dị năng lợi hại hơn thông thường cựu cấp dị năng còn phải cho nên lôi hải tăng lên tới bắt cấp sau uy lực to lớn tăng cường hàn tuyết bốn nữ nhất thời cảm thấy trên người áp lực đ ạ i tăng lôi điện sinh sôi liên tục liên tục không dứt bao tố vậy công kích m á h liệt để cho hàn tuyết bốn nữ chân nguyên tiêu hao thật nhanh dĩ nhiên lôi hải cũng không thể đột phá vô cực tứ tượng trần phong ngự đại bộ phận bị trận pháp tiêu hao còn có một tiểu bộ phân rơi vào hàn tuyết bốn trên thân nữ bị các nàng trên người hộ giáp ngăn trở cứ như vậy song phương lâm vào trạng thái rằng co giống như là đang đánh tiêu hao chiến xem ai hao tổn từng chiếm được người nào nhưng trên thực tế nếu như hàn tuyết bốn nữ so đấu với athas tiêu hao nhất định là không đấu lại athas athas tạo hóa thân thể hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí tốc độ vô cùng nhanh lôi hải uy lực tăng lên nữa cấp một nô lai lại phân phò nói athas kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của nô lai lôi hải uy lực tăng lên tới cựu cấp trước cùng bắt cấp so sánh thật là không thể giống nhau uy lực thành cấp số nhân gia tăng đây chính là năm đó thiếu chút nữa công phá thanh vân chân nhân chờ tứ đại trưởng lao xây dựng tứ tượng trận cựu cấp lôi hải hàn tuyết bốn nữ đang lúc cảm nhận được vô cùng vô tận áp lực làm cho các nàng sắp hít thở không thông kinh khủng lôi điện trói mắt lôi đỉnh q u a n mang cho hàn tuyết bốn nữ cường liệt rung động nguyên lai、like、lôi h ả i như vậy chi lợi hại xem ra trước hắn cũng không có đem hết toàn l ự ca r bất kể hình dáng gì để cho chúng ta tiếp nhận lôi h ả i lễ rửa tội đi coi như là trước thời hạn độ tiếp hàn tuyết lớn tiếng nói thật hà văn thống giai còn có l i ê u như yên tam nữ đồng thời gật đầu hàn tuyết bốn nữ lập tức bộc phát trên người pháp bảo toàn bộ hiện hiện ra để bảo đảm an toàn của các nàng lôi、no、lai nhưng là đưa các nàng cơ hồ vũ trang đến tận răng chỉ thấy hàn tuyết một thân ngạo tuyết s á o trang đầu đội ngạo tuyết quan tay cầm ngạo tuyết kiếm người khoác ngạo tuyết chiến lính giáp chân xuyên ngạo tuyết h o a anh khí lâm nhiên hà văn là một thân bộ đồ ánh sáng đầu đội quang minh hoàng sao quan người khoác quang minh chiến lính giáp tay cầm quang minh quần trượng chân đ ạ p quang minh h o a vô cùng thanh t i ế t tống g a i một thân công chúa s á o trang đầu đội công chúa quan người khoác công chúa chiến lính giáp tay cầm thải sợi tơ chân đ ạ p công chốn n o a h u y n như thế giới nhi đồng công chúa liễu như yên là một thân thiên p ư ợ n g xáo trang đầu đội thiên p ư ợ n g quan người khoác thiên p ư ợ n g chiến giáp tay cầm thiên phượng cầ võ trang đầy đủ tứ đại mỹ nữ anh tư hiên ngang tựu như cùng tứ đại nữ chiến thần vậy tạo thành một đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh hàn tuyết bốn nữ riêng mình s á o trang là lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt mọi người toàn bộ đều là hạ phẩm tiên khí nếu như đặt ở trong trò chơi đó chính là cấp độ sử thi s á o trang nếu như các nàng không lấy ra ngoại trừ ngô lai ra những người khác đều không biết các nàng có ngô lai như vậy l a o công thật là tốt a n ni an ni an ni cùng trần khiết cũng hâm mộ nhìn hàn tuyết bốn nữ như vậy xào trang cái nào nữ tu thật người không lớn cái nào nữ tu thật người không ước ao ghét ị dĩ nhiên toàn bộ tu chân giới Đưa, chứ nô lai. Không có chương ũ n g c ỉ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi sáu sau này thủ đoạn biao、wow, biểu ca vì bốn vị đại tàu thật đúng là có thể dưới tiền một lớn tước ao ghen tị a thấy hàn viết bốn nữ cực phẩm xáo trang vương vi cực kỳ khoa trương la lên không thể không nói đích x á c là để cho người ta ước ao ghen tị thử hỏi vương phi tống kiến trên người bọn họ người nào có như vậy một thân s à o trang hơn nữa còn là chế tạo riêng vương phi vừa dứt lời một cái vang r ộ i bạo lật liền trực tiếp rơi vào trên đầu hắn căn bản là không có cách tranh thoát chỉ nghe nô lai nói mà không có biểu cảm gì đạo biểu đệ ta hiện tại chính thức tuyên bố sau này tiền xài v ậ t của ngươi cùng với pháp bảo quyền phân phối lợi từ giờ trở đi hủy bỏ vương phi nghe một chút lập tức ủy khuất đến như cô vợ nhỏ t ự như biểu ca tại sao vậy a kiến ngươi dạy dạy hắn cái gì là chân chính giác ngộ nô lai nói với bên cạnh tống kiến tông kiến lập tức cất cao giọng nói lao đại làm gì đều là đương nhiên chúng ta không nên hâm mộ không nên nghe tỵ lại càng không nên hận chúng ta nên càng thêm cố gắng chặt chẽ đoàn kết ở lấy lao đại vì tông chủ vô cực tông chung quanh tích cực dựa vào lao đại tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả chân chính như vậy mới không cô phụ hắn dạy dỗ vương phi nghe một chút tâm đạo lại gần a kiến tiểu tử này rất thích đ ậ c biểu ca nịnh bợ ca nhưng là nhất trực nói thật a tại sao người của nói thật luôn là bị thương mà người của những nịnh nọt đó lại lấy được dùng mọi cách trọng yếu thế giới này thật đúng là không có thiên lý nha mà ngô lai hài lòng gật đầu với tông kiến nhìn về phía vương phi đ ạ o nhìn một chút đây mới là giấc mộ tiểu tử ngươi sau này thật tốt hiếu học chứ vương phi nhất thời vẻ mặt đưa đám biểu ca ta sai lầm rồi ngươi để cho ta làm gì đều được cũng không nên hủy bỏ tiền x à i vặt của ta cùng pháp bảo quyền phân phối lợi a nếu không ta sau này thế nào đem ta tức phụ vũ trang đứng lên nha trong lòng mọi người không khỏi vui một chút xì cười a n nghỉ an n g h an nghỉ sau khi nghe mặt hơi đỏ lên người n à y còn có chút lương tâm bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút cầm tiền của người khác nuôi mình lao bà người nầy cũng thiệt lạ cũng may ăn nô、no、lai、like, cầm nô、no、lai、like, cũng không có gì dù sao tương đương với đang giúp nô、no、lai、like ở vô c ự c tông vương phi nhưng là đả thủ giống vậy nhân vật nô lai nghiêm mặt nói vũ trang lão bà ngươi đó là ngươi chuyện của mình nam nhân sao muốn mình tự lực cánh sinh húng chi ă n n h ì ă n n h ì an n h ỉ tiền sai vật cùng pháp bảo quyền phân phối lợi ta vừa không có hủy bỏ cùng lắm thì đến lúc đó nàng nuôi n g ư ờ i sao để cho lão bàn ngôi vậy làm sao có ý đâu ngươi xem ta cao to như vậy uy mãnh làm sao có thể làm ăn bám mặt trắng nhỏ đâu biểu ca ta thật biết lỗi rồi ngươi tạm thà ta đây lần đi vương phi ở cạnh nô lai dây dưa đến cùng cứng rán mải nô lai không nhịn được cái chết của hắn dây dưa cuối cùng rốt cuộc tùng miệng được rồi liền phạt ba tháng đi vương phi còn phải nói gì nô、no、lai đạo dừng lại nếu không ta liền thay đổi chủ ý vương phi chỉ đành phải hầm hực đ ị a n g ầ m miệng lại nô、no、lai là lắc đầu một cái ca người than thượng như vậy cái biểu đệ so với ta còn phải vô lại à mà vương phi lúc này tâm đạo vừa khóc hai náo ba treo ngược loại này chơi xấu phương pháp cũng không t ệ lắm sau này hơn còn phải thử nếu không biểu ca phi t h ă n g không có địa phương thử võ trang đầy đủ hàn tuyết bốn nữ để cho vô cực tứ tượng trận phát huy ra uy lực lớn nhất nhưng mà mặc dù như vậy vô cực tứ tượng trận còn là lộ ra sắc bị phá dấu hiệu hàn tuyết bốn nữ chân nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn ngô lai tính toán một chút thời gian ba mươi hơi thở hắn lập tức kêu lớn đâu ở ngô lai hâu ngừng một khắc kia vô cực tứ tượng trận bị phá mà a t a s cũng ngưng công kích lôi hải lập tức tiêu tán bầu trời trong trèo h i ệ n nhiên a t a s đối với lôi hải nắm trong tay đã đạt tới cực kỳ tinh tế trình độ dĩ nhiên ngô lai đối với vô cực tứ tượng trận muốn lúc nào bị phá đi vậy đúng rồi nhược chỉ trưởng thối lui ra chiến đấu hàn tuyết bốn nữ người người đổ mồ hôi đậm địa thở gấp liên tục mà a t a s là chuyện gì cũng không có thì giống như chiến đấu mới vừa rồi chẳng qua là tiểu nhi khoa vậy trên thực tế lấy hắn thực lực hôm nay muốn thu thập hàn tuyết bốn nữ cũng không quá khó khăn hắn nhưng là vô cực tông kế giới ngô lai cao thủ cho dù hàn tuyết bốn nữ độ kiếp thành công cũng không phải đối thủ của hắn nô lai tiếng vỗ tay vang lên lần đầu tiên kiểm nghiệm thành tích cũng không t ệ lắm những người còn lại cũng đi theo gộ lên trưởng sau đó nô lai chỉ ra các nàng chỗ thiếu sót nói thí dụ như chỗ đứng giữa hai bên phối hợp v v hàn tuyết bốn nữ sau khi nghe xong nhất nhất tiến hành cải tiến ba ngày sau nô lai lại an bài lần thứ hai kiểm nghiệm lần này athas cũng không khắc khí trực tiếp thi triển cựu cấp lỗi hải kết quả hàn tuyết bốn nữ ở trong lôi hải kiên trì sáu mươi hơi thở vô cực tứ tượng trận mới bị phá vỡ lần thứ ba kiểm nghiệm hàn tuyết bốn nữ ở trong lôi hải kiên trì vượt qua một trăm h ơ i thở phối hợp rất h o à n mỹ kết quả như vậy để cho ngô lai phi thường hài lòng kiểm nghiệm kết quả tỏ rõ hàn tuyết bốn nữ diễn luyện vô cực tứ tượng trận đã phi thường thành thục thực lực còn muốn tăng lên là vô cùng khó khăn hơn nữa các nàng đã trải qua h ạt thắt lôi hải lễ r ử a tội không cần lại vào được lần thứ tư kiểm nghiệm để cho ổn thỏa ngô lai dĩ nhiên còn có sau này thủ đoạn hàn tính toàn bộ chế độ kiếp đại trận đó là một bộ liên hoàn trận pháp trợ giút hàn tuyết bốn nữ độ kiếp. hắn ở trên nam nguyên tinh tinh tìm được một mảnh đất trống mảnh địa phương này cách hắn phân chia vô cực tông chỗ ở khu vực cũng không xa sau đó chỗ của bắt đầu ở bố trí trận pháp chỗ này cũng coi là m hàn tuyết bốn nữ đất độ kiếp đầu tiên nô lai ở vòng ngoài bố trí một cái trận pháp gọi là bạch đế kim hoàng trận đây là ngũ hành đại trận một trong ngũ hành tức kim một thủy h o à thổ tương xanh tương khắc giữa ngũ hành này cất giấu thiên địa vạn vật ở bên trong liên lạc còn lại tứ đại trận theo thứ tự là thanh đế một hoàng trận hắc đế thủy hoàng trận xích đế hỏa hoàng trận cùng với hoàng đế thổ hoàng trận n g thường thường ở độ kết nhất lúc kiếp lôi rơi xuống, đánh trúng hoàng, hoàng đế ạ thổ hoàng trận thổ t h c tính tự nhiên đại biểu phòng ngự hoàng đế thổ hoàng trận phòng ngự cực mạnh ở độ kết lúc kiếp lôi đánh trúng hoàng đế thổ hoàng trận cũng sẽ bị trận pháp cường đại lực phòng ngự ngăn trở lại tiêu hao hết một bộ phận tận cùng bên trong trận pháp thời là thanh đế một hàng o trận không có gì lực phòng ngự nhưng có thể hội tụ trong thiên địa thảo một linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng trong trận pháp của khôi phục nhanh chóng chân nguyên của người của độ kiếp còn có thể chữa trị bị tổn thương thân thể đối với người của độ kiếp có chỗ tốt cực lớn một bộ này trận pháp hoàn h o à n tương khấu trận nhãn đều là ngô lai chuẩn bị thượng phẩm tiên khí càng thêm tăng thêm trận pháp uy lực cũng chỉ có ngô lai tại đại khí thô trực tiếp lấy thượng phẩm tiên khí coi như trận pháp trận nhãn đối với mình kế tác ngô lai rất là hài lòng cũng đúng cái này độ kiếp vi lực của đại trận có đầy đủ lòng tin Không có chương ó c sáu trăm bốn mươi bảy bốn nữ độ kiếp làm nô lai chuẩn bị xong hết thẻ này sau hắn liền mang theo hàn thuyết bốn nữ tới đây khu vực độ kiếp vương phi tống kiến đám người thấy nô lai chuẩn bị một bộ này trận pháp sau cũng tập thể trận tròn mắt đây chính là đại thủ ta trước kia những người khác độ kiếp nô lai nhưng cho tới bây giờ không có coi trọng như vậy quá cũng không có làm như vậy chính thức chuẩn bị lần này nhưng là nhọc lòng tốn tiền vô lớn bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hàn tuyết bốn nữ cùng nhau đ ộ k i ế p đây chính là ngô lai bốn cái lao bạ a nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý mớn hậu quả khó mà lường được không thể không để cho ngô lai t ỉ trọng coi vương phi tấm tắc đạo xem ra đại t ẩ u cửa đ á y ngộ chính là không giống nhau a hàn tuyết bốn nữ không khỏi liếc hắn một cái ngô lai là lường hắn một cái biểu đệ chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không muốn tiền xài vật cùng pháp bảo quyền phân phối vương phi vội vàng nói biểu ca ngươi coi như ta không nói gì quá ngô lai hai hàng lông mày dựng lên người khác không nói gì quá ta không có nghe lầm chớ chẳng lẽ lỗ thai của ta và ta thần nghiệm đều được bài thiết vương phi đạo đúng vậy ô hát không biểu ca ta sai lầm rồi ngươi coi như ta là một p thả ta đi mọi người nghe vậy cũng xỉ cười tống kiến là mặt hâm mộ nói nếu như chúng ta ban đầu dựa vào như vậy trận pháp độ kiếp căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào nha nô lai、like、nghe vậy là mang theo lung túng nói đây cũng là ta mới nghĩ tới trên thực tế chính là như vậy nếu như không phải hàn tuyết bốn nữ độ kiếp hàn mới sẽ không suy nghĩ bố trí như vậy một bộ trận pháp đâu đó cũng là mất lao đại kính mới làm ra bất quá rất nhanh hắn lại nghĩa tránh n ô n từ địa nói không dựa vào như vậy trận pháp độ kiếp cũng là cho các người thật hàn tuyết các nàng là bốn người độ kiếp uy lực quá lớn không thể không chọn lựa một ít bảo hiểm các biện pháp hàn tuyết bốn nữ tiến vào nô lai bố trí tỉ mỉ độ kiếp trong đại trận nô lai đưa mắt nhìn hàn tuyết bốn nữ đi vào ngoài mặt mặt bình tĩnh trong lòng trên thực tế gấp vô cùng tờ hàn tuyết hà văn tống giai còn có liệu như yên đều là thích nhất người hắn không hy vọng giữa các nàng bất kỳ một cái nào người hắn xảy ra chuyện mặc dù hắn đã m a n rất nhiều người thành công độ kiếp nhưng hắn đối mặt người trí thân sắp độ kiếp lúc vẫn là không nhị được sẽ lo lắng dù sao thiên kiếp cũng là có nhằm vào tính mỗi người độ thiên kiếp lúc thiên kiếp uy lực cũng không vậy ngoại trừ thực lực cũng có vận khí thành phần ở có người thực lực của dùng tuyệt đối vượt qua thiên kiếp có người mặc dù thực lực mạnh nhưng độ thiên kiếp lúc thiên kiếp uy lực cũng lớn không thể gánh vác còn có người thực lực không mạnh lại may mắn vượt qua thiên kiếp các loại tình huống cũng tồn tại cũng có thể phát sinh đặc biệt là bốn người cùng nhau độ kiếp không thể dự đoán tính lớn hơn tâm tình của xem ra chính mình còn cần chui luận nha tuyết văn tỷ giai giai như yên các ngươi đều phải cố gắng l ê n nhất định phải thành công ta sẽ không để cho các ngươi có chuyện nô lai lặng lẽ nói vương phi tống kiến mấy người cũng gấp vô cùng tờ mặc dù bọn hắn đã thành công độ kiếp nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không dám xem thường t h i ê n k i ế p c ư ờ i n ạ o đó là thiên đạo quy tắc ai dám kinh thị n g ị c h thiên có thể nhưng không thể quá mức c n g vọng thiên đạo tôn nghiêm há tha cho ngươi tùy tiện trả đạt húng chi hiện tại ngay cả yêu nghiệt như người như nô lai cũng như này thận trọng hàn tuyết bốn nữ gật đầu với nô lai bày tỏ đã chuẩn bị kỹ càng nô lai liền khởi động độ kiếp đại trận bạch hoàng thanh ba loại nhan sắc vòng bảo vệ xuất hiện bao phủ hàn tuyết bốn nữ trong đó bạch sắc vòng bảo vệ dĩ nhiên là bạch đế kim hoàng tr hoàng s ắ c vòng bảo vệ là hoàng đế thổ hoàng trận sinh ra thanh s ắ c vòng bảo vệ thời là thanh đế một hoàng trận sinh ra hàn g tuyết bốn nữ dựa theo vô cùng vị trí của tứ tượng trận đứng ngay ngắn sau đó bung ra toàn bộ khí thế ở hàn g tuyết bốn nữ bung ra khí thế một khắc kia lãng lãng tỉnh thiên lập tức mây đen răng đầy k i ế p vân cuộn cuộn trong bầu trời cũng vang lên trận trận tiếng nổ kiếp lôi giữa đang nổi lên thiên kiếp là vô cùng nhạy cảm thiên kiếp là vô cùng nhạy cảm vừa cảm thụ đến hàn tuyết bốn nữ khí thế đã tới rồi nhìn một cái tiếp vân kia mọi người lập tức phát hiện là sáu lượt thiên kiếp mọi người mặt sắc nhất thời sò、so、với ngưng trọng sáu lượt thiên kiếp không thể nhỏ coi uy lực k ì a tuyệt không phải ba lượt thiên kiếp có thể so với giống như huyền cơ tử tống trường thanh lang phòng long tổ tam đại trưởng lão cùng với tống kiến thiên kiếp đều là ba lượt thiên kiếp ngay cả bình thường nhất ba lượt thiên kiếp đối với tống trường thanh mà nói đều khó vượt qua mà thanh vân chân nhân cùng vương phi đều là sáu lượt thiên kiếp nghiêm não thiên đám người không khỏi khẩn trương n ô lai trong lòng cũng lau một vệ mồ hôi nếu như là một người độ sáu lượt thiên kiếp vậy còn dễ làm nhưng là bốn người sáu lượt thiên kiếp không biết uy lực muốn gấp tăng thêm bao nhiêu lần hy vọng độ kiếp đại trận có thể phát huy thứ tác dụng ứng hữu trải qua một phen khổ khổ nổi lên đạo thứ nhất kiếp lôi sắp rơi xuống hàn tuyết bốn nữ đã sớm tập trung tinh thần ổn định tâm thần dọn xong vô cùng tứ t ư ợ n g trận trận địa sẵn sàng đón quân địch trên chín tầng trời lôi điện sôi trào quan g mang lòng lánh thanh thế kinh người đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống vai ưu thịt bắp so với như mở ra miệng to cự mãng cắn hàn tuyết bốn nữ đi tiếng h tiết thế để cho người ta hoảng sợ so với quả nhiên bốn người cùng nhau độ kiếp kiếp lôi uy lực thành d ã số nhân tăng lên gấp đội cường đại hơn một người độ kiếp lúc uy lực quá nhiều ngay cả vương phi cũng vì đó sắp thay đổi ban đầu hàn chức gắng gượng chống đỡ lượng nặng kiếp lôi. nhưng hôm nay hàn tuyết bốn nữ đệ nhất trọng kiếp lôi hắn căn bản cũng không dám gắng gượng chống đỡ bất quá đạo t i ê u kiếp lôi rơi vào bạch sắc trên vòng bảo vệ bạch sắc trên vòng bảo vệ nhất thời kích thích một trận rung động có bộ phận lôi điện theo bạch sắc vòng bảo vệ đạo xuống dưới đất vì vậy mai danh nhận tích còn lại bộ phận là đánh xuyên bạch sắc vòng bảo vệ đục vào hoàng sắc trên vòng bảo vệ hoàng sắc vòng bảo vệ l i ề u mạng ngăn cản kiếp lôi cuối cùng thành công chặn lại kiếp lôi lựa tiên kiếp thứ nhất kết thúc lựa tiên kiếp thứ hai trước rơi xuống độ kiếp đại trận lại lần nữa khởi động đạo thứ hai kiếp lôi vi lực mạnh hơn đạo thứ nhất kiếp lôi muốn một ít đầu tiên là kích phá b ạ c h sắc vòng bảo vệ sau đó lại cùng hoàng sắc vòng bảo vệ r ằ n g co hồi lâu rốt cuộc đánh xuyên hoàng sắc vòng bảo vệ rơi vào thanh sắc trên vòng bảo vệ mặc dù thanh sắc vòng bảo vệ cơ hồ không có gì lực phòng ngự nhưng kiếp lôi hôm nay đã là nỏ hết đà bị hàn tuyết bốn nữ tướng còn dư lại đã phi thường yếu ớt kiếp lôi đánh n á t b ấy hàn tuyết bốn nữ bình yên bệnh l ự a t i ê n kiếp thứ hai trước rơi xuống độ kiếp đại trận lại lần nữa khởi động bạch hoàng thanh ba sắc vòng bảo vệ lại xuất hiện đạo thứ hai kiếp lôi uy lực mạnh hơn đạo th sau đó lại cùng hoàng sắc vòng bảo vệ rằng co hồi lâu rốt cuộc đánh xuyên hoàng sắc vòng bảo vệ rơi vào thanh sắc trên vòng bảo vệ mặc dù thanh sắc vòng bảo vệ cơ hồ không có gì lực phòng ngự nhưng kiếp lôi hôm nay đã là nỏ hết đà bị hàn tuyết bốn nữ tướng còn dư lại đã phi thường yếu ớt kiếp lôi đánh nát bấy hàn tuyết bốn nữ vẫn bình yên bệnh lúc này nô lai đột nhiên hét lớn một tiếng người nào nhòm ngó trong bóng tối cho b ả n thành chủ c u ộ tới đồng thời một con có thể số lượng lớn tay hiện hiện ra trực tiếp đem hai cái tu chân giả từ đàng xa nhất tới chỉ thấy hai người này đều có tu vi độ kiếp hậu kỳ nhưng là ở dưới có thể số lượng lớn tay cầm nã căn bản là không động、được. chương ậ p n ậ t thuần văn tự, mau nếu h văn ngài n thích, i à y của kích thanh, xin điểm thành, vô lại thánh tôn, gia nhập ngài sách, thuận lợi sau này đọc vô lại i ngài a nhập kệ sáu c h h t ậ n này lợi lại sau đọc vô t h h chương á n tôn m ớ i n h nhật ấ t tái. cập c liên h ư ơ n trình ủng hộ thương g hộ h i ệ ệ u v i t của Chương Tàng Thư Viện. 648, âm thầm dòng nó tu chân giả ở độ kiếp lúc bình thường là phi thường kiên kỵ ngoại nhân nhỏm nó g trong bóng tối nếu không một khi bởi vì ngoại nhân nguyên nhân ảnh hưởng độ kiếp sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả độ kiếp người nhẹ thì thị thân bị hủy chỉ đành phải chuyển tu tàn tiên nặng thì hình thần câu diện có thể số lượng lớn tay ném hai cái này tu chân giả đến trước nô lai đoàn người mặt sau đó biến mất không còn tăm hơi các ngươi là người nào tới nơi này có mục đích gì nô lai lạnh lùng v ấ n đạo nhất thời kia hai cái tu chân giả như rơi vào vào hầm băng cả người run lầy bầy trong cơ thể chân nguyên vào giờ khắc này cũng cơ hồ không nghe bọn họ chỉ huy vương phi tống kiến mấy người cũng vẻ mặt không lành mà nhìn về phía hai người này rất nhiều không theo thật khai ra sẽ để cho bọn họ đẹp mắt thế hai cái này tu chân giả còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra liền bị nô lai từ địa phương tương đối xa vô tới nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại phát hiện thiên cực thành thành chủ nô lai lại liền trước mặt đứng ở hắn lại là thiên cực thành thành chủ nô lai hai người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ trong lòng lật lên ngàn cơn sóng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải thiên cực thành thành chủ đại nhân ở độ kiếp sớm biết như vậy cũng không ở phía xa quan sát đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn nha lần này thật là thảm hiển nhiên nhìn giá thế này nô lai rất căm thức bọn họ ở phía xa ngắm nhìn trở về thành chủ đại nhân chúng ta là hai tên tàn tu ta tên là triệu mới hắn cứ gọi tôn nam bởi vì cảm nhận được có người ở độ thiên kiếp cho nên muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hơn nữa chúng ta cũng sắp độ kiếp xem độ kiếp đối với chúng ta rất có bí ích nhưng lại sợ tạo thành hiệu lầm không cần thiết vì vậy ở ngoài hai trăm dặm xem không nghĩ tới thành chủ đại nhân nơi này của lại đang một tên trong đó tu chân giả nơm nớp lo sợ điều nói đối mặt với nô lai hai người này đều cảm thấy vô cùng vô tận áp lực trên thân của chính đ ạ ở để cho mình không thể động đậy thở mạnh cũng không dám trên thực tế hạ tuyết bốn nữ độ kiếp thanh thế thật lớn hấp dẫn không ít tu chân giả hai người này chính là bị thiên kiếp hấp dẫn tới dĩ nhiên bọn họ quả thật sợ tạo thành hiệu lầm vì vậy cách rất xa xem chỉ bất quá ngô lai thực lực mạnh mẽ quá đáng lập tức liền phát hiện hai trăm dặm bên ngoài bọn họ cũng đem bọn họ vô tới một người khác tán tu mở miệng nói thành chủ đại nhân ta dám thể triệu mới nói câu câu là thật tuyệt không dám có nửa điểm nói xạo thân xác của ngô lai nhất thời hòa h ó a lại vẫn đạo các ngươi thật sự là tán tu triệu tân hòa tôn nam hai người gật đầu một cái không dám đối với thành chủ đại nhân có bất kỳ lửa ngô lai cũng biết bọn họ không dám lừa gặp mình vì vậy nói đã như vậy b ả n thành chủ chấp thuận các ngươi ở một bên học hỏi bất quá không phải lộn xộn nếu không b ả n thành chủ tuyệt không k h á c h khí vương phi đám người muốn nói cái gì nhưng là lại không có nói nô lai đều đồng ý bọn họ mặc dù có ý kiến cũng không sửa đổi được hai người nghe vậy mừng rỡ lẫn nhau nhìn nhau một cái đồng thời d ư ớ i lệ đạo đa tạ thành chủ đại nhân không nghĩ tới nô lai tùy tiện sẽ bỏ qua bọn họ còn cho phép bọn họ ở bên cạnh học hỏi thật này để cho hai người mừng rỡ đồng thời cũng phi thường cảm kích phải biết đội thành tu chân giới những cường giả khác bọn họ không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng bất quá cái này cũng trọn vẹn biểu minh nô lai coi như tu chân giới trí tôn khí độ cùng đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin có thể nắm trong tay hết thảy nô lai khoát tay một cái đột nhiên nghĩ đến trước kia mình còn có thanh vân chân nhân đám người độ kiếp vậy đều ở đây trên địa cầu không có tu chân giả tới trước kiểm tra nhưng bây giờ hàn tuyết bốn nữ ở trên nam nguyên tinh tinh độ kiếp tu chân giả đông đảo nhất định sẽ bị thanh thế lớn như vậy thiên kiếp hấp dẫn tới vì giảm bớt phiền thoái không cần thiết âm thanh của nô lai ở trên nam nguyên tinh, tinh. vang lên bản thành chủ phu nhân đang vô cực tông chỗ ở khu vực độ kiếp đắng người không liên quan không nên tới gần thối lui ra bên ngoài năm trăm dặm nếu không bản thành chủ đem chọn lửa cường chế các biện pháp nghe được âm thanh của ngô lai có cảm ứng được thiên kiếp thanh thế định đến gần tu chân giả r ồ i rít lui về phía sau thiên cực thành thành chủ đây chính là tu chân giới trí tôn căn bản không đắc tội nổi thúng chi là phu nhân của h ắ n độ kiếp khó trách coi trọng như vậy triệu tân hỏa tôn nam hai người yên lặng lui khỏi vị trí một bên nhìn về phía độ kiếp bên trong đại trận phụ nữ đột nhiên toàn thân như bị xét đánh lại là bốn người cùng nhau độ kiếp bình xanh lần đầu tiên thấy a nghe nói nhiều người đ ộ kiếp thiên kiếp uy lực sẽ tăng lên gấp đội các nàng làm sao có thể cùng nhau đ ộ kiếp đâu đây cũng quá thanh thiên kiếp làm trò đùa đi bất quá suy nghĩ một chút bốn vị này đẹp như thiên tiên tiên tử đều là ngô lai thế tử hai người liền bình thường trở lại thực lực của ngô lai như vậy nghịch thiên nghịch thiên người được chuyện nghịch tiên bốn người cùng nhau đ ộ kiếp mong rằng đối với hắn mà nói cũng không có gì hai đạo thiên kiếp đều vô công thiên kiếp tựa hồ bị chọc giận trên chín tầng trời lôi điện sôi trào điện quang lòng lánh tiếng nổ bên thai không rứt đệ tam trọng kiếp lôi đang nổi lên hồi lâu mới rơi xuống đạo thứ ba kiếp lôi uy lực rõ ràng trước nếu so với hai đạo lớn hơn nhiều lắm chậu nước to vạn trượng lôi điện tử trên này g đánh tới chấp đoán giống g như một điều dương nhanh múa vớt c ử long thấy kinh khủng như vậy kiếp lôi triệu tân hòa tôn nam hai người thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh trời ạ kiếp lôi thế nào lợi hại như vậy nếu như chúng ta độ kiếp khẳng định hình thần câu gì ta đã sớm nghe nói thiên kiếp vô cùng lợi hại không nghĩ tới lợi hại như vậy bất quá các nàng là bốn người độ kiếp lợi hại như vậy ngược lại cũng bình thường vòng bảo vệ màu trắng trực tiếp bị đạo thứ ba kiếp lôi cắn át hoàng sắc vòng bảo vệ kiên trì hồi lâu cũng bị kích phá. còn dư lúc ạ i kiếp lôi t r này màu xanh thanh đế một hoàng trận cũng bắt đầu phát huy tác dụng hút trong thiên địa thảo một linh khí dẫn tới khôi phục hàn tuyết bốn nữ chân nguyên ở trước đệ tứ trọng kiếp lôi rơi xuống hàn tuyết bốn nữ tiêu hao chân nguyên đã bị bổ sung đầy đủ bất quá sắc mặt của mọi người vẫn nghiêm trọng hôm nay thiên kiếp mới vượt qua một nửa phía sau đệ tứ trọng cùng lượt thiên kiếp thứ năm uy lực thêm hơn cường đại lượt trọng thiên này cấp mới là chỗ mấu chốt thấy độ kiếp tình cảnh triệu tân hỏa tôn nam hai người đã trở nên chết lặng bọn họ đã không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này hiển nhiên h à n g tuyết bốn nữ phía ngoài trận pháp cực kỳ mạnh mẽ chặn lại đại bộ phận kiếp lôi thật sự là độ kiếp lợi khỉ a khó trách độ kiếp bốn người có thể thành thạo phía ngoài trận pháp nổi lên tác dụng to lớn triệu tân hỏa tôn nam lòng của hai người trở nên lửa nóng bất quá lập tức dập tắt như vậy trận pháp không phải bọn họ có thể bày ra hiển nhiên là thiên cực thành thành chủ tay của ngô laibus đệ tứ trọng ki không biết muốn nổi lên bao lâu bầu trời lôi điện vẫn còn ở lan lộn hàn g tuyết bốn nữ tâm ý tương thông chỉ nhìn lẫn nhau một cái cũng biết muốn biểu đạt ý gì các nàng đã m a u t ú c cứng mạnh chuẩn bị đem hết toàn lực đối kháng đệ tứ trọng kiếp lôi không có chương sau trước xem một chút đi khát chín nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi chín chỉ thiếu chút nữa mọi người ở đây chờ có chút không kiên nhận thời điểm đệ tứ trọng kiếp lôi có thể nói thiên hô vạn hoán mới đi ra r hai người ôm hết quê mùa như vậy lôi điện gào ghét giống giận như liên long l à n vũ trực tiếp n g ệ n ở độ kiếp trên đại trận tựa hồ phải đem độ kiếp đại trận toàn bộ hủy diệt mọi người không khỏi cả kinh thất sắc như vậy cường tráng lôi điện uy lực tự nhiên không cần nhiều lời suy nghĩ một chút đều đáng sợ vòng bảo vệ màu trắng như tờ giấy h ồ v ậ y bể nát chỉ cần hao một phần nhỏ kiếp lôi dĩ nhiên cũng phát huy tác dụng của nó chia bộ kiếp lôi đạo xuống dưới đất ở trước uy lực to lớn như vậy kiếp lôi mặt màu vàng vòng bảo vệ vốn là chủ phòng ngự lại không có thể kiên trì bao lâu cũng như tờ giấy hổ vệ giáp rác một tiếng bể nát hàn tuyết bốn nữ đã sớm võ trang đầy đủ, riêng mình sáo trang mặc lên người phát huy vô cực tứ tượng trận uy lực lớn nhất mặc dù bị tiêu hao một bộ phận nhưng đạo thứ tư kiếp lôi còn thừa lại bộ phận vẫn uy lực vô cùng so với hạt thạc c ử u cấp lôi hải chỉ có hơn chớ không kém vô cực tứ tượng trận mới kiên trì thập hơi thở liệt phá kiếp lôi trực tiếp rơi vào hàn tuyết bốn trên thân nữ hàn tuyết bốn trên thân nữ đều có hạ phẩm tiên khí chiến giáp hộ thể bản thân cực phẩm sáo trang gia tăng thật lớn tự thân lực phòng ngự cho nên chẳng qua là sơ qua bị điểm bị thương nhẹ lượt t i ê n kiếp thứ bốn liền vượt qua thấy hàn tuyết bốn nữ bị thương mặc dù chẳng qua là bị thương nhẹ, nô lai cũng phi thường đau lòng. h đây vọng bị chính ư là ngô lai bố trí thanh đế một hoàng trận nguyên nhân nếu như thanh đế một hoàng trận không có tác dụng như vậy ngô lai chỉ biết bố trí còn lại trợ pháp thấy lượt thiên kiếp thứ bốn bình yên vừa qua huyền cơ tử đám người khóa chặt chân mày thoáng dán ra triệu tân hỏa tôn nam hai người thấy hàn tuyết bốn nữ trên người xào trang lại kinh ngạc miệng há thật lớn thành chủ đại nhân thật là tài đại khí thô a đã sớm nghe nói thành chủ đại nhân đã từng phải đưa qua tiên khí lợi đồn đãi quả nhiên không phải thổi phồng lên hết thẻ trước mắt chính là minh chứng không tin ngươi xem phu nhân của hắn toàn thân cao thấp quang mang lòng lánh nhìn một cái đều là tiên khí còn là sao trang hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ còn là bốn bộ vỏ a có thể nói là vũ trang đến tận răng muốn cho này các đại tông môn ghen tị phải nổi điên tại tu chân giới một cái tông môn đều không mấy món tiên khí mà người ta trên thân phu nhân đã có tiên khí sao trang người này so với người khác tức chết người ước ao g e n tị a Bất quá, g h đối với sáu lượt ạ i thiên kiếp i t mà nói g lượt thiên n h đ kiếp thứ năm thường thường là lợi hại nhất cũng là khó khăn nhất vừa qua ở trong lịch sử trường hà rất nhiều kinh diễm mới tuyệt tu chân giả ở nơi này bên dưới lượt thiên kiếp thứ năm nữa hận lúc này lượt thiên kiếp thứ năm đang trên chín tầng trời nổi lên trong biển xét vạn đạo lôi điện như hùng sư như cự mãng như các loại hồng hoang manh thú gầm thét giống giận uy lực t u y ế n luân lượt thiên kiếp thứ năm nổi lên sau một lúc lâu rốt cuộc rơi xuống trên chín tầng trời bốn người ôm hết lớn như vậy lôi điện rơi thẳng xuống gào thét tới nhìn ra thế kia đủ để hủy diệt hết thảy triệu tân hỏa tôn nam hai người đột nhiên cảm thấy chân như nhũ ra thiếu chút nữa ngã quắp trên đất lợi hại như vậy k ế p lôi còn có để cho người sống hay không a phía ngoài độ kiếp đại trận dĩ nhiên chính là con chốt thí vậy tồn tại vòng bảo vệ màu trắng cùng hoàng sắc vòng bảo vệ cũng như dễ như bỡn vậy phá kiếp lôi cũng tiêu hao một bộ phận còn dư lại kiếp lôi vẫn thanh thế thật lớn nhào tới hàn tuyết bốn nữ tạo thành vô cực tứ tượng trận hung hăng d ư ơ n g n anh m ố n vớt phải đem các nàng một hớp lướt mất ngoại trừ phòng ngự ra hàn tuyết bốn nữ vô cực tứ tượng trận còn có công kích năng lực ngạo tuyết kiếm quan g minh quân trượng thải sợi tơ thiên phượng cẩm bốn cái này công kích tính tiên khí phát ra bén nhọn công kích cùng kiếp lôi hương ngạnh đối kháng bất quá kiếp lôi đại biểu thiên đ i ệ ý chí hơn nữa uy lực cực kỳ tự cự đại vô cực tứ tượng trận chỉ kiên trì ba h còn thừa lại kiếp lôi rơi vào hàn tuyết bốn trên thân nữ các nàng trên người hạ phẩm tiên khí hộ giáp triệt tiêu một bộ phận nhưng còn có một bộ phận chui vào hàn tuyết bốn trong thân thể nữ làm cho các nàng người bị thương nặng thấy cảnh này nô lai đau lòng không dứt tiêu lôi điện t h ư ợ n h ư thì giống như rơi vào trong lòng nô lai vậy cũng may thanh đế một hoàng trận có chữa thương cùng khôi phục chân nguyên công năng hiệu quả cực kỳ rõ ràng cộng thêm hàn tuyết bốn trong miệng nữ cũng chứa nô lai trước đó cho các nàng t ự c phẩm đang ăn dược trực tiếp nước vào thương thế lấy tốc độ cực nhanh chữa trị phá hương chữa trị nữa phá hương hàn tuyết bốn nữ kinh bị thống khổ to lớn nhưng các nàng cắn giang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 n ô lai giải trừ bạch đế kim hoàng trận cùng hoàng đế thổ hoàng trận chỉ để lại thanh đế một hoàng trận lượt thiên kiếp thứ sáu hạ xuống được uy lực quả thật nhiều hơn đệ ngũ trọng nhỏ r ấ t thậm chí chỉ cùng lượt thiên kiếp thứ hai uy lực tương đối như vậy k i ế p lôi đối với lượt thiên kiếp thứ năm cũng vượt qua hàn tuyết bốn nữ uy hiếp cũng không lớn cho dù bạch đế kim hoàng trận cùng hoàng đế thổ hoàng trận không có vận chuyển có thanh đế một hoàng trận phụ trợ các nàng cũng thuận lợi ngăn cản nhưng là tâm thần của lượt thiên kiếp thứ sáu công kích lại cũng không quá thường trong lúc nhất thời huyết tượng nặng n ề hàn tuyết hà văn còn có tống giai hoàn hảo n trước kia cùng nô lai chuyện cũ nổi lên trong lòng đặc biệt là nàng lừa gạt nô lai nói mình không xứng đã không phải là xong bích thân nô lai g i ậ n đến cặp mắt đỏ lên tia tức giận bộ dáng liền rõ ràng xuất hiện ở trước mắt nàng không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi vượt qua tâm k i ế p đều tại ta ta không nên dối gạt hắn ta không nên dối gạt hắn thân xác của liễu như yên mê ly không ngừng tự trách tiếp theo trước mắt nàng xuất hiện nô lai thiếu chút nữa cưỡng ép chiếm làm của riêng nàng một màn kia nước mắt không lấy tiền tựa như chạy xuống hàn tuyết cùng tống giai rất nhanh sẽ thoát khỏi huyết tượng tìm của các nàng tư đơn thuần không có gì t ạ p nghiệm cho nên không có bị tâm ma sở quấy nhiễu nhưng là liệu như yên lại cùng các nàng không giống nhau hà văn cũng không vậy đây là bởi vì các nàng so sánh với hàn tuyết không như tống giai có gặp gỡ trước mắt hà văn hiện lên là ban đầu giáo đình đưa nàng bắt lại an bài chuyển sinh nghi thức một màn kia một màn kia để cho nàng ấn tượng so với khắc sâu đột nhiên một cái lục dự t i ê n sứ xuất hiện ở trước mặt nàng thánh quan q u a n quẩn tán ca nhiều tiếng cái lục này thẩm phán tịnh hóa lục dực thiên sứ lập tức tiến vào trong cơ thể của hà văn tựa hồ mạnh hơn chiếm hà văn thân thể quyền chủ đạo hà văn hử nói hử ban đầu giáo đình an bài chuyển sinh nghi thức bị chồng tang nô lai làm hỏng nho nhỏ điều nhân ta hà văn khởi hội sợ ngươi cúc cho ta rời đi thân thể của ta huyễn cảnh dù sao cũng là huyễn cảnh chỉ cần tâm thần kiên định là có thể phá vỡ lục dực thiên sứ lập tức biến mất hà văn thoát khỏi huyễn tượng hử cũng không nhìn một chút chồng ta là ai quan g minh thần đều tại ta trước mặt lão công ăn hai lần giảm nhiều chính là huyễn tượng h ả có thể ảnh hưởng ta hà văn k i n h thường nói không tốt như yên xảy ra chút vấn đề hàn tuyết tam nữ tự nhiên phát hiện liệu như yên chẳng ư ớ n g hàn tuyết thở dài một cái ai chúng ta cũng không giúp được gì chỉ có thể dựa vào chính nàng vượt qua cửa hải khó hà văn gật đầu một cái đúng vào cần tâm thần kiên định dựa vào chính mình ý chí đánh vỡ t â m kiếp hy vọng như yên mội sớm một chút này ra thấy liệu như yên l ệ rơi đ ầ y mặt hơn nữa vẻ mặt đơ đẫn tống g i a i rất đau lòng tầm tiếp này thật là hại chết người a như yên nhất định bị câu khởi chuyện thương tâm tại chỗ bên ngoài nô lai mấy người cũng phát hiện liệu như yên có cái gì không đúng nhưng bọn hắn căn bản không giúp được gì nô lai vốn là muốn truyền â m nhắc nhở liệu như yên nhưng vẫn là nhịn được dựa vào nàng mình đi ta tin tưởng nàng nô lai thật ra thì có thể tưởng tượng liệu như yên không phải là chính là nội tâm gợi lên chỗ sâu nhất tâm a đó chính là ban đầu bọn họ hiểu lầm ban đầu hiểu lầm đối với hai người thương tổn cũng quá sâu liệu như yên xuất hiện trước mắt tiếp theo một màn dĩ nhiên là nô lai d ừ n g cường trước bờ vực cũng không có cương chiếm nàng mà là cũng không quay đầu lại rời đi lai ta có lỗi với ngươi l i ê u như yên l ệ rơi đầy mặt địa khóc kệ mà lúc này nô lai đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng tàn bạo nói đạo hử có lỗi với là đủ rồi sao ngươi đã thật sâu làm thương tổ ta lai hết thệ đều là lỗi của ta l i ê u như yên nước mắt như vỡ đê hồng thủy cả cả địa chạy xuống đều nói nữ nhân là làm bằng nước quả thế nô lai mặt lộ vẻ dữ tợn ế u là lỗi của ngươi vậy ngươi đi ngay chết đi người như ngươi sống còn có cái gì ý tứ đúng ở ơ ta như vậy sống còn có cái gì ý tứ lúc này liễu như yên hoàn toàn bị nô lai nắm mùi dẫn đi đột nhiên liễu như yên sâu trong nội tâm còn có một cái thanh em ta sống chính là vì gặp lại được nô lai để cho hắn tha thứ ta cho dù hắn nữa hờ ta cũng sẽ không để cho ta chết cái thanh em này để cho liễu như yên lập tức tỉnh lại không đúng ta rõ ràng cùng nô lai đã sớm hòa hảo hiểu lầm đã sớm giải thích rõ hơn nữa ta đã trở thành thê tử của hắn hắn phi thường yêu ta còn có ta và hàn tuyết tỉ tỉ các nàng tình như tỉ mụi tuy hai mà một ánh mắt của liễu như yên bắt đầu khôi phục thanh minh liệu như yên vì vậy đối với trước mặt n ô lai quát lên ngươi không phải n ô lai ngươi rốt cuộc là người nào đối diện n ô lai cờ ư i hì hì nói ta chính là n ô lai chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhận ra đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống quả nhiên là bo tử t ì n h a ngươi người này cứ phu bo tử đã không phải là s o n g bích thân còn dẫn dụ ta thật là đáng chết ta bây giờ lại còn nói ta không phải n ô lai ngươi đây nên chết xú bo tử chả thế nào không cho ta đi chết ừ n ô lai là ta t ư ớ n g công làm sao có thể để cho ta đi chết làm sao có thể sẽ mắng ta là bo tử ta rốt cuộc nhớ ra rồi ta bây giờ là ở độ kiếp đáng chết ta người đây nên chết tâm ma chết cho ta mở liệu như yên hoàn toàn nổi giận bình thường nàng đều là tốt t í n h khí tao nhã lịch sự nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ không nghĩ tới tâm ma lại để cho nàng như vậy tức giận nàng lập tức bộc phát gặp phải tình huống như vậy coi như là khá hơn nữa t í n h khí cũng sẽ tức giận a trước mắt ngô lai bị liễu như yên một tiếng quá to như thủy tinh rắc rắc một tiếng bể nát huyền tượng cũng hoàn toàn biến mất liệu như yên rốt cuộc thoát khỏi huyến cảnh thoát không ra hàn tuyết tam nữ thấy vậy mừng rỡ rối rít nói như yên muộn muộn người rốt cuộc vượt qua tâm tiếp chuyện này thực sự thật quá tốt đúng nha c tiếp theo chính là hàn tuyết bốn nữ hưởng thụ thời khắc đệ lục trọng tiếp lôi chui vào bốn trong thân thể của nữ đối với các nàng thân thể tiến hành trọn vẹn cải tạo cải tạo xong hàn tuyết bốn nữ đều trở thành đại thừa sơ kỳ cao thủ từ nay bước vào tu chân giới cường giả hàng ngũ sau này cho dù không có ngô lai bảo vệ các nàng an nguy cũng không cần quá lo lắng như vậy ý nghĩa mới là lớn nhất hơn nữa sau này ngô lai cũng có thể yên tâm phi thăng hàn tuyết bốn nữ độ kiếp thành công trên bầu trời mây đen lập tức t ả n đi kiếp lôi hoàn toàn biến mất không còn t ă m hơi lại khôi phục lãng lãng tình thiên thì giống như mới vừa rồi thiên kiếp hoàn toàn không tồn tại hoặc hoàn toàn chưa từng xuất hiện vậy thiên kiếp chính là như vậy tới cũng nhanh đi cũng nhanh chờ hàn tuyết bốn nữ bay tới mọi người dối dít chúc mừng ngô lai cùng hàn tuyết bốn nữ chúc mừng bốn vị đại tàu bước vào đại thừa sơ kỳ từ nay về sau ta vô cùng tông lại thêm bốn vị đại thừa kỳ cao thủ thật đáng mừng a liệu như yên nhìn về phía ngô lai có chút ngượng ngủ ánh mắt cũng càng thêm ố nu nô lai biết ở độ lượt thiên kiếp thứ sáu lúc liệu như yên gặp gỡ khẳng định cùng hắn có liên quan không phải là chính là ban đầu hiệu lầm ở độ kiếp lúc bị tâm ma câu đi ra cũng may liệu như yên thành công tới đỉnh như vậy ban đầu hiệu lầm tiêu chử phải càng thêm hoàn toàn nô lai ở cùng với hàn tuyết bốn nữ ông nhau hồi lâu tài trí mở t ì n h cảnh phi thường cảm nhân hôm nay là đại hì sự đi mọi người chúng ta phải thật tốt uống mấy chén nô lai đạo hàn tuyết bốn nữ độ kiếp thành công đó là hì sự to lớn tự nhiên cũng tốt thật ăn mừng một phen Vương p h i đám n g ư ờ i m ừ n g rỡ trình ô ủng hộ n thương hiệu v i t h t của xin điểm kích tàng i nhập ngài kệ sách, t h u sau ậ n này lợi đọc v ô l ạ i t h á n h tôn chương mới nhất cập nhật liên nhất nhật cập t á i Chương t r ì n h ủ n g hộ t h ư ơ n g h i ệ u v i ệ t cứu ủ a tàng thư viện. Chương c 651, cứu lấy chúng ta hàn tuyết bốn nữ đột nhiên chú ý tới ở một bên triệu tân hòa tôn nam hai người liền hỏi hai người này là nô lai cười không nói mà vương phi mấy người cũng không có giới thiệu triệu mới cung kính nói trở về phu nhân chúng ta là hai tên tán tù ta tên là triệu mới hắn cứ gọi tôn nam hai người chúng ta trong lúc vô tình phát hiện phu nhân đang độ kiếp muốn tới nhìn một chút kết quả đụng phải thành chủ đại nhân không nghĩ tới thành chủ đại nhân khoan hồng độ lượng không chỉ có không có trách phạt chúng ta còn cho phép chúng ta ở một bên quan lễ thành chủ đại nhân thật là lớn nhân đại nghĩa a triệu mới đơn giản điệu nói ra chuyện đã xảy ra hàn tuyết bốn nữ cũng nghe biết hàn tuyết khẽ mỉm cười đạo hai vị đạo hữu quá k h á c h khí chúng ta tu chân đều là muốn vượt qua thiên k i ế p tương lai phi thăng tiên l ê n giới đứng hàng tiên ban nếu như chúng ta phát hiện có người độ kiếp cũng muốn đi xem một chút thật lòng hy vọng chúng ta độ kiếp có thể để cho hai vị đạo hữu có thu hoạch tương lai thuận lợi độ kiếp nghe hàn tuyết thoại triệu tân hòa tôn nam lại mặt đầy vẻ lo lắng không đến học hỏi hàn tuyết bốn nữ độ k i ế p hoàn hảo học hỏi sau nhìn trời cướp càng thêm sợ hãi lòng tin hoàn toàn bị kinh khủng thiên k i ế p phá hủy đột nhiên triệu mới lôi kéo tôn nam ở dưới trước mặt nô g lai q u ỷ đã mời thành chủ đại nhân mau cứu ta hai người đối mặt đột nhiên phát sinh một màn này nô g lai bọn người sợ ngây người nô g lai vội vàng nói hai vị mau mau xin đứng lên có lời hào hào nói một luồng lực lượng không thể kháng cự đỡ hai người lên thành chủ đại nhân ở nơi này tu trần giới chỉ có ngài mới có thể cứu chúng ta triệu tân hòa tôn nam đồng thời khẩn cầu nô lai không hiểu vấn đạo rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người muốn giết các ngươi các ngươi yên tâm đi b ả n thành chủ tới thay các ngươi giữ gìn lẽ phải nếu như sai không ở các ngươi b ả n thành chủ nhất định thay các ngươi khỏe thật giáo dục người nọ để cho hắn sau này lao lao thật thật nhìn thấy ngươi cửa đi vòng tiếp theo nô lai cười to nói ha h a b ả n thành chủ đã lâu không có chủ trì quá công đạo thật muốn cầm một ít mắt không mở người đến luyện tay một chú ta vương vi không khỏi thầm nói biểu ca lại đem mình làm thành tránh nghĩa hóa thân công bình sứ giả phải biết ta mới là vô cực tông trông coi hình phạt nha biểu đệ thế nào ngươi không phục nô lai c h ừ n g mắt nhìn hắn vương phi lập tức dùng mình một cái vương phi vì vậy cười định nói dùng uống nào dám không p h ụ ca tôn nam cười khổ nói thành chủ lại nhân không có ai muốn giết ta cửa nếu như có người muốn giết ta cửa cũng vẫn tốt lắm chúng ta cho dù không đánh lại còn có thể tự bạo cùng hắn đồng quy vũ tẫn nô lai càng thêm không hiểu đó là chuyện gì xảy ra đâu chẳng lẽ các ngươi được bệnh bất trị hoặc là bởi vì tu luyện không thích đáng tạo thành thai hoàng hầm bất quá b ả n thành chủ xem các ngươi thật tốt không có bất cứ dị thường nào cũng không có chúng đ ư ợ ca chân nguyên vận chuyển cũng bình thường chỉ bất quá công pháp tu luyện quá kém mà thôi triệu mới cũng cười khổ một cái đạo thành chủ đại nhân nói thật nói cho ngài đi ta lúc còn trẻ trong lúc vô tình lấy được nhất bộ tu c h â n công pháp vì vậy bắt đầu khổ tu muốn tu luyện thành tiên một người ở trong một mảnh hoang sơn chịu đựng cô tịch bế quan tu luyện gần ngàn năm mới có hôm nay tu vi vốn là cho là tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ ta chính là tu chân giới cao thủ nếu có thể vượt qua thiên kiếp ta là có thể xô pha sau này còn có thể phi thăng tiến liên giới đứng hàng tiên ban cũng không định đến làm ta đi ra hoang sơn tại tu chân giới đi lại mới phát hiện coi như tà tu sau đó ta đột nhiên phát hiện những đại tông môn đó tinh anh đệ tử cho dù chỉ có độ kiếp sơ kỳ thực lực đều đang mạnh hơn ta trang bị tốt hơn ta thủ đoạn công kích nhiều hơn ta thật là người so với người làm người ta tức chết thật vất và khôi phục lòng tin lập tức biến mất hầu như không còn cùng nhau đi tới ta còn nghe nói tán tu độ kiếp là khó khăn nhất một không có công pháp hay hai không có tốt pháp bảo ba không có đan dược hay độ kiếp đó là một con đường chết hơn nữa cho dù là những tông môn lớn đó độ kiếp cũng không phải trăm phần trăm thành công đều dựa vào tông môn nội t ì n h tụ tập toàn bộ tông môn lực bảo đảm độ kiếp thành công thật là nhiều tán tu đồng đạo tu luyện tới độ kiếp trung hậu kỳ cũng đã bắt đầu chờ chết dĩ nhiên cũng có gia nhập đại tông môn nhưng là bởi vì không phải hệ tránh đại tông môn cũng sẽ không tốn hao quá nhiều tư nguyên đi giúp bọn họ độ kiếp nghe nói độ kiếp thất bại rất nhiều người nương nhờ vào đại tông môn cũng không đáng tin điều này làm cho ta hoàn toàn tuyệt vọng sau đó h nhưng ạ n là chúng ta m lúc ấy khắp nơi chỗ thật xa khi chúng ta chạy tới nam nguyên tinh tinh thời điểm tu ma giả đại quân đã bị thành chủ đại nhân chạy về tu ma giới chúng ta vì vậy liền ở lại nam nguyên tinh tinh lần này cảm nhận được bố vị phu nhân ở đàng độ thiết tiếp không đúng vậy đạo thứ nhất kiếp lôi chắc là rất dễ dàng tiếp tục chống đỡ vương phi trên giới quan sát triệu tân hòa tôn nam bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo bất quá các ngươi thị thể cường độ cũng quả thực quá kém nghe được vương phi đánh giá triệu tân h ò a tôn nam cảm thấy phi thường không nói bất quá thấy vương phi thân thể cao lớn như tháp sắt vậy cả người t à n mát ra vô cùng khí thế cường đại lại nghe nói hắn là nô lai biểu đệ biết hắn cũng là một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi căn bản không dám phản bác lời của hắn nô lai cũng nói mới vừa rồi b ả n thành chủ phu nhân các nàng là bốn người cùng nhau độ kiếp uy lực lớn nếu so với đơn độc một người độ kiếp uy lực lớn gấp mấy lần ít nhất vượt qua gấp bốn cho nên một mình người độ kiếp thật ra thì không có lớn như vậy đúng vậy ta độ kiếp thời điểm thiên kiếp uy lực nhiều hơn mới vừa rồi nhỏ hơn quá một mình người độ kiếp thiên kiếp uy lực so với bốn người độ kiếp là không có cách nào tống kiến ở một bên chen lời nói triệu mới đạo thành chủ đại nhân bằng vào chúng ta tình huống thực tế đến xem cho dù một người độ kiếp cũng là không có bất kỳ hy vọng nào cho nên cầu thành chủ đại nhân cứu lấy chúng ta ngài có thể giúp bốn vị phu nhân thuận lợi vượt qua thiên kiếp cũng nhất định có thể giúp chúng ta cầu thành chủ đại nhân giúp chúng ta một tay không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 652, đại nhân đại nghĩa độ kiếp thật cứ như vậy khủng bố như vậy khó khăn nghe triệu tân h ò a tôn nam hai người nhìn trời cướp miêu tả lang phong bọn người r ắ c đắc không tưởng tượng nổi dưới cái nhìn của bọn họ bọn họ độ kiếp đều là vô cùng thuận lợi thật ra thì ngô lai cũng là như vậy bọn họ cũng chưa hoàn toàn ý thức được độ kiếp đối với tu chân giả mà nói đó là một tòa đẻ ở đỉnh đầu đại sơn một thanh treo ở đỉnh đầu đa mồ cờ kiếm thiên kiếp đó chính là ác mậm vậy tồn tại không thể vượt qua chứng lại bọn họ quả thật nghe nói thiên kiếp rất khó vượt qua nhưng là lại từ đầu đến cuối không có chân chính biết được độ kiếp tại tu chân giới là kinh khủng như vậy chuyện nghe được lăng phong đám người nghi vấn triệu tân hòa tôn nam hai người thiếu chút nữa xông lên l i ề u mạng với bọn họ bất quá hiển nhiên lăng phong bọn họ đều là vượt qua người của t h i ê n tiếp hai người nhất thời xì hơi dù sao người ta đã vượt qua cho nên người ta có tư cách nói như vậy t h à n h chủ đại nhân ta nói câu câu là thật nếu như t h à n h chủ đại nhân có thể giúp chúng ta vượt qua t h i ê n tiếp chúng ta liền nhận ngài làm chủ quyết không nuốt lời triệu tân hòa tôn nam hai người lần nữa quỳ dưới đất nô lai tự tay đưa bọn họ đỡ lên đạo thật bản thanh chủ đã giút người một thanh bất quá giúp các người đối b ả n thành chủ mà nói chẳng qua là một cái nhất tay không cần các ngươi phụng b ả n thành chủ làm chủ thành chủ đại nhân hai huynh đệ chúng ta tin tưởng không có vô duyên vô c ớ cấp cho cùng đạt được nếu như ngài giúp chúng ta vượt qua thiên k i ế p đây chính là mạng số lân â n cao hơn trời hai huynh đệ chúng ta chỉ có thể thông qua như vậy mới có thể báo đáp thành chủ đại nhân nếu không chúng ta thả không muốn ngài giúp một tay triệu mới rất nghiêm túc nói thành chủ đại nhân chúng ta là cam tâm tình nguyện tôn nam bổ sung nói không thể không nói hai người này vẫn là vô cùng có nguyên tắc đối với một điểm này no l i phi thường thưởng thức làm người chính là muốn kiên trì nguyên tắc ngay cả cơ bản nguyên tắc đều không kiên trì vậy người này tính cách đáng giá được thương thảo nô lai rất trịnh trọng hồi đáp thật các ngươi kiên trì các ngươi nguyên tắc bạn thành chủ rất thưởng thức bất quá bạn thành chủ muốn cùng các bạn thân mến thương lượng một chút mới có thể cho các ngươi trả lời nô lai nói như vậy càng thêm giành được triệu tân hòa tôn nam hai người tôn trọng nếu là đ ổ i những người khác khẳng định liền trực tiếp đáp ứng người ta c a n nguyện phụng mình là chủ tại sao phải cự tuyệt đâu chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm đâu bất quá nô lai là người ngu sao hiển nhiên không phải nô lai nói phải thương lượng là đúng bọn họ coi trọng tiên h cực thành thành chủng ô lai quả nhiên là đại nhân đại nghĩa người đây mới là trí tôn phong độ vương giả khí độ a đây là triệu tân hòa tôn nam trong lòng hai người c ả m thán ở ngô lai chọn lựa vô cực tông chỗ ở đã đợi lại một dãy nhà đó chính là ngô lai đoàn người chỗ ở cũng là tạm thời thành chủ phủ ngô lai đoàn người trở lại thành chủ phủ triệu tân hòa tôn nam cũng đi theo trước ở phủ thành chủ p h o n g họp ngô lai triệu tập vô cực tông cao tầng bắt đầu thảo luận triệu tân hòa tôn nam chuyện tham gia thảo luận có hàn tuyết bốn ữ huyền cơ tử l a phong vương vi tống kiến an nhi an nhi n g i ê m n ạ o tiên Athas tử ngưng công chủ trước mắt trần khiết vẫn không tính là cao tầng thậm chí còn không có gia nhập vô cực tông nhưng sau này thì sẽ là vô cực tông một thành viên nghiêm nạo tiên Athas cùng tử ngưng công chủ coi như vô cực tông đệ nhất đại đệ tử đã sớm tiến vào cao tầng nô lai trực tiếp nói triệu tân hòa chuyện của tôn nam để cho bản tông chủ phi thường cảm khái không nghĩ tới độ kiếp tại tu chân giới là kinh khủng như vậy chuyện xem ra trước chúng ta còn là xem thường thiên kiếp uy lực coi trọng tu chân giới thực lực của người tu chân hàn tuyết đạo lai đó là bởi vì có ngươi ở đây chúng ta độ kiếp mới phi thường thuận lợi cũng không có ý thức được thiên kiếp đối với còn lại tu chân giả mà nói là không khác nào hồng thủy manh thú huyền cơ tử vớt c à m nói đúng ở ý -a, a báo hán không biết đói hán cơ chúng ta không có ý thức được thiên kiếp khủng bố là bởi vì thực lực của chúng ta cường đại nhưng là tu chân giới phổ thông tu chân giả nhưng không cách nào so sánh với chúng ta lăng phong bọn người dối dít bày tỏ hiện tại mới ý thức tới thiên kiếp khủng bố n ô lai đạo theo triệu mới theo như lời đại tông môn tu chân giả độ kiếp cũng là muốn dựa vào tông môn nội tình thường thường tụ tập toàn bộ tông môn lực mới có thể thuận lợi độ kiếp hơn nữa cũng không phải trăm phần trăm thành công những tán tu kia độ kiếp tỷ lệ thành công căn bản là cực kỳ nhỏ. rất nhiều người cũng chỉ là chờ chết chuyện này cho bản tông chủ rất lớn dẫn dắt bản tông chủ hoàn toàn có n ắ m chắc bang những tán tu kia độ kiếp chính là lợi dụng bang hàn g tuyết các nàng độ kiếp cái đó độ kiếp đại trận những tán tu kia nghe nói người không phải số ít là một cổ cường đại lực lượng bản tông chủ hiện tại đang suy nghĩ có phải hay không có thể đem cổ lực lượng này tập trung lại đâu lăng phong lập tức nói ta đồng ý chúng ta vô cực tông so với tu chân giới còn lại đại tông môn nội tình kém quá nhiều bất luận là cao thủ số lượng hay là đệ tử số lượng đều không cách nào so sánh với bọn họ chúng ta vô cực tông mặc dù có tông chủ như vậy c ộ t g chống trời ổn tìm s ở dìm k í n h thiên trụ ờ nhưng là tông chủ s ắ p phi thăng nếu như tông chủ phi thăng chúng ta phải vì vô cực tông sự phát triển của tương lai cân nhắc muốn xây thành thiên cực thành cùng thiên cực thị trường đều là những thế lực khác đỏ con mắt tài phú những tán tu này đúng là một cổ cường đại lực lượng nếu như nắm trong tay ở trong chúng ta tay đối với tu chân giới đúng là một cái cực lớn uy hiếp lăng phong v ạ i lập tức lấy được mọi người thừa nhận vô cực tông sở dĩ cường đại chính là bởi vì ngô lai một người nếu không dựa vào huyền cơ tử những người đó căn bọn k họ ô n g đều đã thành công chuyển thành tá tiên rất nhanh sẽ có thể vượt qua lần đầu tiên thiết tiếp đang cùng tu ma giới đại quân đại chiến lúc có ba trăm linh đệ tử thị thân bị hủy chuyển tu tá tiên dĩ nhiên những đệ tử này đều là cố ý vương phi kêu lên nếu như bọn họ vượt qua lần đầu tiên t h i ê n k i ế p chẳng phải là liền trở thành nhất kiếp tá tiên ba trăm cái nhất kiếp tán tiên a ngoan ngoãn của ta ba trăm cái nhất kiếp tán tiên tọa c h ấ n vô cực tông hoàn toàn nhưng bảo vệ vô cực tông vào năm nô lai thở dài một cái đạo ai những đệ tử này a đối với chúng ta vô cực tông c ó thể nói là trung thành cảnh cảnh lần đầu tiên thiên kiếp chúng ta nhất định phải bảo đảm bọn họ bình an v ư ợ t qua bất quá n à y cỗ tán tu lực lượng tự nhiên cần lợi dụng bản tông chủ ý tưởng là thành lập một cái vô cực tông ngoại tông những tán tu này cũng đảm nhiệm ngoại tông trưởng lao hoặc là hộ pháp không biết mọi người ý như thế nào tống kiến đạo của lực lượng này nên lợi dụng không cần mạnh không cần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 chương sáu trăm năm mươi ba cấp trên có người thương lượng với mọi người tốt lắm sau nô lai liền triệu kiến triệu tân hỏa tôn nam nhìn nô lai triệu tân hỏa tôn nam hai người mong đợi trực tiếp viết ở trên mặt trong không đa nghi phi thường thấp t h ỏ g ngồi ở chủ vị nô lai khai môn kiến sơn địa nói hai vị đạo hữu b ả n thành chủ thương lượng với mọi người sau quyết định giúp các người đ ộ kiếp thật ra thì b ả n thành chủ giúp người đ ộ kiếp đã không phải là lần đầu tiên cũng có niềm tin tuyệt đối ngay cả b ả n thành chủ bốn vị phu nhân cùng nhau đ ộ kiếp bạn thành chủ cũng có thể giúp các nàng thuận lợi vượt qua cho nên một mình người đ ộ kiếp lại càng không ở giới thoại bất quá các ngươi nói muốn phụng bạn thành chủ làm chủ để báo đáp bạn thành chủ cũng không này quá tỏa h bạn thành chủ giúp các ngươi cũng không phải là muốn tham đồ các ngươi cái gì nhưng là các ngươi cũng có các ngươi nguyên tắc bạn thành chủ cũng tôn trọng các ngươi nguyên tắc các ngươi nhìn như vậy khỏe không bạn thành chủ mời ngươi cửa gia nhập ta vô cự c tông ta vô cự c tông chuẩn bị thành lập một cái ngoại tông đặc biệt phụ trách thiên cực thành cùng thiên cực thị trường an toàn hai người ngươi đảm nhiệm ngoại tông trường lão không biết các ngươi ý như thế nào a triệu tân hỏa tôn nam không khỏi mừng rỡ vội vàng bày tỏ có thể gia nhập vô cự tông ba chúng ta mọc ra may mắn a thanh chủ đại nhân chúng ta nguyện ý phi thường nguyện ý đối với triệu tân hòa tôn nam hai người mà nói có thể có cơ hội gia nhập vô cờ tông cho dù là ngoại tông đều là trên mộ tổ tiên mạo khói xanh phải biết bọn họ mặc dù tu vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ nhưng là thực lực chân tránh vẫn còn so ra kém một ít đại tông môn đệ tử của độ kiếp sơ kỳ hơn nữa công pháp tu luyện là cái loại đó hàng thông thường xác căn bản cũng không trị giá nhất tới bọn họ không phải chưa từng nghĩ đi ông đại tông môn bắt đ u ổ i nhưng là người ta đại tông môn đối với bọn họ căn bản cũng sẽ không coi trọng một chút hơn nữa cũng sẽ không trên thân khi bọn hắn tốn hao quá nhiều t ư nguyên dù sao coi như là đại tông môn tư nguyên cũng không phải vô hạn đều là để lại cho những tư chất tốt đó tiền đồ quảng đại tinh anh đệ tử vô cực tông mặc dù tại tu c h â n giới không có danh tiếng cũng không có cái gì nội tình nhưng là vô cực tông tông chủ cũng là ngô lai vô cực tông dù là chẳng qua là mới vừa thành lợi chỉ cần có ngô lai một người là đủ rồi thiên tâm tông nói chúng ta thiên tâm tông là tu c h â n giới cường đại nhất tông môn mà vô cực tông nói chúng ta vô cực tông có ngô lai tiêu giao tông nói chúng ta tiêu giao tông nội t ì n h thâm hậu truyền thừa mấy triệu năm vô cực tông nói chúng ta vô cực tông có ngô lai một câu chúng ta vô cực tông có n ô lai đủ để miễu s á t hết thảy làm cho tất cả mọi người cũng hoàn toàn không có t i n h khí đúng ở aia chỉ cần vô cực tông có n ô lai như vậy là đủ rồi n ô lai hướng bọn họ đưa ra cảnh ô l i u chuyện tốt như vậy triệu tân hòa tôn nam như thế nào có thể cự tuyệt cự tuyệt chính là trên đời này kẻ ngu lớn nhất các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ chẳng qua là ngoại tông n ô lai có lòng tốt địa nhắc nhở triệu mới lập tức tỏ thái độ nói thành chủ đại nhân ngoại tông cũng là vô cực tông một phần tử ngài có thể đem ta cửa thu nhận vào ngoài vô cực tông tông kia đã là đối với chúng ta thiên đại bản ơ n không sai chúng ta lấy gia nhập vô cực tông làm v i n h tôn nam cũng biểu minh thái độ của mình nô lai gật đầu một cái thật sau này các ngươi chính là ta vô cực tông ngoại tông trưởng lão thiên cực thành cùng thiên cực thị trường an toàn tương lai phải dựa vào các ngươi tới duy trì triệu tân hòa tôn nam mừng lớn nói cần tuân thành chủ đại nhân c h i mệnh hai người chúng ta ắt sẽ đem hết toàn lực bảo vệ thiên cực thành cùng thiên cực thị trường chúng ta lại là vô cực tông ngoại tông trưởng lão vô cực tông tông chủ chính là thiên cực thành, thành chủ nô lai người của cũng là n ô lai bọc ta ha ha chúng ta cấp trên cũng có người hơn nữa người nọ là n ô lai thiên cực thành thành chủ tu chân giới trí tôn có câu nói trong triều có người thật lạc quan cấp trên có người xưa nay chính là mọi người nguyễn diệu vô liếng bất kể là ở thế giới nào đều là giống nhau việt nam cũng tốt tu chân giới cũng là như vậy triệu tân hòa trong lòng tôn nam mừng như điên không dứt không nghĩ tới xem một lần đ ộ kiếp lại có kỳ nộ g như thế bọn họ cũng quyết định nhất định phải tận tâm duy trì thiên cực thành cùng thiên cực thị trường an toàn để báo đáp nô、no、lai、like、ất nước nô、no、lai、like、khẽ mỉm cười đạo các ngươi hiện tại nên gọi bạn thành chủ vì tông chủ hai người liền vội vàng gật đầu xưng là là tông chủ tiếp theo nô lai giới thiệu vô cực tông cao tầng cho triệu tân hỏa tôn nam hai người nhận biết đồng thời nói cho bọn hắn biết nửa tháng sau giúp các ngươi đ ộ kiếp nhanh như vậy triệu tân hỏa tôn nam trong lòng hai người thoáng qua ý niệm như vậy có phải hay không quá nhanh bất quá rất nhanh hai người liền không nữa suy nghĩ lung t u n g mà bị mừng như điên thay thế bởi vì nô lai đưa cho hai người mỗi người một món c ự c phẩm linh khí phi kiếm một món thượng phẩm linh khí hộ giáp ngoài ra còn có một quả chữ vật chiết nhẫn nhiều hơn túi chữ vật không gian lớn hơn phải những thứ này đều là chúng ta trời ạ chúng ta lại cũng có thể có tốt như vậy trang bị wow, lại là cực phẩm linh khí. hiện nay h trên tay bọn họ thật ra thì căn bản cũng không có bao nhiêu tinh thạch tại tu chân giới hơn lăn lộ năm trên tay hai người mỗi người mới có một món hạ phẩm linh khí phi kiếm hơn nữa phẩm chất đều không t h á c h địa còn có trong túi chứa đồ của chính là bọn họ cũng không có bao nhiêu bảo bối đáng tiền trên tay bọn họ hạ phẩm linh khí phi kiếm đều là bọn họ bỏ ra rất nhiều sức lực mới mua về triệu mới hạ phẩm linh khí phi kiếm tốn 6 á u ngàn thượng phẩm tinh thạch tôn năm cũng tốn hơn năm ngàn thượng phẩm tinh thạch đối với bọn hắn hai người mà nói muốn gọp đủ nhiều như vậy thượng phẩm tinh thạch cũng không dễ dàng bọn họ lại không đi c ư ớ p cướp bác bảo chủ yếu là dựa vào đào được dự thảo đào m ỏ thạch chờ đổi lấy đây là bọn họ vận khí tốt hái được mấy bội chia năm tương đối lâu chân quý dự tài nếu không còn không có đầy đủ tinh thạch đi thay cho phẩm linh khí đâu mà bây giờ nô lai trực tiếp thì cho bọn họ trước kia cũng chỉ có thể y trang bị bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến có một ngày mình sẽ có đây chính là cực phẩm linh khí phi kiếm、A. phải biết tại tu chân giới một món hạ phẩm linh khí ít nhất phải năm ngàn thượng phẩm tinh thạch mới có thể mua được một món trung phẩm linh khí giá cả đạt tới hai mươi ngàn thượng phẩm tinh thạch trở lên một món thượng phẩm linh khí là đạt tới một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch trở lên mà cực phẩm linh khí chính là chính xác tiên khí ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn thậm chí trên một triệu thượng phẩm tinh thạch nếu để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi kiếm trăm năm ngàn năm cũng kiếm không trở lại a còn có thượng phẩm linh khí giá trị của hộ giáp không thể so với người cực phẩm linh khí thấp phải nói hơn bất đắc trí để cho dù sao hộ giáp phẩm cấp càng cao p h ò nói g ngự tính c thể t mạnh, h càng ờ k h ắ cách mấu mạng, cứu chốt có thể h p t bảo ủ a có t ể thể cứu có mạng, Ngoài giá trị có thể thấp sao. Ngoài ra, sao. khác i a c ữ vật chức nhận chức g i trị ũ nô g k h n nhất nhiều hơn túi chữ vật giá trị cao hơn. Nói ngô g giá phỉ, chữ cách khác, ít túi vật trị cao lai phát bảo của đưa cho bọn họ giá trị ít nhất trên một triệu thượng phẩm tinh thạch nếu như là gia nhập khác thế lực cũng không có đãi ngộ như vậy a hơn nữa nô g lai còn bảo đảm để cho bọn họ bình an vượt qua thiên tiết đây mới là có giá trị nhất không có chương sau chương sáu trăm c h năm mươi bốn phiêu vũ tiên quyết triệu tân hòa tôn nam hai người thật sâu vì mình quyết định cảm thấy may mắn có một loại hạnh phúc sắc ngất xịu cảm giác khó trách cũng phải đi ôm to bắp đùi bởi vì ôm to bắp đùi có giá trị a thời gian nửa tháng đủ các ngươi quen thuộc những thứ này pháp bảo thấy triệu tân hòa tôn nam hai người kích động bộ dáng nô lai lạnh nhạt nói hai người gật đầu liên tục đà tạ tông h chủ tiếp theo nghiêm nạo thiên an bài hai người đến mật thất bế quan luyện hóa mới lấy được pháp bảo thời gian nửa tháng bọn họ hoàn toàn có thể luyện hóa cũng thuần thục nắm giữ cách dùng có nô lai cho pháp bảo cộng thêm nô lai bảo đảm hai người đối với độ kiếp lập tức có lòng tin nửa tháng sau triệu tân hỏa tôn nam trước sau ở trong nô lai bố trí độ kiếp đại trận độ thiên kiếp đương nhiên là từng bước từng b ư ớ c địa độ kiếp cũng không có cùng nhau bọn họ cũng không có cùng nhau thực lực của độ kiếp cũng không có như vậy d i ú p khí triệu tân hỏa tôn nam hai người vận khí cũng không t h lắm đều là ba lượt t i ê n kiếp trước hai đạo kiếp lôi bị trận pháp ngăn trở ngăn cản không có thế nào thường t ổ n tới bọn họ cuối cùng trước khi nhất lượt thiên kiếp tới ngô lai tự nhiên rút lui bạch đế kim hoàng trận cùng hoàng đế thổ hoàng trận hai người thị thể cường độ quả thực quá kém may là có thượng phẩm linh khí hộ giáp hộ thể lượt thiên kiếp thứ ba cũng thiếu chút nữa đưa bọn họ bổ g ầ n chết cũng may có thanh đế một hoàng trận giúp bọn hắn thương thế của khôi phục trong miệng hàm c h ứ a n g ô lai cho cực phẩm đan dược cũng n u ố t vào mới để cho bọn họ h ư u kinh vô hiểm vào năm hoàng sơn bế quan tu luyện ngàn lao quái vật tâm thần phi thường kiên định tâm kiếp bọn họ tự nhiên thuận lợi vượt qua cuối cùng một đạo tr thành công sau khi độ kiếp triệu tân hòa tôn nam cảm thấy mình cả người tràn đầy lực lượng nhất thời lệ rơi lầy mặt chúng ta rốt cuộc vượt qua thiên kiếp đại t h ừ a kỳ đây là tu chân giới bao nhiêu tu chân giả cảnh giới của tha thiết ước mơ a chỉ cần vượt qua thiên kiếp đặt tới đại t h ừ a kỳ vô luận ban đầu chúng ta công pháp tu luyện giường nào đổ bỏ đi trong cơ thể chân nguyên giường nào hỗn loạn không thuần bị thiên kiếp lễ r ử a tội cùng cải tạo sau trong cơ thể chân nguyên gặp nhau trở nên tinh khiết thì thân cũng sẽ bị cường hóa tương lai chỉ cần trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên chúng ta liền có thể phi thăng tiên giới đứng hàng tiên ban triệu mới cảm khải nói mà hết thẻ này đều là ngô lai ban cho là ngô lai đưa cho bọn họ tân sinh đưa cho bọn họ h ì vọng mới nước ăn không quên đào giếng người triệu tân hỏa tôn nam hai người học sinh giỏi cảm khái một phen sau liền cùng nhau cảm ơn ngô lai ngô lai khẽ mỉm cười đạo hai vị trưởng lão người mình không cần đ a lễ hôm nay hai vị trưởng lão đã trở thành đại thừa sơ kỳ cao thủ trước kia công pháp tu luyện đã sớm không thích dùng cũng nên tu luyện công pháp mới hiện tại bộ công pháp kia liền chuyển cho hai vị trưởng lão coi như là ta vô cực tông đưa cho hai vị trưởng lão vượt qua thiên kiếp quà tặng nói hai phân ngọc g i ả n trong tay xuất hiện ở sau đó bay về phía triệu tân hòa tôn nam hai người cái gì còn phải truyền cho chúng ta công pháp nghe được ngô lai thoại hai người lập tức sợ ngây người không nghĩ tới không chỉ có lấy được một thân tốt trang bị thuận lợi vượt qua t h i ê n k i ế p có có thể được công pháp đây cũng quá xong chưa chúng ta thật là gặp phải đại thiện nhân nha phải biết công pháp của ngô lai khởi h ộ i kém hắn nhưng là tu chân giới chi tôn tu chân giới đệ nhất n h â n a nếu như không có công pháp hay có thể tu luyện thành vì tu chân giới đệ nhất người hắn dĩ nhiên là không thể trời mới biết ngô lai công pháp tu luyện quá giá đến mức nào có bao nhiều người tiên triệu u chân tân hòa tôn nam hai người hai tay kích động đến không ngừng run dày bọn họ chiến nguyên nguy địa nhận lấy bay đến trước mặt ngọc giản linh thức xuyên thấu qua ngọc giản kiểm tra chỉ thấy phiêu vũ tiên quyết bốn chữ lớn bất ngờ xuất hiện ở bọn họ trong linh thức tiên quyết lại là tiên quyết trong đầu hai người ông ông tác hưởng mình lại có cơ hội tu luyện tiên quyết t r ờ i ạ đây là thật sao chúng ta không phải đang nằm mơ chứ mặc dù tiên quyết cũng có chia cao thấp bất kể phiêu vũ này tiên quyết có phải là hay không cao cấp nhưng dù sao cũng là tiên quyết ít nhất cao hơn tu chân pháp quyết muốn một cấp độ tu luyện sao đủ để cho người thành tiên nếu không như thế nào có thể xưng là tiên quyết phải biết tại tu chân giới lại có mấy người có thể có cơ hội tu luyện tiên quyết chứ những đại tông môn đó nội tình thâm hậu thượng giới có cơ hội chuyển xuống tiên quyết những môn phái nhỏ đó còn có tán tu sao có thể có cơ hội đâu mà ngô lai có thể tùy ý lấy ra tiên quyết nói rõ ngô lai tự thân công pháp tu luyện ít nhất là tiên quyết nếu không không thể nào yêu n g h i ệ t như vậy phiêu vũ này tiên quyết chính là t r á n h tông tiên giới tu luyện pháp môn đủ các ngươi tu luyện tới đại la kim tiên thậm chí cựu thiên huyền tiên cũng không, không khả ô n g k h năng âm thanh của ngô lai ở cạnh triệu tân hòa tôn nam hai người nhĩ vang lên tu luyện tới đại la kim tiên còn có có thể đạt tới cựu thiên huyền tiên triệu tân hòa tôn nam hai người vui mừng quá đội mặc dù hai người là t à tu nhưng đối với tiên nhân cảnh giới có sự hiểu biết nhất định biết phi thăng tiên giới sau bất quá là địa tiên mà phía trên địa tiên còn có t h i ê n tiên la thiên tự tiên trên mới là đại la kim tiên đại la kim tiên ở trên tiên giới trong đó cũng là tầng tồn tại bộ này tiên quyết dĩ nhiên là n ô lai trước đó chuẩn bị xong như thế nào để cho những tán tù kêu hoàn toàn quy thuật mình quyết một lòng địa gia nhập vô cực tông ngoại tông không d ư ớ i tiền vốn là không được nhưng mà n ô lai tranh công pháp có công pháp muốn năng dược muốn pháp bảo hữu pháp bảo yếu địa vị có địa vị yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn còn sợ những người đó không chịu c ắ m d ỗ tông chủ ngài đối với chúng ta thật là ân cao hơn trời a triệu tân hỏa tôn nam hai người lần nữa kích động đến hướng n ô lai quỳ xuống đây chính là chân chính tiên quyết ta nếu như tu luyện tiên quyết phi thăng tiên giới vậy thì càng thêm vào hy vọng nô lai sầm mặt lại đứng lên ta vô cực tông không thịnh hành cái này sau này các ngươi không nên hơi một tí đã đi xuống quỷ nếu không bản tông chủ liền g i ậ n thật là thấy nô lai mất hứng hai người lập tức đứng lên c u n g kính đứng ở một bên hai này phân ngọc g i ả n các ngươi lập tức nhìn xong liền tiêu hủy nô lai phân phò nói triệu tân hỏa tôn nam hai người tự nhiên biết đây chính là tiên quyết ta đương nhiên là không thể loại truyền nếu như bắt được tu trần giới t i ê đủ để đưa tới tinh phong huyết vũ Tiên Quyết một mặt tâm. đời, dĩ nhiên là người người muốn có mà yên muốn mãi dĩ là có bọn họ lập tức bắt đ càng càng sẽ phải tu luyện tiên quyết hai người thậm chí cho là nếu như mình ngủ thiết đi trong ngộng của cũng sẽ ở cửa tỉnh không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn Gia chương mới sáu c h trăm năm h h ư ơ n g h i ệ Việt Viện. u Tàng Thư của Chương 655, một cái ước định nô lai rồi hướng triệu tân hòa tôn nam hai người nói hai vị trưởng lão theo bản tông chủ biết tại tu chân giới giống như các ngươi như vậy tán tu còn có rất nhiều hoặc là liệu mạng áp chế tu vi lấy kéo dài thiên kế i p đến hoặc là thật sớm liền từ bỏ nhắm mắt chờ chết mọi người tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không phải là muốn truy cầu vô thượng thiên đạo sao khổ tu nhiều năm như vậy chịu nhiều đau khổ cuối cùng lại muốn rơi vào cái hồn phi phép tán kết cục của hình thần câu diện điều này làm cho bản tông chủ phi thường không đành lòng bản tông chủ luôn cảm giác mình phải làm chút gì nếu như các ngươi còn nhận biết một ít đồng đạo và các ngươi vậy đều là thiền kiếp mà khổ não các ngươi có thể mang bọn họ mời tới nam nguyên tinh tinh tới bản tông chủ nguyện ý giúp bọn h ắ n độ kiếp cũng bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi độ kiếp về phần báo đáp cái gì bản tông chủ cũng không để bụng cũng sẽ không nói bất kỳ yêu cầu gì hơn coi như đóng một người bạn bản tông chủ quê hương có đôi lời gọi là thêm một cái hơn bằng hữu một con đường nghe được ngô lai thoại triệu tân hỏa tôn nam hai người đối với ngô lai buộc phát sùng bái và khâm phục bọn họ biết ngô lai nói được là làm được đây chính là tông chủ phong độ cùng khí độ a tại tu chân giới như vậy một cái lợi ích trên hết thế giới giống như ngô lai như vậy người của vô tư đã sớm không có bất quá suy nghĩ một chút cũng phải ngô lai lại bất tham đồ bọn họ cái gì lại nói những tán tu kia lại có đáng giá gì ngô lai ham muốn đâu pháp bảo ban đầu ngô lai ngay cả tiên khí đều có thể làm cải trắng vậy phái đưa thực phẩm linh khí cũng tiện tay đưa cho bọn họ đan dược bọn họ biết đan dược của ngô lai là c ự c tốt ở độ kết lúc cuối cùng nhất lượt tiên tiếp bọn họ nuốt vào đan l ư n g dược ngay lập tức sẽ chữa trị thương thế của trên người bọn họ còn nhanh chóng bổ sung bọn họ hao tồn chân nguyên công pháp nô lai ngay cả t i ề n quyết cũng có thể đưa cho bọn họ coi như là để cho bọn họ gia nhập vô cực tông ngoại tông cũng là bởi vì thưởng thức bọn họ kiên trì nguyên tắc mới nói lên chết chúng phương pháp hoặc giả nô lai chính là muốn tích lũy một ít công được đi gặp phải như vậy tông chủ thật là bọn họ may mắn lớn nhất nghĩ tới đây triệu mới cung kính hồi đáp tông chủ huynh đệ chúng ta hai người quả thật nhận biết một ít tàn tu tình huống của bọn họ trên căn bản trước và chúng ta vậy nếu như bọn họ biết tông chủ nguyện ý giúp bọn hắn độ kiếp nhất định sẽ tới năng nguyên tinh tinh dù sao độ kiếp đối với bọn họ mà nói sức hấp dẫn lớn vô cùng ngoài ra huynh đệ chúng ta hai người sẽ còn cố gắng khuyên bọn họ gia nhập ta vô cực tông ngoại tông nô lai khoát khoát tay đạo không cần người có trí riêng chúng ta không nên cưỡng cầu bản tông chủ chẳng qua là thương tiếc mọi người ngàn năm khổ tu một thân tu vi tới không dễ muốn trợ giúp mọi người cũng không mang bất kỳ lợi dụng tông chủ đại nhân đại nghĩa quả thật chúng ta g a i mô sau khi đám hai n t người nhất đi n h sẽ vương vi cười nói biểu ca ngươi quả thực thật lợi hại thường tin tưởng không được bao lâu tu chân giới độ kiếp kỳ tán tu cũng sẽ tụ tập đến nam nguyên tinh tinh tới lại có người nào chạy thoát được biểu ca ngươi vị này lòng bàn tay của phật như lai đến lúc đó tuy tiện nện xuống mấy món p h á p bảo chỉ biết đem bọn họ đập hôn mê đâu còn sẽ cam lòng rời đi bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn gia nhập chúng ta vô cực tông ngoại tông trở thành ta vô cực tông một phần tử lớn mạnh ta sức mạnh của vô cực tông đến lúc đó ta vô cực tông ngoại tông cùng một m à u đại thừa sơ kỳ lượng mù tu chân giới những tông môn kiếm mắt nô lai cười nhạt một tiếng đạo lực lượng như vậy nếu người khác nắm giữ không được vậy thì nắm giữ ở trong tay chúng ta không cần t h ị phí chúng ta sức mạnh của vô cực tông càng cường đại mọi người lại càng an toàn ta lại càng yên tâm phi thăng nô lai thoại để cho trong lòng mọi người căng thẳng mỗi lần nghe nô lai nói phi thăng hai chữ lúc, tất cả mọi người có chút bận tâm giống như muốn mất đi người tâm phúc vậy trên thực tế nhiều năm qua nô lai nhất trực chính là mọi người người tâm phúc định h ả i thần trâm chỉ cần có nô lai ở không có chuyện của không giải quyết được lão đại nói thật n g ư ờ i rốt cuộc lúc nào phi thăng tống t i ế n hỏi tất cả mọi người muốn hỏi tất cả mọi người phi thường mong đợi nhìn nô lai hy vọng hắn cho một đáp án rõ ràng nô lai tự nhiên biết ý nghĩ của mọi người hơi mỉm cười nói các ngươi yên tâm ta tạm thời còn không biết phi thăng trên thực tế ta chỉ cần muốn phi thăng hiện tại liền có thể phi thăng chỉ bất quá vì cho các ngươi lót đường ta nhất trực các chế nhưng là hôm nay tiên giới đối với ta hấp lực càng ngày càng mạnh không ngừng suy tính ngày nào đó ta chỉ biết áp chế không nổi không thể không phi thăng cho nên nhất định phải thừa dịp thời gian bây giờ thanh n ê n làm làm xong phải biết bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu t h như thiên cực thành cùng thiên cực thị trường xây dựng xong vô cực tông chỗ ở xây dựng xong bố trí song p h ò n g ngự đại trận v v mọi người gật đầu một cái tâm tình tương đối nặng nghề thấy mọi người người người tâm t ì n h thấp nô lai an ủi tốt lắm các ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng trước khi phi thăng ta nhất định sẽ cho các ngươi bày xong đường nghiêm nạo g thiên mấy ngày nay tâm tình không phải quá tốt luôn là tâm thần không yên đột nhiên nô lai cho hắn truyền âm phải gặp hắn làm nghiêm nạo g thiên đi tới thành chủ phủ thư phòng chỉ thấy một bộ bạch t ý ỉa đứng bình tĩnh ở trước cửa sổ đệ tử bài kiến sư tôn nghiêm nạo g thiên hành lễ với nô lai nô lai xoay người hòa ái đ ị a nói miễn lễ ngạo thiên thầy tìm ngươi tới là muốn hỏi ngươi còn có nhớ hay không một chuyện một chuyện nghiêm nạo g thiên bắt đầu thấp t h ỏ n đứng lên sư tôn chuyện gì nô lai chầm rãi nói mười năm trước một cái ước định a mười năm trước nghiêm nạo thiên phi thường k i ế p sợ suy nghĩ của hắn lập tức trở lại mười năm trước mười năm trước vẫn chỉ là một cái phế người hắn lại có may mắn bái ngô lai làm thầy bị ngô lai chữa hết cố tật từ nay không còn là phế nhân sau đó ngô lai lại để cho hắn cua dược thủy giúp hắn mở rộng kinh mạch bất quá ngày đó ngô lai nhắc tới tông môn là vô cực tông lúc hắn nhớ tới, tới tu chân giới có một môn phái nhỏ gọi vô cực tông ngô lai lúc này nói mau chân đến xem kết quả ở trên đường gặp hai người còn xảy ra một chút lúng túng chuyện lúc ấy ngô lai liền nói trong vòng mười năm ít nhất để cho hắn có tu vi độ kiếp kỳ hôm nay đã tròn mười năm nghiêm nạo thiên đã có tu vi độ kiếp có đầy đủ vốn liếng đi thực tiễn c á i ư ớ c đ ị n h kia nạo thiên sẽ không ngươi đã quên đi rồi đi âm thanh của ngô lai ở trong nghiêm nạo g thiên tâm văn g lên đem hắn suy nghĩ từ dưới mười năm trước một tử kéo trở lại nghiêm nạo g thiên lắc đầu một cái không sư tôn đệ tử không có quên cho tới bây giờ cũng chưa có quên ngô lai vui mừng gật đầu một cái vậy thì tốt thầy từ trước đến giờ làm mở miệng thành phép thuật cam kết cũng nhất định sẽ thực hiện hiện tại đã mười năm cũng nên đi thực hiện hứa hẹn nghiêm nạo thiên mặt trịnh trọng nói đệ tử nghe theo sư tôn a n bài hoặc giả tiểu tử ngươi tâm đã sớm bên bay đến đi đi ngô lai chế nhạo nói mặt của nghiêm n ạ o thiên lập tức đ ỏ lên không có chương sau trước xem một chút đi k h á c hai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi sáu chuẩn bị lên đường việc này không nên chậm trễ ngươi đi chuẩn bị một chút chúng ta liền lên đường nếu như n ô lai cũng đi vậy hắn liền phấn khích càng thêm đầy đủ ngô lai là người nào đây chính là tu trần giới trí tôn a tầy cao b đại đại ó nếu g cả, như ngô i i ớ h lai nào cũng đi người lúc đó vì nghiêm ngạo thiên tăng thêm vô hạn quang thải ngô lai chuyện đương nhiên nói thầy dĩ nhiên phải đi hơn nữa sư nương của ngươi còn có huyền cơ tử đại trưởng lão cũng đi mọi người vì ngươi chống đỡ giữ thể diện hơn nữa trở lại tu trân giới chúng ta đều không hảo hảo tại tu trân giới đi dạo một chút lần này coi như du lịch nô lai đi giữ thể diện vậy nhất định sẽ là đại tràng diện nghiêm n ạ o thiên gật đầu một cái sau đó cáo lui lập tức đi bắt tay chuẩn bị đi ngọc nữ tông sử nghi rời đi thành chủ phủ thư phòng tâm tình của nghiêm n ạ o thiên nhất trực vô cùng kích động cũng bị thật sâu cảm động nguyên lai sư tôn vẫn nhớ chuyện này nghiêm n ạ o thiên vốn cho là nô lai đã sớm quên chuyện này đâu không nghĩ tới nô lai nhất trực nhớ trên thực tế chuyện này còn là hàn t u y ế t nhắc nhở nô lai nô lai mới nhớ lại già rồi già rồi ha nô lai cảm khải nói mười năm trước một cái nho nhỏ ước định nô lai không thể nào nhất trực nhớ bất quá khi hắn trải qua nhắc nhở nhớ tới sau đối với nghiêm ngạo thiên vẫn là vô cùng áy n ấ y dù sao ban đầu cái ước định kia còn là nô lai nói lên năm đó nô lai cùng nghiêm ngạo thiên vô tình gặp được ngọc nữ tông t h ả i vân cùng thanh hà dĩ nhiên gặp mặt tình cảnh rất lung túng nghiêm ngạo thiên bị nô lai từ trong rượu thủy lấy ra tới sau đó trực tiếp mang hắn tiến hành tinh tế đại na di đi tới nghiêm ngạo thiên nói vân vân tinh tinh bên dưới vội vàng nghiêm ngạo thiên căn bản chưa kịp mặc quần áo kết quả bị thảy vân cùng thanh hà thấy sau đó xinh đẹp hiệu lầm liễn sinh ra nghiêm ngạo thiên bị cho rằng là bạo lộ cổng lưu manh bất quá sau đó thảy vân mới phát hiện là ngh sau Ngô khi nghe xong hàn tuyết gật đầu một cái tử ngưng ngươi nhắc nhở rất đúng đối với không thể để cho người ta thải vân chờ lâu thải vân cũng là một hải tử đáng thương a sau đó hàn tuyết liền hướng ngô lai nhắc lên chuyện này nếu là nghiêm ngạo thiên biết thật ra thì vẫn là tử ngưng công chủ nhắc nhở Không kể khỏe không? nghĩ như thế nào. Bất quá, bất kể như thế nào, Nô Lai nhắc với hắn chuyện này, cũng đủ để cho hắn Phụ thân, Nô vô nên nào. nào, này, cũng cùng tăng động. Phụ thân, 10 năm, ngài ở tiên giới biết Bất bất Lai với quá, để có đủ ở sư tôn đối với hải nhi thật là ân trọng như núi gặp phải lão nhân già ông ta là hải nhi may mắn lớn nhất mười năm qua hải nhi nhất trực nhớ dạy bảo của ngài cố gắng tu luyện hiếu thuận sư tôn ngài có thể không nghĩ tới sao tu h vi của ta đã đạt tới độ kiếp trung kỳ nếu như không có sư tôn ta phải không có thể có thành tựu như vậy lập tức sư tôn sẽ phải mang hải nhi đi ngọc nữ tông thực hiện ước định đón dâu thải vân tiết tử t hải vân tiên tử không biết ngài còn nhớ không chính là ngọc nữ tông cái đó đã từng cùng hải nhi có hô nước nữ tử nàng một mực chờ đợi hải nhi hải nhi không nghĩ nữa cô phụ nàng hải nhi lần này nhất định phải đưa nàng mặt mày dạng dỡ điệu rước dâu về đáng tiếc phụ thân người xem không tới hải nhi tiếp trở về nàng ngày đó bất quá hải nhi nhất định sẽ mang nàng sớm ngày phi thăng tiên giới cùng ngài đoàn tụ nhìn trên trời nghiêm n ạ o t i ê n tử lẩm bẩm cùng lúc đó ở tiên giới vạn tự tông nghiêm độ nhìn về phía kia tinh không vô tận tự đủ thoáng một cái m ư ơ i năm không biết thiên nhi hiện tại hình dáng gì lấy thành chủ đại nhân thần thông thiên nhi hiện tại ít nhất cũng phải có tu vi nguyên anh hậu kỳ đi thiên nhi vi phụ ở tiên giới chờ ngươi hiển nhiên hai phụ tử tựa hồ tâm hữu linh tê một lúc lâu sau nghiêm nạo thiên cũng đã chuẩn bị thỏa đáng một thân đ ồ đông phong thái như ngọc người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái tâm tình của thấp đã sớm không còn tồn tại nữa thật ra thì nghiêm nạo thiên cũng không có gì nhưng chuẩn bị nhà của hắn làm đều ở đây hắn trong nhẫn của chữ vật đâu nô lai là một sấm rền gió c ủ a người thấy nghiêm nạo thiên chuẩn bị xong liền lập tức triệu tập vô cực t ô n trọng yếu nhân viên cũng không lâu lắm tất cả mọi người đi tới thành chủ phủ đại thính nghị sự biểu ca lại có đại sự gì muốn tuyên bố vương phi trực tiếp hỏi đột nhiên hắn thấy được mặc đồ đông nghiêm ngạo thiên tò mò vấn đạo ổ ngạo thiên hôm nay làm sao mặc phải như vậy chính thức chẳng lẽ là phải đi coi mắt mặt của nghiêm ngạo thiên lập tức lại đỏ vương phi không khỏi cười to nói ha ha nhìn dáng dấp thật có chuyện này cứ a mới vừa rồi hắn chẳng qua là nói hưu nói vượn mà thôi nhưng ít ra cũng dính điểm bên không chỉ là coi mắt đơn giản như vậy mà là đi làm chú d ậ a hàn tuyết bốn nữ cùng tử ngưng công chủ vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng biết là chuyện gì đều là n g i ê m ngạo thiên cảm thấy cao hứng nghiêm ngạo thiên cùng tử ngưng công chủ bốn mắt nhìn nhau trong lòng nghiêm ngạo thiên đối với tử ngưng công chủ có chút áy náy rất nhanh ánh mắt rời đi t ử ngưng sư muội ta không thể cô phụ thải vân a nghiêm ngạo thiên ở trong lòng lặng lẽ nói nô lai khẽ mỉm cười không tệ lần này triệu tập mọi người chính là vì chuyện của ngạo thiên mười năm trước bản tông chủ hòa ngọc nữ tông thải vân tiên tử từng có ước định trong vòng mười năm ngạo thiên nhất định sẽ tu chân có thành t ể u mặt mày dạng dỡ đi ngọc nữ tông đón dâu nàng hiện tại đã tròn mười năm nên đi thực tiễn cái ước định kia ha ha đây là chuyện tốt ta ta ủng hộ toàn lực ủng hộ vương phi đầu tiên tỏ thái độ nói nghiêm ngạo thiên cùng t h ả i vân tiên t ử câu chuyện mọi người đều là biết đây là một cái cầu h u ế t mà lại cảm n h â n câu chuyện tình yêu dĩ nhiên không phải mỗi người đều nhớ cái ước định kia hơn nữa cái ước định kia tất cả mọi người chẳng qua là nghe nói vừa không có tại chỗ bằng chứng bây giờ nghe ngô lai nói tới tự nhiên muôn b à n cảm khái tống kiến vô một cái nghiêm ngạo thiên bà vai đạo ngạo thiên chúc mừng ngươi cảm ơn tống sư thúc những người khác cũng dối dít chúc mừng nghiêm ngạo thiên nghiêm n ạ o thiên nhất nhất nói cảm ơn ngô lai đạo nghiêm nghị chuyện của n ạ o thiên nhưng là một đại sự bản tông chủ coi như sư tôn của hắn đương nhiên phải đi chống đỡ giữ thể diện nếu không một mình hắn đi vạn nhất bị ngọc nữ tông coi thường vậy cũng bị hư hỏng uy dành của vô cực tông ta huyền lao cùng athas đều là lần đầu tiên tới tu trần giới sẽ theo bản tông chủ cùng đi bất quá như hôm nay vô cùng thành cùng thiên cực thị trường đã bắt đầu kiến thiết cần phải có người ở lại giữ các ngươi ai muốn ý thay bản tông chủ phân yêu mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cũng không có người tỏ thái độ hôm nay có đi ra ngoài du ngoạn cơ hội mọi người ai muốn ý ở lại giữ a không có chương sau chước xem một chút đi khắc chín nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi bảy thất vọng vô cùng vốn là người hiền lành huyền cơ tử thấy tình huống như vậy rất nhớ bày tỏ mình nguyện ý lưu lại để những người khác mọi người đi nhưng ngô lai đã điểm danh để cho hắn cùng đi dĩ nhiên là không làm ra như vậy bày tỏ nếu không thì là công khai nghi ngờ ngô lai quyết định coi như ngô lai kiên định người ủng hộ hắn không thể hủy đi ngô lai lại ngay cả ngô lai cũng đi hạ tuyết bốn nữ dĩ nhiên là sẽ không lưu lại hơn nữa ngô lai cũng không yên tâm các nàng lưu lại vậy còn dư lại người cũng chỉ có lang phong đột nhiên tống kiến đứng dậy mọi người vốn là cho là hắn sẽ phát huy một chút khổng dung để cho lê tinh thần sẽ bày tỏ mình nguyện ý ở lại giữ kết quả cử động của tiện nhân này lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chỉ thấy hắn nói với lăng phong lăng trường lão chúng ta đi ngọc nữ tông khoảng thời gian này các hạng sự vụ liền làm phiền ngươi, ngươi nhưng triệu không thể để cho tông chủ và chúng ta thất vọng a lăng phong trận mắt há một nghìn tông kiến chỉ tống kiến nửa ngày không nói ra lời Gia ca. suốt hai tay tống kiến mở ra lộ ra một bộ vô tội cùng vẻ mặt bất đắc di lăng t r ư ở n g lão hủy khuất người nhưng ta cũng không có biện pháp ngạo thiên phải đi đón dâu vị hôn thê của hắn mà ta cũng phải bồi ta vị hôn thê à. hơn nữa trần khiết tới tu c h â n giới còn không có khắp nơi đi dạo một chút đâu ta đúng là mang nàng đi đi dạo một chút vương phi đột nhiên cũng nói ta cũng phải bồi an nhi an nhi an nhi theo nàng tại tu c h â n giới hào hảo đi dạo một chút lăng t r ư ở n g lão hết thể liền nhờ ngươi lăng phong khóc không ra nước mắt trong lòng điên cùng gạo thét đạo ta cũng không có hào hảo đi dạo qua a tu trân giới ta cũng không phải quá quen thấy cảnh này h u y ề n cơ tử cho nô lai truyền âm nói thiếu ra nếu không ta lưu lại để cho bọn họ cũng đi đi dù sao đi rước dâu là người tuổi trẻ chuyện ta cũng không tham gia náo nhiệt nô lai lắc đầu một cái thật sâu thở dài một cái a i các ngươi quả thực để cho ta quá thất vọng mọi người vừa nghe trong lòng của nhất thời thật lạnh thật lạnh nô lai có thể nói thẳng ra nói do hắn đã thất vọng vô cùng chỉ nghe nô lai nói bản tông chủ vốn là cho là có nên nói hay không ra có ai nguyện ý thay bản tông chủ phân ư u lúc các ngươi cũng sẽ dũng dược đứng ra lơ tiếng bày tỏ mình nguyện ý nhưng vạn không nghĩ tới các ngươi lại sẽ từng cái từ chối các người rốt cuộc có hay không đều e m ta tông trong tông của chuyện cực Chẳng ngọc lòng? nữ vô để đi ở lẽ l i n người như dẫn? người như không đối với vậy vậy các có sức hấp dẫn? Hoặc là các người cứ hấp là m ố n để là ạ i người thủ? Các người đều l ta vô cực tông cao tầng ngay cả một cái có thể thay bản tông chủ phân hữu cũng không có các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao bản tông chủ tân tân khổ khổ đ ồ i dưỡng các ngươi chẳng lẽ chính là nuôi dưỡng một đám bạch nhã lang phải biết vô cực tông không phải ta ngô lai một người vô cực tông là mọi người vô cực tông là một cái trình thể coi như vô cực tông một phân tử cũng nên thanh chuyện của vô cực tông coi là mình lớn nhất chuyện trọng yếu nhất để làm nhưng các ngươi lại lẫn nhau thôi bỉ, quả thực để cho bản tông chủ lòng nội g l ạ n h nếu như bản tông chủ phi thăng kia vô cực tông vẫn không được năm bẹ b ả y m ả n g vậy còn muốn thành lập vô cực tông làm gì trong lời nói của ngô lai tràn đầy tức giận thất vọng bận tâm c h ờ nhiều loại h à o hức những lời này để cho lăng phong đám người xấu hổ không chịu nổi rối rít túi đầu ngô lai thoại trực kích bản tâm bọn họ sở tác sở vi cảm giác đến liền là vô cùng vì tư lợi nghiêm n ạ o thiên lần đầu tiên thấy ngô lai đối với mọi người như vậy nghiêm nghị thử ngưng công chủ cùng trần khiết cũng bị hù dọa trên thực tế ngô lai bình thường đều không thế nào nổi giận m hiện tại huyền lão lần đầu tiên tới tu trần giới bản tông chủ chỉ danh muốn hắn cùng đi ngọc nữ tông nhưng là hắn thấy tình huống vừa rồi dứt khoát hướng về bản tông chủ truyền âm chính là sợ bản tông chủ tức giận hoặc là thất vọng các ngươi môn tự vẫn lòng các ngươi đối với ta vô cực tông bao lớn c ô n g hiến nếu như không có bồi dưỡng của ta các ngươi sẽ có thành tựu của ngày hôm nay nhưng là hôm nay các ngươi là báo đáp thế nào bạn tông chủ các ngươi còn có thể suy nghĩ lại một chút kia ba trăm lần tu đệ tử của tá n tiên bọn họ phá hủy nhục thân chuyển tu tá n tiên vậy cũng là tự nguyện à, chính là vì vô cực tông có thể vạn cổ trường tồn các ngươi khỏe tự vi chi ba nô lai nói xong nhân ảnh bắt đầu trở thành nạn từ từ biến mất huyền cơ tử thật sâu nhìn mọi người thở dài một cái rời đi hàn tuyết bốn nữ cũng rời đi vốn là các nàng cho là ngô lai tiểu đề đại tố nhưng cẩn thận trở về c h ỗ ngô lai thoại phát hiện lăng phong bọn họ quả thật thật là quá đáng những người này căn bản cũng không có vô cực tông lợi ích trên hết tư tưởng cũng còn cân nhắc lợi ích của mình như vậy vô cực tông cùng tán xa khác nhau ở chỗ nào thật sự là ngay cả kêu ba trăm người đệ tử cũng không bằng a ở thành chủ p h ụ thư phòng ngô lai đột nhiên gương mặt m ở mịt bọn họ thế nào thành bộ dáng này chẳng lẽ là ta làm sai ngô lai đột nhiên nghĩ lên như vậy một cái câu chuyện đã từng có một cái mới vừa tốt nghiệp đại học tham gia công tác tiểu tử ở trên cao tan việc đi ngang qua người đi đường trên thiên kiều thấy một cái ăn xin khất cái rác c ắ c hắn đáng thương liền phi thường đồng tình lúc ấy thì cho hắn hai mươi nguyên tiền sau mỗi tháng phát tiền lương cũng dựa theo này đến cho hắn thời gian dài khất cái này cũng rất cảm kích tiểu tử cho hắn trợ giúp năm thứ hai tiểu tử cho hắn tiền đột nhiên giảm thập nguyên năm thứ ba lại giảm năm nguyên khất cái này cũng không nhịn được nữa quyết định muốn tìm tên tiểu tử này hỏi cho rõ có một ngày hắn hãy cùng đến tiểu tử cửa nhà ngăn tiểu tử hỏi ta muốn biết ngươi tại sao cho ta tiền càng ngày càng ít tiểu tử trả lời nói bởi vì ta năm thứ nhất là người đàn ông độc thân k vốn là ngô lai、like、trước đây đối với câu chuyện này nhất trực thịt mũi coi thường cho là trên thế giới làm sao người như có nhưng bây giờ suy nghĩ một chút người như vậy cũng là tồn tại rất điện hình bạch nhãn lang xem ra không thể đối với bọn họ quá tốt ta đối với bọn họ quá tốt bọn họ chỉ biết càng ngày càng chết lặng cho rằng nguyên đối tốt với bọn họ là chuyện đương nhiên liền cũng không còn cái loại đó cảm ơn lòng ngược lại thì khi ngươi sơ qua chỉ điểm yêu cầu lúc bọn họ cũng sẽ k i ê m cớ dùng mọi cách từ chối ngại không nghĩ tới thành lập một cái tông môn như vậy không dễ dàng bất quá cũng tốt ở trước ta phi thăng bộc lộ ra vấn đề như vậy là chuyện tốt cái vấn đề này cần giải quyết rồi a nếu không vô cực tông thì xong rồi không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi tám tiểu đề đại tố là ta quá nhỏ để đại tố trên h ậ t thực tế vô cực tông mới vừa khởi bước nói cường đại cũng cường đại nói không cường đại cũng không cường đại toàn dựa vào ngô lai một người chống không có ngô lai vô cực tông cái gì cũng không phải không có bất kỳ nội tình thậm chí hiện tại ngay cả chỗ ở cũng không có danh tiếng cũng chỉ là ngô lai danh tiếng tại tu chân giới tất cả mọi người chỉ biết là ngô lai là vô cực tông tông chủ về phần cái này vô cực tông bọn họ không có bất kỳ khái niệm giống như thiên tâm tông, tông tiêu giao tông như vậy tông môn hở một t í chuyển thừa mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu năm cường giả vô số cũng không phải là giống như trên mặt nồi đơn giản như vậy không có tông môn nào sẽ hoàn toàn đem lực lượng của mình đặt ở thai diện thượng giống như trước kia trên địa cầu quốc gia vậy đặt ở thai diện thượng vĩnh viễn chẳng qua là một góc băng sơn không tới một khắc cuối cùng rất nhiều át chủ bài vậy cũng sẽ không vận dụng rốt cuộc có bao nhiêu tán tiên cường giả đại thừa kỳ cường giả ngoại trừ cao tầng ra không người biết tỷ như lần trước tu ma giới xâm lấn thiên tâm tông, tông cùng tiêu giao tông thật ra thì tổn thất rất nhỏ nội tình đều không thế nào điều động một điểm này tu chân giới đều biết nô lai tự nhiên cũng biết một điểm này chỉ bất quá hắn vì toàn bộ tu chân giới mới ra tay nếu không trải qua vân lâm đại ma vương cùng tu ma giới như vậy náo h trọ tu chân giới hội nguyên khí tổn thương nặng nề hôm nay nô lai vẫn còn ở tu chân giới uy danh của hắn đủ để chấn nhiếp hết thảy cho nên vô cực tông cho dù chỉ có như vậy lè que mấy người tu chân giới cũng không dám chút nào k h i thị nhưng là một khi n ô lai phi thăng vậy thì không giống nhau mất đi ngô lai che t r ở vô cực tông giống như nhổ răng lao hồ vậy không có bao lớn uy hiếp rất nhiều người thật ra thì cũng mong m ỏ i ngô lai sớm một chút phi thăng đâu bọn họ biết tu chân giới có tu chân giới quy tắc giống như ngô lai như vậy lực lượng vượt qua tu chân giới quá nhiều sớm m u ộ n làm muốn bay thăng tu chân giới quy tắc chính là muốn bình hành nếu không là được một người thiên hạ ngô lai cường đại như vậy trên tay hơn nữa tiên khí rất nhiều hắn nhất định sẽ lưu bộ phận cho vô cực tông hơn nữa còn sẽ ở vô cực tông lưu lại truyền thừa vô cực tông giống như một khối đại thịt béo vậy có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm sẽ chờ ngô lai phi thăng đâu Đối vô ớ i những thứ này nguy n thứ cơ, nô lai không thể nào cực tông u chân cũng h giới phải là ba trăm người đệ tử chính là thấy được vô cực tông nguy cơ cho nên bọn họ dứt khoát quyết nhiên cố ý phá hủy thịt thân chuyển tu tán tiên đây là lớn giường nào dũng khí và bá lờ ca phá hủy thịt sau lưng nguyên anh mất đi che chở rất dễ dàng tử vong hồn phi p h á tán những đệ tử này bị vô cực tông ân huệ để cho bọn họ trở thành c ư n giả cho nên bọn họ nguyện ý vì vô cực tông bỏ ra mà lăng phong đám người bị ngô lai ân huệ còn thiếu sao nhưng hôm nay lăng phong đám người sở tác sở vi để cho ngô lai chỉ có thấy được vì tư lợi lại không có thấy vì vô cực tông vô tư dân hiến đây chính là ngô lai rắc đắc lòng ngội lệnh cùng bi ai địa phương đường đường vô cực tông cao tầng nhưng ngay cả ba trăm người đệ tử cũng không bằng tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đây là làm người căn bản nguyên tắc làm hàn tuyết bốn nữ đi vào ngô lai thư p h ò n g lúc phát hiện ngô lai đang đứng ở trước cửa sổ gương mặt dây tịch háo hức có thể lây ngay cả hàn tuyết bốn nữ đều bị loại này không khí lây các ngươi đã tới ngô lai nhẹ nhàng nói Hàng thật u ra, ca ca, ra thì trải qua trước ngươi như vậy nói một cái chúng ta cũng phát hiện vô cực tông bên trong tồn tại nguy cơ to lớn tất cả mọi người đối với ngươi quá mức lệ thuộc vào đồng thời còn bị ngươi ngôn triều hư cho tới bọn họ đều có chút thế kỷ chỉ cân nhắc lợi ích của mình mà không có đem vô cực tông lợi ích để ở trong lòng như vậy không phải bạch nhãn lan g là cái gì tống h giai nhanh mồm nhanh miệng để nói hà văn đạo lai g i a i g i a i mội mội nói chính là chúng ta muốn biểu đạt ý tứ đúng như lời ngươi nói ngay cả một cái thay ngươi phân ư u mọi người không có mặc dù hiện tại ở lại giữ nam nguyên tinh tinh thật ra thì không có chuyện gì lớn nhưng là đây cũng là ta chuyện của vô c ự c tông ngoại trừ huyền lao gia lại không có một người chủ động bày tỏ lưu lại rất đau xót này a giống như ta làm lão sư thời điểm đánh với bọn học sinh thành một mảnh cũng cho bọn họ rất nhiều trợ giút nhưng có một ngày chơi xuân cần phải có người ở lại giữ lúc kết quả không có một người chủ động đứng ra ta cũng vậy cảm thấy phi thường thất vọng tâm tình và ngươi hiện tại không sai bị lắm cho nên ta rất hiểu ngươi nô lai khẽ gật đầu hàn tuyết bổ sung nói thật ra thì trước chúng ta còn chú ý tới vô cực tông tồn tại to lớn bên ngoài nguy cơ ngươi một khi phi thăng vô cực tông sẽ trở thành mọi người thấy thèm đối tượng nhưng bây giờ phát hiện bên trong nguy cơ cũng quyết không thể sao lãng loạn trong g i ra ngoài áp lực của ngươi rất lớn chúng ta lại không thể thay ngươi phân yêu thật nghe hàn tuyết các nàng thoại nô lai rất là cảm động nô lai thở dài nói có các ngươi biết ta ủng hộ ta, ta còn có cái gì không thỏa mãn chẳng qua là kỳ vọng càng lớn nếu như yên an ủi tướng công hoặc giả bọn họ bản ý không phải như vậy chỉ bất quá nhất thời làm tâm trí mê một h i ế u hy vọng ngươi có thể cho bọn họ một cơ hội tin tưởng hắn cửa cũng sẽ suy nghĩ ra liệu như đ i n thoại lấy được hàn viết các nàng phụ họa ngươi không phải là thánh hiển t h u c ó thể không qua đây cho hắn thêm cửa một cơ hội đi nô lai thở dài một tiếng thật ra thì ta từng nghĩ tới thu hồi bọn họ một thân tu vi để cho bọn họ cảm nhận được từ trên ngày lập tức rơi đến tâm yên thống khổ bất quá cái ý nghĩ này bị ta hủy bỏ qua nhiều năm như vậy bọn họ không có công lao cũng có khổ lao hơn nữa ta cũng không có tận lực bồi dưỡng bọn họ vì vô cực tông dâng hiến hết thẻ tinh thần điểm này là sai lầm của ta cho nên không thể hoàn toàn trách bọn họ bất quá cái vấn đề này đã đến nên giải quyết thời điểm mặc dù nhìn gió êm sóng lặng nhưng là ta vô cực tông nhưng thật ra là loạn trong giặc o à i hiện tại ta còn ở cho nên nhìn rất đoàn kết rất cường đại nhưng mà một khi ta phi thăng không phải ta có thể nắm trong tay tình huống như vậy phải thay đổi vô cực tông cần một đoàn kết tập thể chung nhau đối mặt ta phi thăng tri hậu cục diện cho dù ta cho mọi người lót đường cũng không có thể rét tu chân dưới tất cả cừng giả chương trình a sẽ cho ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi chín phế bỏ ngươi cửa thành chủ phủ ngoài cửa thư phòng lam phong vương phi cùng tống kiến ba người quỵ ở nơi đó không nhúc ních như ba vị tuyên cổ vĩnh hằng tượng đá từ ngô lai rời đi một khắc kia bọn họ cũng biết ngô lai đã phi thường thất vọng bọn họ thân là vô cực tông trưởng lão đ i ệ n chủ không năng lực tông chủ phân ưu vậy muốn bọn họ để làm gì đặc biệt là ngô lai câu kia bạch nhãn lang lại thật sâu đau nhói nội tâm bọn họ chúng ta không phải bạch nhãn lang bọn họ rất nhớ lớn tiếng giải bày nhưng là hiển nhiên bọn họ giải b à y là thương bạch vô lực không có bất cứ tác dụng gì bọn họ trước đây biểu hiện không phải bạch nhãn lang là cái gì là ngô lai nhắc tới kia ba trăm tự nguyện mất đi thị thân truyền tu đệ tử của tán tiết lúc bọn họ lại xấu hổ không chịu nổi bọn họ ngay cả ba trăm này đệ tử cũng không bằng、A. ba trăm đệ tử gia nhập vô cực tông không mấy năm lại cam tâm tình nguyện chuyển tu tán tiên chính là vì vĩnh viễn thủ hộ vô cực tông vô cực tông nguy cơ bọn họ như thế nào không thấy được chỉ bất quá bọn hắn chuyện đương nhiên cho là ngô lai sẽ đi giải quyết bọn họ rốt cuộc minh bạch được bọn họ chính là thiếu hụt cái loại đó dâng hiến tinh thần giống như kêu ba trăm đệ tử vậy bọn họ chỉ biết là đòi lấy mà không biết hồi báo người như vậy là í t kỷ người lại có ai sẽ thích cũng khó trách ngô lai tức giận như vậy cho nên ba người quỳ xuống ngoài cửa thư phòng không nói tiếng nào chỉ cầu được ngô lai tha thứ vốn là đối với tu chân giả mà nói trên quý mấy tháng thậm chí mấy năm cũng không đáng kể dù sao bọn họ đã sớm không cần ăn cùng nước uống nhưng là để tỏ lòng t h a n h ý của mình bọn họ đã sớm để cho huyền cơ tử phong ấn tu vi của bọn họ khiến cho bọn họ và người bình thường vậy dĩ nhiên bọn họ so với người bình thường nhất định phải mạnh bởi vì bọn họ thị thân lực lượng so với người bình thường cường đại hơn nhiều một ngày đi qua cũng không có người để ý tới bọn họ hai ngày đi qua vẫn là không có tới để ý tới bọn họ hai ngày qua này l a n g phong ba người suy nghĩ rất nhiều l a n g phong suy nghĩ lập tức trở lại hơn mười năm trước nô lai đem hắn mang ra khỏi lăng vân tinh, tinh hắn từ nay một bước lên mây đi lên một cái hoạn lộ t h i n h thang không có ngô lai hắn căn bản bay không ra lăng vân tinh tinh chỉ có thể quảng đời cuối cùng lăng vân tinh tinh phải biết hắn mặc dù là thiên tài dựa vào lăng vân tử lưu lại lăng vân quyết dĩ vũ nhập đạo nhưng hắn cũng không có lấy được tu chân một bộ phận kia nội dung chẳng qua là dựa vào nộ tính của mình chúc cơ thành công nhưng không nhất định là có thể tu luyện thành công dù sao giống như lăng vân tử như vậy tự nghĩ ra công pháp quả thực ít lại càng ít lăng phong kể từ đi theo n ô lai đi ra lăng vân tinh hậu l ạ lăng vân tử thầy sau đó lại có thanh hư tiên đế như vậy sư tổ thanh hư tiên đế tự mình cho hắn quán đi nhờ hơn nữa còn ở trong cơ thể hắn trồng một viên đạo thai thần trùng khiến cho hắn hơn tiết kiệm n ă n khổ tu hơn nữa tốc độ tu luyện mo hơn người khác gấp năm đến m ộ ư ơ i lần tu vi giống như ngồi hỏa tiễn v ậ y tăng trưởng sau đó hắn độ thiên tiếp cũng là ngô lai ở một bên hộ pháp nếu như không có ngô lai hắn sẽ có như bây giờ thành tựu sao câu trả lời dĩ nhiên là phủ định nhưng bây giờ hắn lại làm một làm việc nhỏ mà không chủ động vì ngô lai phân yêu mặc dù không có dùng mọi cách từ chối nhưng là có chút không muốn hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ trước luôn miệm nói phải báo đáp n ô lai đại ân nhưng bây giờ dùng loại thái độ này để bác đáp Thật sự là một loại châm trò ca tông chủ l a n g phong ở trong lòng lặng lẽ nói vương phi cùng tống kiến hai người cũng là như vậy bọn họ nhớ lại ngô lai đối với bọn họ thật vẫn cho là ngô lai đưa cho bọn họ quá nhiều quá nhiều nhưng bọn hắn lại làm cái gì bọn họ nhớ lại ngô lai lúc ấy đối với bọn họ nói ngô lai quan tâm là tâm ý bọn họ nói qua muốn sửa lại nhưng bây giờ bọn họ rốt cuộc lại quên vì mình đích kỷ cảm thấy hối tiếc không thôi biểu ca là ta trừ du m ô n g tâm lão đại ta biết sai lầm rồi an nhi an nhi cũng bị xuống vương phi cạnh nàng cũng bị quá n ô lai to lớn ân huệ lại không có khuyên vương phi đứng ra tỏ thái độ bất quá nàng mới vừa quỳ xuống liền bị một luồng lực lượng không thể kháng cự nhờ đứng lên cũng nữa quỳ không đi xuống nàng tự nhiên biết là ngô lai không để cho nàng quỳ xuống trên thực tế đương lăng phong ba người quỳ xuống cửa thư phòng một khắc kia n ô lai thì sẽ biết vốn là hắn cho là bọn họ biết dùng mặt đối mặt trao đổi phương thức không nghĩ tới bọn họ cũng là dùng hành động để biểu đạt tự mình biết sai lầm rồi không tiếng động thắng có tiếng nếu bọn họ nguyện ý áp dụng loại phương thức này sẽ để cho bọn họ quỳ mấy ngày đi nếu như không trừng phạt như vậy bọn họ không hội trưởng trí nhớ trần k ế t đối với n ô lai hiểu lầm đã sớm tiêu trừ mặc dù thật là lắm chuyện tình nàng cũng không quá rõ nhưng là nàng cũng cho là ngô lai cần phân ư u lúc những người này thôi bị từ chối là không đúng dù sao ngô lai là tông chủ là lao đại hiện tại lao đại quyền vi đều không thể bảo đảm hắn có thể không tức giận sao trần khiết cũng muốn quỳ xuống cầu tha thứ nhưng từ đầu đến cuối không có thể quỳ xuống bởi vì ngô lai không muốn để cho nàng quỳ ba ngày đi qua l a n g phong bên thai ba người rốt cuộc chuyển tới ngô lai một tiếng thợ thật dài các người biết lỗi rồi tông chủ chúng ta biết lỗi rồi ba người theo bản năng hồi đáp âm thanh của ngô lai du du chuyển tới vậy các người biết lỗi ở nơi nào sao chúng ta quá k h c h thiếu hụt cái loại đó dâng hiến tinh thần chúng ta luôn nghĩ lợi ích của mình lại không có ưu tiên cân nhắc tập thể lợi ích chúng ta thiếu cái loại đó tập thể vinh dự cảm ngay cả kia ba trăm người đệ tử cũng không sánh nổi đây là lăng phong ba người trả lời nô lai hỏi lăng phong lăng phong ngươi trước kia từng n ắ m trong tay quá lăng vân cung nếu như trong cung của lăng vân cao tầng cũng như tinh thần tử như vậy ngươi sẽ nghĩ như thế nào lăng phong nhất thời mồ hôi lạnh c h ả y dòng năm đó tinh thần tử thừa dịp mình bế quan không để ý lăng vân cung không can thiệp các quốc gia nội chính ngàn năm quy củ hợp tác với trần dương vương can thiệp tể quốc nội chính tinh thần tử chính là điện hình b tinh thần tử đáng chết nếu như những người khác như tinh thần tử ta nhất định phế bọn họ lang phong hồi đáp nô lai lại hỏi vương phi vương phi nuôi binh ngàn này dùng trong chốc lát nếu như ở thời khắc mấu chốt lính của ngươi rơi dây c h u y ể n làm sao bây giờ vương phi đằng đằng sát khí giết mấy cái gian đe nô lai lại hỏi tống kiến tống kiến ngươi coi quá thái tử đảng thái tử nếu như ngươi thủ hạ để cho đám người kia làm v i ệ c lúc bọn họ từng cái thôi bị x ả bỉ ngươi sẽ làm gì tống kiến đạo láo đại nếu như bọn họ dám thôi h ủ xà bỉ ta liền vô dụng bọn họ làm thái tử cũng không thể tâm từ thủ n h u n n ô lai đột nhiên cười to nói ha ha mấy sợ không muốn chớ thi với người thủ hạ các ngươi thôi bị xà bì các ngươi sẽ phải g i ế t gà dọa khỉ phế bọn họ quyển tia tông chủ có phải hay không cũng phải phế bỏ ngươi cờ đâu lang phong ba người sau khi nghe xong không khỏi sắc mặt đại biến chẳng lẽ hắn thật phải phế chúng ta nếu như tu vi bị phế bọn họ cả đời này coi như là xong rồi cái gì hào tình trang trí cái gì làm trái ý trời cái gì trường sinh bất tử đều đưa không có quan hệ gì với bọn họ nghĩ tới đây trong lòng bọn họ trở nên lạnh lẽo cũng cảm thấy phi thường bị a y lấy thực lực của n ô lai phải phế bọn họ chẳng qua là một cái nhấp tay bọn họ căn bản không có biện pháp phản kháng chẳng qua là nô lai thật cũng không chiếu cố đến trước kia tình cảm không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin niệm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm sáu mươi tiểu t r ư ờ n g đại giới thôi nói cho cùng là chúng ta có lỗi với hắn hết thể đều là lỗi của chúng t a cho dù hắn phải phế chúng ta cũng là chuyện đương nhiên đi ra lan lộn luôn là cần phải trả coi như là toàn bộ trả lại cho hắn Thật. trong thư phòng nô lai tay vồ một cái liền đem lăng phong ba người tiên anh bắt lại đi ra lăng phong ba người tiên anh cũng hoảng sợ xem sách trong phòng nô lai không biết nô lai gặp nhau thế nào đối với bọn họ tiên anh rời thân thể thì giống như hết thảy tất cả đều bị t ứ c c l t vậy không có thịt người bảo vệ thiên anh thật ra thì phi thường yếu ớt nghĩ đến n ô lai thật sẽ phế bọn họ trong bọn họ trong lòng là vô cùng sợ hãi người nào hy vọng mình tân tân khổ khổ tu luyện được tới một thân tu vi lập tức bị phế năm đó nghiêm nạo thiên trở thành phế nhân nhưng là bị người kỳ thị mười năm sống không bằng chết nếu quả thật phế tu vi ba người còn không bằng giết bọn họ tính đâu từ trên này nhất trực rơi vào cựu u thâm cốc kia thất lạc nên sẽ có bao lớn a đột nhiên ba đạo lôi điện chia ra bổ về phía ba người t i ê n anh p h á c cho bọn họ kêu thảm thiết không dứt lôi điện này chính là ngô lai trong thiên thư chứa đ ự ngôi l điện dĩ nhiên ngô lai cũng sẽ lôi hệ pháp quyết nhưng là nếu bản về lợi hại còn là thiên thư giảm lôi điện lợi hại đó là tránh tông kiếp lôi chỉ bất quá kiếp lôi này uy lực cũng là bị cắt giảm cũng để cho các ngươi cảm thụ một chút tán tu độ kiếp chân chính nhớ kêu ba trăm tự nguyện c h u y ể n tu đệ tử của tán tiên tiên anh trực tiếp bị xét đánh loại cảm giác đó thì giống như tán tiên độ kiếp vậy bị lôi điện b ổ sau lan phong ba người tiên anh nhất thời héo rút xuống nhìn thê thảm không nỡ nhìn cuối cùng lại bị ngô lai nhét trở về tiên anh trong cơ thể của trở lại lan phong ba người mới có sống lại cảm giác âm thanh của ngô lai lại đang bọn họ vang lên bên thai bản tông chủ thống hận đồng môn tương t à n nhưng là đã làm sai chuyện sẽ phải bị xử phạt đây chỉ là một lần t i ể u chứng đại giới để cho các ngươi thật dài trí nhớ tốt lắm các ngươi tất cả đứng lên đi đà tạ tông chủ lang phong ba người dùng rằng đứng lên bọn họ biết thu vi của mình bảo vệ mặc dù tiên anh bị lôi đệ i n bổ vẫn tương đối nghiêm trọng nhưng là ít nhất không có bị phế tu vi vậy thì đã là may mắn lớn nhất trên thực tế ngô lai cũng sẽ không phế bỏ tu vi của bọn họ t u vi của bọn họ tới không dễ phế liền quà thực quá đáng tiếc h ú n chi người thuộc có thể không quá Chỉ cần sau nô à là y vậy yên. có thể cải chính, mạc Chứng cũng cho thể thì thiện trị tử dân hiến tinh thần. họ, họ nhớ hiến để đại bọn bọn dân n vì đệ kêu Sau,、nô、lai lại chia ra đơn độc triệu kiến l a n g phong ba người mặt đối mặt tước nói nô lai đối với vương phi đạo biểu đệ đừng trách biểu ca không nệ tình ngươi là ta duy nhất biểu đệ và ta thân đệ đệ không có khác biệt ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao các ngươi tự vấn lòng hai mươi năm qua ta đối với ngươi hình dáng gì vương phi không chút nghĩ ngợi phải trả lời đạo biểu ca đối với ta ân trọng như núi không có ngươi cũng chưa có hôm nay ta vô luận ngữ như thế nào đối với ta ta tin tưởng ngươi đều là vì ta thật n、no、ô lai、like、gật đầu một cái ngươi biết một điểm này là tốt rồi hôm nay tu chân giới nhìn gió hém sóng lặng nhưng ta vô cực tông nhưng thật ra là loạn trong giặc ngoài ngoại hoạn dĩ nhiên là ta một khi phi thăng vô cực tông thì có có thể đối mặt nguy cơ dù sao thực lực của ta tu chân giới nhân sở c ộ n g chi tu chân giới rất nhiều người cũng nghĩ ra được công pháp của ta cũng muốn lấy được tương lai ta lưu lại pháp bảo mà bên trong yêu thời là các ngươi bạo lộ ra ngoài vấn đề không đoàn kết không có lực liên kết không có dâng hiến tinh thần những vấn đề này chắc hẳn ngươi bây giờ đã phát hiện đúng vậy Chúng ta vô cực tông h i ệ nguy tại đ ú n là n g cơ tứ phía, nhưng thật n như như như ra là vô cực tông phát triển động lực chỉ cần mọi người tâm hướng một chỗ lớn kính hướng một chỗ khiến đoàn kết nhất trí giám vị vô cực tông dân hiến vậy ta vô cực tông nhất định sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh trường thịnh công suy vương phi đạo biểu ca ta biết nên làm như thế nào a kiến trách ta không nhìn có chút thấp thỏm bất an t ố n g kiến nô lai vấn đạo t ố n g kiến lắc đầu một cái hắn bất ngờ phát hiện trước kia có thể ở một chỗ không cố kỵ gì địa đồ dỡn sắp khoa đảo n nộn nô lai đã sớm đã đi xa bây giờ nô lai có một loại không nói ra được ý nghiêm nô lai giống như là đang nhớ lại quá khứ tự đủ thật ra thì ta cũng muốn trở lại quá khứ và các ngươi không cố kỵ gì địa đánh một chút bê như vậy cuộc sống rất vui vẻ nô lai thoại mang tông kiến trở lại mười hai mươi năm trước trở lại ba người vô lại thời đại nô lai đột nhiên thoại phong nhất chuyển nhưng là hiện tại bất、đồng. chúng ta đều đã không còn trẻ nữa chúng ta cũng thành lập vô cực tông có như vậy một cái chính thức tổ chức chúng ta đầu vai trách nhiệm rất nặng vô cực tông muốn sinh tồn muốn phát triển dựa hết vào một mình ta không được ta sớm muộn muốn bay thăng chờ ta phi thăng vô cực tông phải nhờ vào các ngươi cho nên mấy người các ngươi đối với vô cực tông cực kỳ trọng yếu t ô n g kiến gật đầu một cái l a o đại chúng ta để cho người thất vọng chúng ta luôn là giác đắc có ngươi ở đây chúng ta không cần quản quá nhiều chúng ta còn thiếu dâng hiến tinh thần cùng tập thể vinh dự cảm hoặc là nói tâm tính vẫn chưa hoàn toàn bãi tránh không sai các ngươi chính là tâm tính không có bãi tránh luôn cảm thấy vô cực tông là ta n ô lai mà không phải các người trên thực tế vô cực tông là của ta cũng là các người là mọi người chúng ta trùng vô cực tông ta đối với vương phi cũng nhấn mạnh một điểm này cũng đem đối với lăng phong nhấn mạnh một điểm này lão đại ta sau này nhất định nhớ một điểm này ngoài ra a kiến ngươi phải nhớ kỹ ta ngươi còn có vương phi vĩnh viễn là huynh đệ một điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi n ô lai nhấn mạnh một câu ừ t ô n g kiến hốc mắt tứ n ư ớ c hắn có thể thâm thiết cảm nhận được n ô lai trong giọng nói chân thành lăng phong ngươi một mực là ta rất người của coi trọng cũng đúng ngươi ký thác hậu vọng nô lai khai môn kiến sơn địa đối với lăng phong đạo lăng phong túi đầu nói tông chủ lăng phong để cho ngài thất vọng ta hy vọng ngươi có thể khắc sâu biết được chưa đủ của mình nếu như vô cực tông không có chân chính thành lập ngươi như thế nào ta đều không có vấn đề nhưng là hiện tại vô cực tông đã thành lập ngươi còn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu vậy ngươi nên gánh vác tương ứng trách nhiệm tận chức tận trách c a m vù dân hiến nếu nói ở tại vị ngữ kỳ chính không thể ngồi không ăn bám hy vọng ngươi biết một điểm này nô lai ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói lăng phong nhất thời thành khẩn nói ô n g chủ lăng phong nhất định nhớ lần này dạy dỗ không có c h ư ơ n sau chương ngài n thích, i à y của xin điểm kích thanh, xin điểm Lại Thánh Tôn, Vô i ngài a nhập sách, trình h Thánh chương nhất nhật Chương u sau ậ cập n này Tôn liên lợi Lại mới tái. đọc Vô t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 661, lặng lẽ lên đường giải quyết rồi sau chuyện này nô lai lại đem mọi người triệu tập lại nhìn mọi người ánh mắt kính sợ n g ồ i ở chủ vị nô lai nghiêm mặt nói các ngươi không nên trách bản tông chủ t i ể u đề đại tố chuyện lúc trước liền bại lộ ta vô cực tông gần bên trong nguy cơ vô cực tông không phải bản tông chủ một người vô cực tông là mọi người vô cực tông vô cực tông là một cái chính thể nhất định phải đoàn kết phải có tập thể vinh dự cảm phải có d â n hiến tinh thần như vậy tư tưởng cần dung nhập vào mọi người linh hồn suy nghĩ một chút kia ba trăm đệ tử suy nghĩ một chút bọn họ cũng biết cái gì gọi là d â n hiến tinh thần thật ra thì chuyện lúc trước nói đại cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ thì nhìn tại sao thấy lang phong dẫn đầu nói tông chủ nói không sai trước là chúng ta quá ích kỷ mấy ngày nay chúng ta hảo hào, hào t ỉ n h lại mình tuyệt không tái phạm vương phi cùng tống kiến đồng thời nói đối với tuyệt không tái phạm nô lai gật đầu nói thật hy vọng các ngươi nói được là làm được ba người nặng nề gật đầu bảo đảm nô lai nhìn về phía những người khác đạo những người khác cũng giống như vậy nhất định phải nhớ chúng ta vô cực tông là một cái chính thể nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn tất cả mọi người muốn đoàn kết lại phải có vì vô cực tông d â n hiến tinh thần mọi người rồi rít bày tỏ chúng ta nhất định sẽ nhớ tông chủ thoại trải qua như vậy một lần cả phong hòa tư tưởng giáo dục vận động vô cực tông cao tầng diện mạo lấy được rất lớn đổi cái nhìn vô cực tông lực liên kết cũng chưa từng có tăng cường n ô lai cuối cùng nói tốt lắm ngày mai chúng ta liền đi ngọc nữ tông chắc hẳn nạo thiên đã không kịp đợi tất cả mọi người nợ nụ cười mà mặt của nghiêm nạo thiên lập tức đỏ lên nghiêm túc bầu không khí nhất thời trở nên h o ạ dược lăng phong lập tức lên tiếng nói tông chủ ta nguyện ý ở lại giữ nam nguyên tinh tinh thay tông chủ phân lưu vương phi cũng không cam rơi ở phía sau ta cũng nguyện ý ở lại giữ mà t ô n g kiến là nói trần khiết mấy ngày gần đây có cảm giác ngộ hy vọng lấy được hướng dẫn của ta ta liền ở lại đây đi nô lai lắc đầu một cái không cần tất cả mọi người đi ngọc nữ tông vì ngạo thiên chống đỡ giữ thể diện ta vô cực tông vốn là ít người hôm nay cũng không có gì hay ở lại giữ trước nói ở lại giữ chẳng qua là cố ý dò xét nhưng cũng không phải là cố ý muốn chỉnh các ngươi nô lai dò xét là cố ý nhưng lại không phải cố ý muốn chỉnh bọn họ chẳng qua là không nghĩ tới hơi tìm tòi liền dò xét ra vô cực tông bên trong thai h ỏ a ngầm cùng nguy cơ tông kiến lập tức tiếp lời nói tông chủ chúng ta biết nếu như không có ngươi lần trước dò xét chúng ta sẽ còn trên con đường của sai lầm tiếp tục đi xuống nói như vậy chúng ta thì có có thể trở thành vô cực tông tội nhân tương lai phi thăng tiên liên giới cũng không mặt mũi đối với ngươi lăng phong cùng vương phi là đồng thời nói không sai chúng ta không muốn trở thành vô cực tông tội nhân nô lai vui mừng gật đầu một cái các ngươi có thể nghĩ như vậy ta cao hứng vô cùng chỉ có như vậy chúng ta vô cực tông mới có thể sừng sững tại tu chân giới trường thịnh công suy vĩnh viễn truyển thừa tiếp để nhưng c là hằng n kết bốn nữ tắc đề nghị thông qua truyện t ô n g trận một đường quá khứ như vậy mua đến một cái tinh cầu còn có thể cái tinh cầu kia đi dạo một chút hiểu cái tinh cầu kia phong thủ cùng đặc sản bởi vì một khi ngô、no、lai phi thăng sẽ không cơ hội cùng các nàng đi dạo các nàng mình đi ra ngoài đi dạo cơ hội cũng sẽ rất ít hơn nữa nghiêm n ạ o thiên m ộ ư ơ i năm cũng chờ đi ngọc nữ tông cũng không quan tâm mấy ngày đó trải qua một phen cân nhắc sau nô lai tiếp nhận các nàng đề nghị trên thực tế kể từ sửa lại chân giới sau cũng không có thật tốt mang hàn tuyết chúng nữ khắp nơi đi dạo một chút đúng là huyền cơ tử trần khiết thứ bậc một lần tới tu chân giới người cũng có thể hảo hảo cảm thụ tu chân giới không giống với địa cầu văn hóa hòa phong quang nô lai đoàn người vì vậy lặng lẽ lên đường vì để tránh cho phiền thoái bọn họ ngụy trang thành cùng một màu nguyên anh kỳ phải làm đến điểm này cũng không khó chỉ cần có cao cấp liễm tức pháp quyết là được hơn nữa, nô lai đám người diện mạo cũng hơi làm thay đổi t r ê nếu như bản người nhận r quá mức quan tâm tương lai độ kiếp lúc còn khả năng nảy sinh tâm a gây bất lợi cho độ kiếp cho nên cố thủ bản tâm kiên trì mình vốn là diện mục mới là trọng yếu nhất bởi vì ngô lai bọn họ bản thân thực lực cường đại cho nên cho dù thay đổi diện mạo cũng rất ít người có thể nhìn ra được bọn họ thay đổi qua diện mạo ngô lai tại tu chân giới danh tiếng quả thực quá lớn trên căn bản tướng mạo của hắn rất nhiều người đều biết bất quá ngoại trừ ngô lai ra những người khác lên tiếng tên không hiện cũng không có bao nhiêu người nhận biết cho nên mặt của bọn họ mạo trên căn bản không có thay đổi bao nhiêu hàn tuyết chúng nữ là cũng mang cái khăn che mặt loại này cái khăn che mặt dĩ nhiên là pháp bảo vừa có phòng ngự công năng vừa có thể che giấu người khác linh thức theo、dõi. lương d ị hòa chu mẫn hai người cũng cùng đi theo có thể bị ngô lai mang theo hai người cảm thấy vô cùng vinh hạnh những đệ tử khác cũng phi thường hâm mộ bọn họ dọc theo con đường này mọi người mỗi đến một chỗ cũng sẽ dừng lại h à o h à o dung o ạ n cảm thụ nơi đó phong thổ nếm thử một chút nơi đó mỹ thực huyền cơ tử cùng lăng phong liền làm một người đi đường q u ả n ra trọn vẹn thể hiện giá trị của bọn họ chỉ bất quá tu chân giới mỹ thực nói thật không trách địa nào có việt nam mỹ thực bao la như vậy tinh thâm việt nam mỹ thực nguyên viễn lưu trưởng đã sớm tạo thành một loại đặc hữu văn hóa dĩ nhiên tu chân giới thật ra thì lịch sử càng xa xưa chỉ bất quá cũng không có tạo thành mỹ thực văn hóa mà thôi tu chân giới rượu cũng rất khó uống để cho ngô lai đám người không ngừng lắc đầu cũng may ngô lai trong thánh giới rượu ngon nhiều lắm hơn nữa tu chân giới phong cảnh coi như không tệ các tinh cầu đều có đặc biệt phong cảnh cũng không về phần như vậy mất hứng ngô lai đoàn người quần áo hoa lệ nhìn một cái ngay cả có tiền chủ hơn nữa xuất thủ rộng rãi hào phóng ở trong các tinh cầu tập thị h à n g tuyết chúng nữ thấy cái gì thích liền mua dọc theo đường đi điên đ i của mua trên căn bản sẽ không trả giá đặc biệt là thấy đẹp mắt quần áo lại sẽ không bỏ qua cứ như vậy mấy ngày nắn ngủi thời gian liền tốn mấy trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch nếu để cho triệu tân hòa tôn nam hai vị ngoại tông trưởng l o thấy nhất định sẽ đau lòng không d bọn họ nhưng là biết lấy được tinh thạch c h ấ t vật giống như bọn họ ban đầu ở tu chân giới m ạ c ba cổn đ à hơn cũng là năm kiếm được tinh thạch chỉ đủ mua một món hạ phẩm linh khí hôm nay hàn tuyết chúng nữ mấy ngày liền tốn mấy trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch hơn nữa còn là mua một ít không có ích lợi gì đồ đó là giường nào xa xỉ a không có chương sau trước xem một chút đi khác ai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái nhưng ở dọc đường nhưng cũng không kiêm tốn tay chân lớn cũng dứt lấy một đôi không có h ả o ý ánh mắt tại tu chân giới tu chân giả đều biết tinh thạch phải dùng ở cần nhất địa phương nếu không gặp phải tốt pháp bảo lúc thiếu một quả hạ phẩm tinh thạch cũng không được mà nô g lai đoàn người này vô cùng tao bao tinh thạch cũng tốn ở một ít không có ích lợi gì trên vật phẩm làm sao không để cho người ta bận tâm tợ mờ cũng quá xa xỉ hơn nữa tiêu hết nhiều như vậy tinh thạch bọn họ lại không có chút nào đau lòng để cho người ta quả thực đỏ con mắt bất quá nô lai bọn họ mười mấy người đều là cùng một màu nguyên anh kỳ lại là như vậy có tiền trên tay hiển nhiên nhất định là có tốt pháp bảo những đỏ con mắt đó người cũng biết bọn họ không dễ t r ọ c không dám hành động thiếu suy nghĩ mười mấy cái t ẻ m hoàn mỹ nguyên anh kỳ tu chân giả nếu như xuất thủ không thể một lưới bắt hết như vậy sẽ rất phiền thoái có vài người là dối dít suy đoán thân phận của bọn họ ở đó những người này xem ra nô lai đoàn người nhất định là đại gia tộc nào con em nồng cốt đi ra lịch luyện đối phó bọn họ hoặc giả dễ dàng nhưng là một khi bị phía sau đại gia tộc hoặc đại thế l ự c biết vậy thì phiền phức lớn rồi hơn nữa loại này trên thân con em của đại gia tộc trong nhà đều có trưởng bối gia chỉ bừa hộ mạng còn khả năng có đặc biệt t â n ký vạn nhất xảy ra chuyện gia tộc cũng có thể t r a được xảy ra chuyện thời gian và địa điểm thậm chí có thể t r a được chân tướng của chuyện cho nên người bình thường là sẽ không dễ dàng đi chọc những đại gia tộc kia con em hoặc là đại tông môn tinh anh đệ tử tránh cho dứt họa vào thân dọc theo đường đi chúng nữ xuất thủ rộng rãi cũng để cho ngô lai、like、nhữ mày một cái hắn nghĩ trong đầu xem ra quay đầu phải thật tốt giáo dục một chút các nàng chúng ta vô cực tông cũng không dễ dàng à. cứ như vậy điểm gia sản vừa không có tinh thạch mạch mỏ nếu để cho các nàng tiếp tục như vậy hoa đi xuống nhiều hơn nữa tinh thạch cũng không đủ các nàng hoa a sau này vô cực tông còn phải phát triển còn phải chiêu thu đệ tử cũng chỉ tinh thạch sống qua ngày nhất định phải làm cho các nàng tỉnh trứ điểm tốn bất quá lần này sẽ để cho các nàng tận hướng đi dù sao mình cũng mau phi thăng sau này cùng các nàng đi dạo phố cơ hội càng ít hơn nghĩ đến tinh thạch mạch mỏ nô lai quyết định chờ đón dâu thải vân tiên tử chuyện này sau khi kết thúc đi tìm tinh thạch mạch mỏ một cái tông môn lớn vì nhưng kéo dài phát triển nhất định phải có tinh thạch của mình mạch mỏ như vậy mới có p h â n khích ra giống như thiên tâm tông tiêu giao tông chờ tại sao nội tỉnh t â m hậu cũng là bởi vì có đại hình tinh thạch mạch mỏ tư nguyên phong phú tại đại khí thô giống như vô cự tông h i ệ nhưng tại liền chỉ thiên cực thị cực r ờ kiến thành sau đó đưa vào sử dụng, kiếm tiền. nghiêm thiên thành dụng, ngạo một ít vào sau sử đưa đó dù Mặc là ò n như lửa đốt, muốn sớm một chút đến ngọc nữ, tinh tinh, đi gặp hồn khiên mộng lượn quanh thải vân tử. Nhưng g gặp chút thải lửa l tử. đốt, đi một tiết sớm có ngô lai ở hắn tự nhiên ngay cả lao tao cũng không dám phát dù sao còn chưa tới phiên hắn làm chủ nếu như hắn dám có ý kiến đắc tội không phải ngô lai bọn họ mà là hàn tuyết chủ nữ thật ra thì ngô lai bọn họ cũng chỉ mong sớm một chút đến nữ nhân đi dạo phố cái loại đó đi cùng dù hắn cửa những thứ này tu luyện thành công người đều không chịu nổi mỗi lần đi dạo phố Hàng chúng chàn phấn nữ cũng tuyết đầy phấn khởi, một tuần chiều lễ sau nô g lai đoàn người rốt cuộc đến ngọc nữ tinh tinh ngọc nữ tinh tinh là một cái tương đối lớn tinh cầu cũng bởi vì ngọc nữ tông tồn tại mà không phải là thường phân hoa ngọc nữ tông là một cái hoàn toàn do nữ tu thật người tạo thành tông môn chủ tu công pháp ủy ngọc nữ kinh ngọc nữ tông còn thu nhận nữ đệ tử hơn nữa còn là những tư chất đó bất phàm xinh đẹp tuyệt luân nữ tử cô gái tầm thường không vào được các nàng pháp nhãn nếu như có thể chất đặc thù vậy càng là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mặc dù ngọc nữ tông tại tu chân giới hạng mười tên ra ngoài nhưng là nội t ì n h cũng là phi thường thâm hậu bên trong tông mỹ nữ vô số là tu chân giới tất cả nam tu thật người hướng tới đảo nguyên thánh n i ệ ngọc nữ tông chính sách là vô cùng khai minh cũng không nhấn mạnh cái gì nữ quyền cũng không bao bạn hôn nhân ủng hộ lương tỉnh nếu như là bị người rụ rỗ kia rụ rỗ kết cục của người sẽ rất thảm trừ phi phía sau đài cương quyết có thể cho dư bồi thường đầy đủ ngoài ra nếu như nữ đệ tử lựa chọn song tu đạo hữu là tàn tu như vậy bọn họ song tu sau trong vòng ba năm nhất định phải ở ngọc nữ tông trong hạ khúc ở hơn nữa cần mang thai nếu như sinh ra là nữ nhi thì phải đưa tới ngọc nữ tông tiến hành bồi dưỡng điều kiện nhìn có chút hạ khắc nhưng là đối với tu chân giới tán tu mà nói bọn họ là phi thường vui lòng có thể lấy được ngọc nữ tông tiên tử đó là bọn họ p h ư c khí sinh ra nữ nhi ở ngọc nữ tông tu luyện nói với nữ nhi tới cũng không phải là một món chuyện xấu phải biết ngọc nữ tông cũng không phải là cái gì dâm tà t ô n g cửa công pháp tu luyện cũng là chính tông tu chân công pháp không phải cái loại đó h ú t dương bổ âm tà ác công pháp hơn nữa còn vì song tu một đôi cung cấp song tu công pháp ngọc nữ tông nữ đệ tử cũng xinh đẹp vô cùng giống như băng thanh ngọc hiết tiên tử không phải cái gì dâm va đã phụ qua nhiều năm như vậy chưa nghe nói qua ngọc nữ tông phụ diện tin tức nói tóm lại những người tu chân đối với ngọc nữ tông đánh giá vẫn là vô cùng cao dĩ nhiên ngọc nữ tông nữ đệ tử vậy cũng sẽ lựa chọn cùng đại tông môn đệ tử ưu tú đ á m hỏi dù sao đại tông môn đệ tử ưu tú tiền đồ vô lượng mà ngọc nữ tông nữ đệ tử xinh đẹp t u y ệ t luân đây chính là mỹ nữ phân phối anh hùng tất cả đại hoan hỷ a cớ sao mà không làm đâu đ á m hỏi nếu như sau sinh ra nữ nhi ưu tiên đưa tới ngọc nữ tông tiến hành bồi dưỡng dĩ nhiên nếu như bọn họ không muốn ngọc nữ tông cũng không n i ê n cưỡng đại tông môn cũng có tốt tu luyện công pháp không nhất định kém ngọc nữ tông ngọc nữ tông có thể cưỡng bách những tán t u kia nghe theo các nàng quy định nhưng lại không thể cưỡng bách những đại tông môn đó đệ tử ưu tú dù sao tán tu không giống phía sau đài cứng rắn tông môn đệ tử vô luận ở dạng gì thế giới có phía sau đài c ũ n g không có phía sau đài sự khác biệt là vô cùng lớn tán tu không có gì núi d ự a cũng không dám đắc tội ngọc nữ tông như vậy đại tông môn nếu như có tán tu không tuân thủ ngọc nữ tông quy định cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ không được tự nhiên bởi vì ngọc nữ tông chỉ cần tại tu chân giới phát ra một cái thanh minh như vậy tán tu là được trột chạy qua đường người người kêu đánh đại tông môn đệ tử không nghể mặt sư thì cũng nghể mặt tờ hờ ợ tờ ngọc nữ tông pháp tắc sinh tồn chính là giao hảo những thư này đại tô n g môn kéo dài c h u y ể n thừa tiếp bởi vì có đám hỏi quan hệ tu chân giới đại tô n g môn cũng sẽ cho ngọc nữ tông chút mặt mũi có tốt nữ đệ tử tư nguyên cũng sẽ phân cho các nàng một chút bất kể nói thế nào nô lai đám người đối với ngọc nữ tông vẫn là vô cùng bội phục có thể ở tu chân giới ăn súng mặc sướng các nàng sinh tồn thủ đoạn là đáng giá học tập không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại đ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 663, ngọc nữ tông chỗ ở nô lai đoàn người vừa tới ngọc nữ tinh tinh đã cảm thấy ngọc nữ tinh tinh cùng với những cái khác tinh cầu bất đồng trên tinh cầu này nữ tu thật người quả thực quá nhiều ở tại hắn tinh cầu nữ tu thật người phượng m a u lân r á c mà ở ngọc này trên nữ minh tinh phóng tầm mắt nhìn tới nữ tu thật người tùy ý có thể thấy được huyện như một nữ tính quốc độ vậy nô lai cười nói thật có chồng vào vào nữ nhi quốc cảm giác h à tuyết lên tiếng đáng tiếc chúng ta không phải đường tăng sư đồ nghe đối thoại của hai người mọi người không khỏi cười to thấy mới gian này chuyện tống trận đi ra ngoài mười mấy người đột nhiên vô duyên vô cơ cởi to những người bên cạnh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ nghĩ trong đầu những người này là không phải uống lỗ thuốc nhận ra được ánh mắt mọi người nô lai đoàn người cũng hận không được tìm một cái lỗ đẽ c h u i xuống bọn họ chỉ đành phải chạy chối chết rất nhanh rời đi chuyện tống trận quả nhiên là ngọc nữ tinh tinh à cảm giác huyền âm khí còn nhiều hơn những tinh cầu khác nhiều lắm thử ngưng công chủ cảm khái nói nàng và hàn tuyết cũng đối với huyền âm khí phi thường nhạy cảm hàn tuyết cười nói rất này bình thường tụ tập nhiều như vậy nữ tu thật người huyền âm khí tự nhiên nồng hậu tạo thành một cái lành tính tuần hoàn nô lai thần nghiệm nào qua đã biết ngọc nữ tông vị trí trụ sở c h u y ệ n t ố n g trận cách ngọc nữ tông chỗ ở còn có một hơn trăm dặm đi chúng ta nhanh lên một chút đi đi chắc hẳn trái tim của ngạo thiên đã sớm bay đến ngọc nữ tông nô lai vì vậy nói trên thực tế trái tim của nghiêm ngạo thiên đã sớm ở ngọc nữ tông nô lai lấy ra một món thượng phẩm linh khí phi hành pháp bảo chở mọi người chạy như bay như vậy một món phi hành pháp bảo ở trên ngọc nữ tinh tinh cũng không coi là quá chiêu riêu tốc độ của phi hành pháp bảo thật nhanh hơn một trăm dặm khoảng cách sẽ đến rất nhanh ngọc nữ tông chỗ ở lớn vô cùng liếc nhìn lại liên miên q u ầ n sơn đỉnh núi cũng phi thường tú lệ có như cô gái ngọc t r ầ m cắm thẳng vào vân tiêu có trên ngọn núi phồn hoa như gấm rất nhiều cung điện xây dựng trên ở tại những cung điện này thấp thoáng ở trong sắc màu rực rỡ như bầu trời cung điện bầu trời xanh t h ẳ m mặt trời t r ó i trang n u hỏa sáng ngời ánh mặt trời chiếu s a n g xuống không nhiễm một hạt bụi quả nhiên là phong thủy b ả o địa có thể được xưng là ngọc nữ t i ê n cảnh nô lai bình luận không tệ thật là tiên tử trên trời chỗ ở tất cả mọi người chưa có tới ngọc nữ tông lần đầu tiên nhìn thấy ngọc nữ tông chỗ ở cảm giác không hơn vô cực tiến cảnh nghiêm nào thi trước kia hắn vốn là chuẩn bị tới ngọc nữ tông đón dâu thả i vân tiên tử nhưng là không nghĩ tới họa không đến một lần kể từ cùng thả i vân tiên tử quyết định hôn nước sau nghiêm ngạo thiên liền gặp phải an toán thành phế nhân đến đây liền cũng không có cơ hội nữa tới ngọc nữ tông ngọc nữ tông hộ tông đại trận xưng là ngọc nữ linh lung trận năng lực phòng ngự vẫn là vô cùng tốt hoàn toàn mở ra sau ít nhất có thể ngăn cản đại la kim tiên công kích hiện nhiên ngọc nữ tông lịch đại cao thủ đối với cái này hộ tông bên d ư ớ i đại trận rất lớn công phu hao phí số lớn cực phẩm tài liệu ngọc này nữ tông hộ tông đại trận tại tu trần giới nên coi là có thể bất qu ngô lai đạo mọi người sau khi nghe xong không khỏi tức cười cười n à o tu chân giới có tông môn nào hộ tông đại trận có thể chống đỡ ngô lai một quyền đâu thiên tâm kim tỏa trận từng ngăn trở ngô lai bước chân nhưng lúc đó là ngô lai khinh thường hơn nữa hôm nay tu vi so với năm đó tiến hơn một bước tại tu chân giới cũng chỉ có ngô lai mới có tư cách đánh giá như thế người khác tông môn hộ tông đại trận mọi người một nhóm vô tình đi đến ngọc nữ tông t r ỗ ở cửa ngọc nữ tông thủ sơn cửa nữ đệ tử phát hiện bọn họ lập tức tiến lên ngăn bọn họ lại thấy bọn họ quần áo bất phàm nam khí vũ hiên nhiên nữ dáng người thất tha đặc biệt là cầm đầu người tuổi trẻ kia có một khí thế đặc biệt dẫn đầu nữ đệ tử biết bọn họ nhất định không phải người bình thường cũng không có dùng vặn hỏi giọng nói mà là rất khách khí vấn đạo xin hỏi tiền bối một nhóm tới ta ngọc nữ tông để làm gì thủ sơn cửa nữ đệ tử tu vi cũng không quá cao dẫn đầu cũng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi nghiêm n ạ o tiên h tiến lên một bước lộ ra tự cho là nụ cười mê người hồi đáp tiên tử ngươi mạnh khỏe chúng ta là quý tông thải vân tiên tử bằng hưu tới trước quý tông viếng thăm nàng không biết nàng là hay không ở bên trong tông tên kia kim đan sơ kỳ nữ đệ tử nhất thời cho hắn một cái ánh mắt hiệu đạo công tử là tới cầu hôn đi. Tiên tử làm sao biết? nghiêm n ạ o thiên thất kinh hỏi tên nữ đệ tử kia che miệng mà cười cái này còn phải nói sao phạm là tới ta ngọc nữ tông nam tử trên căn bản đều là đến cầu thân ngưỡng mộ ta t h ả i vân sư thúc nam tử lại hơi đi t h ả i vân tiên tử là nguyên anh kỳ tự nhiên cao hơn đệ tử của kim đan kỳ muốn đồng lửa cái đó tiên tử có thể hay không nói cho tại hạ có bao nhiêu người ngưỡng mộ t h ả i vân tiên tử đâu nghiêm n ạ o thiên định định hỏi nhắc tới t h ả i vân tiên tử tim đập của nghiêm não thiên liền bắt đầu gia tốc đặc biệt là nghe nói ngưỡng mộ thảy vân tiên tử rất nhiều người lại khẩn trương ta lại không nhận biết ngươi tại sao phải nói cho ngươi biết nha t ê nghiêm nữ n đệ tử kia rào hoạt cười một t kia cười i rào ế n g não thiên là là h lập tức từ trong chữ vật chức nhẫn lấy ra mấy cái phát bảo quang hoa trói mắt một món trong đó chậm rãi bay, bay về phía còn lại mấy tên tu vi hơi thấp nữ đệ tử trong né mắt mấy cái này p h á p bảo cứ như vậy rơi vào mấy tên này thủ sơn cửa trong tay nữ đệ tử trời ạ lại là hạ phẩm linh khí là của ta thượng phẩm bảo khí không đúng giống như so với thượng phẩm bảo khí đẳng cấp cao hơn một ít nhưng lại không phải hạ phẩm linh khí vô hạn đến gần hạ phẩm linh khí là cực phẩm bảo khí cũng là của ta cực phẩm bảo khí ta không biết là đang nằm mơ chứ mấy cái nữ đệ tử cũng khẽ gọi lên phải biết các nàng dẫn đầu tên kia kim đan kỳ nữ đệ tử mới chỉ có thượng phẩm bảo khí mà các nàng không có kết thành kim đan chỉ có trung phẩm bảo khí hôm nay nghiêm não thiên vừa ra tay liền ít nhất là cực phẩm bảo khí còn có hạ phẩm linh khí hơn nữa còn là vài món mà không đổi sắc làm cho các nàng thật tỏ rung động một thanh vị công tử này cũng quá hào phóng đi mấy vị tiên tử chút lấy mọn bất thành kinh ý nghiêm n ạ o thiên cười tủm tìm nói đây thật là cho chúng ta cầm đầu tên i kia kim đan kỳ nữ đệ t ử lắp bắp vấn đạo nàng là cực kỳ khát vọng có một kiện hạ phẩm linh khí nhưng là tại tu chân liên giới một món hạ phẩm linh khí một năm sáu ngàn thượng phẩm tinh thạch mới có thể mua được mà nàng một năm tinh thạch phân phối cho cũng không có mấy khối thượng phẩm tinh thạch một tích góp rất nhiều năm mới có thể tích góp đủ hơn nữa nàng tông môn điểm cống hiến còn không có đạt tới có thể đổi hạ phẩm linh khí tiêu chuẩn không có tư cách lấy được hạ phẩm linh khí còn lại mấy tên nữ đệ tử cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn nghiêm ngặt tiên ngọc nữ tông mặc dù là đại tông môn nhưng là không phải giàu có đến mức nước đố đ ổ vách bởi vì đệ tử trong tông đông đảo tư nguyên liền tương đối mà nói khẩn trương tốt tư nguyên cũng ưu tiên cho đệ tử của những có tiền đồ hơn đó tình huống như vậy ở tại hắn tông môn cũng giống như nhau tư nguyên không thể nào phân phối đồng đều không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi k h á c một nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t nghiêm n ạ o thiên cười nói đương nhiên là đưa cho các vị tiên tử yên tâm đi những thứ này p h á p bảo lai lịch rất đáng đều là trưởng bối trong nhà l u y ệ n chế có thể yên tâm sử dụng thật ra thì những thứ này p h á p bảo phần lớn đều là nghiêm n ạ o thiên tự mình l u y ệ n chế tới ngọc nữ trước tông hắn nhận việc trước l u y ệ n chế không ít p h á p bảo làm xong chuẩn bị đầy đủ những thứ này p h á p bảo hắn tiện tay có thể l u y ệ n chế đưa đi trong từ mặt mũi đều có hà nhạc mà đâu nhưng là quá quý trọng này chúng ta không chịu nổi cầm đầu tên nữ đệ tử kia lưu luyến h ò nhìn về phía trong tay hạ phẩm linh khí muốn trả lại cho nghiêm nào thiên nhưng rất rõ ràng các nàng đều rất phải không bỏ nô lai đám người ở một bên cũng im lặng không lên tiếng trong lòng đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nghiêm ngạo thiên đạo có gì quý trọng mấy món đồ chơi nhỏ thôi các vị tiên tử không nên quá để ở trong lòng đây cũng không phải là hối lộ nga chẳng qua là tại hạ tu vi so với các vị tiên tử hơi cao hơn một ít hôm nay cũng không cần phải hơn nữa tại hạ ngưỡng mộ các vị tiên tử cho nên mới đưa cho các vị nếu nói bảo vật tặng gia nhân các vị tiên tử hay thu đi mấy tên kia nữ đệ tử sau khi nghe xong trong lòng của người người cũng mỹ tư tư cô gái nào không thích nghe dễ nghe thoại húng chi người ta là thành tâm đưa tiễn vậy dĩ nhiên là từ chối thì bất tính không cần t h i phí cự tuyệt nữa đó chính là kẻ ngu đa tạ công tử các nàng lập tức hỉ tư tư bắt đầu luyện hóa đến pháp bảo thủ sơ cửa nhưng là một món khổ xoa chuyện nhưng là mới có lợi vậy chính là có mỡ nhưng ngỏ vậy tới thăm người đều sẽ tính chất tượng trưng địa đưa chút lễ vật cũng không cần thượng trước dù sao đây là người ta tự nguyện đưa tông môn cao tầng đối với lần này cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cầm đầu tên nữ đệ tử kia đạo công tử t h ả i vân sư thúc bây giờ đang ở bên trong tông hơn nữa cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có người đến cầu hôn thảy vân sư thúc bất quá công tử ta cho ngươi biết thại vân sư thúc giống như sơn c o i ý chủ nhân g n đối với những người khác đều không coi ra gì cũng trở về tuyệt tất cả cầu hôn còn chính là công tử ngươi ta mới nói người bình thường ta không nói cho hắn công tử cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nga nghiêm n ạ o thiên nói c ả m ơn liên tục c ả m ơn tiên tử vậy chúng ta bây giờ có thể tiến vào quý tông sao có thể dĩ nhiên có thể chúng nữ luôn miệng nói sau đó mở ra cửa chùa cầm chế nô lai một nhóm sẽ tin chạy bộ tiến vào mấy món đối với n ô lai đám người mà nói là pháp bảo của đồ bỏ đi sẽ để cho những nữ đệ tử này vui vô cùng lập tức thả bọn họ vào tâm môn lương dịch hòa chu mẫn hai người đột nhiên nghĩ nổi lên mình năm đó nhận được pháp bảo như thế cũng là rất vui vẻ hiện tại tu vi cao mới nhìn không hơn đám nghiêm n g ạ o thiên một nhóm người tiến vào ngọc nữ tông sau cầm đầu tên nữ đệ tử kia hồi lâu mới từ trong hương phấn tỉnh lại a i n h a mới vừa rồi thật cao hứng q u ê n hỏi vị công tử kia tính danh cái này không quan trọng hơn chờ hắn rời đi chúng ta ngọc nữ tông lúc hỏi lại cũng không muộn đúng nha hắn lại không chạy được những nữ đệ tử khác dối rích nói hắc chúng ta thiến tiến sư tỷ có phải hay không coi trọng người ta muốn nói cho người ta tên của mình bất quá cũng là hắn thật là đẹp trai a c o n trẻ nhiều tiền thực lực lại mạnh phong độ nhẹ nhàng là hoàn toàn xứng đáng bạch mã vương tử nga đi ghét muốn ăn đòn người cô gái nhỏ này mới phạm tên mê gái đâu người ta là tới tìm thải vân sư thúc cũng không phải là tới tìm ta đúng nha đáng tiếc nha người ta là tới tìm thải vân sư thúc đại bộ phận tuổi trẻ tài cao công tử đều là đến tìm thải vân sư thúc một năm ít nhất hơn mấy chục người thải vân sư thúc nhưng là ta ngọc nữ tông đệ nhất mỹ nữ phương danh lan xa những công tử kia tự nhiên đều là mộ danh tới bất quá không có một cái có thể thu được thải vân sư thúc trái tim thải vân sư thúc nhãn quan quả thực quá cao mới vừa rồi vị công tử này phòng chừng cũng không đổi nha đúng vậy chúng ta và t h ả i vân sư t h ú c so sánh đều cảm thấy tự t i m ặ c cảm không biết các ngươi phát hiện không có trong bọn họ đang lúc người công tử trẻ tuổi kia so với mới vừa rồi vị công tử kia càng thêm có mị lực đâu không sai vị công tử kia có một loại khí thế đặc biệt loại cảm giác đó không cách nào hình dung bọn họ một nhóm cũng c ó vài vị nữ từ đâu đáng tiếc cũng mang cái khăn che mặt không thấy rõ hình dáng bất quá nhìn vóc người cao gầy mà hòa mỹ không thể nào không phải mỹ nữ nha tốt lắm không nói bọn họ chúng ta hay là trước luyện hóa mới vừa lấy được pháp bảo đi hạ phẩm linh khí nha ta rốt cuộc đến kỳ hì chúc mừng tiến tiến sư tỷ lấy được tha thiết ước mơ hạ phẩm linh khí các ngươi cực phẩm bảo khí cũng không kém nga hôm nay chúng ta coi như là quá may mắn lúc trước người tới cũng không có hào phóng như vậy nói đến hào phóng ai nha quên nói cho vị công tử kia hắn có một tỉnh địch bây giờ còn đang chúng ta ngọc nữ tông đâu đến lúc đó hai người gặp mặt vậy thì tốt chơi tiến tiến sư tỷ ngươi là cố ý quên đi không phải là cái đó hẹp hỏi vũ xuân công tử sao đúng nha cái đó vũ xuân công tử còn tưởng rằng chúng ta chưa thấy qua cảnh đời đâu mấy món hạ phẩm bảo khí đuổi chúng ta giống như là đối với chúng ta thiên đại ban thường vậy so với vị công tử này thật là không c ó phải à ừ cái đó vũ xuân công tử mặt dày mày d ạ n ở lại ta ngọc nữ tông là hắn dễ giận như vậy muốn lấy được thải vân sư thuốc trái tim làm sao có thể phải làm chúng ta sư thuốc công không cửa nghe nói thải vân sư thuốc ngay cả thấy hắn cũng không chịu thấy thật là sống nên thải vân sư thuốc tâm như gương sáng thấy rất rõ ràng bất quá hắn mặt kia ra dày không thể không để cho chúng ta mặc cảm nha có người nói qua người tới tiện thì không địch ta thật ra thì rất bội phục loại này tới tiện tinh thần thế nào lao thị nhảy mũi c h ẳ n g lẽ là t h ờ i Vân t kêu n đang Tử n gọi vũ v xuân công tử, tử, tử, tử, tử. ha ha xuân ca tin thơ xuân ca phải vĩnh sinh thật có thể vĩnh sinh sao nhìn dáng dấp có chơi nô lai tả áp thầm nói lấy thực lực của hắn tự nhiên đem thủ sơn cửa mấy tên kia nữ đệ tử đối thoại nghe rõ ràng ngọc nữ tông thải vân cư một tên người mặc thải y yển ữ tử ngồi một mình trước cửa sổ nhìn về nơi x a đi thân hình tên nữ tử này thất tha vóc người hoàn mỹ hiện ra hết vô dư h u y ể n như tiên tử trên trời vậy một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt trước mắt hiện ra ở gần bên nhìn lại phát hiện thần sắc của tên nữ tử này tiểu tụy nga mi khẩn túc trên mặt còn treo yêu thương thật là ta thấy mãi yêu mười năm tại sao hắn còn chưa tới chẳng lẽ hắn quên ta nữ tử lẩm bẩm sẽ không ta tin tưởng hắn sẽ không thành chủ đại nhân năm đó chính miệng cam kết làm sao có thể sẽ vi、ước. chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện rồi không sẽ không thành chủ đại nhân cường đại như vậy là t u chân giới trí tôn vậy tồn tại uy chấn hai giới phải không có thể để cho hắn có chuyện sáu không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm sáu mươi lăm thải vân cư lúc này một tên thanh y nữ tử đi vào thải vân cư thấy kêu thảy n g nữ tử tiểu t ụ bộ dáng rất là đau lòng vấn đạo thải vân sư tỷ ngươi lại đang muốn nghiêm ngạo thiên cái đó phụ tâm hắn ngươi lai tên tiêu thảy i y y nữ tử chính là t h ả i vân t i ê n tử mà t h ả i vân cư chính là tên lấy nàng đặt tên người vừa tới thời là thanh hà tiên tử t h ả i vân cư là một cái độc lập sân trồng đầy các loại các dạng hoa thảo phi thường u tĩnh linh khí cũng vô cùng đầy đủ ở ngọc nữ tông chỉ cần đạt tới nguyên anh kỳ thì có thể được đến như vậy một tòa lấy tên mình đặt tên độc lập sân đây cũng là tượng trưng cho địa vị nghe được thanh hà tiên tử thanh âm thảy vân tiên tử k ẽ ngẩm đầu không nghiêm công tử không phải phụ tâm hắn hắn nhất định sẽ tới cũng mười năm hắn không biết là quên cái đó cam kết đi. thanh hà tiên tử hí hư nói vốn là thanh hà tiên tử đối với nghiêm ngạo thiên cũng chưa có hảo cảm gì hôm nay lại qua mười năm nghiêm ngạo thiên lại còn chưa từng xuất hiện thanh hà tiên tử đối với hắn càng thêm khó chịu sẽ không ta tin tưởng hắn t h ả i vân tiên tử giọng nói phi thường kiên định thanh hà tiên tử khuyên nhủ t h ả i vân sư tỷ ngươi thật g ờ coi như đã đợi hắn hai mươi năm thanh xuân của ngươi có thể có bao nhiêu cái hai mươi năm chờ đợi hắn không đáng giá bọn ngươi nha t h ả i vân tiên tử lắc đầu một cái ta cho là hắn đáng giá bất kể hình dáng gì ta còn là sẽ tiếp tục chờ đợi nói không chừng hắn bởi vì có chuyện trì hoã hoặc giả mấy ngày nữa hắn chỉ biết tới đối với t h ả i vân tiên tử cố chấp thanh hà tiên tử cũng không thể không biết sao nàng thở dài một hơi t h ả i vân s ư tỷ chớ đ ợ i đi cần gì phải ở một cái trên cây treo cổ đâu ngươi xem người ta vũ xuân công tử không thể so với cái đó nghiêm ngạo thiên kém cũng là tu chân giới thi ê n tài hiện tại đã là phân thần kỳ cao thủ hắn và ngươi trai tài gái sắc nếu như có thể kết thành đạo lữ đây chính là thần tiên quyến lựa hơn nữa hắn ra đời cũng không kém hơn nghiêm ngạo tiên ngũ vân tông thiếu tông chủ đệ tử của tá tiên tiền đô bất khả hà lượng tương lai thừa kế vị trí tông chủ ngươi chính là tông chủ phu nhân t h ả i vân tiên tử quả quyết nói thanh hà sư muội ngươi không cần khuyên ta nữa ý ta đã quyết cuộc đời này không phải là nghiêm công tử không lấy chồng nếu như ngươi thích cái đó vũ xuân công tử ta có thể kết hợp các ngươi người ta kia để ý ta nha thanh hà tiên tử cười khổ nói nàng tự phụ dung mạo không kém nhưng là t h ả i vân tiên tử nổi danh bên ngoài tới ngọc nữ tông cầu hôn phần lớn đều là mạc t h ả i vân tiên tử tiến tới dĩ nhiên cũng có đến tìm thanh hà tiên tử nhưng nàng lại cũng coi thường thật ra thì bị t h ả i vân tiên tử từ chối trong thanh niên tuấn kiệt có mấy cái vẫn đủ tốt thanh hà tiên tử cũng rất thưởng t h ứ c nhưng là người ta cũng không có cầu kỳ thứ. thanh hà tiên tử tự nhiên cũng sẽ không tự mình rót dán lên đi mỹ nữ tự nhiên đều có ngạo khí ngũ vân tông vũ xuân cầu kiến thải vân tiên tử lúc này thải vân ngoài cư đột nhiên truyền tới một âm thanh của lãng lãng nghe được thanh â m này thanh hà tiên tử mỉm cười nói nói vũ xuân công tử vũ xuân công tử đã đến thải vân tiên tử chân mày là hơi nhữu một chút đạo thanh hà sư muội thay ta cự tuyệt đi thì nói ta thân thể khó chịu bất tiện gặp khách thanh hà tiên tử do dự nói thải vân sư tỷ người ta vũ xuân công tử đã tới ta ngọc nữ tông một tháng ngươi đều không thấy nhân ra một mặt như vậy không tốt lắm đâu dù sao phải g t h ả i vân tiên tử giọng nói nghiêm nghị thanh hà ngươi không biết là thu hắn chỗ tốt mới ở ta nơi này làm thuyết khách nếu như là như vậy ngươi cũng mời trở về đi thanh hà tiên tử vội vàng giải thích t h ả i vân sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm ta chẳng qua là nhìn vũ xuân công tử rất có t h a n h ý mới thanh hà tiên tử lời còn chưa nói hết liền bị t h ả i vân tiên tử cắt đứt tốt lắm trong lòng của ta chỉ có nghiêm công tử những người khác không thấy cũng được ngươi cũng đừng nữa phí tâm tư nếu không đừng mắng nghiêm ngạo thiên chọc cho nghiêm ngạo thiên nhảy mũi l ê n tục ha, ha ngạo thiên không biết là t h ả i vân tiên tử đang suy nghĩ ngươi đi tất cả mọi người trêu nói nghiêm ngạo thiên khẽ m ỉ m c ư ờ i cũng không trả lời hắn cũng hy vọng là t h ả i vân tiên tử đang suy nghĩ hắn đâu mà hắn lúc này làm sao không nhớ tới t h ả i vân tiên tử đâu nô lai đoàn người vừa đi vừa bên tò mò quan sát ngọc nữ tông c h ô ở hết thảy ở nửa đường bọn họ bị một cái phân thần kỳ trung niên nữ tu thật người cặn lại người này không khách khí chút nào vấn đạo các ngươi là người nào và bằng cách nào ở ngọc nữ tông tu vi đạt tới phân thần kỳ liền trở thành chất sự địa vị chỉ so với trưởng lao thấp một ít tên này trung niên nữ tu chính là một tên chất sự nghiêm nạo thiên vội vàng trả lời chấp sự đại nhân ta là nghiêm nạo thiên là tới cầu hôn thải vân tiết tử ngươi là nghiêm nạo thiên và tượng tông cái đó phế nhân nghiêm nạo thiên vừa dứt lời nàng đ ố n g dưng thu miệng bởi vì nàng phát hiện trước mặt nghiêm nạo thiên có thực lực của nguyên anh hậu kỳ không phải cái gì phế nhân nghiêm nạo thiên nghe một chút hơi biến sắc mặt trong ánh mắt một đạo hết sạch thoáng qua năm đó nô lai đã từng từng nói với hắn trước kia ngươi nghiêm nạo thiên là phế nhân nhưng bây giờ không phải sau này cũng tuyệt đối không phải nghiêm nạo thiên khí thế hơi bùng nổ để cho kia chấp sự chấn động trong lòng nàng có loại tim hồi hộp cảm giác giác đắc thực lực của nghiêm ngạo thiên tựa hồ không chỉ đơn giản như vậy nghiêm ngạo thiên ngạo nghễ nói phế nhân cái đó từ đối với ta mà nói đã là quá khứ thức chấp sự đại nhân nhìn ta hiện tại nhưng giống như phế nhân kia chấp sự kinh ngạc nói ngươi lại thật khôi phục tu vi hơn nữa còn đạt tới nguyên anh hậu kỳ đây thật là cái kỳ tây ta ban đầu nghiêm ngạo thiên tu vi toàn phế một đời thiếu niên thiên kêu hoàn toàn thành phế nhân cơ hồ toàn bộ tu chân giới đều biết chuyện này hơn nữa nghiêm đổ vì chữa khỏi hắn không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực bỏ ra bao nhiêu giá cao nhưng từ đầu đến cuối không có thể thành công không ít cao nhân tiền bối thân y hiện dược vương cũng đối với tu vi nghiêm ngạo thiên sử tử hình cũng không định cho tới bây giờ tu vi nghiêm ngạo thiên lại hoàn toàn khôi phục hơn nữa còn cường đại hơn năm đó hơn đ ặ t tới nguyên anh hậu kỳ đã từng là thiếu niên thiên tài hắn lại có một đoạn thường nhân chưa từng có trải qua tiền đồ áp sẽ bất khả hà l ư ợ n g mặc dù nghiêm ngạo thiên biểu hiện ra chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ so với kia chấp sự tu vi thấp hơn thế nhưng chấp sự cũng không dám khinh thị cho hắn giọng nói cũng biến thành cực kỳ k h á c h khí nghiêm ngạo thiên khẽ mỉm cười chỉ cần mình không thông tha trên cái thế giới này luôn sẽ có kỳ tích phát sinh kia chấp sự gật đầu một cái ngươi nói đúng vô luận như thế nào đều không thể b ư ơ n g t h á cho hiện tại ngươi hoàn toàn khôi phục hơn nữa càng hơn từ trước có tư cách cầu hôn t h ả i vân sư muội bất quá ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý nga nghiêm ngạo thiên cảm kích nói cái này ta tự nhiên đợi cho nhất định là có rất nhiều người cầu hôn t h ả i vân tiên tử bất quá ta đối với mình có lòng tin đa tạ chấp sự đại nhân nhắc nhở không hổ là đã từng thiếu niên thiên tài bất quá chỉ có lòng tin không đủ vốn chấp sự nghe nói tông chủ h ữ u ý gả t h ả i vân sư muội cho ngũ vân tông vũ xuân công tử kia chấp sự tiết lộ một cái thạch phá thiên kinh tin tức để cho nghiêm n ạ o thiên trở nên m ậ ra không có chứng sau chương sáu trăm sáu mươi sáu tương cầm tiên tử cái gì cái đó vũ xuân là i cùng cùng bối tuổi trẻ người hắn cũng là tu chân giới thiếu niên thiên tài danh tiếng hiển hách không quá nghiêm khắc nạo thiên danh tiếng so với hắn lớn hơn từng được khen là tu chân giới trẻ tuổi đệ nhất thiên tài bởi vì nghiêm ngạo thiên m t mươi sáu tuổi liền đạt tới nguyên anh kỳ mà vũ xuân là chậm ba năm chỉ bất quá nghiêm nạo thiên sau đó trở thành phế nhân vũ xuân là mơ hồ lấy được tu chân giới trẻ tuổi đệ nhất thiên tài đầu hàm nếu như biết cái này đầu hàm n ô lai đám người nhất định sẽ k h ị t mũi coi thường tu chân giới trẻ tuổi đệ nhất thiên tài sao có thể đến p h i ê n hắn hôm nay lương dịch hòa chu mẫn cũng mới hơn một ư ơ i tuổi thực lực là theo thứ tự là phân thần sơ kỳ điên phong cùng nguyên anh hậu kỳ điên phong bọn họ mới tính là tu chân giới trong trẻ tuổi tuyệt đ ỉ n h thiên tài ngọc n ữ tông tông chủ phải đem thải vân tiên tử gà cho vũ xuân vậy làm sao có thể lại không nói cái đó vũ xuân trước k i a một mực cùng hắn ngoài cạnh tranh ngũ vân tông cùng hắn ra đ ờ i vạn tượng tông cũng là đối nghịch trong xương hắn thì có đối với ngũ vân tông không thích cho nên hắn quyết không cho phép thải vân tiên tử gà cho vũ xuân chấp sự đại nhân quý tông tông chủ hưu ý phải đem thải vân tiên tử gà cho vũ xuân lời ấy thật chứ nghiêm n ạ o tiên lập tức buộc phát ra khí thế cường đại để cho kia chấp sự mặt sắc đại biến h ắ n bạo phát lực đã vậy còn quá mạnh đối mặt nghiêm não thiên uy lực tuyệt luân khí thế kia chấp sự có loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác nàng giáp đắc n g i ê m não thiên tu vi mặc dù chỉ có nguyên anh h hồ có thể vượt cấp khiêu h có cấp c vượt i ế nghiêm n nạo g thiên đ ộ thầm n i i ê n phát h mắng trong lòng đạo đáng chết trước sơn môn kia mấy cái tiểu nha đầu lại không có nói cho ta biết cái này chuyện trọng yếu may vị chấp sự này nói cho ta biết vũ xuân tên kia lại đang ở ngọc nữ tông làm khách xem ra cũng là đến cầu thân đối với tên tình địch này ta cũng không thể xem thưởng ta hoang phế mười năm nhưng hắn tu vi cũng không có rơi xuống mặc dù ta tin chắc hắn bây giờ tuyệt không phải đối thủ của ta nếu như nhưng là ngọc nữ tông tông chủ ủng hộ sự tình liền khó giải quyết bất quá ta hiện tại biết hắn là của ta tình địch cũng không về phần bị đánh trở tay không kịp nghiêm nạo thiên len lén lường nô lai cùng mọi người phát hiện bọn họ lao thần tự tại tựa hồ đối với cái gọi là vũ xuân công tử cũng không có bất kỳ hứng thú gì hoặc là nói cũng không quan tâm chuyện này đột nhiên trong lòng hắn có chút hiểu ra cũng là sợ hắn cái gì ta là ai ta là nghiêm nạo thiên không còn là phế nhân ta nhưng là tu chân giới trí tôn đệ tử của ngô lai ta không thể làm mất mặt sư tôn nghĩ tới đây nghiêm nạo thiên hướng kia chấp sự chắp tay một cái đa tạ chấp sự đại nhân cho nhau biết hắn lau một cái trên tay chữ vật chiếc nhẫn một món tinh quang lóe lên phi kiếm liền trước mặt xuất hiện ở tiếp theo nghiêm nạo thiên tay áo vung lên phi kiếm kia liền chậm rãi bay về phía kia chấp sự kia chấp sự thấy vậy nhữ m à y một cái nàng đầu ngón tay đưa ra ung dung liền đem phi kiếm sao ở trong tay phát hiện lại là một thanh không có nhận chủ thượng phẩm linh khí phi kiếm nạo thiên công tử đây là ý gì kia chấp sự không hiểu vấn đạo nghiêm nạo thiên cười nói chấp sự đại nhân. c chính là, chính là một món thượng phẩm linh khí à cứ như vậy tùy ý đưa cho một cái mới vừa gặp mặt người không một chút nào đau lòng là quá giàu có hay là cố ý hiện mãi phải biết một món thượng phẩm linh khí giá cả cũng không ỉ cần một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch trở lên mới có thể mua được cho dù nghiêm nạo thiên là vạn tượng tông tông chủ nghiêm con trai của đồ cũng không thể như vậy tao tôi à huống chi nghiêm đồ đã sớm vi thăng chẳng lẽ nghiêm đồ đem mình thích góp toàn bộ để lại cho nghiêm nạo g thiên bất quá bất kể nói thế nào kia chấp sự thấy thượng phẩm linh khí này trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ mặc dù nàng là ngọc nữ tông chấp sự nhưng ngọc nữ tông chấp sự cũng không ít nàng ở dưới trong chấp sự địa vị cũng chỉ là trung đảng thiên không có tư cách có thượng phẩm linh khí hiện tại có người tặng không thượng phẩm linh khí cho nàng nàng nhất thời giác đắc bầu trời rơi nhật bánh lấy thân phận của chấp sự đại nhân tự nhiên xứng với như vậy lễ vật điều này đại biểu tâm ý của ngạo thiên xin chấp sự đại nhân không muốn tử nghiêm nạo thi vậy ta liền nộp ngạo thiên công tử như vậy hào sảng bằng hữu k i a chấp sự nhận nghiêm ngạo thiên đưa ra thượng phẩm linh khí phi kiếm trong lòng cũng là cao hứng vô cùng nghiêm ngạo thiên đạo đa tạ chấp sự đại nhân cho ngạo thiên mặt m ũ i k i a chấp sự nở nụ cười xinh đẹp đạo ngạo thiên công tử k h á c h khí ta tên là tương cầm ngạo thiên công tử gọi ta tương cầm sư ti là được nghiêm ngạo thiên cũng không tử lập tức không c h â u bắt chó đi c à y ngọt ngào nói tương cầm sư ti ngạo thiên lễ độ cứ như vậy quan hệ của hai người lập tức đã đến gần tương cầm tiên tử đạo ngạo thiên sứ đệ thật ra thì ngươi vẫn rất có hy vọng dù sao tông chủ chẳng qua là có như vậy ý hướng nhưng cũng chưa hoàn toàn quyết định nếu như t h ả i vân sư mội không đồng ý tông chủ cũng sẽ không cưỡng bách cho nàng hơn nữa ngươi và t h ả i vân sư mội trước kia cũng có hô nước chỉ bất quá bởi vì ngươi tu vi bị phế hôn ước không thể không hủy bỏ nhưng là hiện tại ngươi đã khôi phục hôn ước tự nhiên cũng có thể khôi phục cho nên ngươi muốn bắt chặt chỉ cần thắng được t h ả i vân sư mội hào cảm thì có rất lớn hy vọng tương cầm tiên tử tự nhiên nói là lời trong lòng nghiêm n ạ o tiên cũng thẳng thắn nói cảm ơn tương cầm sư ti có lòng tốt nhắc nhở thật ra thì sư đệ ta và thảy vân tiên tử m ư ơ i năm trước gặp qua một l có một cái ước định đó chính là mười năm sau ta nhất định sẽ mặt mày dạng dỡ địa tới đón c ư ớ i nàng hôm nay ta chính là tới lý hẹn tương cầm tiên tử nhất thời mừng lớn nói nguyên lai là như vậy vậy ngươi càng thêm có hy vọng khó trách thải vân sư m ộ i đối với những khác nam tử nhất trực không g i ả tứ sắc nguyên lai nàng là đang đợi ngươi nạo thiên sư đệ sư tỷ coi trọng các ngươi cũng hy vọng tương lai các ngươi có thể ở một chỗ nghiêm nạo thiên lần nữa chắp tay nói tạ đa tạ tương cầm sư ti trúc phúc tương cầm tiên tử lập tức nói cho thải vân tiên tử thải vân chỗ ở, ở n g i ê m nạo thiên cảm ơn đằng sau liền cùng mọi người chạy như bay nhìn n g i ê m nạo thiên tương cầm tiên tử tự lẩm bẩm không hổ là đã từng thiếu niên thiên tài không chỉ có xuất thủ hào phóng rất biết là người tu vi cũng không thấp ngay cả ta cũng có chút động tâm đáng tiếc nha một nửa kia của ta ở chỗ nào là của ta nhãn quan quá cao sao cập nhật mô thuần văn tự nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 667, ngọc yên nhiên ở trên đường nô lai đột nhiên nói với mọi người đạo không biết các ngươi phát hiện không có mới vừa rồi lăng phong trưởng lão nhìn cái đó tương cầm tiên ánh mắt của tử có chút không đúng nga nói xong hắn khẽ n ở nụ cười thế nào nghe thế nào cảm giác trong nụ cười mang g ì n đã ngủi phải không người phụ nữ đều có yêu b ắ t quái thiên tính nghe ngô lai thoại hàn tuyết chúng nữ lập tức b ắ t quái cái gì có thật không này nga vẫn còn có chuyện này lăng trưởng lão ngươi sẽ không thật động tâm đi không nói chuyện còn nói trở lại cái đó tương cầm tiên tử mặc dù coi như, giống như trung yên nhưng là khí chất vẫn là vô cùng cao quý cử chỉ đoan trang hào phóng cùng lăng trưởng lão ngươi thật sự là lương vôi a lăng trưởng lão ngươi liền theo tương cầm tiên tử đi nghe được chúng nữ nhà bán g lăng phong nét mặt giản mua đỏ lên hận không được tìm một cái l ỗ đe trôi xuống hắn vội vàng nói không thể nào các ngươi chớ đ o á n m ỏ trong lòng lại m u ố n người liền bị tông chủ thấy được đâu trên thực tế cũng chỉ có thể trách nô lai thần n i ệ m qua biến thái toàn bộ ngọc nữ tông đều ở đây hắn thần n i ệ m giữa bao phủ ha ha lăng trưởng lao xấu hổ mặt đỏ dần nhìn dáng dấp thật sự có chuyện này nha lăng trưởng lão giấu đầu hở đôi nga y ê u điệu thục nữ quân tử hảo cầu lao lăng đây cũng không phải chuyện mất mặt gì nếu như ngươi thật thích chúng ta có thể giúp ngươi kết hợp bất quá đầu tiên thanh nghiêm ngạo thiên nói với chuyện của t h ả i vân giải quyết nữa mọi người n g u y ê một lời ta một lời điện nói cuối cùng lăng phong nhức đầu không thể không đầu hàng được rồi b ộ n trưởng lão thừa nhận đối với cái đó tương cầm t i ê n tử quả thật có như vậy một chút h ả o cảm lão lăng rốt cuộc nói ra lời trong lòng cái này đúng rồi sao có cái gì tốt che chè dấu dấu ngay cả lăng trưởng lão cũng động tâm nói rõ ngọc nữ tông nữ tử thật rất tốt có h ả o cảm là đủ rồi hết t h ể duyên phận đều là từ có h ả o cảm bắt đầu lăng trưởng lão yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ rút lão lăng chúng ta yêu quý nga lăng phong giờ phút này hối hận không thôi mất mặt ta nhớ ta lăng phong một đời anh danh liền hủy sạch ngại sớm biết cũng không nhìn lâu tương cầm tiên tử mấy lần không nghĩ tới bị tông chủ phát hiện còn thọc đi ra tông chủ a ngươi đây là để cho ta lăng phong khó có thể làm người nhà nô lai vỗ một cái bờ vai của hắn an ủi l ã o lăng không cần có cái gì băn khoăn chúng ta tu chân cũng không phải là m u ố n cấm d ụ dám yêu dám hận thích làm gì thì làm đây mới là thiên đạo tông chủ ta hiểu lăng phong lập tức nghĩ thông suốt n g ư ờ i cũng biến thành thản nhiên đứng lên ai nha xem ra sau này ta lại không thể gọi tương cầm sư ti đi nghiêm nạo thiên la lên thấy nghiêm nạo thiên cũng nạo h b á n mình lang phong không khỏi vây tay về phía hắn vung đi đi đi ngươi tiên kiến đến thải vân của ngươi tiên tử lại nói nghiêm nạo thiên là đắc ý nói h ắ c h ắ c ta lập tức liền có thể thấy thải vân tiên tử dọc theo đường đi cũng có người kiểm tra ngô、no、lai một nhóm nhưng là nghiêm nạo thiên lấy ra tương cầm tiên tử đưa cho hắn tín vật tỏ rõ bọn họ đều là tương cầm tiên bạn của tử dọc theo đường đi thông suốt nói thế nào tương cầm tiên tử cũng là chất sự ở ngọc nữ tông vẫn có chút địa vị bằng hữu của nàng tự nhiên không có ai sẽ ngăn trở thải vân vũ xuân công tử viễn tới là khách ngươi nên gặp một chút, chớ mất lễ số. t h ả i vân ngoài cửa cư một cái thanh â m khác vang lên tiếp theo có người thẳng đi vào t h ả i vân cư không nhìn t h ả i vân cụ gì các loại cầm chế nghe được thanh â m này t h ả i vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử lập tức hành lễ bái kiến tông chủ n g ư ờ i lai、like, người tới chính là ngọc nữ tông tông chủ ngọc yên nhiên chỉ thấy nàng vóc người cao g ầ y a n a đ a t u một thân màu vàng nhạt c u n g trang cao quý tao nhã có tu vi đại thừa trung kỳ đã luyện ngọc nữ tông ngọc nữ kinh tu đến cảnh giới cực kỳ cao thâm ngọc mặt mũi yên nhiên có chút lung lung không thấy rõ cụ thể bộ dáng nhưng tất nhiên dung mạo từ mỹ c ũ n g chỉ c ó nữ g ọ c n tông tông chủ đám người mới có thể không nhìn thải vân cư các loại cấm chế bởi vì những cấm chế này làm thủ pháp đều là ngọc nữ tông cao tầng chuyển xuống dĩ nhiên thải vân cư cấm chế cũng không phải quá mạnh mẽ thải vân tiên tử bất quá tu vi nguyên anh trung kỳ vừa có thể bố trí mạnh mẽ bao nhiêu cấm chế đâu sau lưng ngọc thiên nhiên đi theo một vị khí vũ hiên nhiên công tử trẻ tuổi một bộ bạch tỉ ỉa chắp hai tay sau lưng thần sắc nhìn tựa hồ có hơi kiêu căng chính là ngũ vân tông vũ xuân công tử hơn ba mươi tuổi liên đạt tới phân thần trung kỳ vũ xuân công tử quả thật cũng coi là tu chân giới thiên tài dĩ nhiên sau lưng hắn là tu chân giới xếp hạng thứ mười ngũ vân tông nội t ì n h thâm hậu có thể có thành t i ệ u như vậy cũng không kỳ quái thải vân tiên tử thật cao hứng gặp lại được ngươi hoa đại lực khí mời được ngọc nữ tông tông chủ ngọc yên nhiên ra tay rốt cuộc gặp được thải vân tiên tử vũ xuân công tử giờ phút này mặt mày hớn hở tiêu căng vẻ cũng hoàn toàn biến mất không còn t ă m hơi hoan n g h ê n vũ xuân công tử thải vân tiên tử lạnh nhạt nói nàng vốn cũng không muốn thấy cái này vũ xuân công tử nhưng là tông chủ cũng ra mặt không thể không làm ra một phen tư thái nếu không chính là không tôn trọng tông chủ đây chính là tội lớn Thật không biết vũ xuân công tử áp dụng phương pháp gì di chuyển tông Chủ tôn đại thần này phải biết tông Chủ nhưng là rất ít nhúng tay các đệ tử hỗn sự cũng không định tới hôm nay lại thái độ khác thường vội tới vũ xuân công tử chỗ dựa t h ả i vân tiên tử bách tư bất đắc kỳ giải thấy vũ xuân công tử lại có thể mời được tông Chủ ra tay thanh hà tiên tử ở bên trong tâm không thể không cảm thán vũ xuân công tử năng lượng thật lớn để cho tông Chủ ra mặt mặt mũi không thể bảo là không lớn thanh hà tiên tử vì vậy cho thảy vân tiên tử nháy mắt nhưng là vân tiên tử làm như không thấy trên thực tế ngọc nữ tông cao tầng đ biết tông trụ ngọc yên nhiên hữu ý cùng ngũ vân tông đắm hỏi Cả t mọi người đều biết ban đầu vạn tượng tông tông chủ nghiêm đồ đã từng đến ngọc nữ tông vì nghiêm nạo thiên cầu hôn cũng hoàng ngọc nữ tông tông chủ bàn sòng xuôi chuyện đám hỏi Tiên Tử là được nghiêm ngạo thiên vị nhưng là không lâu sau đó nghiêm nạo g thiên là được phế nhân hôn ước vì vậy hủy bỏ hôm nay vũ xuân công tử tới ngọc nữ tông cầu hôn nếu như thành công đón dâu thải vân tiến tử đây chẳng phải là hoàn toàn ép nghiêm ngạo thiên một con cũng chính là để cho vạn tượng tông mặt mũi hoàn toàn không có cớ sao mà không làm đâu ngũ vân tông cùng vạn tượng tông nhưng là đội thủ hai đại môn phái đấu mấy ngàn năm minh tranh ám đấu nhất trực không có gián đoạn bọn họ một cái tại tu chân giới xếp hạng thứ mười một cái đệ t h ậ p nhất ngũ vân tông rất sợ vạn tượng tông vượt qua thay thế nó trở thành tu chân giới thập đại tông môn một trong vẫn chèn ép vạn tượng tông lần này tự nhiên cũng phải cần ép vạn tượng tông một con có lúc vì tranh khẩu khí mệnh đều có thể không ớn vì vậy ngũ vân tông vì chuyện này bỏ ra vô lớn làm xong chuẩn bị đầy đủ ném ra lợi ích không cho ngọc nữ tông tông chủ ngọc yên nhiên cự tuyệt không có chương sau t r ư ớ c xem một chút đi k h á c hai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm sáu mươi tám rút một tay khí tuyến dĩ nhiên không tới cuối cùng vũ xuân công tử thì sẽ không vận dụng đón sát thủ dù sao ngũ vân tông chuẩn bị xính lệ đối với đón dâu ngọc nữ tông một cái nguyên anh ký nữ tử còn lộ ra vô cùng mặc dù ngũ vân tông nội tình thâm hậu nhưng là có thể tiết kiệm một điểm là một m chú ta t mình giữ lại bồi dưỡng tâm phúc chẳng phải là tốt hơn vũ xuân công tử vốn là cho là mình tại tu chân giới danh tiếng cùng địa vị lấy mình tu vi phân thần trung kỳ cùng ngạo nhân tiên phú lấy mình anh tuấn tiêu sái bề ngoài hòa khí vũ hiên nhiên dáng người thải vân tiên tử phải không có thể c ự tuyệt cho nên tràn đầy tự tin đi tới ngọc nữ tông xuất thủ cũng tự cho là rất rộng rãi ngay cả thủ sơn cựa đệ tử cũng mỗi người đưa một món hạ phẩm bạo khí tin tưởng ngọc nữ tông những đệ tử kia nhất định đối với mình cảm ân đai n ư ớ đi dĩ nhiên đưa ra hạ phẩm bạo khí lúc hắ dù sao mấy món này hạ phẩm nếu như bảo khí đưa cho mình tông môn đệ tử hắn liền có thể nữa lấy được mấy tên nghe lời tiểu đệ đưa cho ngọc nữ tông thủ sơn cửa đệ tử đó chính là tạc không người ta nhiều nhất chẳng qua là cảm tạ ngươi một chút cũng sẽ không lấy thân báo đáp cái gì nếu như ngọc nữ tông kia mấy cái thủ sơn cửa đệ tử biết vũ xuân công t ử ý tưởng nhất định sẽ tức miệng mắng to thiết ngươi cho rằng cô nãi nãi thật hiếm ngươi đưa phá pháp bảo chớ tờ mở tự cho là mới hạ phẩm bảo khí đổi khiếu hóa từ sau người ta vị công tử kia trực tiếp đưa cực phẩm bảo khí con g i c đắc bạc đại chúng ta người ta mới là thật quân tử người nhà có thể so sánh sao không nghĩ tới đại s u ấ t huyết còn bị người mắng vũ xuân công hạt ở rất phát luồng nếu như vũ xuân công tử biết kia mấy cái đệ tử đối với hắn đánh giá là nhỏ vô cùng khí so với nghiêm n g ạ o thiền căn bản không có không biết vũ xuân công tử có thể hay không dẫn đến hột máu vũ xuân công tử vốn là h ă m hở cho là hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đi tới ngọc nữ tông sau b à khí bến lậu hổ khu d u n g một cái ngọc nữ tông các mỹ nữ chỉ biết d ố i rít đối với hắn xem trọng có thửa hắn rất nhớ nhìn trời điên cuồng hét lên ngọc nữ tông tiên từ cựa bản công tử tới sợ hai kêu đi hoan hô đi thần phục bản công tử đi Bản quả công tử cho người mong muốn hết Kết quả không nghĩ cho gặp tử hết Kết tới hệ. lại điều ế n t h ả vân vân vân tiên tử bế môn canh. Một tháng, ngay cả thải vân tiên、tử、bóng ráng cũng không thấy đến. Người ta thải vân tiên、tử、căn bản cũng không thấy hắn, luôn là tìm các loại mượn cớ từ chối. Rất rõ ràng, người ta không trọng hắn. tử Một thải tử thấy ta thải tử thấy tìm từ Rất ta loại chối. coi i bế cả các cớ rõ đ là này làm cho vũ xuân công tử cảm thấy vô cùng thất bại luôn luôn là cái cao ngạo tự phụ người hắn chỉ có cự tuyệt chớ người hắn kia cho phép người khác cự tuyệt hắn Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. làm sao có thể nàng tại sao không thấy bản công tử Ta vũ xuân công tử nhưng là tu chân giới trẻ tuổi đệ nhất nhân cho dù nghiêm ngạo thiên không có trở thành phế nhân cũng không cách nào so với bản công tử dựa vào cái gì nàng không chấp nhận bản công tử đáng chết chẳng lẽ bản công tử liền một chút nghiêm ô công tử không n Bản g có. tử t n Chẳng lẽ nàng còn nghĩ n h g lẽ i ngạo thiên cái đó phế nhân cái đó phế nhân khi còn sống đã sớm phá hủy h ắ n tử q u ỷ kia láo cha đã phi thăng phòng c h ừ n g hắn hiện tại đã cốt đi vạn tượng tông những người đó làm sao có thể cho phép như vậy một cái phế vật ở lại vạn tượng tông ừ bản công tử coi trọng nhất định phải lấy được Thải ngươi. Ngươi không không cân nhắc liên tục vũ xuân công tử cầu kiến ngọc nữ tông tông chủ ngọc k yên nhiên tàn nhẫn quyết tâm ném ra ngũ vân tông trước đó chuẩn bị cự đại lợi ích vốn là nếu như cho là trực tiếp bắt sống thải vân tiên tử trái tim là có thể tiết kiệm được một đại bộ phận không nghĩ tới thải vân tiên tử m c sắc hắn vậy thì vô pháp tiết kiệm chỉ có thể toàn bộ ném đúng ra đối mặt chứng to lớn cao ngọc yên nhiên vô pháp tự tuyệt vì vậy đồng ý bang vũ xuân công tử khiên tuyến dĩ nhiên cũng chỉ là đáp ứng giúp một tay khiên tuyến m à t h ô i vì lợi ích bức bách ngọc nữ tông đệ tử gả cho người khác nàng người tông chủ này còn không làm được dù sao ngọc nữ tông chính sách là vô cùng khai minh không bao bạn hôn nhân nếu như lần này phá lệ bên trong tông đệ tử thấy thế nào nàng người tông chủ này chỉ cần tông chủ đại nhân an bài tại hạ và thảy vân tiên tử gặp mặt là được vũ xuân công tử đạo ý n g h ĩ của hắn là thảy vân tiên tử sở dĩ không đáp ứng thấy mình nói không chừng là có vào t r ư ớ c là chủ ý tưởng nhưng là thấy cũng chưa từng thấy mình làm sao có thể có hào cảm chớ đừng nói đáp ứng c ử a hôn sự này cho nên trước muốn gặp mặt gặp mặt sau ngọc nữ tông tông chủ ở bên cạnh thúc đẩy một chút sau đó dựa vào bản thân anh tuấn tiêu sái bề ngoài cộng thêm ba tấc của mình không nát miệng lưỡi cộng thêm v â n thần trung kỳ của mình tu vi nhất định có thể thuyết phục thải vân t i ê n tử bản công tử cũng không tin lấy bản công tử tốt như vậy điều kiện ngưỡng mộ bản công tử mỹ nữ hơi đi ừ nếu như không phải là vì đã kích vạn tự tông c ộ n thêm thải vân tiên tử phương danh lan xa bản công tử mới sẽ không thấp như vậy than vũ xuân công tử trong lòng thầm nghĩ. lần này được ngọc yên nhiên giúp đỡ vũ xuân công tử rốt cuộc thấy t h ả i vân tiên tử ánh mắt đều có c h ú t trực t h ả i vân tiên tử quả nhiên là mỹ nữ a mặt ngưng nga chi môi nếu điểm anh mày như m ự c vẽ thần nhược thu nước thân hình thức tha không nói ra được thanh lệ tú nhã đúng như minh châu mỹ ngọc tinh kết h i vô hạn thật sự là một cái tuyệt sắc mỹ nhân khó trách phương danh lan s a đây cũng không phải là thổi phồng lên dưới so sánh thanh hà tiên tử là sơ q u a kém một chút mà ngọc nữ tông tông chủ bởi vì tu vi quá cao cho dù tập trung thị lực cũng không thấy rõ dung mạo của nàng dùng linh thức dò xét là chạ là đúng nàng bất tính cho nên vũ xuân công tử căn bản không dám dò xét bất quá hắn biết ngọc nữ tông tông chủ tù vì cao thâm như vậy vậy ít nhất tu luyện ngàn năm có thể nói thiên nhiên lào yêu cho dù nữa mỹ hắn cũng không có hứng thú húng chi người ta cũng coi thường hắn vào giờ phút này vũ xuân công tử tim đập dội lên trong lòng điên cuồng gào thét mỹ nhân như vậy mà bạn công tử nhất định phải lấy được nàng con thuộc về bạn công tử nếu là ai dám cùng bạn công tử cướp bạn công tử với a i cấp thái vân ngươi và vũ xuân công tử đô là người tuổi trẻ phải thật tốt trò chuyện một chút nhiều liên lạc một chút cảm tình ngọc âm thanh của hiên n i ê n ở cạnh hai người nhĩ văng lên nghe được ngọc yên nhiên thoại vũ xuân công tử lộ ra tự cho là mê đạo vạn thiên thiếu nữ nụ cười dùng giàu từ tính thanh âm nói vũ xuân nhất trực ngưỡng mộ t h ả i vân tiên tử đang muốn thỉnh giáo tiên tử một hai đâu t h ả i vân tiên tử vẫn giọng nói bình thản hồi đáp thỉnh giáo không dám vũ xuân công tử chính là thiếu niên thiên tài là tu chân giới trẻ tuổi tài năng xuất chúng t h ả i vân hơn phải làm học tập ngươi thỉnh giáo nghe được t h ả i vân tiên tử tán dương vũ xuân công trong lòng tử phi thường đắc ý nhưng mặt ngoài bất lộ thanh sắc địa nói tiên tử khen trởn rồi vũ xuân không dám nhận nha trong lòng là nói xem ra ngươi cũng biết bản công tử là tu chân gi không chính là đệ nhất nhân tại sao đối bản công tử ôn hòa đâu chẳng lẽ bản công tử không đẹp trai lần này thấy bản công tử có phải hay không hối hận đâu không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm sáu mươi chín đệ nhất ngàn chương thứ sáu trăm sáu mươi chín thân cận một chút vũ xuân công tử thải vân các ngươi cũng không cần thổi phùng nhau nên lẫn nhau học tập chung nhau tiến bộ ngọc yên n h i n đạo nói nàng đang ở t h ả i vân ở giữa một cái trên nệm ngồi xuống thấy ngọc yên nhiên ngồi xuống vũ xuân công tử hoàn toàn yên tâm hiển nhiên ngọc yên nhiên tỏ rõ quân mã phải ủng hộ hắn cái gì tông chủ còn để lại không đi tại sao nàng phải giúp cái này vũ xuân công tử t h ả i vân trong lòng của tiên tử đánh trống vốn là nàng chuẩn bị chờ ngọc yên nhiên đi sau đối phó một chút vũ xuân công tử đánh liền phát đi người hắn xong việc nói như vậy lần sau liền không nữa thấy hắn chẳng lẽ còn sẽ không tránh sao hơn nữa tông chủ cũng sẽ không khá hơn nữa ý tứ cưỡng bách mình thấy hắn nhưng bây giờ ngọc yên nhiên lưu lại không đi hiển nhiên là ý đồ của nhìn thấu mình tại sao tông Chủ như vậy thiên bang vũ xuân công tử chẳng lẽ cũng bởi vì hắn ở xa tới là khách thải vân tiên tử trong lòng của suy nghĩ một chút có chút không thoải mái vũ xuân công tử nói với ngọc yên nhiên chắp tay tông Chủ đại nhân nói thật là trong giọng nói khó nén tâm tình vui sướng mà thải vân tiên tử là không thể không tỏ thái độ cần tuân tông Chủ dạy bảo ngọc yên nhiên phân phó nói các ngươi tất cả ngồi xuống tới hào hào cho chuyện không cần để ý tới sẽ bản tông Chủ. mọi người vì vậy theo lời ngồi xuống Có cũng một lần mà ngọc yên nhiên nhất trực ngồi ở trên n h m bình chân như vậy căn bản không có đi ý tứ thanh hà tiên tử cũng lẳng lặng mà ngồi ở một bên mặc dù nàng mặt ngoài bình tĩnh nội tâm cũng là vô cùng kích động có thể cùng tông chủ ngồi chung một chỗ đó là giường nào vinh hạnh a mặc dù cũng không có ngồi ở một hàng nhưng khoảng cách đã rất gần phải biết tôn g chủ nhất trực cao cao tại thượng bình thường ngay cả thấy đều khó thấy hiện tại tôn g chủ đặc biệt vội tới vũ xuân công tử giữ thể diện có thể thấy được thứ đối với vũ xuân công tử coi trọng đây chính là vũ xuân công tử cự đại mặt mũi a h ừ cái đó nghiêm nạo tiên có thể so với sao bất quá là một phế nhân cho dù khôi phục cũng không cách nào so với vũ xuân công tử thanh hà tiên tử trong lòng suy nghĩ nhất định phải khuyên thả i vân tiên tử đáp ứng vũ xuân công tử thật là này là vì thả i vân tiên tử tốt vũ xuân công tử nói hắn lịch luyện lúc một chút kinh nghiệm gặp phải hiểm tình à được cái gì kỳ chân dị bảo à v â n v â những n thứ này đều là hắn đắc ý chuyện cũ có đáng giá khoác l á c vừa liếng thanh hà tiên tử nghe như mê như say trong đôi mắt t o á t ra tinh tinh vũ xuân công tử thật là lợi hại nha thực lực cường đại trải qua phong phú phong độ nhẹ nhàng là trong lòng chúng ta bạch mã vương tử bất quá thải vân trong nội tâm của tiên tử lại cực kỳ không thèm nữa ưu tú có nghiêm não thiên ưu tú sao nghiêm não thiên mười sáu tuổi liền đạt tới nguyên anh kỳ mặc dù bất hạnh bị người ám toán mà tu vì t o à thế đau khổ mười năm rốt cuộc thời cơ đến vận chuyển gặp thành chủ đại nhân khôi phục tu vi ý chí của hắn vô cùng bền bỉ vũ xuân công tử phòng ấm này giảm đoá hoa có thể cùng nghiêm ngạo thiên so sánh sao nếu để cho trở thành phế người hắn hắn khẳng định đã sớm tự sát vũ xuân công tử trải qua rất phong phú khó trách tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế ngọc yên nhiên bất thình lình tán dương một câu để cho vũ xuân công trong lòng của tử một trận mừng như đ i ê n ngọc nữ tông tông chủ quả nhiên là một người đáng tin bất quá không phải kia phân lợi ích đánh đạo nàng nàng chắc chắn sẽ không bang bản công tử xem ra lợi ích mới là trọng yếu nhất cái gì hai tông giữa tình nghĩa vậy cũng là cho má vũ xuân công tử không khỏi thầm nói hắn hướng ngọc yên nhiên chắp tay một cái tông chủ khen chật rồi vũ xuân chẳng qua là vận khí tốt một ít thôi ngọc yên nhiên cười nói vận khí đó cũng là thực lực một bộ phận cái nào cường giả không có cơ duyên của mình bản tông chủ nếu như không có lấy được cơ duyên cũng chính là v ậ n khí phải không có thể lên làm tông chủ cho nên vũ xuân công tử ngươi vận khí tốt đó cũng là thực lực ngươi thể hiện vật khí đó là đồ của không nói rõ được cũng không tả rõ được nếu như thực lực ngươi mạnh hơn nữa nhưng là vận khí không tốt k i a thực lực bản thân cũng sẽ giảm nhiều mà thực lực không mạnh người nếu như vận khí tốt thực lực cũng sẽ tăng lên gấp bội nghe tông chủ một lời nói còn hơn đọc sách thập năm vũ xuân thụ giáo cuối cùng vũ xuân công tử đô biểu hiện phi thường khiêm tốn vũ xuân công tử k h á c h khí thải vân ngươi nên cùng vũ xuân công tử như vậy thiếu niên thiên tài thân cận hơn một chút ngọc yên nhân đạo thải vân tiên tử hồi đáp tông chủ vũ xuân công tử đúng là thiếu niên thiên tài nhân trung tri long thải vân bất quá là huỳnh h a ánh sáng nào dám tranh với hạ nguyễn huy ở trước vũ xuân công tử mặt t h ả i vân cảm giác sâu sắc xấu hổ t h ả i vân ngươi biết là tốt rồi vậy thì càng phải cùng vũ xuân công tử hôn nhiều gần thỉnh giáo hơn hắn các ngươi đều là người tuổi trẻ dễ dàng hơn trao đổi ngọc yên nhiên dặn đi dặn lại dạy dỗ đạo t h ả i vân tiên tử ngươi quá khiêm đường ngươi nhưng là nhân trung tri phượng tu chân giới nhắc tới tiên tử ngươi ai không khen ngươi thiên tư thông minh bế nguyện tu hoa cảm ơn vũ xuân công tử nhưng thảy vân tự biết mình cho là mình không có tốt như vậy tiếp theo nàng trực tiếp nói với ngọc yên nhiên tông chủ thảy vân đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu xin tông chủ thứ tội nghe được t h ả i vân tiên tử thoại vũ xuân công tử hòa thanh hà tiên tử câu cũng sắc mặt đại biến mà ngọc yên nhiên trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu không quá nhiều năm công phu chấn định khiến cho thần sắc của nàng như thường hiển nhiên t h ả i vân tiên tử đã bắt đầu tỏ rõ muốn đưa khách mọi người như thế nào nghe không hiểu điều này nói rõ mới vừa rồi t h ả i vân tiên tử vẫn là ở đối phó qua loa cho xong điều này làm cho ngọc yên nhiên mặt mũi quả thực có chút kéo không tới t h ả i vân chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không định gặp vũ xuân công tử đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có ngọc yên nhiên trực tiếp hỏi thảy vân tiên tử nghiêm tú hơn là rất cô gái lý tưởng bạn lữ nhưng hắn không thích hợp ta và ta vô duyên giữa hái xanh không ngọn bởi các ngươi không nên ép ta ngọc yên nhiên khuyên nhủ thải vân ngươi cũng không thể như vậy vũ đoạn các ngươi mới tiếp xúc bao lâu à nửa canh giờ cũng chưa tới liền cho là vô duyên liền cho là không thích hợp điều này sao có thể thử hỏi trên đời này nào có nhiều như vậy vừa thấy đại yêu thải vân tiên tử nói có ta và nghiêm nạo g thiên công tử chính là vừa thấy đại yêu ngọc yên nhiên á khẩu không trả lời được ha ha nghiêm nạo thiên cái đó phế nhân vũ xuân công tử giống như là nghe được trên đời chê cười tức cười nhất trong lúc nhất thời có chút đắc ý với báo Kể từ nghiêm ngạo thiên trở thành phế nhân sau vũ xuân công tử liền cho tới bây giờ không có lại đem nghiêm ngạo thiên để ở trong lòng quá nghiêm ngạo thiên đã phế theo vũ xuân công tử nhận thấy đã sớm không đáng để lo không nghĩ tới t h ả i vân tiên tử lại nhắc tới đây không phải là buồn cười sao bên hai của hắn lập tức chuyển tới t h ả i vân tiên tử tiếng quát ý miệng nghiêm công tử đã sớm không phải phế nhân hắn đã hoàn toàn khôi phục cho nên xin không cần kêu nữa phế người hắn cái gì cái đó nghiêm ngạo thiên khôi phục điều này sao có thể hắn nhưng là tu vi toàn phế a hơn nữa bị nhiều như vậy cao nhân tiền bối sự tử hình ni mã cái này không khoa học a v chương, chương, chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bảy mươi nạo thiên đến ngọc yên nhiên kinh ngạc vấn đạo thái vân cái đó nghiêm nạo thiên khôi phục người là làm sao biết thái vân tiên tử trả lời tông chủ mười năm trước ta và thanh hà sư mọi tình cờ gặp nghiêm nạo Ngọc thiên công tử phát hiện hắn đã hoàn toàn khôi phục ngọc yên nhiên nhìn về phía thanh hà tiên tử thanh hà tiên tử gật đầu một cái b không nhiên nhiên chủ nghĩ n i ê m đ tới nghiêm ngạo thiên đã khôi phục vậy hắn tự nhiên có thể yên tâm phi thăng nghe nói mười năm trước nghiêm ngạo thiên cùng thảy vân tiên tử gặp mặt qua vũ xuân công tử ghen ghét dữ dội hừ các ngươi lại lúc không có ai gặp mặt nghiêm ngạo thiên ngươi mạnh khỏe căn to ngươi cho dù khôi phục thì như thế nào bản công tử phải đem ngươi đánh như chó để cho ngươi thấy bản công tử vĩnh viễn đi vòng vĩnh viễn cục đôi là người phế nhân chính là phế nhân mãi mãi cũng là còn muốn ngựa ô m mỹ nhân vệ nằm mơ đi thải vân tiên tử ngươi sẽ không còn nghĩ cái đó nghiêm nạo g thiên đi hắn có thể cùng bản công tử so với cho dù hắn khôi phục vậy thì như thế nào hắn hoang phế nhiều năm như vậy mà bản công tử nhất trực đang khổ tu hắn dựa vào cái gì so với ta bằng hắn là thiên tài sao x ấ hổ bản công tử cũng là phải không ngươi cũng coi là thiên tài một thanh âm sang sẵng chuyển tới nghe được cái này cái thanh âm t h ả i vân sắc mặt của tiên tử nhất thời lộ ra vẻ vui mừng là của hắn thanh âm thật sự là thanh âm của hắn hắn thật tới tới đó ta thật quá tốt hắn không có quên cái ước định kia ta cũng biết hắn nhất định sẽ tới t h ả i vân tiên tử lập tức trở nên thần thái sáng láng giống như đổi một người tựa như đều nói người của yêu đẹp nhất t h ả i vân tiên tử lúc này dĩ nhiên là đẹp nhất đẹp đến động lòng người người nào vũ xuân công tử phẫn nộ quát là bạn công tử chỉ thấy đoàn người đi vào thảy vân cư coi thảy vân cư các loại cấm chế như không đoàn người này dĩ nhiên là ngô lai một nhóm bất quá nghiêm nạo thiên đi t u ố t ở đằng trước là ngươi vũ xuân công tử thấy nghiêm nạo thiên lộ ra không thể thần sắc của tin hắn dĩ nhiên là nhận được nghiêm nạo thiên bất quá rất nhanh hắn liền phát ra cười to một tiếng nghiêm nạo thiên cho dù ngươi khôi phục cũng bất quá như vậy mới nguyên anh hậu kỳ tu vi như thế nào so với bản công tử bản công tử đã sớm đạt tới phân thần t r u n g kỳ tu chân giới trẻ tuổi đệ nhất thiên tài đầu hàm đã sớm rơi vào trên đầu bản công tử n g ư ơ i hoang phế mười năm mà bản công tử nhất trực đang khổ tu ngươi đã xuất cục vỗ ngựa cũng không cản nổi bản công tử nói hắn mặt đắc ý nhìn n g h i nạo thiên bản mặt k i thì giống như đ a n g nói nhìn ca hôm nay tu vi hung hãn đẻ chết ngươi ngươi như thế nào so với ca không cam lòng đi vậy thì tới cắn ta đi mà ngọc yên nhiên là âm thầm lấy làm kỳ phải biết t h ả i vân cư thủ pháp cấm chế đều là ngọc nữ tông thủ pháp đặc biệt nghiêm ngạo thiên chỉ có nguyên anh hậu kỳ lại có thể không nhìn các loại cấm chế đi tới hắn là thế nào làm được trên thực tế vô cực tông pha cấm thủ pháp thiên hạ tuyệt l u â n đối với chỉ có nguyên anh kỳ t h ả i vân tiên tử bố trí cấm chế nghiêm ngạo thiên rất dễ dàng liền phá giải căn bản không cần ngô lai xuất thủ ngọc yên nhiên cũng gặp được nghiêm ngạo thiên sau lưng ngô lai đám người chỉ thấy bọ mười mấy、người. cùng một màu nguyên anh hậu kỳ lại cảm thấy phi thường kỳ quái thế nào đều là nguyên anh hậu kỳ thì giống như thống nhất ước định cẩn thận vậy nghiêm ngạo thiên cũng không điệu vũ xuân công tử coi như hắn là không khí vậy mà là hành lễ với ngọc t i ê n nhiên chắc tay cung kính nói v ă n bối nghiêm ngạo thiên bái kiến ngọc tông chủ vũ xuân công tử nhất thời có loại bị không để ý tới cảm giác rất nhớ hướng về phía nghiêm ngạo thiên hô to nghiêm ngạo thiên ngươi phế nhân này chẳng lẽ ngươi không nhận biết bùn công tử nhưng là hiển nhiên vào giờ phút này hắn không thể t r a lời cũng không dám t r a lời nếu không thì là đúng ngọc nữ tông, tông chủ đặc tính bất quá ngọc yên nhiên ngược lại hơi vớt cả nguyên lai、like、người chính là nghiêm nạo t i ê n mặc dù ngọc yên nhiên nghe nói qua nghiêm nạo t i ê n nhưng là lại chưa thấy qua lần này là lần đầu tiên thấy chân nhân trên thực tế nghiêm nạo t i ê n cũng là lần đầu tiên thấy ngọc yên nhiên đối với nghiêm nạo t i ê n nói như vậy lệ số ngọc yên nhiên trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng chẳng qua là nàng đối với nghiêm nạo t i ê n vừa tiến đến cũng biết nàng là ngọc nữ tông tông chủ cảm thấy rất nghi ngờ nghiêm nạo t i ê n cung kính hồi đắp không nghĩ tới van bối tên cũng có thể vào tông chủ đại nhân pháp nhĩ van bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh vừa thấy được tông chủ đại nhân van bối có loại thấy cựu thiên ti khinh quốc khinh thành văn bối đối với tông chủ đại nhân kính ngưỡng tình cũng như nước sông quần quận liên tục không dứt lại có như đại hà trà lan đã xảy ra là không thể ngăn cản nếu như không phải ngô lai đám người ở một bên nói không chừng nghiêm nạo thiên sẽ còn nói ra cái gì tông chủ là trong lòng ta thái dương vân vân mọi việc như thế thoại ai cũng thích nghe định hót thoại ngọc yên nhiên tự nhiên cũng không ngoại lệ khi nàng nghe được nghiêm nạo thiên p h ả i sau không khỏi n ở nụ cười xinh đẹp n g ư ờ i tên tiểu tử này thật biết nói chuyện một bên vũ xuân công tử thầm mắng trong lòng ni mã người nầy quá tờ mờ sẽ định hót mà ngô lai đám người là nhìn nhau một cái tiểu tử này thại vân tiên tử thấy nghiêm nạo thiên mấy câu nói sẽ để cho ngọc yên nhiên tâm tình tốt vô cùng trong lòng nàng cũng rất khai tâm chỉ cần nói động ngọc yên nhiên không phản đối nàng và nghiêm nạo thiên sự việc của nhau vậy thì vạn sự lại cát thanh hà tiên tử làm ớn trước kia thế nào không có phát hiện tên lưu manh này như vậy biết nói chuyện đâu nếu như tông chủ nghiêng về nghiêm nạo thiên thoại kia vũ xuân công tử liền thật không vui t i ể u gia h ò a ngươi có thể thấy bản tông chủ hình dáng ngọc yên nhiên vẫn đạo nghiêm nạo thiên lắc đầu một cái tông chủ tu vi cao tuyệt vạn bối như thế nào có thể thấy rõ tông chủ hình dáng lấy n g i ê m nạo thiên độ kiếp sơ kỳ tội cùng tu vi tự nhiên không thấy rõ ngọc yên nhiên hình dáng chỉ thấy hoàn toàn mông lung đối với ngọc yên nhiên hình dáng nô lai atas huyền cơ tử l a n g phong mấy người này ngược lại thấy rất rõ ràng dù sao thực lực bọn h ắ n cường đại hàn tuyết hà văn tống giai tam nữ mặc dù thực lực không như ngọc yên nhiên nhưng là các nàng thần niệm đã sớm đạt tới thiên tiên cấp bậc tự nhiên cũng có thể thấy rõ ngọc yên nhiên mỹ cũng là một loại d u n g động lòng người mỹ không thấp hơn hàn tuyết bố nữ bất quá mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái ngọc nữ tông nữ tử vốn chính là trong mỹ nữ mỹ nữ vậy làm sao ngươi biết bản tông chủ phong hoa thời đại k h u n h quốc k h u n h thành nói không chừng bản tông chủ chỉ là một diện mục xấu xí lao thái bà ngọc yên nhiên nụ cười khả cúc vấn đạo nghiêm nạo g thiên đạo tông chủ nói đùa nếu như ai dám nói ngọc nữ tông tông chủ diện mục xấu xí ta nghiêm nạo g thiên người thứ nhất lên đi l i ề u mạng với hắn ngọc nữ tông tông chủ làm sao có thể không phải m ỹ nữ nói nàng diện mục xấu xí ai cũng sẽ không tin không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bảy mươi một khoe ngọc yên nhiên sâu kín thở dài nói ngại thật ra thì bản tông trụt thà diện mục bình thường một ít đối với ngọc yên nhiên một tiếng này thở dài nô lai mấy người cũng có thể hiểu được tâm thái của nàng mỹ lệ không phải là sai nhưng là quá đẹp tu vi lại cao như vậy đó chính là sai lầm rồi hơn nữa còn là sai lầm lớn giống như nàng như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử sống ngàn năm đi cùng nàng nhiều nhất dĩ nhiên là cô độc độc thủ hồng nhan vô ích đến giả lạc hoa tâm ý người nào biết x ấ u đây coi như là ngọc yên nhiên bị hay bất quá ngàn năm qua này nàng sớm thành thói quen coi như tu chân giả nếu như không thể chịu đựng cô độc đó chính là không hợp cách tu chân giả nô lai đám người cũng không có hành lễ với ngọc yên nhiên chẳng qua là đứng ở một bên một bộ lao thần tự tại g i á g vẻ để cho ngọc yên nhiên không khỏi nhìn thêm mấy lần nàng phát hiện đoàn người này mấy vị nữ tử cũng mang cái khăn che mặt vóc người ana đa tư lấy nàng tu vi đại thừa trung kỳ lại nhìn không thấu các nàng cái khăn che mặt không thấy rõ các nàng dung mạo nàng lại ngạc nhiên phát hiện những cái khăn che mặt đó đều là thượng phẩm linh khí là ai lại thanh cái khăn che mặt cũng luyện chế thành thượng phẩm linh khí đây cũng quá xa xỉ đi ngọc yên nhiên nghĩ trong đầu hơn nữa đám người này quần áo hoa lệ khắc toàn thân trang phục và đạo cụ giá trị cũng không phỉ ngọc yên nhiên không phải là không người biết hàng nàng không khỏi suy đoán lên mọi người thân phật tới đoàn người này rốt cuộc là ai nghiêm n g ạ o thiên thế nào làm quen những người này tiếp theo nghiêm n g ạ o thiên đưa ánh mắt chuyển hướng t h ả i vân t i ê n tử thâm tình nói t h ả i vân t i ê n tử nghiêm ngạo thiên tới phó ước mười năm trước ước định nghiêm n g ạ o thiên cũng không nhớ t h ả i vân tiên tử đè nén xuống tâm tình kích động trong lòng đạo nghiêm công tử ngươi có thể kịp thời chạy tới thảy vân rất vui vẻ hai người mặc dù lời nói cũng phi thường bình tĩnh nội tâm nhưng, nhưng đều là nổi sóng chập trùng ánh mắt giáo hội song p ư ơ n g cũng đọc hiểu đối phương t h ả i vân tiên tử n g ư ơ i gầy n g ư ơ i còn nói ta t h ả i vân tiên tử t h ả i vân ngạo tiên h n g ư ơ i cũng gầy hai người không coi ai ra gì trao đổi cảm tình để cho bên cạnh vũ xuân công tử thiếu chút nữa điên rồi đáng chết ta lại ở trước mặt bản công tử khanh khanh ta ta tức chết b u ồ n công tử các ngươi mười năm trước thì có ước định cái gì ước định vũ xuân công tử ngữ mang tức giận v ấ n đạo giống như này không liên quan vũ xuân công tử ngươi chuyện gì đi nghiêm ngạo thiên c h â m trọng nói vũ xuân công tử h ừ lệnh nói h ừ tại sao gọi không liên quan chuyện của bản công tử thái vân tiên tử chuyện chính là chuyện của bản công tử nghiêm nạo thiên trách mắng nói khoác mà không biết Thải tiên tử Tử, Thải bất thiên khoác cũng Công có không phụ họa tử, không hệ、gì. Nghiêm mắng mà nói ngượng. vân nói Xuân vân ngươi quan ngạo gì. kỳ và Vũ đạo h ắ chính c là t h ả i vân cũng chính miệng thừa nhận vũ xuân công tử ngươi cũng đừng tự mình đa tình vũ xuân công tử đạo ai nói không quan hệ hôm nay ngọc tông chủ đã đáp ứng kết hợp bản công tử cùng t h ả i vân tiên tử ngọc yên nhiên đột nhiên tiếp lời nói hắn nói không sai bản tông chủ quả thật có ý gả thải vân cho vũ xuân công tử đối với một điều này ngọc yên nhiên cũng không phủ nhận t hải vân tiên tử nghiêm mặt nói tông chủ t hải vân không đồng ý m ộ ư ơ i năm trước nạo thiên liền cùng t hải vân có ước định m ộ ư ơ i năm sau tới ngọc nữ tông mặt mày dạng dỡ đón dâu t hải vân hiện tại hắn chính là tới pho ước đúng vậy m ộ ư ơ i năm trước ta và t hải vân chính là cái này ước định tông chủ đại nhân văn bối cùng t hải vân là thật tâm tương yêu ngắm tông chủ đại nhân tác thành nghiêm nạo thiên nghiêm túc nói với ngọc yên nhiên ngọc yên nhiên cười yêu thật lòng ha ha trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy tình yêu chân tránh bản tông chủ nhìn thấy phụ tâm nhân so với ngươi đã gặp người còn nhiều hơn vũ xuân công tử tiếp lời nói đối với nghiêm nạo tiên h ngươi và t h ả i vân tiên t ử hôn ước đã sớm giải trừ hôm nay bản công tử đến cầu thân tông chủ đại nhân cũng thuộc về ý với bản công tử ngươi dựa vào cái gì so với bản công tử n g ư ơ i tu vi không bằng bản công tử tu chân giới trẻ tuổi đệ nhất thiên tài đầu hàm đã sớm rơi vào trên đầu bản công tử n g ư ơ i hoang phế m ộ ư ơ i năm mà bản công tử nhất trực đang khổ tu n g ư ơ i vô ngựa cũng không cản nổi bản công tử h u n g chi còn có đạo lý của tới trước tới sau ngươi lại tới đã muộn đã hoàn toàn bị loại n g i ê m nạo tiên đang muốn bùng nổ mình độ kiếp sơ kỳ tu vi khí thế thật là ác độ tàn nhẫn địa đạp hắn một chút lúc này nô lai nhìn về phía t ô n g kiến ý tứ là ngươi nên đi ra ngoài khoáy khoáy đ u ố nước t ô n g kiến hội ý tiến lên phía trước nói người anh em ngươi là đến cầu thân thấy t ô n g kiến ra tay nghiêm nạo g thiên hãy thu liễm khí thế của mình dĩ nhiên vũ xuân công tử khinh miệt nhìn t ô n g kiến khắp mặt c h á n ghét nói ngươi là nghiêm nạo g thiên người hầu chớ cùng bản công tử làm quen bản công tử và ngươi không quen t ô n g kiến nghe một chút nha tiểu dạng thật đúng là tờ mở n g ô n g cuồng hắn hừ lệnh nói lử bản công tử cần và ngươi làm quen sao đây quả thực là làm mất mặt bản công tử không có sao ngươi cho bản công tử ngây ngô đi sang một bên đừng ở trước mặt bản công tử lâ ă lư bản công tử không ngớ nhất chính là ngươi loại này tự cho là người nghèo nhìn một chút chính ngươi mặc trên người thứ gì toàn thân cao thấp coi là nội khố cộng lại đều không trị giá mười ngàn thượng phẩm tinh thạch đi ngươi tốt nhất cách bản công tử xa một chút nếu như làm dơ y phục của bản công tử cho dù bán đứng ngươi cũng không thường nổi ngọc yên nhiên đám người nghe một chút đều sợ ngây người người anh em này cũng quá tờ mở châu ý đi măng chửi người không mang theo chữ thô tục nhưng là lại sâu tận xương tùy a thật không biết vũ xuân công tử sẽ khí thành cái giặc gì Quả nga h i ê n Xuân n Vũ c ô Tử s u mới năm g h t ngàn thượng phẩm tinh thạch Tức t giận xem ra bản công tử còn nói nhiều tống k i ế n cười hỏi nghiêm ngạo thiên ngạo tiên ngươi nói trên thân ngươi nhất thân hành đầu này tốn bao nhiêu tinh thạch nghiêm n ạ o thiên n ạ o nghễ nói bản công tử áo khoác liền tốn năm chục ngàn thượng phẩm tinh thạch q u ò n tốn ba chục ngàn thượng phẩm tinh thạch g i à y hai chục ngàn thượng phẩm tinh thạch không tính là n ộ i ý ỉ chỉ đáng giá một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch cũng chỉ mua một bộ quần áo đây là giường nào phá của a phải biết một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch là có thể mua được một món thượng phẩm linh khí ngọc yên nhiên n đám người nghĩ trong đầu vũ xuân công tử thất thanh nói cái này không thể nào bản công tử không tin tống kiến k i n h bị nói cử bắt bảo trai xuất phẩm há có thể là giả dĩ nhiên người, người nghèo này tự nhiên xuyên không dạy nổi y phục như thế p h ỏ n g chừng ngay cả bát bảo trai đều không nghe nói qua bát bảo trai là tu chân giới nổi tiếng nhất đồng phục cung ứng t h ư ờ n g bọn họ thiết kế sản xuất đồng phục tại tu chân giới là xa xí phẩm mỗi món đều là tác phẩm nghệ thuật có giá trị không nhỏ nghe một chút là bát bảo trai xuất phẩm ngọc yên nhiên bừng tỉnh cũng chỉ có bát bảo y phục của trai mới có thể mắc như vậy vậy chỉ có con em nhà giàu mới mặc nổi cho dù vũ xuân công tử ở ngũ vân tông rất được coi trọng nhưng hắn cũng không có xuyên qua bát bảo trai y phục của xuất phẩm không có c h ư ơ n sau chước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 672, xính lễ vũ xuân công tử khí phải thiếu chút nữa hộp máu phải biết hôm nay tu c h â n giới có thể xuyên giá trị hơn mấy ngàn phẩm tinh thạch phổ thông quần áo đã là phi thường có thân phận tượng trưng vậy tu chân giả ai sẽ ở trên vô dụng phổ thông quần áo hoa quá nhiều tinh thạch đâu phải biết một trăm ngàn thượng phẩm tinh thạch có thể mua một món thượng phẩm linh khí một món t ư ợ n g phẩm linh khí cùng một thân phổ thông quần áo t h u k i n h t h ụ trọng mọi người còn là phân rõ bất、quá. Bắt b ảnh o d a đầu của trai vân ũ x u Công tiên ử tự n h vẫn là nghe nói qua, cũng là i qua, b ế tử ý phục của b hắn, hắn như nhưng là tiên tử vậy diệu nhân mà há có thể đi theo người chịu khổ chỉ bằng chúng ta ngạo thiên giáng ngoài bằng nhân phẩm của hắn bằng tài sản của hắn thế nào cũng phải so với ngươi cùng quỷ này mạnh đi ngọc tông chủ hòa thải vân tiên tử đều là người thông minh dĩ nhiên sẽ chọn nạp g tiên nếu không chẳng lẽ còn sẽ chọn ngươi tên quỷ nghèo này sao vương phi ở một bên nói rút vào đúng ở ơ ia ngươi tên quỷ nghèo này đợi đi sang một bên hai tay không không liền dám đến cầu hôn cái này cùng ăn cơm trắng mặt trắng nhỏ khác nhau ở chỗ nào sao nếu như là ta đã sớm tìm một khối đ ầ u hủ đập đầu tự tử một cái tính nô lai đoàn người cũng cười vũ xuân công tử nhất thời giác đ ắ c bị thiên đại làm đụng cả giận nói ai nói bạn công tử không có mang xính lễ bạn công tử nhưng là mang theo một triệu thượng phẩm tinh thạch một mười cái thượng phẩm linh khí các ngươi có thể cùng bản công tử so với vũ xuân công tử trải qua bất quá vương phi kích tướng lúc này liền nói ra hắn lao đ ệ thật ra thì đối với ngọc yên nhiên mà nói gả thải vân tiên tử cho vũ xuân công tử chỉ cần một món c ự c phẩm linh khí vậy thì đã đủ ngọc nữ tông cũng không thiếu giống như thải vân tiên tử đệ tử như vậy mặc dù nàng phương danh lan xa nhưng là ngọc nữ tông khắp nơi đều là mỹ nữ chỉ bất quá vì không ra ngoài dự liệu ngũ vân tông tốn huyết bản vũ xuân công tử vốn cho là hắn đem lao đề để lộ ra tới chỉ biết để cho nghiêm ngạo tiền đám người biết khó mà lui một món t ự c phẩm linh khí đây chính là chính xác tiên khí giá trị đã cao vô cùng ngay cả t h ả i vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử sau khi nghe cũng không khỏi kêu lên trời ạ một món cực phẩm linh khí cùng mười cái thượng phẩm linh khí a như vậy xính lệ đối với các nàng mà nói thật sự là quá quý trọng có thể được xưng là là ngọc nữ tông sử thượng quý trọng nhất xính lễ thanh hà tiên tử phi thường hâm mộ t h ả i vân tiên tử đáng tiếc chính nàng lại không cái này mệnh mà t h ả i vân tiên tử cũng nghĩ trong đầu nếu như không có gặp phải nghiêm ngạo tiên nói không chừng đáp ứng vũ xuân công tử dù sao cái này vũ xuân công tử cũng là vô cùng ưu tú chỉ bất quá trên thế giới không có nếu như nhiều như vậy ngọc yên nhiên biểu hiện phi th h i ể nếu nhiên nàng i đã sớm b t Thải tiên tử xính vân nói h lễ là cái c gì. y ệ như cùng t a n tiên h hà hiểu tử giờ mới đ ợ c tại sao phải sao bàng vậy ũ Vũ Vũ Xuân Công tử, sẽ có ý Xuân Xuân xính nguyên tuyệt. quả quỷ vân Công tiên Công Công căn bản để cho nàng vô pháp tuyệt. Không nghĩ tới tống kiến、cười、nói quả nhiên là cùng nha. như có cho cho cự cười vô gả Tử, thải tử Tử, Tử tới sẽ ý pháp lai Mới v lễ là để điểm còn không thấy ngại lấy ra hiệp bãi nếu như là ta đã sớm đ à o hố đem mình trôn tránh cho mất mặt ngạo tiên lớn tiếng nói cho hắn biết người mang tới x í n h lễ để cho hắn nhìn một chút cái gì gọi là tranh l ệ nghiêm nạo thiên phối hợp ư ớ c ngực lớn tiếng nói vũ xuân công tử người hãy nghe cho kỹ chúng ta xính l ễ là một trăm i triệu thượng phẩm tinh thạch một món hạ phẩm tiên khí m ộ ư ơ i cái c ự c phẩm linh khí nếu như không đủ chúng ta còn có thể lại thêm cái gì còn có hạ phẩm tiên khí ngọc n i ê n nhiên hoàn toàn rung động lại không nói m ộ ư ơ i cái c ự c phẩm linh khí qua một món hạ phẩm tiên khí cũng đủ để chấn n h i ế p t o à n trường vũ xuân công tử cũng hoàn toàn sợ ngây người hạ phẩm tiên khí là cái gì khái niệm đây chính là tiên khí a toàn bộ tu chân giới có thể có bao nhiêu tiên khí liền bị bọn họ dễ dàng đưa ra một món cho dù là ở ngọc nữ tông tiên khí số lượng đều không vượt qua năm ngón tay số bọn họ rốt cuộc là ai có thể dễ dàng đưa ra tiên khí khẳng định không phải người bình thường trước kia chỉ nghe nói qua thiên cực thành thành chủ ngô lai đại nhân thanh tiên khí làm bạch thái cải trắng vậy tiện tay đưa chẳng lẽ bọn họ cùng thiên cực thành thành chủ có quan hệ ngọc yên nhiên trong lòng thầm nghĩ dĩ nhiên cái này cũng trọn vẹn biểu minh nghiêm ngạo thiên đoàn người thành ý. mà thanh hà tiên tử đột nhiên nghĩ đứng lên nghiêm n g o thiên không phải xá thiên cực thành thành chủ thầy sao cái đó cường đại thành chủ đại nhân nhưng là tu chân giới trí tuôn a không biết hắn lần này tới không có nàng đột nhiên phi thường hối hận nghiêm nạo g thiên có mạnh mẽ như vậy phía sau đài nàng đều đang không đi ủng hộ thật là bị trừ du nông thâm thanh hà tiên tử bất ngờ phát hiện bên cạnh nghiêm nạo g thiên một người trẻ tuổi thân hình kia rất giống năm đó thành chủ đại nhân chỉ bất quá tướng mạo tựa hồ không giống nhau nhưng là dù s a o m ộ ư ơ i năm nàng ấn tượng cũng không quá xác thực nàng phỏng đoán người tuổi trẻ kia vô cùng có khả năng chính là thành chủ đại nhân nghĩ tới đây nàng không khỏi dùng mình một cái nếu quả thật là thành chủ đại nhân kia vũ xuân công tử nhất định không đùa sau lưng hắn ngũ vân tông cường đại đi nữa cũng không cách nào cùng thành chủ đại nhân chống lại a trong s í n h lễ vẫn còn có một món hạ phẩm thiên khí xuất thủ này cũng quá hào phóng như vậy s í n h lễ chúng ta ngũ vân tông mặc dù cũng cầm ra được nhưng căn bản cũng không có thể lấy ra coi như s í n h lễ à. nghiêm nạo thiên ngươi không biết là cố ý bắt chúng ta làm trò cười đi vũ xuân công tử âm dương q u á i khí nói vì ép bản công tử một con cố ý khoa đ ạ i s í n h lễ của ngươi mạnh miệng ai không biết nói chẳng lẽ ngươi dám đem ngươi láo cha vì ngươi vô món đó hạ phẩm tiên giáp coi như s í n h lễ năm đó nghiêm đổ tốn một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch vì nghiêm nạo thiên vô xuống một món hạ phẩm tiên giáp chuyện này doanh động toàn bộ tu trần giới bất quá vũ xuân công tử không tin nghiêm ngạo thiên chịu lấy ra đây chính là bảo toàn tánh mạng đồ chơi có thể tùy tiện đưa ra sao hãn thời khắc này ý tưởng là n g ư ơ i nghiêm ngạo thiên chính là cố ý khoa đại muốn dựa vào cái này hù dọa bản công tử người cạnh tranh này nhưng là bản công tử há có thể để cho ngươi được như ý bản công tử tùy thời có thể lấy ra mình nói xính lễ tới mà còn ngươi nghiêm ngạo thiên cũng không nói nhiều trực tiếp lau một cái trên tay chữ vật chiếc nhẫn một đại đoàn ánh sáng chói mắt hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người đoàn này quang hoa chính là pháp bảo phát ra mọi người định thần nhìn lại mười cái pháp bảo vật nào cũng là cực phẩm linh khí quả nhiên là cực phẩm linh khí ngọc yên nhiên kêu lên vũ xuân công sắc mặt tử trở nên phi thường khó coi nghiêm nạo thiên tiếp theo lại lấy ra một thanh quan g mang trói mắt kiếm nhìn một cái thì không phải là phản phẩm, phẩm tiên khí ngọc yên nhiên lần nữa kêu lên kiếm này tên là ngọc nữ kiếm là hạ phẩm tiên khí chính là ta xính lễ một t r ò n g nghiêm nạo thiên ngạo nghệ nói trong tay thanh kiếm kia khí tức chân thiết biểu minh là một món tiên khí sự thật thắng hùng biện vũ xuân công tử nhất thời nhục trí ít nhất ở trên phân khích hắn đã thua căn bản không nghĩ tới có người hắn sẽ hoa lớn như vậy với bạn phải biết lấy hắn chuẩn bị xính lễ đón dâu nguyên anh kỳ thả i vân tiên tử thật sự là thừa sức chỉ tiếc hắn bất hạnh gặp được tài đại khí thâu nghiêm nạo tiên không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài k ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bảy mươi ba ngươi không dám trong nhân thế bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vũ xuân công tử được kêu là một cái hận a hắn hận không được thanh nghiêm nạo tiên trên tay thanh kia tiên kiếm lật lấy trực tiếp làm của riêng thử hỏi tiên khí ai không muốn bất quá hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không chỉ là có ngọc yên nhiên cái này đại thừa kỳ cao thủ tại chỗ nghiêm ngạo thiên một nhóm mười mấy người đều là nguyên anh hậu kỳ hắn đánh một cái tự nghị không có vấn đề nhưng là mười m mấy cái thì không phải là hắn có thể đối phó húng chi bọn họ có thể lấy ra nhiều như vậy pháp bảo c ự c phẩm tự thân trang bị tất nhiên không kém nói không chừng cầm pháp bảo cũng có thể đập chết ngươi nghiêm ngạo thiên tay h á o vung lên những thứ này pháp bảo liền bay về phía ngọc yên nhiên tông chủ đại nhân hiện tại văn bối liền đem xính lễ giao cho ngài có người này ở bên cạnh mắt lom lom văn bối mình cầm không yên tầm a người vũ xuân công tử thiếu chút nữa nổ t ngọc yên nhiên vui vẻ thu pháp bảo đứng lên đây chính là một món hạ phẩm tiên khí cùng mười cái cực phẩm linh khí a lấy được những thứ này pháp bảo ngọc n ữ tông thực lực đem tăng cường rất nhiều ngọc yên nhiên đồng thời còn nhận được một cái chữ vật chiếc nhẫn nàng linh thức kiểm tra phát hiện chính là một trăm triệu thượng phẩm tinh thạch nhất thời cười lún đồng tiền như hoa không quá nghiêm khắc nạo g tiền đám người không thấy được nếu không thì hiểu ý thần dạo dự cái này chữ vật chiếc nhẫn không tệ ngọc yên nhiên bình luận nghiêm nạo t i ê n nói như vậy đây là một vị tiền bối tác phẩm coi như là quá mức tạng ngọc yên nhiên cười hít mắt nói nạo t i ê n công tử ngươi chẳng lẽ không sợ bản tông chủ nuốt pháp bảo của ngươi cùng tinh thạch sau đó tới cái chết không thừa nhận nghiêm n ạ o thiên cười nói tông chủ đại nhân chính là cao nhân tiền bối dĩ nhiên là sẽ không làm chuyện như vậy hắn mới không sợ ngọc yên nhiên t h a m mặc những thứ này pháp bảo cùng tinh t h ạ c h đâu phải biết vô cực tông n g h è o phải chỉ còn lại pháp bảo cực phẩm hơn nữa ai dám t h a m mặc đồ của ngô lai chán sống chính là bởi vì mười p h ầ n phân khích cho nên nghiêm n ạ o thiên mới rộng lượng như vậy nếu không cũng sẽ không như vậy hề mãi ngọc yên nhiên đạo đó cũng không nhất định n a bảo vận động lòng người nếu nói hoài b í c kỳ tội thực lực các ngươi không đủ lại có nhiều như vậy pháp bảo chẳng lẽ có năng lực bảo đảm bọn họ sao nếu như bản tông chủ nguyện ý hoàn toàn có thể lưu lại các ngươi những người này hừ nói khoác mà không biết ngượng vương phi cùng tống kiến cũng h ừ lạnh một tiếng mà t h ả i vân tiên tử là sắc mặt đại biến nghiêm n ạ o thiên rất nghiêm túc nói tông chủ thứ cho ta nói thẳng ngươi không dám cái gì ngọc yên nhiên nổi giận mà vũ xuân công tử là nối rộng ra lỗ thai cho là mình nghe lầm ha ha n g i ê m nào thiên ngươi cũng quá tự đại nơi này là ngọc nữ tông tông chủ đại nhân muốn để lại các ngươi chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi vũ xuân công tử nhìn có chút hạ hay nói vũ xuân công tử trong lòng của lúc này đã hồi hộp cái này nghiêm ngạo tiên quá ngạo mạn tự đại đắc tội ngọc yên nhiên ngọc yên nhiên nhất định sẽ để cho hắn chịu không nổi nghiêm ngạo tiên người đây là xem thường bản tông chủ sao ngọc yên nhiên mặt lệnh v ấ n đạo người cao thủ kia không có t i n h khí đặc biệt bị như vậy khinh thị ngọc yên nhiên lại không có sắc mặt tốt tức giận mỹ nhân có một loại đặc biệt phong vận nghiêm ngạo tiên căn bản không để ý tới ngọc yên nhiên sự phẫn nộ giọng nói không nhanh không chậm hồi đáp tông chủ đại nhân vũ xuân ta nghĩ các người đầu tiên muốn biết rõ một sự thật đó chính là nếu như ta không có cậy vào, biết cái này sao thống khoái bắt xính lễ đi ra sao các ngươi thật sự cho rằng ta phải thất tâm phong sao vũ xuân công tử hư lệnh nói hử nói không chừng tiểu tử ngươi chính là bị hóa điên nghiêm ngạo thiên chớ hư trương thanh thế tông chủ đại nhân cùng bản công tử thì sẽ không bị ngươi do ọ a dấm. Nhưng là, ngọc là, lại do dự đúng vờ ơ ý à nếu như nghiêm ngạo thiên không c ó cậy vào hắn sẽ thống khoái như vậy lấy ra xính lễ xính lễ này nhưng là quý trọng vô cùng a tiểu tử này cũng không phải là cái gì c ả ngu có thể lấy ra quý trọng như vậy xính lễ hắn nhất định có cường đại phía sau đài coi như tông chủ nàng không thể không cân nhắc một điểm này nếu không một cái sơ sẩy thì có có thể tự dưng cho ngọc nữ tông mang đến thái họa lúc này t h ả i vân tiên tử lặng lẽ cho ngọc yên nhiên truyền âm tông chủ đại nhân nghiêm nạo g thiên bọn họ không đắc tội nổi à tại sao ngọc yên nhiên v ấ n đạo t h ả i vân tiên tử hoặc giả biết nghiêm nạo g thiên lai lịch t h ả i vân tiên tử nói ngài biết nghiêm nạo g thiên là đệ tử của ai xa ô đệ tử của là thành chủ đại người hắn mười năm trước liền lệ thành chủ đại nhân làm thấy thành chủ đại nhân cái nào thành chủ đại nhân ngọc yên nhiên đột nhiên nghĩ nổi lên cái gì ngươi là nói cái đó vô cùng cường đại thiên cực thành, thành chủ chính là vị thành chủ kia đại nhân. t h ả i vân tiên tử xác nhận một điểm này tại tu chân giới nếu như có người nào bị kích thước chuẩn v ị thành chủ đại nhân đó nhất định là thiên cực thành thành chủ nô lai nghiêm não thiên sau lưng nô lai mép lộ ra một nụ cười châm biếm lấy hắn biến thái t h ầ n nhiệm tự nhiên bắt được t h ả i vân tiên tử hoàng ngọc yên nhiên truyền âm hai người bọn họ truyền âm tự cho là bí ẩn trên thực tế nói chuyện cùng ở cạnh nô lai nhị không có khác biệt nô lai thích loại này giả heo ăn hồ cảm giác ẩn ở sau m ạ n người ta nghe được hắn danh tiếng liền bị trấn nhiếp đây mới thật sự là thành cự giá hạ từ ngọc yên n h i rốt cuộc minh bạch được nàng trước ý tưởng là、đúng. hoài nghi nghiêm nạo g thiên có quan hệ tới thiên cực thành thành chủ quả nhiên không sai nghiêm nạo g thiên lại là thiên cực thành thành chủ đệ tử cũng chỉ có vị kia thanh t i ê n khí làm bạch thái cải trắng đưa thành chủ đại nhân mới có thủ bút lớn như vậy ném ra quý trọng như vậy xính lễ cũng chỉ có vị kia cường đại đến không cách nào tưởng tượng thành chủ đại nhân mới có thể làm cho nghiêm nạo g thiên hoàn toàn khôi phục biết nghiêm nạo g thiên cùng nô lai quan hệ đúng như nghiêm nạo g thiên theo như lời ngọc yên nhiên thật đúng là không dám đối với nghiêm nạo g thiên bọn họ một nhóm như thế nào cho dù ngọc nữ tông cường đại đi nữa cũng không dám đắc tội nô lai vị này tu chân giới trí tôn thần thoại giống vậy tồn tại, cấm năm đó thiên tâm tông đắc tội nô lai hai vị đại la kim tiên tổ sư hạ giới đều bị nô lai giết chết đây chính là đại la kim tiên a cứ như vậy chết ở hạ giới hơn nữa còn là bị một cái tu chân giả giết chết dường nào b ị khuất thiên tâm tông đại trận hộ sơn thiên tâm kim tỏa trận đều bị nô lai phá toàn bộ thiên tâm tông tử thương vô số nếu không phải tiên h giới có cao nhân tiền bối hạ giới thiên tâm tông thì xong rồi đáng tiếc hạ giới tiền bối cao người kia cũng không có không biết sao nô lai nô lai đến nay hoạt bính loại h i ê u trước đây không lâu hắn còn giết chết ma uy cái thế vân lâm đại ma vương đổi tu ma giả đại quân trở về tu ma giới đây hết thẻ hết thạy tạo cho ngô lai tại tu chân giới cùng tu ma giới vô địch vi danh vì vậy bị toàn bộ tu chân giới tôn s ư n g vì thành chủ đại người hắn chỉ t h ứ nhất ra không còn phân hảo nếu như ngọc t i ê n nhiên c ư ỡ n g ép lưu lại nghiêm ngạo thiên một nhóm khi ngô lai tới hương sư v ấ n tội nàng k i a là được ngọc nữ tông tội nhân ngô lai muốn tiêu diệt rơi ngọc nữ tông cũng không khó cho dù tiên giới ngọc nữ tông có cao nhân tiền bối hạ giới cũng không thể với chuyện hơn nữa biết nghiêm ngạo thiên cùng ngô lai quan hệ nàng cũng không dám tin tưởng mình nhất định có thể lưu lại nghiêm ngạo thiên và người bảo vệ không cho phép ngô lai sẽ cho bọn họ cái gì phòng thân pháp bảo hoặc là bọn họ bóp vỡ cái gì ngọc phủ. Nô Lai là có, có t vì vậy cho dù ngọc yên nhiên phi thường đỏ con mắt những thứ này phát bảo cùng tinh thạch nhưng là không phải nàng có thể tha mặc húng chi những thứ này phát bảo cùng tinh thạch vốn chính là cho ngọc nữ tông xính lễ muốn trả bất quá là đồng ý nghiêm ngạo thiên cùng thả i vân tiên tử hôn sự mà thôi thục k i n h thục trọng ngọc yên nhiên tự nhiên có thể khu phân cho dù vì vậy mà đắc tội ngũ vân tông vậy thì như thế nào thiên cực thành thành chủ ngô lai càng thêm không thể đắc tội ngũ vân tông mặc dù thực lực mạnh với ngọc nữ tông nhưng là lại sẽ không vì vậy mà h ò a n g ọ c nữ tông khai chiến nhưng là thiên cực thành thành chủ ngô lai cũng không vậy coi như tu chân giới trí tôn hắn có hắn uy nghiêm không cho mạo phạm nghiêm ngạo thiên lần này tới trước ngọc nữ tông cầu hôn trên thực tế đại biểu mặt mũi n ô lai nếu như ngọc nữ tông dám đánh mặt của hắn, hắn liền dám tắt toàn bộ ngọ ngọc yên nhiên tin tưởng n ô lai có như vậy b á lực nghĩ tới đây ngọc yên nhiên đạo ha h a nạo thiên công tử bản tông chủ mới vừa rồi chẳng qua là và ngươi đùa d ỡ n một chút mà thôi phải không có thể làm ra chuyện như vậy đối với ngọc yên nhiên cự đại biến chuyển vũ xuân công tử lập tức sửng sốt u mà t h ả i vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử là giác đắc phi thường bình thường theo các nàng nhận thấy tông chủ đức cao vọng trọng phải không có thể làm ra loại chuyện đó hơn nữa thảy vân tiên tử hoàng ọ c yên nhiên nói nghiêm nạo thiên là n ô lai đệ tử chuyện ngọc yên nhiên lại phải cân nhắc mặt mũi n ô lai ngọc tông chủ ngươi đây là chơi ta sao vũ xuân công t Hắn bực loạn tiếp ứ c n ó t ô theo nàng và nhan duyệt sắc địa nói với nghiêm ngạo thiên ngạo thiên công tử xính lệ của n g ư ơ i bản tông chủ nhận cũng không phản đối ngươi và thải vân hôn sự bản tông chủ tin tưởng các ngươi là yêu thật lòng nghiêm nạo thiên vui vẻ nói thật quá tốt đa tạ tông chủ đại nhân văn bối nhất định sẽ hào hào đối với t h ả i vân tiên tử t h ả i vân tiên tử lại mặt lộ vẻ vui mừng mà vũ xuân công trên mặt tử thoạt đỏ thoạt trắng hắn căm giận địa phẩy tay náo bỏ đi đợi ở chỗ này nữa căn bản không có ý nghĩa hơn nữa đã bị người làm mất mặt không là đẹp mặt đặc còn đau như vậy như vậy khắc cốt m ì n h thâm vũ xuân công tử thâm sâu địa nhớ giờ khắc này chúc mừng nghiêm công tử chúc mừng t h ả i vân sư tỷ thanh hà tiên tử đúng lúc nói thanh hà tiên tử cảm ơn ngươi chúc phúc nghiêm nạo thiên hướng thanh hà tiên t t ử ngưng công chủ tiến lên lôi kéo t h ả i vân tiên tử tay nói ngươi chính là t h ả i vân tỷ tỷ quả nhiên rất đẹp khó trách ta sư huynh đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu t h ả i vân tiên tử là bất động thanh sắc tay của rút ra bản thân vấn đạo xin hỏi tiên tử là t ử ngưng công chủ cười hồi đáp ta tên là tử ngưng nghiêm nạo g thiên là sư huynh ta t h ả i vân tiên tử vớt cảm nói nguyên lai là tử ngưng tiên tử nhưng trong lòng có một tia cảnh giác lại là nghiêm nạo g thiên sư muội bọn họ sớm chiều sống chung có thể hay không lâu ngày sinh tỉnh nữ nhân chính là nhạy cảm như vậy đ ộ vật từ ngưng công chủ hào phóng nói cái gì tiên tử thảy Thấy tử ở dưới n công như g chủ t h ả i vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử khẩn cầu tử ngưng công chủ tháo xuống khăn che mặt của chính mình lộ ra hình dáng so với t h ả i vân tiên tử thật là xuân lan thu cúc mỗi người mỗi vẻ nhìn một chút t h ả i vân tiên tử lại nhìn một chút tử ngưng công chủ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo để cho thanh hà tiên tử vô cùng hâm mộ thật là đẹp nha Thải v â nếu t như tử t ngưng thâm tâm h địa t n công chủ ư không phải nghiêm nạo g thiên sư muội ngọc yên nhiên gặp phải mỹ nhân như vậy mà nhất định sẽ đại lực thuyết phục để cho nàng gia nhập ngọc nữ tông nhưng là rất đáng tiếc t ử ngưng công chủ phải không có thể gia nhập ngọc nữ tông ngọc yên nhiên nói với nghiêm nạo thiên nạo thiên công tử còn xin ngươi thay mặt bản tông chủ hỏi thăm thành chủ đại nhân ngọc tông chủ lại biết ta và sư tôn quan hệ đó nhất định là t h ả i vân nói nghiêm nạo thiên nghĩ trong đầu ngọc tông chủ khách tức giận đây là âm thanh của ngô lai lúc này ngô lai lộ ra chân thực của mình mặt mũi cả người hào quang rực rỡ chiếu sáng cựu thiên thập địa khí tức kinh khủng n g ú t trời giống như thần vương trên đời uy hiếp thiên thượng địa hạ từ cổ trí kim thấy cảnh này ngọc y ê n nhiên tốc độ tim đập đột nhiên tăng nhanh cái gì nguyên lai thành chủ đại nhân bên cạnh vẫn ở thật may là bản tông chủ không có đắc tội bọn họ nếu không ngọc nữ tông vạn kiếp bất phục ca lúc trước nghiêm nạo thiên lấy ra nhiều như vậy pháp bảo không ngừng suy tính chính là nô lai cố ý để cho hắn làm như vậy là vì dò xét cùng khảo nghiệm ngọc y ê n nhiên may mắn mình không có làm ra chuyện của quá mức nếu không nàng liền thật sự là ngọc nữ tông tội nhân thiên cổ khoảng cách gần đối mặt nô lai ngọc n ê n nhiên có loại to lớn cảm giác bị áp bách nàng có thể cảm nhận được nô lai cái loại đó m ê n mông vô ngân uy nghiêm cùng với sức mạnh mang tính hủ thanh hà tiên tử lúc này trong lòng cũng là vô cùng rung động nguyên lai thành chủ đại nhân cũng tới hơn nữa bên cạnh đang ở trước chính là nàng cảm giác giống như là thành chủ đại nhân người tuổi trẻ kia bất quá nàng giác đắc thành chủ đại nhân càng ngày càng lớn mạnh trước kia gặp phải lúc cũng không có loại này cảm giác bị áp bách t h ả i vân tiên tử thời là vô cùng kích động nô lai nơi này của có thể tới nói rõ hắn đối với chuyện này coi trọng ban đầu chính là hắn quyết định ước định hiện tại hắn mang nghiêm ngạo thiên tới lý ước chính là bang nghiêm ngạo thiên giữ thể diện điều này làm cho thải vân tiên tử rất cảm động lúc này nô lai thu liễm khí thế khí t ứ c kinh khủng toàn bộ tiêu tán ngọc yên nhiên trên người cảm giác bị áp bách hoàn toàn biến mất cả người cũng liền giống như người bình thường đúng là như vậy càng làm cho ngọc yên nhiên cảm nhận được ngô lai cường đại thu phát tự nhiên thích làm gì thì làm đây mới thật sự là cường giả ngọc nữ tông ngọc yên nhiên ra mắt thành chủ đại nhân ngọc yên nhiên hành lễ với ngô lai ngọc tông chủ không cần k h á c h khí bản thành chủ chẳng qua là theo ngạo thiên tới xem một chút ban đầu ngạo thiên cùng t h ả i vân nước định chính là bản thành chủ nói ra n g ọ lai thoại tựa như sơn gian thanh tuyền thấm ruột thấm gan để cho ngọc yên nhiên đám người như một xuân phong thì ra là như vậy ngọc yên nhiên, nhiên tỉnh ngộ trong lòng lại muốn thành chủ đại nhân a nếu là chào ngài tỏ rõ thân phận cũng sẽ không hành hạ như thế nha không có chương sau trước xem một chút đi k h á c một nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bảy mươi lăm tê phượng cát nô lai tựa hồ xem thấu ngọc tâm tư của yên nhiên đạo ngọc t ô n g chủ chúng ta sở dĩ khiêm tốn tới trước chính là muốn dò xét thải vân đối với ngạo thiên cảm tình cũng muốn nhìn một chút quý tông thái độ đối với ngạo thiên đến cầu thân nếu như bạn thành chủ cao điều tới trước hoặc giả thì không phải là mới vừa rồi cái loại đó chẳng hướng nói không chừng ngọc tông chủ ngươi trực tiếp sẽ đáp ứng ngạo thiên cầu hôn thế nhưng liền vô pháp nhìn ra t h ả i vân đối với ngạo thiên cảm tình cùng với quý tông thái độ đối với ngạo thiên mặc dù tại tu chân giới tôn trọng thực lực vi tôn lợi ích trên hết nhưng là bản thành chủ còn là hy vọng tu chân giới nhiều hơn một chút nhân tình vị đặc biệt là ở bên trong tông môn không thể để cho các đệ tử b u ồ n lòng ngọc yên nhiên có chút ấ y náy điệu giải thích trước yên nhiên hữu ý gả thảy vân cho vũ xuân công tử là bởi vì hắn mở ra xính lễ làm yên nhiên quả thật vô pháp tự tuyệt bất quá thành chủ đại nhân nói th nô lai k h ẽ mỉm cười một điểm này b ả n thành chủ có thể hiểu dù sao ngọc tông chủ đại biểu không phải một mình ngươi mà là toàn bộ ngọc nữ tông ngồi ở đây trên vị trí của dạng sẽ vì toàn bộ ngọc nữ tông lợi ích cân nhắc bản thành chủ cũng không trách tội ý đổi lại là bản thành chủ cũng sẽ làm như vậy đa tạ thành chủ đại n h â n hiểu ngọc yên nhiên gương mặt cảm kích nô lai cảm khái nói trải qua lần này dò xét bạn thành chủ thấy thải vân đối với ngạo tiên vẫn mối tình t h ắ n thiết hai mươi năm hết tết đến cũng chưa từng thay đổi điều này làm cho chúng ta phi thường cảm động mà ngạo thiên cũng là chuyên nhất người mười năm qua nhất trực không có đ ổ i tâm hai người bọn họ chính là ngày làm địa cùng một đôi trải qua nhiều năm gặp chắc trở hai người cuối cùng cùng đi tới hôm nay có thể nói tất cả đại hoan hỉ ngọc yên nhiên là chân thành đ ị a nói vốn là yên nhiên cũng không quá tin tưởng ái tình nhưng ở ngạo thiên công tử cùng trên thân t h ả i vân yên nhiên lại thấy được tình yêu chân tránh cũng là phi thường cảm động ở chỗ này yên nhiên trung tâm chúc phúc bọn họ nghiêm ngạo thiên cùng t h ả i vân tiên tử cảm ơn ngọc yên nhiên tiếp theo n g i ê m ngạo thiên giới thiệu ngọc yên nhiên hàn tuyết đám người làm hàn tuyết chúng nữ gỡ khăn che mặt xuống lúc ngọc yên nhiên đám người sáng mắt lên n ô lai chuyến đi này nữ người người quốc sắc thiên hương anh tư tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành đều không dưới t h ả i vân tiên tử một cái nhăn mày một tiếng cười đ a n g lúc thanh m ủi thoát tục khí vận động lòng người ngọc yên nhiên đi với t h ả i vân tiên tử vốn là vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo của mọi người trước mặt nữ lập tức thất ưu thế bất quá hai người rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính nói chuyện với chúng nữ nhiệt tình phản đ ứng lên đặc biệt là ngọc yên nhiên đối với mình tu vi vẫn phi thường tự tin ở dung mạo phương diện vô pháp thắng được chúng nữ nhưng là chẳng phân biệt được bá trọng về mặt tu vi nàng lại có đầy đủ lòng tin biết mọi người thân phận ngọc yên nhiên biết vô cực tông cao tầm tất cả đều tới nghĩ đến chính là vì nghiêm ngạo thiên giữ thể diện xem ra nô lai đối với nghiêm ngạo thiên tên đệ tử này phi thường trọng thị dưới tay cao thủ toàn bộ điều động chắc hẳn các vị cũng ẩn nạp tu vi thật sự đi ngọc yên nhiên đạo nô lai gật đầu một cái khi mọi người tu vi thật sự hiện ra ở ngọc trước mặt t i ê n n h â n lúc ngọc yên nhiên còn là nho nhỏ rung động một thanh đoàn người kém coi nhất đều là nguyên anh hậu kỳ đen phong nghiêm ngạo thiên cùng tử ngưng công chủ đều đang là đỗ kiếp sơ kỳ đen phong mà hàng tuyết bốn nữ tắc cũng là lớn ngồi sơ kỳ ngạo thiên công tử tu vi của n là là mười năm trước các nàng thấy nghiêm não tiên lúc tu vi nghiêm n g ạ o tiên vừa mới khôi phục chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ a mười năm sau hôm nay hắn cũng đã là độ kiếp kỳ cao thủ một người cái đó vũ xuân công tử còn tự cho là mình tu vi mạnh hơn nghiêm n g ạ o tiên đâu bất quá là vai hệ thôi so sánh với nghiêm não tiên vũ xuân công tử hình tượng càng phát ra xấu xí hắn và nghiêm ngạo thiên căn bản không cách nào so sánh được nghiêm ngạo thiên mới thật sự là thiên tài mà hắn không phải nếu như tu vi không có đạt tới như vậy t ầ n g thứ ngạo thiên có lỗi với sư tôn dạy dỗ cũng không mặt mũi tới gặp n g ư ờ i nghiêm ngạo thiên nói với t h ả i vân tiên tử như thế ngọc yên nhiên ba người nhớ tới nghiêm ngạo thiên sư tôn là n ô lai giáp đ ắ p thật ra thì này phi thường bình thường hoặc giả theo người khác nhận thấy phải không có thể nhưng n ô lai nhưng là tu chân giới trí tôn một tiếng tu vi thông thiên t r i t địa đệ tử của hắn vào năm thập đạt tới độ kiếp sơ kỳ cũng không phải là việc khó gì ngọc yên nhiên đột nhiên nghĩ nổi lên cái gì đạo thành chủ đại nhân các vị đạo hữu hoan nên các vị đến ta ngọc nữ tông chưa từng viết nên cũng không có hảo h ả o chiêu đ á i thật là xin lỗi kính xin các vị rời bước đến tê phượng các nơi đó là ta ngọc nữ tông tiếp đ á i khách quý địa phương nô lai gật đầu một cái thật nô lai một nhóm lại ở nạc tu vi hàn tuyết chúng nữ lần nữa đeo khăn che mặt lên đi theo ngọc yên nhiên đi tới tê phượng các là ngọc nữ tông đặc biệt tiếp đ á i cùng an trí khách nhân trọng yếu địa phương hoàn cảnh thanh lưu cảnh sát di nhân linh khí phi thường dư thừa lợi cho tu hành vậy chỉ có các đại tông môn tông chủ hoặc là thái thượng trưởng l ã o mới có tư cách và o ở ngay cả trưởng l ã o đều không có tư cách hai mươi năm trước phụ thân của nghiêm nạo thiên nghiêm đổ tới ngọc nữ tông cầu h ô n lúc từng ở tê phượng các ở ba ngày vũ xuân công tử tự nhiên không có tư cách ở nơi đó ở tê phượng các phòng khách quý tỷ nữ cửa đưa tới tốt nhất nước trà cùng điểm tâm phải biết có thể đi vào tê phượng các tự nhiên đều là ngọc nữ tông khách nhân tôn quý nhất đương nhiên phải dùng tốt nhất chiêu đ á i mặc dù nhóm người này nhìn bề ngoài cũng chỉ là tu vi nguyên anh hậu kỳ nhưng là tỷ nữ cửa cũng không dám k h n h thị chiêu đãi bất chu xin thành chủ đại nhân thứ lôi ngọc yên như ngô lai cười nói ngọc tông chủ không nên k h á c h khí ngọc yên nhiên để cho t h ả i vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử tiếp đ á i ngô lai một nhóm mình thì lập tức triệu tập ngọc nữ tông trưởng lão nghị sự lúc này có đệ tử tới trước báo cáo tông chủ đại nhân vũ xuân công tử rời đi ngươi lai vũ xuân công tử r ắ c đắc không mặt mũi nào ở lại ngọc nữ tông liền giận đùng đùng rời đi ngọc nữ tông ngọc yên nhiên phất tay một cái bản tông chủ biết đối với vũ xuân công tử ngọc yên nhiên đã không phải là như vậy để ý cân nhắc hơ thiệt dĩ nhiên là dựa vào hướng thiên vô cùng thành thành chủ ngô lai mới là lựa chọn tốt nhất Đắc cái tội một cái Vũ x đường đường tông tông u tông tông、so so so、ở ngọc nữ tông đại thính nghị sự ngọc yên nhiên báo cho biết các vị trưởng lão nghiêm nạo g thiên tới chức cầu hôn một chuyện trước mặt mọi người trưởng lão nghe ngọc yên nhiên kể xong cũng nghị luận ở mỹ toàn bộ đại thính nghị sự trong phút chốc trở nên như chợ bán thức ăn náo nhiệt không có chương sau trước xem một chút đi k h á c một nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bảy mươi sáu thái độ biến chuyển nghiêm nạo thiên vạn tượng tông cái đó đã từng được khen là thiên tài sau đó tù vi hoàn toàn biến mất phế nhân hắn lại tới ta ngọc nữ tông cầu hôn chuyện này thực sự cũng quá bực cười nghe nói cái đó nghiêm nạo thiên đã không phải là vạn tượng tông người vạn tượng tông đã sớm tuyên bố hắn thoát khỏi vạn tượng tông. xem ra vạn tượng tông là vì bảo toàn nghiêm mặt mũi đồ mới không nói đem hắn đuổi ra khỏi vạn tượng tông trên thực tế mọi người đều biết nghiêm ngạo thiên là bị đuổi ra khỏi vạn tượng tông chính là một cái phế người hắn hiện tại có tư cách gì tới ta ngọc nữ tông cầu hôn hơn nữa còn muốn đón dâu t h ả i vân chúng ta quyết không thể đáp ứng chuyện này đây là thanh t h ả i vân hướng trong hố lửa đ ấ y coi như là t h ả i vân mình cũng sẽ không đồng ý đúng vào ơ ý à t h ả i vân là ta ngọc nữ tông tiêu ngạo không thể gả cho như vậy phế nhân bộ trưởng lao giác đắc ngũ vân tông vũ xuân công tử cũng không tệ người này thiên túng chi tư tội còn trẻ cũng đã đạt tới phân thần kỳ sau lưng còn có tán tiên tiền bối chỗ dựa quả thực tiền đồ vô lượng hắn và t h ả i vân có thể nói trai tại gái sắc bổn trưởng lão cũng đồng ý gả t h ả i vân cho vũ xuân công tử v ề phần cái đó nghiêm nạo g tiên không đem hắn đuổi ra ta ngọc nữ tông đã là đối với hắn lớn nhất bản ơn sáu tại chỗ tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một lời địa biểu đặt ý kiến của mình không có một trưởng lão ủng hộ nghiêm nạo g tiên dù sao đúng như ngô lai theo như lời tại tu chân giới tôn trọng thực lực vi tôn lợi ích trên hết những trưởng lão này biết nghiêm ngạo thiên đã trở thành phế nhân phải không có thể ủng hộ nghiêm nạo thiên ngọc yên nhiên ngồi ở tông chủ chủ vị ng cũng không chen vào nói chờ tất cả trưởng lão nói xong ngọc yên nhiên không nhanh không c h ậ m nói các vị trưởng lão có chỗ không biết vũ xuân công tử hiện tại đã rời đi ta ngọc nữ tông vũ xuân công tử rời đi chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ không xin cưới còn là tông chủ đã hứa hẹn hắn và t h ả i vân h ô n sự t h ả i vân mình cũng đáp ứng b à tông chủ cũng không có đáp ứng vũ xuân công tử cầu hôn mà là đồng ý ngạo thiên công tử cùng t h ả i vân h ô n sự ngoài ra b ả tông chủ xin n ạ o thiên công tử một nhóm vào ở tê phượng các tất cả trưởng lão lập tức sửng sốt các nàng cũng cho là mình nghe lầm nhưng khi nhìn ngọc yên nhiên biểu tình lại không giống như là đùa d c á ở, ở ngọc n từ trong n g y ê nữ n h i ê tông mặc dù ngọc yên nhiên tu vì không phải cao nhất nhưng nàng vẫn có tương đối lớn quyền uy sau lưng bởi vì nàng có thái thượng trưởng lao ủng hộ ngọc nữ tông thái thượng trưởng lao có chừng mười người cũng là lớn ngồi hậu kỳ hoặc là tán tiên vậy đều ở đây tìm i tu hoặc là chuẩn bị đội tiếp hoặc là chuẩn bị phi thăng rất ít tham dự vào trong tục vụ tới ngọc yên nhiên nhiều năm qua thanh ngọc nữ tông xử lý ngay ngắn rõ ràng sâu những thái thượng trưởng lão này tín nhiệm cho nên tất cả trưởng lão cũng không dám quá mức làm lịch ngọc yên nhiên tông chủ nghiêm ngạo thiên chẳng qua là một giới phế nhân làm sao có thể đón dâu thải vân đâu hắn cũng không có tư cách và o ở tê phượng các n h à có trưởng lão đạo ngọc yên nhiên nghiêm mặt nói các vị trưởng lão bản tông chủ cũng không có hồ đồ cũng không có được mất tâm phong hôm nay ngạo thiên công tử đã sớm khôi phục tu vi hơn, nữa hơn xa từ trước cho nên xin mọi người sau này không muốn nữa gọi hắn là phế nhân hoặc giả hắn khôi phục tu vi cũng không tính là gì nhưng là các ngươi biết sau lưng hắn đứng người nào không nghiêm đồ đã phi thăng chẳng lẽ là vạn tượng tông lão tổ cấp bậc tán tiên vạn tượng tông có tiên nhân hạ giới chưa hết nghiêm nạo g tiên ngọc yên nhiên lắc đầu một cái tất cả trưởng lão đồng nói xin tông chủ công khai ngọc yên nhiên đạo nghiêm nạo g thiên người sau lưng là thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân cái nào thành chủ đại nhân tất cả trưởng lão không hiểu vấn đạo ngọc yên nhiên hỏi ngược lại các ngươi giác đắc tu trên giới sẽ còn có người thứ hai ngay cả bản tông chủ đều phải tôn xưng một tiếng thành chủ đại nhân sau chẳng lẽ là thiên cực thành vị kia có trưởng lão lập tức nghi tới rồi ngọc yên nhiên gật đầu một cái không sai ngạo thiên công chúa chính là vị thành chủ kia đại nhân thân truyền đệ tử nghe ngọc yên nhiên xác nhận một điểm này tất cả trưởng l ã o nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh thiên cực thành thành chủ là người nào đó là tu chân giới chi tôn thần thoại vậy tồn tại cấm kỵ vậy tồn tại trở thành vị thành chủ kia đại nhân thân truyền đệ tử đây chính là vô thượng vinh diệu a thật có thể nói là trên đầu mộ tổ tiên mạo thanh niên tiểu tự này thật là một bước lên trời a khó trách có thể khôi phục tu vi nghe nói vị đại nhân kia thần thông quảng đại không gì không thể tất cả trưởng lao đối với nghiêm ngạo thiên vô cùng hâm mộ dối dít bày tỏ tông chủ thiên cực thành vị thành chủ kia đại nhân chúng ta nhưng tuyệt đối không thể đắc tội thà đắc tội ngũ vân tông cũng không thể đắc tội vị kia a đúng vào ia nhất định phải cùng nghiêm ngạo thiên giao hảo không thể đắc tội bọn họ ngọc yên nhiên đạo đạo lý này bản tông chủ h i ệ n nhiên biết nếu không bản tông chủ làm sao có thể sẽ đáp ứng ngạo thiên công tử cùng t h ả i vân hôn sự đâu vậy thì tốt tất cả trưởng lao nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm ngọc yên nhiên lại nói nói đi nói lại thì thật ra thì không đơn thuần là bởi vì danh đầu của thành chủ đại nhân cùng hy vọng ngạo thiên công tử xính lễ cũng để cho bản tông chủ v các trưởng l ã o nhất thời vô cùng hiếu kỳ hắn mang đến cái gì x í n h lễ chẳng lẽ phong phú hơn vũ xuân công tử còn phải một trưởng l ã o vấn đạo một cái khác trưởng lão cười nói ngươi n g u à thiên cực thành vị thành chủ kia đại nhân là người nào đó là có thể mang tiên khí làm bạch thái cải trắng đưa tồn tại a trên tay lão nhân ra ông ta sẽ không có thứ tốt các trưởng l ã o khác dồi dít nói có đạo lý vị thành chủ kia đại nhân xuất thủ là cực kỳ hào phóng ngọc yên nhiên đạo ngạo thiên công tử trong sinh lễ tinh thạch có một trăm triệu đều là thượng phẩm tinh thạch có trưởng lão sau khi nghe xong liền kêu lên loa thủ bút lớn như vậy Pháp bảo trong h ờ i là một món hạ phẩm tiên khí? Cái gì? Hạ phẩm tiên khí. Thật sánh thật thật lễ không chỉ có một món hạ phẩm tiên khí còn có m ộ ư ơ i cái cực phẩm linh khí vẫn còn có m ộ ư ơ i cái cực phẩm linh khí tất cả trưởng lão hoàn toàn kinh hãi đây chính là ngọc nữ tông sử thượng quý trọng nhất s í n h lễ a ngọc yên nhiên vung tay lên nghiêm nạo tiên giao cho nàng sánh lễ toàn bộ xuất hiện ở trước mặt tất cả trưởng lão những phát bảo kia sặc sơ lóa mắt các vị trưởng lão mời xem nạo g thiên công tử xính lễ chính là những thứ này trung gian thanh kiếm kia gọi ngọc nữ kiếm chính là hạ phẩm tiên khí quả nhiên là hạ phẩm tiên khí mười cái cực phẩm linh khí đều vô hạn đến gần tiên khí thật là lớn thủ bố ta thải vân thật là chúng ta ngọc nữ tông p h ú c tinh vốn là trước tất cả trưởng l ã o đối với nghiêm nạo g thiên không có hào cảm rối d í t phản đối kết quả hiện tại đều nói nghiêm nạo g thiên thật cho là nghiêm nạo g thiên có tiền đồ nhất anh tuấn nhất tiêu sái nhất có thiên phú nếu như nghiêm nạo thiên nghe được tất cả trưởng lao đối với hắn bình luận nhất định sẽ dở khóc dở cười đây chính là hiện thực nhưng đây chính là nhân tính Không có chương ó c sáu trăm bảy mươi bảy tu vi thật sự rất nhanh nghiêm nạo thiên tới ngọc nữ chuyện của tông cầu hôn thảy vân tiên tử chuyển khắp toàn bộ ngọc nữ tông vốn là đại đa số người đều cho rằng nghiêm nạo thiên sẽ không thành công kết quả không nghĩ tới nghiêm nạo g thiên toàn thắng vũ xuân công tử không chỉ có đạt được thảy vân tiên tử trái tim hơn nữa tông chủ và tất cả trưởng lão cũng nhất trí đồng ý cửa hôn sự này xin hắn vào ở tiếp đai tôn quý nhất khách nhân tê phượng các để cho mọi người mở rộng tầm mắt cái đó nghiêm ngạo thiên không phải phế nhân sao hắn thế nào có tư cách đón dâu t h ả i vân sư tỷ đâu cái này ngươi không biết đâu người ta nghiêm ngạo thiên đã sớm không phải phế nhân tu vi đã khôi phục đương nhiên là có tư cách nghe nói t h ả i vân sư tỷ nhất trực thích nghiêm ngạo thiên đợi hắn hai mươi năm t h ả i vân sư tỷ thật là si tình hy vọng nghiêm ngạo thiên sau này h ả o h ả o đối với nàng động tình tuy dịch chân tình không dễ lại được lại quý trọng sáu thủ sơn cửa thiên chờ nữ đệ tử biết được k i ê xuất thủ hào phong công tử chính là nghiêm ngạo thiên sau cũng nho nhỏ rung động một thanh nguyên lai、like、hắn chính là trước kia thiếu niên thiên tài nghiêm nạo g thiên a t h i ê n t h i ế n sư tỷ ngươi không có cơ hội nga cô gái nhỏ muốn ăn đòn chẳng lẽ sư tỷ liền thật không ai muốn sao t ê phượng cát đình đài lầu cát giường cột chặt chỗ cầu nhỏ nước chảy khúc kính thông g ú đứng ở lầu cát chỗ cao ngọc nữ tông toàn cảnh thu hết vào mắt đẹp không thể tả nô lai、like、một nhóm ở tại tê phượng cát thưởng thụ cao cấp nhất đái ngộ mọi người đều biết nếu như không phải là bởi vì nô lai、like, không có đái ngộ như vậy tương cầm tiên tử nghe nói nghiêm nạo thiên toàn thắng vũ xuân công tử ô n thảy vân tiên tử vị này mỹ nhân về sau lập tức đi tới t h ả i vân cư hỏi t h ả i vân tiên tử tuân chuyện này lấy được t h ả i vân tiên tử trả lời khẳng định sau tương cầm tiên tử thử thăm dò t h ả i vân sư muội nghiêm nạo thiên bàn về tu vi so ra kém vũ xuân công tử bàn về ra thế cũng không mạnh hơn vũ xuân công tử ngươi không hối hận t h ả i vân tiên tử cười không nói tương cầm sư thi ngươi cái này không biết nạo thiên công tử tu vi thật sự so với kia cái vũ xuân công tử phải mạnh hơn thanh hà tiên tử khoái nhân khoái ngữ t h ả i vân tiên tử lập tức trừng mắt nhìn nàng nàng tự biết lỡ lời lập tức câm miệng không nói tương cầm tiên tử nghi ngờ chẳng lẽ tu vi ngh bất quá t h ả i vân tiên tử cùng thanh hà tiên tử trả lời nàng chẳng qua là yên lặng hai vị sư nội nếu không muốn nói người sư tỷ kia ta cũng không nhiều hỏi tương cầm tiên tử đã có mấy phần biết sau đó tương cầm tiên tử đi tới tê phượng các viếng thăm nghiêm nạo thiên đối với tương cầm tiên tử tới chơi nghiêm nạo thiên tự nhiên n h i ệ t t ì n h tiếp đãi vừa thấy được nghiêm nạo thiên tương cầm tiên tử liền trực tiếp vấn đạo nạo g thiên s ư đ ệ ngươi là không phải có chuyện gì gạt sư tỷ nghiêm nạo thiên đầu góc mơ hồ vấn đạo sư tỷ chỉ là phương diện nào xem ra ngươi còn có rất nhiều chuyện gạt sư tỷ a tương cầm tiên tử sàng giọng n g i ê m nạo thi lại oán thầm đạo ta và ngươi cũng chỉ gặp mặt qua một lần lại không quá t h ủ dĩ nhiên sẽ không có cái gì đều nói cho ngươi tốt lắm chính là tu vi thật sự phương diện ngươi liền gặp ta sư đệ tu vi thật sự của ngươi thật ra thì không chỉ là nguyên anh hậu kỳ đi nghiêm n ạ o thiên nghiêm mặt nói sư tỷ cũng không phải ngoại nhân vậy ta liền nói thật đi ta hôm nay tu vi là độ kiếp sơ kỳ tương cầm tiên trên mặt tử nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ cái gì độ kiếp sơ kỳ ngươi mới hơn ba mươi tuổi a ngạo thiên sư đệ ngươi thật là một t h i tài hơn ba mươi tuổi độ kiếp sơ kỳ tại tu trên giới đây chính là vạn năm khó gặp t h i tài nàng hiện tại cũng thất lao tám mươi tài trí thần trung kỳ tu vi phân thần hậu kỳ tựa hồ xa xa khó vời mà nàng cũng coi là ngọc nữ tông thiên tài tu luyện nhưng nàng thiên tài như vậy so sánh nghiêm nạo g thiên vậy thì thật là tiểu v u kiến đại vu sư tỷ quá khen sư lệ ta chẳng qua là vận khí tốt mà thôi trong lòng của nghiêm nạo g thiên nói cái này cần cảm tạ sư tôn nếu như không có gặp phải sư tôn ta làm sao có thể có hôm nay trên thực tế hắn đúng là vận khí tốt nhưng là không chỉ có chẳng qua là vật khí hắn tuyệt cao thiên tư hắn ý chí cường đại hắn không ngừng cố gắng đều là hắn thành công nguyên nhân biết được nghiêm nạo thiên tu vi thật sự sau tương cầm tiên tử vô cùng ù oán nói với nghiêm ngạo thiên ngạo thiên sư đệ ngươi lừa gạt phải sư tỷ thật là khổ a vốn là nàng trước còn nhất trực vì nghiêm ngạo thiên lo lắng không nghĩ tới cũng là bạch lo lắng một trận nghiêm ngạo thiên có như thế tu vi khó trách chiến thắng tình địch của hắn vũ xuân công tử cũng thu được tông chủ và các trưởng lão công nhận xem ra ngạo thiên trên thân sư đệ nhất định có bí mật không nói chuyện còn nói trở lại người nào không có bí mật của mình đâu ngạo thiên sư đệ có như vậy tạo hóa là của hắn phúc khí cũng là thải vân sư mọi phúc khí không đúng sau này không thể gọi ngươi sư đệ tương cầm tiên tử đột như nói nghiêm n ạ o thiên kỷ quái vấn đạo tại sao tương cầm tiên tử đạo ngươi tu vi so với ta cao hơn nhiều như vậy ta nào có tư cách gọi ngươi sư đ ệ nên gọi ngươi sư huynh còn tạm được nghiêm n ạ o thiên đột nhiên sau lưng cảm nhận được lăng phong giết người ánh mắt tựa như tựa hồ rất nhiều ngươi dám đáp ứng sẽ phải ngươi chờ coi thế vội vàng nói tương cầm sư thi ngươi cái này k h á c h khí n g ư ơ i tuổi lớn hơn ta thời gian tu hành lâu hơn ta ta gọi ngươi sư tỷ là phải húng chi ta cũng phải đi theo thảy vân gọi ngươi sư tỷ nha trong lòng vẫn đang suy nghĩ hoặc giả không quá mấy ngày sẽ phải gọi ngươi sư thúc tương cầm tiên tử vạn phần xấu hổ nói xấu hổ nha sư tỷ ta tuổi so với ngươi ít nhất đại nhất đại học năm một tua thời gian tu hành dài hơn ngươi nhiều tu vi nhưng còn xa không bằng ngươi bất quá ngươi là thiếu niên thiên tài tu vi bị phế nhận hết thế gian khổ nạn hiện tại niết bàn trọng sinh tu vi cao hơn ta cũng rất bình thường sư tỷ trung tâm c h ú c phúc ngươi và t h ả i vân sư muội nghiêm n ạ o thiên ngỏ ý cảm ơn cảm ơn tương cầm sư ti c h ú c phúc sư đệ ta cũng c h ú c phúc ngày chào ngươi tìm được như ý bạn lữ tương cầm tiên tử cười khổ nói nói dễ vậy sau này sư tỷ liệu yếu đào tơ kia vào người khác phát nhãn sư tỷ cũng không thể vọng tự phỉ bạn nghiêm nạo thiên vấn đạo có phải hay không sư tỷ ánh mắt của ngươi quá cao tương cầm tiên tử hữu chút không xác định địa nói có lẽ vậy người sư tỷ kia có thể hay không nói cho ta biết chạch ngẫu của ngươi yêu cầu đâu nếu như không có phương tiện vậy coi như xong nghiêm nạo thiên vấn đạo sau lưng lăng phong nhất thời nối rộng ra lỗ thai hắn làm bộ đang nắm g phong cảnh thật ra thì nhất trực đang chăm chú nghiêm nạo thiên đối thoại với tương cầm tiên tử tương cầm tiên tử đạo thật ra thì cũng không có gì rồi chính là tu vi còn cao hơn ta xuất thân tốt hơn tuổi không thể so sánh ta đại quá nhiều dĩ nhiên cũng không thể so với ta nhỏ hơn tỷ như như ngươi vậy sư tỷ là coi thường không thể trâu giả gặm cỏ n o nha n nói xong xì một tiếng cười nghiêm n ạ o thiên hơi lộ ra lung túng bình luận yêu cầu này cũng không cao nha tương cầm tiên tử lần nữa c ư ờ i khổ yêu cầu này vẫn không tính là cao ngươi phải biết tại tu chân giới tuổi lớn hơn ta không được bao nhiêu tu chân giả rất ít có tu vì so với ta cao cho dù có đó cũng là các đại tông môn tinh anh căn bản coi thường ta nói thế nào tương cầm tiên tử cũng coi là ngọc nữ tông thiên tài một trong mặc dù không bằng nghiêm n ạ o thiên đám người yêu nghiệp như vậy nhưng là, là có chút nào chương như n à i trình h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bảy mươi tám tuyệt đối đáng tin nghiêm nạo g thiên nhỏ giọng nói sư tỷ sư đệ tam mạo mội giúp ngươi giới thiệu một cái không biết ý của ngươi như thế nào nghe được nghiêm nạo g thiên thoại tương cầm tiên tử lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt cái này nghiêm nạo g thiên thật đúng là trực tiếp a ngạo thiên sư đệ ngươi nói là thật đáng tin không tương cầm tiên tử cũng nhỏ giọng vấn đạo nghiêm nạo thiên khẽ mỉm cười đạo tuyệt đối đáng tin sư tỷ chúng ta đi sang một bên nói đi thật mà thái sơn áp đỉnh thần sắc của cũng không đổi lăng phong giờ phút này không khỏi khẩn trương nghiêm nạo thiên thiết trí một cái cách thâm c ấ m chế sau đó đối với tương cầm tiên tử đạo sư tỷ ta muốn giới thiệu người chính là đứng ở lan c a n cạnh cái đó nam tử trung niên nói hắn chỉ chỉ lăng phong tương cầm tiên tử nhìn một cái lập tức lắc đầu một cái là hắn mới nguyên anh hậu kỳ tu vi so với ta thấp không được tương cầm tiên tử hữu sự kiêu ngạo của chính nàng dĩ nhiên là không thế nào để ý tu vi so với nàng thấp n g i ê m nạo thiên cười nói sư tỷ ngươi thấy thì nhất định là chân thật sao ngươi xem ta cũng chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ nhưng ta tu vi thật sự cũng là độ kiếp sơ kỳ cho nên ánh mắt thấy không nhất định chính là chân thật linh thức của ngươi cũng sẽ lừa gạt ngươi tương cầm tiên tử hiển nhiên biết tới ngươi là nói hắn ẩn nút tu vi thật sự của mình nghiêm nạo thiên gật đầu một cái một đ ộ ngươi h i ể u biểu tình nói như vậy các ngươi đoàn người này cũng che giấu tu vi tương cầm tiên trong lòng tử khiếp sợ không gì sánh nổi nếu là đoàn người này cũng như nghiêm nạo thiên mạnh mẽ như vậy đó là một chi lực lượng cường đại dường nào hơn nữa tu vi che giấu mình cũng không dễ dàng à bọn họ nhất định là tu luyện một loại ẩn giấu tu vi bí pháp hoặc là trên người có pháp bảo của che giấu hơi thở không kém bao nhiêu đâu nghiêm n ạ o thiên hàm hồ lên tiếng mặc dù nghiêm n ạ o thiên không có dùng xác định giọng nói nhưng tương cầm tiên tử lại sâu tín đổ mọi người h ậ n dấu tu vi người kia tên gì đâu tu vi thật sự là cái gì tuổi tác lại có b a o lớn tương cầm tiên tử v ấ n đạo nghiêm n ạ o thiên đạo tương cầm sư thi nói thiệt cho ngươi biết đi hắn gọi l a n g phong là ta vô cực tông trường lão cũng coi là sư thúc của ta có tu vi đại thừa trung kỳ trọng yếu nhất là tuổi tác của hắn không vượt qua tám mươi tuổi cái gì sư thúc của ngươi không vượt qua tám mươi tuổi lại có tu vi đại thừa trung kỳ còn có n g ư ờ i nói vô cự c tông chẳng lẽ là thiên cực thành thành chủng ngô lai đại nhân vô cự c tông tương cầm tiên tử lần nữa kinh hãi ngô lai đã hướng về toàn bộ tu chân giới thanh minh sau lưng hắn tông môn là vô cự c tông mà hắn chính là vô cự c tông tông chủ vì vậy tương cầm tiên tử biết vô cự c tông là ngô lai vô cự c tông nếu là như vậy nghiêm ngạo thiên cũng gia nhập vô cự c tông đó là vận mệnh của hắn a có tu chân giới trí tôn ngô lai chấn giữ vô cự tông mặc dù trước đây tên điều chưa biết nhưng có thể tưởng tượng nó có lớn dường nào tiềm lực hát sẽ tại tu c h â n giới thập đại trong tông môn có một chỗ của nghiêm nạo g thiên không chút nào giấu dếm chính là thiên cực thành thành chủ chính là ta sư tôn ngươi bị vị thành chủ kia đại nhân thu làm đệ tử khó trách ta tương cầm tiên tử lập tức rộng mở sáng sủa tất cả không muốn hiểu hiện tại đều biết khó trách nghiêm nạo g thiên có thể khôi phục tu vi hơn nữa còn hơn xa từ trước bởi vì có vị này tu c h â n giới chi tôn sư tôn vị đại nhân này cơ hồ không gì không thể có vị kia tu vi thông tiên triệt địa uy chấn cựu thiên thập địa tu trân giới trí tôn chỗ dựa ngọc nữ tông tông chủ và các trường lao dám không nể mặt núi cũng khó trách nghiêm nạo thiên nói mình là vận khí tốt nếu như này cũng không tính là vận khí tốt kia cái gì mới tính vận khí tốt đâu tương cầm tiên tử trong lòng đột nhiên phi thường cảm k h á i trước mắt nghiêm nạo thiên đúng là vì nàng muốn không đúng vậy sẽ không đem sư thúc của mình giới thiệu cho nàng ai muốn ý vô căn cứ lùn đ ồ n g lửa nhưng nghiêm nạo thiên cứ làm như vậy tương cầm tiên tử trầm tư chốc lát đạo vị kia lăng trưởng lão điều kiện phù hợp t r ạ c h ngẫu của ta yêu cầu ta nghĩ chúng ta có thể nhận thức một chút nghiêm nạo thiên gật đầu một cái tốt chắc hẳn ta lăng sư thúc cũng nguyện ý nhận biết sư tỷ như vậy tiên tử bất quá nếu như các ngươi thành ta sau này lại không thể gọi ngươi sư tỉ tương cầm tiên tử sảng g ọ n g ngươi tiểu quỷ này đầu bên hai của lăng phong đột nhiên truyền tới nghiêm ngạo thiên truyền âm lăng trường lão đường ta giúp đỡ ngài bày xong phải dựa vào chính ngài lăng phong sửng sốt dựa vào bổn trường lão mình bổn trường lão cũng không có kinh nghiệm nha nghiêm ngạo thiên bất đắc dĩ nói lăng trường lão ta cũng không có kinh nghiệm gì không giúp được ngài ngài hay là đi hỏi sư tôn hoặc là còn lại hai vị sư thúc đi nhắc tào tháo tào tháo liền đến âm thanh của n ô lai truyền tới lăng phong à bản t ô n g chủ nói cho ngươi biết da mặt m ư ố n dày dày hơn núi xa xa c ò phải như vậy là đủ rồi n ô lai đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố t á n gái thanh nếu như mọi da mặt không d ậ y bình thường là rất khó thành công có đôi lời để cho người tới tiện thì không địch chính là cái đạo lý này da mặt muốn d ậ y lang phong đang suy tính ngô lai thoại tương cầm tiên tử đã thành thực d ạ i bước đi tới hắn lang phong đột nhiên cảm giác một loại vô hình cảm giác bị áp bách lang trưởng lão n g à i khỏe không nghĩ tới n g à i lại là vô cực tông trưởng lão tương cầm thất tính tương cầm tiên tử đại phương hỏi hậu đạo tương cầm tiên tử người mạnh khỏe lang phong lúc này có chút khẩn trương trên chắn đều có chút đổ mồ hôi thấy lang phong khẩn trương bộ dáng tương cầm tiên tử đô giác đắc đ ắ ố t vô cùng c cũng cảm thấy chơi rất h á vô cực tông uy phong lấm lấm t r ư ở n g lão ở trước nữ nhân mặt lại như vậy nói ra ai cũng không tin a nhưng này chính là sự thật cái này cũng từ mặt bên nói do cái này làng trưởng lão rất ít giao thiệp với nữ nhân tương cầm tiên tử bật cười làng trưởng lão sẽ không cho là tại hạ là hồng thủy manh thú đi lang phong mặt lộ vẻ lúng túng đạo nào có tiên tử phong hoa tuyệt đại tại sao có thể là hồng thủy manh thú bất quá tương cầm tiên tử nụ cười này hòa hoãn bầu không khí lang phong cũng chầm chầm dễ dàng hơn hai người liền bắt đầu hàn huyên bởi vì tuổi tắc tranh lệch cũng không lớn cho nên hai người có rất nhiều giống nhau đề tài lăng phong nói tới sư tôn của hắn lăng vân tử lại nói tới hắn ở lăng vân tinh tinh các loại cùng với d i vũ nhập đạo sau bị ngô lai đưa vào tu chân giới tình huống có thể nói hắn đều nói nghe nói lăng phong sư tôn lại là năm đó tu chân giới duy nhất cựu kiếp tán tiên lăng vân tử tương cầm tiên tử tốt nhiên lên kính tương cầm tiên tử cũng nói chuyện nàng ở ngọc nữ tông tu luyện cùng cuộc sống tình huống hai người càng nói càng đầu cơ hồn nhiên quên mất thời gian nhìn đang trò chuyện h a n g say hai người ngô lai vớt cảm nói không tệ đây là một điều tốt hăng tuyết là nợ nụ cười xinh đẹp không nghĩ tới lăng trưởng lão một lần là có thể thành công vương vi đạo đúng bờ aia nên cách thành công không xa liệu như yên là nói rất nhanh chúng ta vô cực tông lại phải nhiều hơn một việc chuyện vui s ắ t trời ảm đạm xuống tương cầm tiên tử rốt cuộc phát hiện hai người đã trò chuyện thời gian rất lâu sắc mặt không khỏi đỏ lên t r ờ i đã chậm lăng trưởng lão ta đi về trước tương cầm tiên tử đạo ta đưa đưa tiên tử tương cầm tiên tử gật đầu một cái lăng phong thống tương cầm tiên tử đến ngoài t ê phượng cát đang trở về tương cầm trên đường của cư tương cầm tiên tử đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp ở trong lòng đây là trước kia rất ít có không có trước sau chương nếu như n à i trình h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bảy mươi chín phượng kích cửu thiên biết được nghiêm ngạo thiên là đệ tử của ngô lai hơn nữa ngô lai đích thân tới ngọc nữ tông vì nghiêm ngạo thiên giữ thể diện chân chứng minh thứ đối với nghiêm ngạo thiên coi trọng ngọc yên nhiên đương nhiên phải bắt lại như vậy cơ hội tuyệt hảo tu chân giới ai không muốn cùng ngô lai mặc bộ điểm quan hệ ngọc yên nhiên hạ thấp dáng vẻ cùng tư thái mỗi ngày đều tới tê phượng các thỉnh giáo ngô lai điều này làm cho ngô lai vẫn là vô cùng có hào cảm phải biết ngọc yên nhiên nhưng là một tông đứng đầu ở toàn bộ tu chân giới cũng địa vị tôn sùng ngô lai dĩ nhiên biết hôm nay mình ở tu chân giới địa vị nhưng là một vị tông chủ đối với hắn như vậy tôn trọng hắn dĩ nhiên là cao hứng vô cùng ngàn xuyên vạn xuyên nịnh mọc không sôi mà đây là vô hình nịnh bỡ, cũng là dễ dàng nhất công phá tâm lý phòng tuyến ngọc yên nhiên mặc dù có thể lấy được ngọc nữ tông đạo thái thượng trưởng lao ủng hộ cũng là nguyên nhân này cũng không phải là bởi vì nàng giỏi nhất làm nhất sẽ làm chuyện mà là bởi vì nàng nhất hiểu chuyện ngô lai cũng vui vẻ hàn t u y ế t t r ú n g nữ hoàng ngọc yên nhiên trao đổi dù sao ngô lai ở tu chân phương diện đã là tông sư nhưng là đối với nữ tu hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm mà ngọc yên nhiên là không giống nhau thân là cái này đặc biệt do nữ tu thật người tạo thành tông môn tông chủ tu luyện hơn một ngàn năm có thể nói kinh nghiệm phong phú kiến thức rộng tuy nói là cùng hàn t u y ế t t r ú n g nữ trao đổi nhưng càng nhiều hơn chính là hướng dẫn hoàng ngọc yên nhiên một phen trao đổi hàn t u y ế t t r ú n g nữ cũng thu hoạch rất phong phú trước kia không hiểu địa phương rộng mở sáng sủa tu vi mặc dù không có rõ ràng gia tăng nhưng lại nhìn trời đạo cảm ngộ tăng lên không ít sau này tu luyện làm ít mà h đối với tu chân giả mà nói tu vi nhưng thật ra là thứ yếu nhìn trời đạo cảm nộ g mới là trọng yếu nhất dĩ nhiên vậy nhìn trời đạo cảm nộ g càng sâu tu vi cũng càng cường đại bất quá cũng có ngoại lệ đó chính là ngô lai rất nhanh hàn g t u y ế t chúng nữ hoàng ngọc yên nhiên liền lấy tỷ m ộ i tương xứng ngọc yên nhiên dĩ nhiên thụ s ủ n g nhược kinh bất quá thấy ngô lai cũng không có phản đối ý mới yên lòng cùng ngô lai làm quân sau ngọc yên nhiên phát hiện ngô lai cũng không phải là cái loại đó máy móc người mà là tương đối giàu có nhân tình vị cũng sẽ không từ chối người từ ngoài ngàn giảm rất dễ thân cận có thể giọng nói hòa nhã cùng nàng trao đổi Đây mới thật sự lạ c ư ờ ngọc giả. g n yên nhiên c ả nghe á i một chút cũng biết ngô lai là vì hồi báo nàng chỉ điểm hàn tuyết chúng nữ mà truyền thụ nàng nhất môn pháp quyết ngọc yên nhiên sẽ tự tuyệt sao dĩ nhiên sẽ không nàng lại không phải người ngu ngọc yên nhiên tự nhiên không chút suy nghĩ liền gật đầu nói nguyện ý tiên nhiên nguyện ý ngô lai gật đầu một cái một chỉ điểm ra nhất môn pháp quyết liền chuyển vào ngọc trong đầu của yên nhiên làm ngọc yên nhiên tiêu hóa trong đầu tin tức sau miệng há thật lớn ngươi lai、like, đây là nhất môn cực kỳ mạnh mẽ công kích pháp quyết tên là phượng kích cựu thiên trên rất nhiều kích cựu thiên thế bá đạo vô cùng tổng cộng có cửu thức nếu như ngô lai toàn lực thi triển đủ để đánh nát bắt hoang t h a n h chủ đại nhân môn pháp quyết này ngài muốn dạy cho ta ngọc yên nhiên tâm tình vô cùng kích động có môn pháp quyết này nàng ở trong đại thừa kỳ có thể hoàn toàn sưng hùng thậm chí có thể lực á p đại thừa hậu kỳ vốn là nàng coi như đại thừa trung kỳ cao thủ cộng thêm cầm ngọc nữ tông chuyển thừa tiên khí ngọc nữ tiêu một thân tu vi tại tu chân giới cũng là xếp hàng được với số ngọc nữ tiêu là một món trung phẩm tiên khí nếu là tiêu công kích dĩ nhiên là lấy âm ba làm chủ dĩ nhiên cũng có thể gần người công kích tính thực dụng tương đối mạnh nhưng mà ngọc nữ tông chính tông pháp quyết ngọc nữ quyết trung chính bình thản cũng không lấy công kích kiến t r ư ờ n g mà ngô lai chuyển cho nàng cửa này phượng kích cựu thiên pháp quyết lực công kích của đền bù không mạnh thiếu sót ngô lai là một đại tông sư từ trong ngọc yên nhiên cùng chúng ngọc nữ tông đệ tử hô hấp cũng có thể thấy được ngọc nữ quyết là như thế nào pháp quyết h ã n cửa này phượng dĩ nhiên cũng là bởi vì ngọc yên nhiên phi thường lên đường mới truyền thụ cho nếu không nô lai làm sao như vậy hắn cũng không phải là mở từ thiện đường t h ú n g chi hắn cũng không phải không biết hắn môn pháp quyết này tại tu chân giới thậm chí giá trị của tiên giới bất quá là nhất môn pháp quyết mà thôi nô lai lạnh n h ạ t nói chẳng qua là nhất môn công kích pháp quyết mà thôi nô lai công kích pháp quyết có rất nhiều cường đại hơn phượng kích cựu thiên hơn cũng rất đây chỉ là hơi kém nhất môn nhưng này cửa pháp quyết quả thực quá quý trọng như vậy pháp quyết cho dù đặt ở tiên giới đó cũng là đồ của gây gớm bao nhiêu người tranh đoạt nhưng ngô lai cứ như vậy tùy tiện đưa ra tựa như không bao nhiêu tiền vậy hàn tuyết cười nói yên nhiên tỉ tỉ ngươi liền an tâm thu cất đi lai đồ của đưa đi bình thường là không thu hồi cũng không thích chớ người hắn cự tuyệt dĩ nhiên chính là này ngô lai、like、bá đạo chỗ không cho người khác cự tuyệt cái gì là cường giả nếu như ở n ê n bá đạo thời điểm không bá đạo người nào sẽ dùng uống cường giả chân chính uy nghiêm bá đạo mạnh mẽ mà cái gọi là nhân giả vô địch đó không phải là ngón tay sức chiến đấu đa tạ thành chủ đại nhân trọng thưởng ngọc yên nhiên cung kính nói tạ ngọc yên nhiên tu vi đại thừa trung kỳ tu luyện p ư ợ n g này kích cựu thiên tự nhiên tốc độ rất nhanh đối với ngọc nữ tông mà nói môn pháp quyết này chính là vô thượng trí bảo nếu như ngọc nữ tông các đệ tử cũng có thể tu luyện kiếm ngọc nữ tông thực lực có thể chỉnh thể lấy được tăng lên nếu như có thể giao trên pháp quyết này đến tiên giới ngọc nữ tông cũng tứ đạt được to lớn t h ư ợ n g ngọc yên nhiên tự nhiên không có dấu dếm chuyến ngô lai thụ nàng môn pháp quyết này chuyện nói cho chúng thái thượng trưởng lão Coi như ngọc nữ tông tông chủ nàng tự nhiên thời khắc lấy ngọc nữ tông chỉnh thể lợi ích làm trọng nếu không người cường đại đi nữa thì như thế nào đâu cường đại đi nữa nàng cũng không phải tu chân giới đứng đầu nhất người đây thật là ghê gớm pháp quyết ta ngọc nữ tông các thái thượng trưởng lão dối dít cảm khái không thôi nếu như các nàng tu luyện một pháp này quyết thực lực thăng nói ít nhất một cấp độ t á n tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão lại vô cùng kích động môn pháp quyết này làm cho các nàng độ kiếp có nhiều một phần nắm chặt đối với t h n tiên mà nói độ kiếp thêm một phần nắm chặt đó là dường nào không dễ dàng chuyện thanh chủ đại nhân không hổ là tu chân giới tri tôn cùng hắn giao hả thật sự là chúng ta ngọc nữ tông vinh hạnh sáu một vị thái thượng trưởng lao nói với ngọc yên nhiên yên nhiên ngươi làm rất đúng có ngươi coi tông chủ là ta ngọc nữ tông rất may ngọc yên nhiên vội vàng nói thái thượng trưởng lao quá khen yên nhiên chẳng qua là làm mình chuyện phải làm không g i à n h công không kiêu ngạo ở trước trưởng bối mặt tư thái cùng dáng vẻ cũng hạ thấp đây chính là các thái thượng trưởng lao thưởng thức ngọc yên nhiên địa phương không có chương sau trước xem một chút đi khắp ba nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật l ê tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 680, đính hôn nghi thức ngọc nữ tông các thái thượng trưởng lao nhất trí đồng ý giao phượng kích cựu thiên trên pháp quyết tiên giới ngọc nữ tông khi này cửa pháp quyết thông qua cửa ngõ nào đó dâng lên về phía sau tiên giới ngọc nữ tông ban thưởng rất nhanh sẽ xuống Hiện nhiên, pháp coi. Vi càng cao, thi môn pháp khủng thể phát huy môn pháp quyết tiên, giới dàng, tiên giới đối với coi. vi triển lại Ngọc Nữ Tông môn này cũng trọng càng môn này càng càng môn này quyết tỉ Tu quyết quyết cao, có lực bố, vì còn có một cửa tiên quyết ngoài ra còn có không ít đan thuốc chờ đối với ngọc nữ tông mà nói thực lực lấy được to lớn tăng lên một lần năm cái hạ phẩm tiên khí để cho ngọc yên nhiên cùng chúng thái thượng trưởng lão cũng hỉ chục nhăn mở tại tu chân giới tiên khí cũng không phải là bạch thái cải trắng một lần tính năm cái a tiên quyết tại tu chân giới lại đỉnh cấp pháp quyết tiên giới ngọc nữ tông lại lớn như vậy phương đ i ệ u ban thường tới nói do phượng kích cựu thiên môn pháp quyết này có cực cao giá trị đây càng từ mặt bên chứng minh ngô lai khủng bố ngay cả như vậy cao cấp pháp quyết đều có thể tiện tay đưa ra nói do hắn căn bản cũng không quan tâm pháp quyết này n ô lai tự nhiên biết ngọc yên nhiên nhất định là giao phượng kích cựu thiên trên môn pháp quyết này tiên giới ngọc nữ tông sau đó thu được không ít ban thưởng bất quá hắn chẳng qua là cười nhạt một tiếng đồ của đưa đi giống như tắt nước ra ngoài đâu để ý chớ người hắn xử trí như thế nào sau năm ngày ngọc nữ tông cử hành nghiêm ngạo thiên cùng t h ả i v â n t i ê n tử đính hôn nghi thức đây là ngọc yên nhiên thương lượng với n ô lai kết quả ngọc yên nhiên trưng cầu n ô lai ý kiến n ô l a i bày tỏ ở quê hương mình bình thường là đặt trước cưới n ư ớ kết hôn vì vậy thì có như vậy cái đính hôn nghi thức đính hôn nghi thức dĩ nhiên là tương đối long trọng ngọc nữ b nếu như đổi lại là những người khác nào có đãi ngộ như vợ y trọng ở giữa năm ngày chuẩn bị lúc ngọc nữ tông t ử trên xuống dưới đều đang bận rộn chứ bố trí một cái sang trọng lễ đường t h ả i vân thật là thật là có p h ú c ca thật âm mộ nàng đúng vợ ơ ơ a n ạ o thiên công tử tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng hơn nữa còn trẻ nhiều tiền làm người lại hào phóng so với là lý tưởng h ô n phu không nói chuyện còn nói trở lại t h ả i vân cùng n ạ o thiên công tử trải qua gặp c h ắ c trở mới đi đến chúng ta nên chúc phúc bọn họ đối với đây chính là người hữu tình sẽ thành quê thuộc ngọc nữ tông muốn cử hành đính hôn nghi thức tin tức rất nhanh t r u y ề n khắp toàn bộ ngọc nữ tinh tinh t r u n g quanh trung tiểu môn phái nhận được tin tức quỷ dị r ồ i rít đưa quà tặng tỏ vẻ kính y ở ngọc nữ tinh tinh ngọc nữ tông dĩ nhiên là môn phái lớn nhất t r u n g quanh những thứ này trung tiểu môn phái cũng coi như là ngọc nữ tông phụ thuộc nghe theo ngọc nữ tông hiệu lệnh nếu như không nghe kiểu kết quả có thể tưởng tượng được quan trên tông môn có thai chuyện thuộc hạ môn phái tự nhiên phải có sợ bày tỏ nghe nói tân lương là thảy vân tiên từ lúc bọn họ trong lòng của đều ở đây âm thầm cảm khái lại một cái nữ thần bị thổ háo cấp đi. Khi nghe nói chú nghiêm nặng thiên không phải cái đó phế nhân sao hắn đều phế nhân một cái lại còn có thể đoạt được t h ả i vân tiên tử trái tim rốt cuộc bằng chính là cái gì t h ả i vân tiên tử lại sẽ gả cho một cái như vậy phế nhân huống chi cha hắn nghiêm đổ đều đã phi thăng và tượng tông cũng đem hắn đuổi ra khỏi tông môn t h ả i vân tiên tử a ngươi nhưng là gặp người không quen phải bị phế người cho tiết độc tất cả mọi người vì t h ả i vân tiên tử cảm thấy không đáng giá ngọc nữ tông các đệ tử nghe được mọi người nghị luận cũng cười khinh miệt đến ngày đó nhất định sẽ lượm ngủ các ngươi mắt chó đính hôn nghi thức ngày đó khách đông tới ngọc nữ tông chúc mừng có hơn ngà người đều là phụ cận tông môn người mộ danh tới xa xa tông môn ngọc nữ tông căn bản là không có mời thải vân tiên tử mặc dù phương danh lan xa nhưng là bất quá nguyên anh kỳ cũng không phải là ngọc nữ tông trường lão nàng đính hôn nghi thức tự nhiên không cần thiết mời quá nhiều khách nhân ngọc yên nhiên tự mình chủ trì cái này để đính hôn nghi thức khi nàng xuất hiện ở lễ đ ư ờ n g lúc khách tới r ồ i dít hành lễ với ngọc yên nhiên ngọc yên nhiên chẳng qua là hơi gật đầu đối với nàng loại thái độ này mọi người không những không có g i c đắc không đúng ngược lại g i c đắc phi thường bình thường coi như ngọc nữ tông tông chủ ngọc yên nhiên nhưng là ngọc nữ trên tinh, tinh. người của có quyền thế nhất được tôn k í n h đương nhiên sẽ không khách khí với chung quanh trung tiểu môn phái người quá hôm nay đính hôn nghi thức do bản tông chủ chủ trì hoan n ê n mọi người tới tham gia ngạo thiên công tử cùng t h ả i vân đính hôn nghi thức đứng ở trên đài cao ngọc yên nhiên đạo mọi người vừa nghe ngọc yên nhiên lại tự mình chủ trì hôn lễ điều này nói rõ cái gì đâu phải biết một vị nữ đệ tử đính hôn nghi thức tùy tiện để cho một trường lao chủ trì đều là thiên đại vinh hạnh cho dù t h ả i vân tiên tử rất nổi danh cũng không về phần để cho ngọc yên nhiên tới tự mình chủ trì à chẳng lẽ ngọc yên nhiên rất coi trọng thảy vân tiên tử hơn nữa ngọc yên nhiên gọi nghiêm ngạo thiên vì ngạo thiên công tử ngay cả đường đường ngọc nữ tông tông chủ cũng như xưng hô này nói rõ cái này nghiêm ngạo thiên thật không đơn giản bọn họ bắt đầu lật mình trước kia ý tưởng mọi người dối dít đáp lại ngọc tông chủ khách tức giận có thể tham gia ngạo thiên công tử cùng t h ả i vân đính hôn nghi thức là của chúng ta vinh hạnh ngọc yên nhiên hơi vớt c ầ m tốt lắm giờ lành đ ã đến đính hôn nghi thức bắt đầu hiện tại mời chú dễ tân lương vào sân mọi người nhất thời theo ngọc ánh mắt của yên nhiên nhìn chỉ thấy một bên thông đạo đi ra khỏi hai người chính là nghiêm ngạo thiên cùng thảy vân tiết tử bọn họ cặp tay đi về phía trước đài khi này những người này thấy nghiêm ngạo thiên lúc chỉ thấy nghiêm ngạo thiên một thân đồ đông khí vũ hiên nhiên như thiên tri tiêu tử cả người t à n mát ra khí tức cường đại đây là nghiêm ngạo thiên sao không phải nói là phế người hẳn sao làm sao biết cường đại như vậy tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình xem ra lời đồn đãi vô tận là thật ta có người dám khái đạo chẳng lẽ này nghiêm ngạo thiên không phải là đối phương nghiêm ngạo thiên nhất định là như vậy chỉ thấy thảy vân tiên không phải h ư n h i ngạo t h i t định là như v thấy t h n g a trì môi nếu điệp anh mày như m ư ợ vẽ thần n h ư thu nước thanh lệ tú nhã thân hình thật t h a để cho rất nhiều heo ca thấy trận cả mắt lên thải vân tiên tử thật đẹp a như vậy thiếu niên thiên tài cùng thải vân tiên tử thật là một đôi trời sinh hiện tại cũng nên thành chủ đại nhân ngọc âm thanh của yên nhiên vang lên thành chủ đại nhân cái nào thành chủ đại nhân tất cả mọi người phi thường giật mình chỉ thấy trước đài bầu trời không gian và mẹo một người đột nhiên xuất hiện như thần vương giáng thế khí thức kinh khủng m ú t trời mang n g u y ê n mông trên cùng m i n g h i ê m uy trấn cựu tiên thập địa lực áp vạn cổ thanh thiên hiển nhiên đây là một người cường giả tất cả mọi người dối dít suy đoán thân phận của hắn người này là ai thế nào kinh khủng như vậy chẳng lẽ là thượng giới tiên nhân hạ giới ta cảm giác hắn chỉ cần một cái ý niệm ta chỉ biết hồi phi yên diệt tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy đâu giống như ở đâu ra mắt các ngươi ngu nha đây là thành chủ đại nhân có người nhận ra nô、no、lai thành chủ đại nhân cái nào thành chủ đại nhân cũng không thiếu người đang phạm lăng còn có cái nào thành chủ đại nhân dĩ nhiên là thiên cực thành thành chủ đại nhân trừ hắn ra lao nhân gia trên đời còn có ai có thể để cho ngọc tông trụ cũng tôn sưng vì thành chủ đại nhân lại là lao nhân gia ông ta khó trách quen thuộc như vậy a chúng ta thật là mắt chó đuôi m g ủ thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân cũng chưa nhận ra được cập nhật mâu thuần văn tự nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 681, t r ă t h á c h ra bọn ta cũng nên thành chủ đại nhân mọi người rốt cuộc kịp phản ứng nhất để túi người c h à o có người thậm chí quỳ sụp xuống đất tỏ vẻ quỳ lạy thật là nhiều người hoàn toàn là một loại tâm thái của hành hương khoảng cách gần thấy nô lai tất cả mọi người kích động vô cùng đây chính là tu trần giới trí tôn a lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ bọn họ cũng may mắn tới đây lần tham gia ngọc nữ tông đính hôn nghi thức trong lòng của cũng ở đây cười n h ạ o nhưng không có đó đến bọn họ càng đối với ngọc nữ tông cảm thấy vô cùng bội phục lại có thể mời tới thành chủ đại nhân đây là bực nào vinh hạnh a xem ra sau này sẽ đối ngọc nữ tông càng thêm tôn kính đây là lòng của mọi người thanh trời mới biết thành chủ đại nhân hoàng ngọc nữ tông có quan hệ gì nhưng h i ệ n nhiên thành chủ đại nhân cho mặt mũi đi tới đính hôn nghi thức hiện trường cũng rất có thể nói rõ vấn đề miễn lễ âm thanh của ngô lai vang lên để cho mọi người như một xuân p h ò n g cả người lỗ chân lông mở ra nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng vốn là ngô lai chính là tới vì nghiêm ngạo thiên giữ thể diện ở đính hôn nghi thức này đó tự nhiên cao điều ra sân hắn chẳng qua là không muốn đưa tới quá nhiều phiền thoái cho nên mới khiêm tốn nhưng cũng không sợ phiền thoái bất quá thấy nhiều người như vậy cũng như này tôn kính hắn hắn vẫn cao hứng vô cùng cũng không thấy ngô lai thế nào động tác tất cả mọi người đều bị một luồng lực lượng không thể kháng cự nâng lên khôi phục bình thường lối đứng quả nhiên là thành chủ đại nhân cường đại vô biên trong lòng mọi người thầm nói ngô lai đạo nghiêm ngạo thiên là đệ tử của bạn thành chủ trong ư ở n đính hôn nghi nghiêm n g gia g bối tới cái tham thức. À, thật A. đó sự là ạ lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ đính hôn nghi thức cũng kéo dài rất lâu ngọc nữ tông các đệ tử mới biết vẫn đứng vào năm nghiêm ngạo thiên bên người vị kia thanh lại chính là thiên cực thành thành chủ nô lai lại khiếp sợ đây chính là thiên cực thành thành chủ a lại nhất trực ở ngọc nữ tông các nàng đ ộ i phục hơn tông chủ ngọc yên nhiên nhãn quang ngọc nữ tông cùng nô lai giao hảo khẳng định phải tốt hơn cùng ngũ vân tông đám hỏi nhiều lắm đặc biệt là t ê phượng các tý nữ cửa mới hiểu được mình nhất trực hầu hạ là bị tôn làm tu chân giới chi tôn thành chủ đại nhân càng thêm r ắ c đắc tự hào đính hôn nghi thức sau khi kết thúc nô lai một nhóm ở dưới ngọc yên nhiên khổ sở giữ lại lại ở mấy ngày mới rời khỏi ngọc nữ tông ở lăng phong cùng tương cầm tiên tử đã hết sức quen thuộc mới mấy ngày cũng đã như hình với bóng đối với tình huống như vậy ngọc yên nhiên là tình nguyện nhìn thấy lăng phong tu vi không thấp hơn nàng lại là đệ tử của lăng vân tử vô cực tông trường lão thiên cực thành thành chủ nô g lai cánh tay phải cánh tay trái người như vậy có thể coi trọng tương cầm tiên tử là tương cầm tiên tử phúc khí cũng là ngọc nữ tông vinh hạnh t h ạ i vân tiên tử cùng tương cầm tiên tử cũng ở đây đi theo nhóm đối với tương cầm tiên tử rời đi ngọc yên nhiên căn bản không có ngăn trở mà là ngầm cho phép Cười nào? người ta nô lai đưa nàng nhất môn pháp quyết cho các nàng ngọc nữ tông lợi ích khổng lồ chẳng qua là đổi một cái phân thần kỳ chấp sự nàng có cái gì không vui đoàn người đi tới c h u y ệ n tống trận hàn tuyết đề nghị chúng ta đoàn người số người quá nhiều không bằng tách ra tới nô lai lăng đạo tại sao phải tách ra cùng nhau trở về không phải rất tốt hàn tuyết len lén bấm b ó c bên hông hắn t h ị t mềm ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ngươi chẳng lẽ như vậy nguyện ý làm kỳ đà c ắ n núi phải biết l a n g phong phải bồi tương cầm tiết tử vương phi phải bồi an nhi an nhi tống kiến phải bồi chất h i ế t nạo thiên cũng phải cùng t h ả i vân hưởng tuần trăng mật chúng ta đoàn người tách ra để cho bọn họ mấy đôi này đơn độc ở một chỗ dung o ạ n như vậy không phải rất tốt sao nô lai bỗng nhiên tỉnh lộ đạo thật chúng ta vì vậy tách ra đi coi như là cái mọi người nghỉ bất quá lấy một tháng làm hạn định một tháng sau nhất định phải chạy về nam nguyên tinh tinh mọi người rồi dít gật đầu bày tỏ đồng ý nghiêm nạo thiên thậm chí trong lòng nói sư tôn và thuế sư nương và thuế nô lai cũng không để ý thải mọi người trực tiếp mang hàn tuyết bốn nữ tiến vào chuyện tống trận còn sót lại mọi người mỗi người tách ra dĩ nhiên là lăng phong cùng tương cầm thiên tử trên thực tế nô lai cũng âm thầm phân phó huyền cơ tử bảo vệ tốt lương dịch hòa chu mẫn hai người dù sao đây là vô cực tông thật mầm non mà tử ngưng tiên tử là thật sâu nhìn nghiêm ngạo thiên cùng thải vân tiên tử sau đó cùng huyền cơ tử lương dịch cùng với chu mẫn cùng nhau trở về nam nguyên tinh tinh rất nhanh tất cả mọi người lần lượt rời đi chỉ còn lại nghiêm n ạ o thiên cùng t h ả i vân tiên tử hai người thật ra thì t h ả i vân tiên tử tự nhiên chú ý tới tử ngưng công chủ trước đây nhìn ánh mắt của nghiêm n ạ o tiên h chẳng qua là trong lòng của đạo cũng không có nói ra nói ra được nhất định sẽ để cho hai người lung túng t h ả i vân sư tôn đúng một tháng ngày nghỉ chúng ta đi đâu chơi đâu nghiêm n ạ o thiên vấn đạo trong lòng hắn là cực kỳ cao hứng rốt cuộc có thể cùng vị hôn thê của mình đơn độc sống chung sau đó hai người cùng nhau quá thế giới hai người cũng chính là người địa cầu nói hưởng tuần trăng mật đây là giường nào sinh đẹp chuyện bởi vì ngô lai đám người không có ở đây hai người bọn họ sẽ không cảm thấy lung túng t h ả i vân tiên tử suy nghĩ một chút đạo tướng công chúng ta đi trước pháp vân tinh tinh đi chỗ của nghe nói phong cảnh rất tốt đâu hơn nữa ta cũng cho tới bây giờ không có đi qua nghiêm n ạ o thiên dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt thật chúng ta đi ngay pháp vân tinh tinh nghiêm n ạ o thiên cùng t h ả i vân tiên tử hai người thông qua c h u y ệ n t ố n g trận đi tới pháp vân tinh tinh pháp vân tinh tinh là một cái xinh đẹp tinh cầu hai người vừa tới liền bị hấp dẫn sâu đậm dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười tâm tình phi thường sung sướng hai người phi hành mấy trăm dặm phát hiện một chỗ phong cảnh tuyệt cao địa phương đó là một cái thiên nhiên hồ bạc nước hồ trong suất vô cùng gió nhẹ bên dưới dạo rực thủy thủy ba dạo rực thoáng hiện trận trận lân quang xa xa sơn mạch liên miên chập trùng phong cảnh thật là đẹp không khỏi thu nơi này phong cảnh thật đẹp nghiêm ngạo thiên tử trong thâm tâm khen t h ả i vân tiên h tử gật đầu một cái đúng bờ ơ ý a thật rất đẹp thật ra thì ngọc nữ tông cảnh sắc đẹp hơn nghiêm ngạo thiên nói thật ngọc nữ tông cảnh sắc đây tuyệt đối là tu chân giới đẹp nhất cảnh sắc một trong không đúng vậy sẽ không bị chọn làm ngọc nữ tông chỗ ở thảy vân tiên tử là thâm tình trả lời tướng công không có người ở đây bên người cuộc sống nữa xinh đẹp cảnh sắc cũng không có bất kỳ cảm giác gì trong lòng nghiêm n ạ o thiên phi thường cảm động nắm thật chặt thải vân tiên tử nhu đề đạo t h ả i vân chờ trở, trở lại nam nguyên tinh tinh chúng ta học hỏi thức kết hôn tốt t ư ớ n g công thải vân trên mặt tiên tử c h à n đầy hạnh phúc vệ lìn s i t y không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm tám mươi hai tình trạng ý thiếp nghiêm não t i ê n cùng thải vân tiên tử đi tới cái hồ kê bên thái vân chúng ta ở bên h ầ nghỉ ngơi một hồi đi nghiêm nạo thiên đề nghị t h ả i vân tiên tử ôn luyện địa điểm gật đầu hai người chọn xong một vùng sau nghiêm nạo thiên tử trong chữ vật chiếc nhẫn lấy ra một khối vải trắng sau đó trải trên mặt đất liền cùng t h ả i vân tiên tử theo sát ngồi chung một chỗ bọn họ nhìn phía xa phong cảnh nói t h n h thoại mỹ mỹ địa ăn mỹ vị điểm tâm cùng qua vặt uống khả khẩu thức uống hạnh phúc phê lìn ct i trực tiếp viết ở trên hai người mặt tịch dương trên thân hai người vẩy vào một cái anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phòng một cái thanh lệ tú nhã ôn luyện như ngọc hai người thật chặt ôm nhau ở một chỗ giống như một đối với kim đồng ngọc nữ tạo thành một bức vô cùng tốt đ hai người đều đắm chìm ở nơi này dạng tốt đẹp trong thời khắc hy vọng có thể vĩnh viễn có thời khắc như vậy thời gian đúng vào lúc này ngừng tâm tắc hai người các ngươi thật là thật hăng hái tình trạng ý thứ ba hừ ban ngày ban mặt thật là không biết xấu hổ một cái thanh â m đột ngột chuyển tới phá vỡ kiêu mảnh chữ t ĩ n h cùng tường hòa nghiêm ngạo thiên kinh hãi lập tức đề phòng hắn trong lòng âm thầm tự trách ta thế nào lại lớn như vậy ý đâu dưới loại tình huống này của lại đang một chút lòng cảnh giác cũng không có hắn đột nhiên nghĩ nổi lên năm đó mình bị phế trải qua cũng là bởi vì mình không cẩn thận khinh thường tạo thành hôm nay rốt cuộc lại phạm vào sai lầm giống vậy quả thực không thể tha thứ mình nếu là người kia tận lực đánh lén hắn và t h ả i vân tiên tử đều khó thoát khỏi may mắn lần này dạy dỗ cho hắn lên sinh động một khóa t h ả i vân tiên tử cũng từ trong kia mảnh yên tình trạng thái tỉnh lại trên mặt bay mãn hường hà không nghĩ tới hai người bọn họ ngọt ngào thời gian cứ như vậy bị người làm hỏng đáng chết ta là tên i khốn k i ế p kia lại dám đánh bài yêu nhiều chúng ta bản công tử nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh nội tâm nghiêm n g ạ o thiên tràn đầy tức giận là ai nghiêm não thiên quá to lấy được trả lời cũng là nghiêm nào thiên ngươi cái này phế nhân lại cùng bản công tử cấp vĩ nhân thật là sống phải không nhị được vũ xuân lại là ngươi nghiêm nạo thiên cùng t h ả i vân tiên đồng thời kêu lên chỉ thấy một bộ bạch lý gì xuất hiện ở nghiêm nạo thiên cùng t h ả i vân trong tầm mắt thiết tử chính là ngũ vân tông vũ xuân công tử ha ha chính là bản công tử không nghĩ tới đi vũ xuân công tử lúc này lộ ra phi thường đắc ý vì báo thù nghiêm nạo thiên vũ xuân công tử nhưng là mất rất lớn thời gian rốt cuộc đợi đến ngô lai một nhóm tách ra sau đó một đường đi theo tới như vậy cơ hội tốt đối với vũ xuân công tử mà nói thật là ngàn năm một thờ nghiêm nạo thiên lãnh nhiên vẫn đạo vũ xuân ngươi nghĩ hình dáng gì vũ xuân công tử ngạo nghệ nói ha ha nghiêm ngạo thiên ngươi khẩn trương cái gì bản công tử muốn đánh lén ngươi còn có mệnh ở đây không nghiêm ngạo thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng nếu như là vũ xuân công tử đánh lén nghiêm ngạo thiên thật đúng là coi thường hắn về điểm k i a thực lực nhiều lắm là bị bị thương thôi vũ xuân dứt lời ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nghiêm ngạo thiên hỏi lần nữa vũ xuân công tử giống như liếc si nhìn nghiêm ngạo thiên đạo nghiêm ngạo thiên ngươi là ngù si sao con dung hỏi dĩ nhiên là giết ngươi đoạt được mỹ nhân về vũ xuân ngươi dám thải vân tiên tử tức giận nói tiên tử không nên tức giận tức g i ậ nghiêm coi như n h k ô đẹp tiên tâm đi, nga. Tiên bản công n tâm tử ấ t một định hắn sẽ lưu c á toàn thời, tử Thải t đạo. cần ngươi phối hợp. Vũ Xuân công tử khởi đạo. vân chỉ phối hợp. khởi cười Vũ n giận, tử tức lại u ố nạo phát tác, bị nghiêm n thiên trận ta? Xuân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ăn chúng、ta? Nghiêm ngạo thiên lại. lẽ Vũ cho chắc đạo vũ xuân công tử đắc ý nói dĩ nhiên bản công tử không có niềm tin tuyệt đối khởi hội tới tìm các ngươi nghiêm nạo thiên ngươi cho dù tu vi khôi phục ở trong bản công tử mắt còn là phế nhân h ú n g chi tử q u ỷ của ngươi láo cha đã phi thăng tiên giới ngươi cũng bị đuổi ra khỏi vạn t ự tông cho dù bản công tử giết chết n g ư ơ i vậy cũng không người sẽ thay ngươi báo thủ ngươi liền chấp nhận đi về phần thải vân tiên tử tự nhiên thuộc về bản công tử hưởng dụng bản công tử muốn kim ốc tàng tiệu nạp tiếp đưa ngươi điều giáo thành nhất d â m đảng phong tao nhất nữ nô cùng bản công tử phát tiết mỹ mạo của ngươi c h ọ c giận của ngươi vóc người bản công tử thèm thuấn đã lâu nhất định sẽ tận tình hưởng dụng ha ha dân tạo viết đẩy vũ xuân công mặt của tử vào giờ phút này vũ xuân công tử ngụy trang toàn bộ sẽ đi thải vân tiên tử sắc mặt tái xanh mắng to súc sinh không nghĩ tới cái tên nhà ngươi nhìn nhân mô cầu dạng trên thực tế mặt người làm t ú vốn là t h ả i vân tiên từ trước kia mặc dù không thế nào thích vũ xuân công tử nhưng đối với hắn cũng không có gì ác cảm trong lòng chỉ là bởi vì nhất trực có nghiêm nạo thiên đối với những khác nam nhân đều không thích bất quá lần này lại hoàn toàn biết được bản chất của hắn lại l ạ i như vậy t à i ác nghiêm nạo thiên cũng là dị thường tức giận vũ xuân công tử đại cười nói nếu như ban đầu ngươi ngoan ngoan đáp ứng bản công tử cầu hôn bản công tử cũng không về phần không n ể mặt mũi nghiêm nạo thiên cũng sẽ thật tốt sống bất quá lần này hắn nhất định phải chết cho dù ngươi quỳ xuống khóc cầu bản công tử cũng vô ích nhiều nhất lưu hắn một cái toàn thây vốn là vũ xuân công tử cho là mình một phen uy hiếp đe dọa chỉ biết để cho nghiêm ngạo thiên cùng t h ả i vân tiên tử thất kinh cũng không định đến nghiêm ngạo thiên gương mặt bình tĩnh mép tựa hồ còn có nụ cười n h ạ t nhạt mà t h ả i vân tiên tử cũng không có lộ ra bất kỳ lo âu nào v ẻ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ hai người này có chút dựa vào sao vũ xuân công tử đột nhiên trong lòng đánh trống bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình hữu bọn họ bất quá là hư trương thanh thế muốn nhân cơ hội chạy trốn mà thôi tu vi n g i ê m ngạo thiên và ta kém hai cấp bậc chẳng lẽ còn muốn lật bản sao bản công tử hiệu khởi biết sợ bọn họ tốt l Chính là muốn cho nghiêm ngạo thiên cái này trước chết Còn có, còn coi nghiêm thiên khi phế nhân nghiêm thiên, nhớ thế thành phế nhân muốn ngạo này ngạo ngươi ngươi mùng nào biến là làm là quỷ. sao? biết vũ xuân công tử đột nhiên thoại phong nhất truyện nghiêm nạo g thiên sắc mặt đại biến trầm giọng nói chẳng lẽ là ngươi hắn chẳng qua là dò xét hỏi ra khỏi câu này vũ xuân công tử có thể nói ra nói như vậy nói do hắn biết trần tướng cho dù không phải hắn cũng cùng hắn có liên quan nề mặt ngươi chết đến trước mắt bạn công tử là tốt rồi tâm nói cho ngươi biết không tệ năm đó chính là bạn công tử đánh lén ngươi dù sao các ngươi vạn tượng tông và ta ngũ vân tông thị tử đối đầu không chết không thôi đối với như ngươi vậy thiên tài dĩ nhiên là ta ngũ vân tông bóp chết đối tượng bất quá ban đầu bản công tử công lực còn thấp không có thể giết chết ngươi chẳng qua là đưa ngươi bị thương nặng lần này bản công tử lòng từ bi không tiếp tục đánh lén ngươi chính là để cho người chết biết vũ xuân công tử thuận miệng nói ra khỏi năm đó bí mật trên thực tế mới vừa rồi hắn không có đánh lén cũng không phải là muốn cho nghiêm ngạo thiên chết biết mà là sợ t h ư ơ n g tổn tới thải vân tiên tử dù sao nghiêm ngạo thiên ở cùng với thải vân tiên tử ống nhau đánh lén nghiêm ngạo thiên rất dễ dàng lộ thương đến thải vân tiên tử nói thế nào cũng là thương hương tiếp ngọc người hắn lại nói h ắ n tự cho là mình tu vi viễn viễn mạnh hơn nghiêm ngạo thiên cùng t h ả i vân tiến tử an chắc hai người bọn họ cho nên không có sợ hãi không có chương sau trước xem một chút đi khắc hai nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm tám mươi ba thủ mới hạ cũ thật sự là ngươi nghiêm ngạo thiên trên đầu dẫn xung quanh hắn vẫn chưa quên hai mươi năm trước hắn chuyện của bị phế cũng luôn muốn tra rõ năm đó rốt cuộc là người nào đánh lén mình nhưng là căn bản không có đầu mối gì đi đâu tìm hung thủ húng chi đều đã đi qua nhiều năm như vậy năm đó nghiêm đ ổ cũng hoài nghi là ngũ vân tông tiền nhưng là không có chứng c ứ cho dù có chứng c ứ thì như thế nào cũng không làm gì được ngũ vân tông dù sao ngũ vân tông cùng vạn tượng tông vốn chính là đối nghịch song phương ma sát không ngừng hàng năm cũng sẽ bùng nổ mâu thuẫn chết đến không ít đệ tử một cái nghiêm ngạo thiên lại coi là cái gì đâu không nghĩ tới lần này vũ xuân công tử lại chính miệng thừa nhận là h ắ n hạ độc thủ đối với nghiêm ngạo thiên mà nói thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không luồng thời gian tìm được tránh chủ thế thì dễ nói chuyện rồi hiện tại thù mới hận cũ chung vào một chỗ để cho nghiêm ngạo thiên hận không được ngay lập tức sẽ giết vũ xuân công tử bất quá nghiêm ngạo thiên cũng không cuốn cùng đ ộ n g thủ muốn giết chết vũ xuân công tử cũng không khó hắn căn bản không lo lắng vũ xuân công tử sẽ chạy mất nếu năm đó hắn mang đến cho mình nhiều như vậy khuất n ụ c cùng phiền thoái vậy thì tăng gấp đội đòi lại đi lại là người cầu tặc kia hại ngạo thiên t h ả i vân tiên tử thân thể mềm mại run rẩy sẽ phải bộc phát chính là bởi vì cái này vũ xuân công tử đánh lén làm hại nghiêm ngạo thiên thành phế nhân mười năm đang lúc bao thủ các loại k i n h thị cùng k i n h bị nhận hết khuất n ụ c nếu không phải gặp phải thành chủ đại nhân nói không chừng liền sống không nổi n cũng sống n g tươi mãi làm trễ hai i thiên Thải Tiên ê m nạo cùng Vân Tử h vị này n mươi năm a không phải một ngày hai ngày một năm hai năm hai mươi năm thanh xuân cứ như vậy lãng phí trước mắt mà người này chính là đ ồ sỏ t h ả i vân tiên tử hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh ha ha là bạn công tử làm vậy thì thế nào bất quá bạn công tử thì sẽ không để cho các ngươi làm một đôi đồng m ệ n h nghe lương ha ha các ngươi tức giận đi tức giận đi càng tức giận càng tức giận càng tốt dù sao chỉ cần các ngươi không vui không dễ chịu bạn công tử cũng rất khai tâm vũ xuân công tử thích vô cùng thấy hai người bộ dáng phẫn nộ hai người càng tức giận hắn càng có mạo cảm nghiêm n ạ o thiên tức giận nói vũ xuân ngươi cái này thay đổi thái nhất định phải chết bản công tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi ngày này năm sau chính là của ngươi ngày rỗ vũ xuân công tử giống như nghe được trên thế giới chê cười tức cười nhất vậy cười to nói nghiêm n ạ o thiên lời này nên bản công tử nói mới đúng ngươi cũng đừng ở nơi này hư t r ư ơ n g thanh thế nếu như bản công tử là ngươi đã sớm bắt đầu chạy trốn còn ngây ngốc chờ bản công tử tới giết ngươi thật là ngu xuẩn tới cực điểm bất quá hoặc giả ngươi tự biết mình biết chạy không thoát không nghĩ tới n g i ê m n ạ o thiên cùng thải vân tiên tử đều nỡ nụ cười cái này vũ xuân công tử thật đúng là tự đại không chút nào đưa bọn họ hai cái để ở trong lòng thật ra thì vũ xuân công tử tự cho là tu vi so với bọn họ cao ăn chắc bọn họ các ngươi cười cái gì vũ xuân công tử vân đạo nghiêm nạo thiên cười lạnh nói chúng ta cười ngươi thật rất đáng thương chết đến nơi rồi cũng còn không có phát giác n ộ đáng ghét các ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nghiêm nạo thiên ngươi chịu chết đi nói vũ xuân công tử liền sử dụng phi kiếm của mình một đạo bén nhọn kiếm mang hoa phá trường không lấy xét đánh không kịp bưng thay thế đâm về phía nghiêm nạo thiên không thể không nói vũ xuân công tử vẫn có thực lực nhất định đến hay lắm nghiêm ngạo thiên một quyền đón lấy vũ xuân công tử phi kiếm vũ xuân công tử lập tức sửng sốt nghiêm ngạo thiên này là người ngu sao lại dám dùng quả đấm đi đụng bản công tử thượng phẩm linh khí phi kiếm chẳng lẽ bị hóa điên đây là ngươi mình tìm chết cũng đừng trách buồn công tử vũ xuân công tử khuôn mặt lộ ra nụ cười t à n k h ố c h ạ n thượng hồ đã thấy hai tay nghiêm ngạo thiên bị phế lồng ngực bị đâm mặc cảnh tượng hải vân tiên tử thấy n g i ê m n g o thiên lại không cách dùng bảo đi ngay gắng gượng chống đỡ vũ xuân công tử phi kiếm bị dọa sợ đến hoa dung tất xác a không muốn đây chính là thượng phẩm linh khí phi kiếm a, sao có thể cứng cho dù tại h ự lực c ngươi đ t t ớ độ kiếp sao ơ có n thể như vậy â n Tiên Tử đ vũ xuân công tử trực tiếp trận tròn mắt ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà thảy vân tiên tử cũng không nghĩ tới vị hôn phu của nàng nghiêm ngạo thiên lại mạnh như vậy không chỉ tu vì đạt được đến độ kiếp sơ kỳ hơn nữa quả đấm cường độ lại có thể so với thượng phẩm linh khí nhất thời khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng không nghĩ tới nghiêm ngạo thiên lại mạnh như vậy có thể thấy được thành chủ đại nhân danh bất hư truyền trên thực tế nghiêm ngạo thiên tu luyện là ngô lai truyền thụ cho hỗn độn vô cực quyết nội ngoại kiêm tu cộng thêm nghiêm ngạo thiên nhất trực dốc lòng tu luyện hơn nữa nhất trực áp chế tu vi của mình thịt của hắn thể cường độ ở dưới ngô lai ma quỷ huấn luyện đã sớm đạt tới cực kỳ cường hắn mức có thể so với thượng phẩm linh khí nếu không phải không có thời cơ đột phá thì có, có thể đạt tới cực phẩm linh khí thậm ch quả đấm mạnh có ích lợi gì bản công tử cũng không tin không thể đ â m rách quả đấm của ngươi vũ xuân công tử lần nữa thao túng phi kiếm của mình toàn lực đâm về phía nghiêm nạo thiên nghiêm nạo thiên hời hợt đánh vũ xuân công tử công ngăn cản đi không thể nào cái này không thể nào vũ xuân công tử thất thanh la lên nghiêm nạo thiên lắc đầu một cái không có gì không thể nào bản công tử không tin đâm bất tử ngươi vũ xuân công tử buộc phát ra thực lực của một trăm hai mươi phần trăm đâm ra rất nhiều kiếm chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn p h n nửa đáng tiếc vẫn không làm gì được n g i ê m nạo thiên n g i ê m nạo thiên vẫn là gương mặt ung dụng mặt không đỏ không thở mạnh tốt lắm nóng người kết thúc mới vừa rồi chẳng qua là chơi với người chơi thôi nghiêm n ạ o thiên giải trừ mình nhận nuốt khí tức cả người tản mát ra vô cùng cường đại khí thế để cho vũ xuân công tử sợ hãi không dứt ngươi ngươi lại là tu vi độ kiếp sơ kỳ điều này sao có thể vũ xuân công tử không thể tin nói hắn vốn là cho là nghiêm n ạ o thiên chẳng qua là nguyên anh hậu kỳ cũng không định đến nghiêm n ạ o thiên đột nhiên biến thành độ kiếp sơ kỳ hơn nữa nhất trực chẳng qua là cùng hắn vui đùa một chút mà thôi tương phản to lớn để cho hắn hoàn toàn bối rối n g i ê m não thiên cười lạnh nói ở trên thế giới này không có gì không thể nào bản công tử nếu có thể khôi phục tu vi chẳng lẽ lại không thể đạt tới độ kiếp sơ kỳ xem ra ngươi một mực ở giả heo ăn hổ a bản công tử thật là mắt bị m ù vũ xuân công tử vô cùng hối hận nếu như sớm biết nghiêm ngạo thiên cường đại như vậy cũng sẽ không chọc tới hắn hoặc là nói sẽ không một người chọc tới hắn mà là mang ngũ vân tông cao thủ đi đối phó hắn đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối h ợ p bán tốt lắm di ngôn giao phó xong ngươi có thể đi chết nghiêm ngạo thiên nói một cách lạnh lùng đạo không có c h ư ơ n sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 684, hồn thiên lôi để cho nghiêm nạo g thiên cùng t h ả i vân tiên tử không nghĩ tới chính là vũ xuân công tử lại trực tiếp đủ một tiếng quỳ xuống quỳ xuống trước mặt nghiêm nạo g thiên một bên dập đầu vừa nói nạo g thiên công tử không nạo g thiên đại nhân ban đầu là ta không đúng là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh ta biết sai lầm rồi cũng không dám nữa mời ngài nể mặt ban đầu ta quá tuổi trẻ không hiểu chuyện bỏ qua cho ta một lần đi húng chi ngày hiện tại đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa còn hơn xa từ trước không đáng và ta như vậy một tiểu nhân vật so đo à. người coi như ta là một cái thí thả đi trong lòng lại ác độc địa thầm nói nếu như bản công tử lần này may mắn trốn thoát nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi sẽ chờ nhìn đi thấy vũ xuân công tử như vậy không nay g tuyến không thiết tháo nghiêm n ạ o thiên cùng t h ả i vân tiên tử đều ngẩn ra người này cũng quá vô s ỉ đi không nên gọi vũ xuân công tử phải gọi vô s ỉ công tử bất quá nghĩ đến người này vì mạng sống làm ra chuyện như vậy cũng coi như không là cái gì rất nhiều người vì mạng sống làm ra càng không chuyện của xỉ đều có không được như vậy càng không thể bỏ qua cho hắn thứ người như vậy âm hiểm nhất xảo trá kém nhất d a n h giới cuối cùng bỏ qua cho hắn tương đương với thả hổ về rừng ai biết đem đối với sau này tạo thành dạng hậu quả gì nghiêm n ạ o thiên hạ quyết tâm nhưng là còn không chờ hắn đ ậ u thủ vũ xuân công tử liền ném về phía hắn ra khỏi hai cái đen vui đổ giống như thủ lôi đại tiểu sau đó thật nhanh lui về phía sau đến rất xa tướng công cẩn thận đó là hồn thiên lôi t h ả i vân tiên tử thất thanh nhắc nhở nghiêm não thiên tự nhiên biết hồn thiên lôi đó là một loại á n khí cho nổ sau uy lực tiến luân ngay cả đại thừa kỳ cao thủ bị nổ đến đều phải bị thương bất quá vậy đại thừa kỳ cao thủ phải không có thể bị nổ đến bởi vì đại thừa kỳ cao thủ sẽ thuần hướng di vì vậy hồn thiên lôi thật ra thì dù sao gân gà, vậy cũng chỉ là đánh lén chi dụng nhưng lập tức khiến gân gà, muốn đạt được cũng cực kỳ không dễ dàng chỉ bất quá không nghĩ tới vũ xuân công trên tay tử lại thì có h i ệ n nhiên ngũ vân tông đối với hắn cực kỳ coi trọng nguyên lai vũ xuân công tử biết không phải là nghiêm ngạo thiên đối thủ sau sớm chuẩn bị xong hồn thiên lôi cố ý quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là muốn bỏ đi thứ lòng phong bị công lúc bất ngờ xuất kỳ bất ý vì vạn vô nhất thất chỉ một cái nghiêm ngạo thiên bên giới kinh ngạc không kịp tránh né chỉ đành phải triệu ra hạ phẩm của mình tiên giáp lưu quang tiên giáp để ngăn trở hồn thiên lôi bạo nổ uy lực hai viên hồn thiên lôi bạo nổ tung ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ giống như phát sinh hạch bạo vậy chúng kích cực lớn ba đánh bay t h ả i vân tiên tử cũng thiếu chút nữa thì đánh rơi trong hồ cũng may nàng thân hình ổn định phụ không trên đứng trên mặt hồ thương công t h ả i vân tiên tử tê tâm liệt phế hô ha ha nghiêm ngạo thiên lần này xem ngươi bất tử cho dù ngươi tu vi đạt tới độ kiếp trung kỳ thì như thế nào còn chưa phải là phải chết ừ tại tu chân giới lắn lộn dựa vào không chỉ là thực、lực. còn phải hữu tuệ. trí vũ ì giết ngươi, lãng phí bản công đáng hai viên tiên lôi, mặc dù có chút đáng tiếc, tử chút bản chân hồn phí mặc có c quý dù đó n đáng g giá. là Vũ xuân công tử cười như điên nói xin lỗi phía trước có bộ phận nội dung bởi vì duy ngã sơ sót viết sai nghiêm ngạo thiên cùng tu vi tử ngưng công chủ đều đã đạt tới độ kiếp trung kỳ mà không phải độ kiếp sơ kỳ đ i ê n p h o n g t r ầ n khiết cùng lương dịch đạt tới phân thần trung kỳ mà không phải phân thần sơ kỳ mà chu mận t h ờ là phân thần sơ kỳ đề phòng mà không phải nguyên anh hậu kỳ ở chỗ này tiến hành tu tránh hắn lại cười khẩy chứ nhìn về phía thái vân t i ê n tử thái vân ngươi thúc thủ chịu trói đi bản công tử là vô cùng người thương hương tiếp ngọc n g ư vũ xuân công tử cười như điên nói ha hà vậy cũng, cũng không do ngươi dường nào xinh đẹp tiên tử à dường nào ngạo nhân vóc người đều đưa là trong túi bản công tử vật thần phục ở dưới bản công tử khố bản công tử nhất định sẽ đem ngươi điệu giáo thành nhất dâm đẳng phong tao nhất nữ nô vũ xuân ngươi cao hứng cũng quá sống đi âm thanh của nghiêm ngạo thiên đột nhiên chuyển ra t h ả i vân thiên tử nhất thời cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ mà vũ xuân công tử lúc này giống như thấy quỷ lộ ra vô cùng thần sắc của không tin tưởng làm sao có thể hai viên hồn thiên lôi a ngươi làm sao có thể bất tử hừ cho dù ngươi không có chết vậy cũng ném nửa cái mạng bản công tử muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay vũ xuân công tử điên cuồng hét lên đạo hai viên hồn thiên lôi bạo nổ tạo thành khói bụi t a n hết nghiêm ngạo thiên xuất hiện ở vũ xuân công tử hòa thải vân trong tầm mắt t i tử chỉ thấy thân hình nghiêm ngạo thiên chật vật tóc dối bầy quần áo lam lũ mép còn tràn ra màu tươi hiển nhiên nổ để cho hắn bị tướng về phần nghiêm trọng đến mức nào? vậy thì không biết được lúc này nghiêm n g ạ o thiên cực kỳ áo não lại bị lên một khóa sau này nhất định phải chú ý không muốn tâm tồn thương hại nhất định phải chạm thảo trừ căn người tốt sống không lâu ác nhân sống ngàn năm cũng là bởi vì bọn họ đủ h è n hạ đủ vô s ỉ mới có thể sống được vũ xuân ngươi có thể đi chết nghiêm n g ạ o thiên lấy tốc độ cực nhanh bay về phía vũ xuân công tử trực tiếp một quyền đánh liền mặc lồng ngực của hắn vũ xuân công tử không thể không bỏ nhục thân nguyên anh bay ra thật nhanh chạy trốn muốn chạy trốn không có dễ dàng như vậy vũ xuân công tử nguyên anh tốc độ mau hơn nữa c ũ nghiêm so ra trùng của kém có độ kiếp kỳ có tốc độ độ vi tu n g nạo g thiên tiện r o n n g g chất h mắt bị ê thiên Nghiêm thiên m đem nắm ngạo hắn trong ngạo vượt tay. t i qua, ở tay nhẹ nhàng bóp một cái vũ xuân công tử liền phát ra kêu thê lương t h ả g thiết quỷ gào gì bản công tử còn không có dùng sức đâu nghiêm nạo g thiên khẽ cười nói vũ xuân công tử vốn là cho là mình phải chết không nghĩ tới mình còn sống chỉ bất quá chỉ còn lại nguyên anh nếu như bất tử cũng chỉ có thể chuyển tu tàn tiên bởi vì hắn khi thấy thải vân tiên tử cầm phi kiếm của hắn điên cùng chém hắn thì thân trong miệng mắng to ngươi lây nên chết cậu tặc chém chết ngươi chém chết ngươi chỉ chốc lát thân thể của hắn liền bị t h ả i vân tiên tử chém vào tàn phá không chịu nổi máu thịt bé bét trừ phi lại nịch tiên đã a n dược nếu không thân thể này sẽ không dùng thấy t h ả i vân tiên tử điên côn g bộ dáng vũ xuân công tử không dét mà run nữ nhân không đắc tội nổi a sẽ còn lấy roi đánh thi thể hắn liên tục cầu x i n tha thứ nạo g tiên đại nhân không nạo tiên ra ra văn ngươi bỏ qua cho ta ta cũng không dám nữa ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao nghiêm nạo thiên cười lạnh nói vũ xuân công tử cầu khẩn nói nạo tiên ra ra ta đã thành như vậy đối với ngươi không có bất cứ uy hiếp gì ngươi hãy bỏ qua ta đi tướng công quyết không thể bỏ qua cho hắn a t h ả i vân tiên tử không nữa chém vũ xuân công tử t h ị thân mà là nhắc nhở nghiêm nạo g tiên nàng lo lắng nghiêm nạo g tiên lần nữa mềm lòng nghiêm nạo g thiên đạo yên tâm ta đây lần sẽ không lại bị hắn lửa giống nhau sai lầm phạm hai lần đó là không nhưng tha thứ nghe nghiêm nạo g thiên thoại sau t h ả i vân tiên tử lúc này mới yên lòng lại vũ xuân công tử biết nghiêm nạo g tiên đã xuống tất phải giết tâm n ử a cầu xin tha thứ cũng vô ích vì vậy quyết tâm l i ề u mạng cường ngạnh nói nghiêm nạo tiên ngươi cái này phế nhân giết bản công tử đi bất quá ngươi cần phải cân nhắc hậu quả Bản chương ô tông n ngũ vân n g tử trẻ tuổi đệ tử kiệt suất là đệ ấ t tông t sâu sắc tông chủ h thức. t Hơn nữa, sáu trăm ư n g Lao l Vũ tám mươi lăm đầu độc nghiêm nạo thiên nhìn về phía t h ả i vân tiên tử thảy vân tiên tử gật đầu một cái hắn nói là sự thật vũ xuân công tử bởi vì thứ t i ê n tư chắc tuyệt quả thật sâu ngũ vân tông tông chủ thưởng thức hơn nữa hắn còn có thái thượng trưởng lao vũ lâm chỗ dựa cho nên tạo thành hắn tại tu chân giới coi trời bằng vùng tự đại vô cùng tính cách vũ xuân công tử đ ắ c ý nói cho nên nghiêm ngạo thiên t h ứ c thời ngươi liền thả ta nếu không ông nội ta báo thủ các ngươi căn bản là không chịu nổi cho dù cha ngươi không có phi thăng cũng không ngăn cản được ông nội ta báo thủ ở chỗ này giết ngươi liệu có ai biết được đây nghiêm ngạo thiên cười nói vũ xuân công tử giải thích người khác hoặc giả không cha được nhưng ta ra ra lại cha được đi ra bởi vì hắn đã là thất kiếp tản tiên cái gì vũ lâm trưởng lão đã trở thành thất kiếp tán tiên thải vân trong lòng tiên tử khiếp sợ không gì sánh nổi trước kia nghe nói ngũ vân tông vũ lâm trưởng lão là lục kiếp tán tiên không nghĩ tới lại thành công vượt qua một lần thiên kiếp trở thành thất kiếp tán tiên thất kiếp tán tiên tại tu chân giới đã coi như là lợi hại nhất tán tiên cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói có người trở thành bắt kiếp tán tiên mà cựu kiếp tán tiên cũng chỉ có lăng vân tử hắn đã thành công vượt qua một lần cuối cùng tiên kiếp vũ xuân công tử đạo không sai chỉ cần bản công tử vợ chết hắn chỉ biết cảm ứng được lập tức chạy tới mặc dù pháp vân tinh tinh cách ta ng rất xa nhưng đối với thất kiếp tán tiên mà nói đó cũng không là vấn đề có thể trong nháy mắt chạy tới thất kiếp tán tiên là cực kỳ mạnh mẽ vũ xuân công tử nói cũng không giả nghiêm ngạo thiên cũng biết một điểm này vũ xuân công tử vốn tưởng rằng nói những thứ này chỉ biết để cho nghiêm ngạo thiên kiếm kỵ cũng không định đến chỉ nghe được nghiêm ngạo thiên lạnh nhạt nói lời nói xong ngươi có thể lên đường nói nghiêm ngạo thiên sẽ phải dùng sức vũ xuân công tử vội vàng la lên không ngươi chẳng lẽ không s ợ thất kiếp tán tiên báo thù tại tu trân giới thất kiếp tán tiên đó là kim tự tháp chóp đỉnh nhất tồn tại thất kiếp tán tiên n ộ hòa ai có thể chịu được nổi dĩ nhiên đại tông môn không sợ thất kiếp t á n tiên nhưng là chắc chắn sẽ không tùy tiện đắc tội nghiêm n ạ o thiên cười lạnh nói sợ thế nhưng thì như thế nào chẳng lẽ chúng ta phủi mông một cái đi ngươi chỉ biết từ bỏ hiềm khích lúc trước đem hết thể coi là chưa có phát sinh qua sao cho dù thả ngươi ra ra ngươi vẫn sẽ báo thù chúng ta phá hủy thịt của ngươi thân cùng giết ngươi không nhiều lắm khác nhau đều là thủ không đợi t r ờ i chúng ra ra ngươi làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ con giận quá nhiều rồi không sợ cắn thêm một cái không nhiều thiếu một cái không ít giết ngươi mặc dù để cho ngươi ra ra phóng ngựa tới chính là vũ xuân công tử thấy n g i ê m n ạ o tiên khó chơi lập tức nóng nảy vội vàng nói ngạo thiên đại nhân nếu như ngươi thả ta ta thể không để cho ông nội ta báo thù các ngươi nghiêm n ạ o thiên lắc đầu một cái nếu như đổi lại là những người khác b ả n công tử nói không chừng sẽ thay đổi tâm ý bất quá xin lỗi b ả n công tử không tin được ngươi hơn nữa người cặn bã như vậy r ế t thì r ế t cho dù thất kiếp tán tiên vũ lâm báo lại phục vậy thì như thế nào sau lưng của nghiêm n ạ o tiên đứng tiên cực thành thành chủ còn sợ người báo thù sao coi như là vũ lâm chỉ cần nghe được thiên cực thành danh thành chủ cũng phải nhuộm bộ lui binh ngay cả đại la kim tiên đều không phải là n ô l a đối thủ thất kiếp tán tiên là cái quái gì à một cái tắt liền đánh thành bụi b ậ m cho nên nghiêm n ạ o thiên mười phần phấn khích đang lúc ấy thì có năm tu chân giả chạy tới bọn họ là bị hồn thiên lôi tiếng nổ mạnh dẫn tới trước kịch liệt như vậy nổ tự nhiên đưa tới người tu chân chú ý năm này trong tu chân giả có một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ mọi người lấy hắn cầm đầu còn lại bốn người thời là phân thần trung kỳ tu vi thấy có người tới vũ xuân công tử lộ ra vẻ vui mừng dùng răng hét lớn mấy vị đ ạ o hữu mau mau cứu ta ta là ngũ vân tông vũ xuân công tử bị hai cái này tặc nam nữ cho đánh cướp bọn họ không chỉ có phá hủy thân thể của ta còn muốn giết chết ta các ngươi chỉ cần đã cứu ta ta ngũ vân tông phải có trọng tạ ngũ vân tông nhưng là tu chân giới thập đại tông môn một trong vũ xuân công tử tại tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng l â y là ngũ vân tông cực kỳ coi trọng đệ tử thiên tài nếu như cứu vũ xuân công tử ngũ vân tông nhất định sẽ có phong phú hồi báo mấy cái này tu chân giả trong lòng nhất thời l ử a n ó n g không biết xấu hổ thật là vừa ăn cướp vừa la làng thải vân tiên tử vội vàng nói các vị đạo hưu ta là ngọc nữ tông thải vân cái này vũ xuân lại đánh lén hai người chúng ta còn ngôn ngữ hạ lưu làm n ụ c cho ta chúng ta không thể không phấn khởi phản kháng bất quá hắn đánh giá thấp thực lực của chúng ta bị chúng ta bắt thật sự là có tội thì phải chịu xin các đạo hữu không nên bị hắn đầu độc nếu như năm này tu chân giả bị vũ xuân công tử đầu độc vậy thì đối với bọn họ cực kỳ bất lợi dù sao trong bọn họ có một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ chúng t u thật người chú ý tới thải vân t i ê n tử quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành t i ê n tử thanh lệ tú nhã minh diễm động lòng người mặt của nàng hình rất đẹp lông mi thon dài da thịt trắng non tựa như giường chi bạch mà vậy nhắn nhủi bóng loáng tựa hồ vô cùng bị màng mặc dù biểu tình tức giận nhưng là lại có khác một phen mỹ là một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh lại là ngọc nữ tông thả i vân tiên tử như vậy xinh đẹp nữ tu thật người lại có nguyên anh kỳ tu vi chắc là thả i vân tiên tử chúng tu thật trong lòng của người suy nghĩ nói mọi người vừa nhìn về phía nghiêm n ạ o tiên chỉ thấy hắn thân hình mặc dù nhìn tương đối chật vật trong tay nhưng là nắm vũ xuân công tử nguyên anh để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run vị đạo hữu này ngươi trước thả vũ xuân công tử chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói có câu nói là h o à n gia nên t h i không nên m ộ ca cầm đầu vị t i ê độ kiếp hậu kỳ cao thủ nói đối với trước thả ta vũ xuân công tử la lên nghiêm ngạo tiên lắc đầu một cái các vị đạo hữu t đạo đạo các, các vị đạo hữu ô n g thể thả h các u ạ người biết hắn tại sao không có bị hồn thiên của ta lôi nổ chết sao bởi vì hắn có hạ phẩm tiên giáp t h o n g người bất quá ta kia hai viên hồn thiên lôi cũng không phải ngồi không hắn nhất định bị trọng thương không thể để cho hắn chỉ hoãn thời gian trước thương vũ xuân công tử đại la lên thải vân tiên tử thầm kêu một tiếng không tốt nàng cũng không biết nghiêm ngạo thiên thương thế của hiện tại như thế nào chỉ biết là nghiêm ngạo thiên quả thật bị hồn thiên lôi cho nổ đ ạ thương chúng tu thật người nghe một chút lập tức hai mắt sáng lên nhìn về phía ánh mắt của nghiêm ngạo thiên đã không quá hữu hảo hạ phẩm tiên giáp a đối với tu chân giả mà nói là lớn dường nào cám dỗ hạ phẩm tiên giáp phòng ngự cực mạnh thời khắc mấu chốt có thể giữ được một cái mạng có thể nói có cái này tiên giáp là hơn một cái mạng hơn nữa hạ phẩm giá trị của tiên giáp căn bản cũng không dưới ở trong một món phẩm tiên khí thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này vô luận đ ể ở nơi đâu đều là giống nhau vũ xuân công tử chính là cố ý nói ra được tin tưởng mấy cái này tu chân giả nhất định sẽ bị hạ phẩm tiên giáp hấp dẫn không có chương sau trước xem một chút đi k h á c một nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 686, vũ xuân chết đặc biệt là cầm đầu cái đó độ kiếp hậu kỳ tu chân giả trong lòng so với hỏa nhiệt trong ánh mắt tràn đầy tham lam hô hấp cũng gấp xúc đứng lên nếu như ta được hạ phẩm tiên giáp độ kiếp thành công nắm chặt liền gia tăng thật lớn ta nhất định phải lấy được đại nhân đây chính là hạ phẩm tiên giả a một cái tu chân giả cho cầm đầu người tu chân kia truyền tống nói cầm đầu người tu chân kia gật đầu một cái bản đại nhân dĩ n h i ê n biết t i ê n tâm đi không chạy được ông xóm xem ra ngươi thật muốn chết vậy thì cho bản công tử chết đi nghiêm ngạo thiên không nữa nói nhảm trực tiếp vận dụng chân nguyên lực chật bóp một cái chỉ nghe một tiếng thảm hơn thê lương gọi vũ xuân công tử nguyên anh bị n g i ê m ngạo thiên bóp vỡ mở a ngươi lại thật dám giết ta ông nội ta thì sẽ không bỏ qua cho vũ xuân công tử hồn phi phát tán hồi phi yên diện được xưng tu chân giới trẻ tuổi đệ nhất thiên tài vì vậy vẫn l ạ bản công tử không sợ nhất chính là uy hiếp cho dù nghiêm ngạo thiên không có ngô lai coi như hậu thuẫn cũng sẽ không thỏa hiệp t h ú n g chi sau lưng hắn đứng ngô lai vũ xuân công tử đến chết cũng không biết nghiêm ngạo thiên đã trở thành thiên cực thành thành chủ đệ tử của ngô lai nếu như biết hoặc giả cũng sẽ không có kết quả như vậy ngũ vân tông linh hồn ngọc bài cất giữ thất một cái ngọc bài vỡ vụt ra cái gì lại là vũ xuân sư h u n h ngọc bài phụ trách đệ tử của trông trường bị dọa sợ đến hồn phi phát tán vũ xuân công tử xảy ra chuyện còn đến mức nào nhanh đi báo cáo tông chủ và trường lão n g ũ vân tông tông chủ bởi vì có cảm giác ngộ bế quan một đoạn thời gian bên ngoài không biết chuyện phát sinh cụ thể tông vụ do phó tông chủ cùng các trưởng lao chủ trì ngay cả vũ xuân công tử phó ngọc nữ tông cầu hôn đều là phó tông chủ chủ trì bất quá hôm nay chính là ngũ vân tông tông chủ xuất quan cuộc sống bế quan thu hoạch rất lớn tu vi t i ế n n h i ề u ngũ vân tông tông chủ lại h a m hở tông chủ không xong vũ xuân sư huynh xảy ra chuyện rồi phụ trách đệ tử của trong trường đột nhiên tới báo cáo cái gì vũ xuân xảy ra chuyện rồi ngồi ở tông chủ trên ghế ngũ vân tông, tông chủ lập tức đứng lên mặt sắc â m trầm đến đáng sợ vốn là xuất quan tâm tình thật tốt nghe được cái này dạng tin tức ngũ vân tông tâm tình của tông chủ lập tức rơi vào đ á y g ố c vũ xuân công tử đây chính là ngũ vân tông nhân vật thiên tài ngũ vân tông tương lai tông chủ vũ lâm trưởng lao thương yêu nhất tô n tử bây giờ nghe nói ra chuyện làm sao không để cho hắn khiếp sợ và t ứ c giận thật lớn so khí thế tử trên người ngũ vân tông tông chủ t à n m ắ t ra uy áp kinh khủng để cho tới trước báo tin đệ tử không t h ở nổi đệ tử kêu cả người trực du lên nơm nớp lo sợ điện ó i trở về tông chủ đệ tử thấy vũ xuân sư minh ngọc bài b ầ nát chuyên tới để bờ báo là ai là ai giết vũ xuân Ta người này vừa xuất hiện trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ ngũ vân tông châm rơi có thể nghe một luồng kinh người khí thức mênh mông đam đãng p h ô thiên cái đ ị a từ trong cơ thể hắn tản mắt ra thiên địa hơi r u n g cái cố này khí tức kinh khủng bá lượt đôi thì giống như một vòng h ạ o nhật treo cao thiên không ngự trị ở bên trên thiên địa vạn vật một đạo thân ảnh khôi ngô tóc dài xoa vai như một người thiên thần một đứng ở thiên địa chi gian ánh mắt của hắn lấp liệt s o đ a o kiếm còn phải sắp bén tựa hồ phải đem linh hồn của con người cũng đâm thủng người này chính là ngũ vân tông thái thượng trưởng lão vũ, vũ lâm thái thượng trưởng lão ngũ vân tông trụ trong lòng hơi dung ở trên vũ lâm quá trước mặt trưởng lão hơi thở của hắn là nhỏ bé như vậy vũ lâm nhất thanh h ừ lạnh h ừ bộ trưởng lao đã tìm được chuyện xảy ra địa phương hiện tại liền chạy tới đám giải quyết rồi giết bộ trưởng lao cháu trai người hồi đầu lại tìm các ngươi tính sổ tôn tử xảy ra chuyện rồi là bọn họ không có bảo vệ tốt vũ lâm tự nhiên sẽ trách tội đến trên bọn họ đầu vũ lâm dứt lời biến mất không còn tăng hơi ngũ vân tông tông chủ chỉ đành phải c ư ờ i khổ vũ lâm thái thượng trưởng lão là ngũ vân tông đính lương trụ hắn nổi giận ai cũng không chịu nổi vì vậy hắn nhanh chóng triệu tập phó tông chủ cùng tất cả trưởng lao h ỏ i tham đoạn thời gian gần nhất rốt cuộc chuyện gì xảy ra khi nghe nói an bài vũ xuân công tử đi ngọc nữ tông cầu hôn ngũ vân tông tông chủ lại cảm thấy không có gì bất quá nghe nói cầu hôn đối tượng là t h ả i vân tiết tử ngũ vân tông tông chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì chẳng lẽ tuyệt đối đừng lại như thế nào a ngũ vân tông tông chủ có loại dự cảm xấu hắn liền hỏi gần đây ngọc nữ tông có chuyện gì phát sinh sao gọi tới phụ trách tu chân giới tình báo đệ tử đệ tử kia hồi đáp nghe nói ngọc nữ tông cử hành đính hôn nghi thức tân lương chính là thảy vân tiết tử mà chú dễ lại là cái đó nghiêm lặng tiền nghe nói vị thành chủ kia đại nhân v vừa nghe thấy lời ấy ngũ vân tông trái tim của tông chủ hoàn toàn chìm đến đáy cốc người cũng giống như giản mua thêm mười tuổi vũ xuân công tử hòa nghiêm ngạo thiên cũng đi ngọc nữ tông cầu hôn đối tượng đều là t h ả i vân tiết tử một núi không thể chứa hai c ọ g không có mâu thuẫn mới là lạ chứ vô cùng có khả năng chính là vũ xuân công tử cạnh tranh thất bại thẹn quá thành giận xuống tay với nghiêm ngạo thiên đong t h ầ m kết quả phản tao độc thủ đem tất cả mọi chuyện liên hệ tới ngũ vân tông tông chủ cho là nhất định là vũ xuân công tử đắc tội nghiêm ngạo thiên mới có kết quả này nếu không ai dám giết vũ xuân công tử chỉ cần báo ra danh hiệu tại tu chân giới vậy cũng sẽ cho mặt mũi. một cái nghiêm nạo thiên không tính là cái gì một cái tay có thể chấn áp sau lưng nhưng hắn cũng là thành chủ đại nhân đó là tuyệt đối không thể đắc tội nhân vật khủng bố cho dù vũ lâm thái thượng trưởng lão lợi hại hơn nữa ở đó trước vị diện cũng sẽ ảm đạm thất s á c khi hắn đem mình ý tưởng báo cho biết ngũ vân tông các vị cấp cao sau tất cả mọi người có chút tay trấn thố vốn là đổi thành bình thời bọn họ cũng sẽ không thất thố như vậy nhưng là liên quan đến vị kia c ô m k ỵ vậy tồn tại bọn họ cũng hoàng hồn có trưởng l ã o nói tông chủ nếu quả thật liên quan đến vị kia xử lý không tốt thoại chính là diện tông h ò a bản tông chủ biết ngũ vân tông trong giọng nói của tông chủ mang khổ sở năm đó nô lai một quyền có thể ung dung phá hỏng vạn tượng tông vạn tượng diện tiên trận cũng có thể phá hỏng ngũ vân tông ngũ vân bắt cực trận ngũ vân bắt cực trận năng lực phòng ngự cũng không nhiều hơn vạn tượng diện tiên trận mạnh thiếu vừa có thể chống đỡ được vị kia mấy quyền đâu kế trước mắt chỉ có thể bỏ qua vũ lâm thái thượng trưởng lão ngũ vân tông tông chủ q u á quyết nói cái gì tông chủ tuyệt đối không thể tông chủ có hay không đắc tội vị kia còn không có xác định không thể như vậy lô mang a đúng ở a, -A. vũ lâm thái thượng trưởng lão là ta tông đính lương trụ nếu như bỏ qua hắn đối với ta tông hy vọng đánh với thực lực đúng là to lớn kích Hiện tại mọi chương u k h ô n trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm tám mươi bảy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ngũ vân tông sở dĩ bây giờ còn ép vạn tượng tông một con cùng vũ lâm thái thượng trưởng lão tồn tại không quan hệ hữu tình nhắc nhở quyển sách này canh thứ nhất mới website bài đủ mời siêu tác vũ lâm thái thượng trưởng lão một người cũng đủ để bù đắp được vạn tượng tông tiên quân văn mã nhưng là một khi vũ lâm thái thượng trưởng lao xảy ra chuyện và tượng tông chỉ biết để lại ngũ vân tông một đầu tu chân giới chính là như vậy một người tồn tại liền có thể quyết định tông môn địa vị dĩ nhiên cần người nọ đủ cường đại giống như vô cùng tông căn bản không có bất kỳ nội tình nhưng bởi vì có n ô lai như vậy tu chân giới trí tôn ở vô cùng tông tại tu chân giới địa vị cũng không giới với tu chân giới thập đại tông môn ngũ vân tông tông chủ suy nghĩ một chút đạo như vậy đi chúng ta lập tức cho vũ lâm thái thượng trưởng lao truyền tin để cho hắn hết thể cẩn thận nếu quả như thật có liên quan tới vị kia vậy thì nhất định phải bưng tha cho cựu hợt nếu không ta ngũ vân tông hủy di v ị k i a chúng ta căn bản không đắc tội nổi mời vũ lâm thái thượng trưởng lão cần phải lấy tông môn lợi ích làm trọng tôn tử có thể sống lại thiên tài có thể nữa bồi dưỡng nếu như nhưng là ngũ vân tông không có vũ lâm chính là thiên c ổ tội người kia lấy thực lực của ngô lai tắt một cái nội tình thâm hậu ngũ vân tông cũng không phải không thể nào tiên giới ngũ vân tông cho dù có tiên nhân hạ giới cũng không nhất định là ngô lai đối thủ à. cho nên ở trước toàn bộ ngũ vân tông tồn vó mặt ngũ vân tông tông chủ lựa chọn buông tha cho vũ lâm thái thượng trưởng lão vũ lâm đột nhiên nhận được ngũ vân tông tông chủ truyền tin báo cho tương quan sử nghi sau khi xem xong vũ lâm liên tục cười lạnh. thiên cực thành thành chủ nô lai h ừ nếu quả thật là hắn b ổ n trưởng lão cũng chắc chắn sẽ không bông tha cho giết b ổ n trưởng lão tố tử t nhất định phải nợ máu trả bằng máu húng chi có phải là hắn hay không còn chưa nhất định đâu đám người này thật là càng sống càng nhắc gan ngay cả không có xác định chuyện cũng như này sợ hãi bộ phong chóc ảnh quả thực bị hư hỏng uy dành của ngũ vân tông ta chờ b ổ n trưởng lão giải quyết rồi chuyện này nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ chạy xuống thay một nhóm có máu tính người nếu không ngũ vân tông tại bọn họ dưới ảnh hưởng sớm muộn sẽ bị vạn tượng tông vượt qua quá khứ bị cựu hận người của làm đầu góc trong váng cái gì tông môn tồn vong đều không để ở trong lòng một lòng chỉ muốn báo thù rửa hận nếu là đổi ở bình thời hắn tự nhiên sẽ sợ nô lai nhưng bây giờ hắn không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa dĩ nhiên ngũ vân tông tông chủ biết vũ lâm thái thượng trưởng lao tính cách vì vậy làm tay kia chuẩn bị đó chính là nghĩ tốt lắm chục vũ lâm ra ngũ vân tông thanh minh ngũ vân tông cao tầng cũng ký tên đồng ý nếu quả như thật liên quan đến vị kia cấm kỵ tồn tại phần này thanh minh đến lúc đó thì có hiệu nếu như không có chẳng qua là hư kinh một trận vậy thì hủy bỏ ngoài ra ngũ vân tông trên dưới trận địa sẵn s à n g đón quân địch để ngựa phát sinh ngoài ý muốn. thái vân tiên tử thấy vũ xuân công tử hình thần câu diệt không khỏi thở dài nói tự làm b ậ y không thể s x n g a vốn là nàng là phi thường hiền lành cũng không nhận tâm giết người nhưng là cái này vũ xuân công tử để cho hắn quả thực tức giận không giết không đủ để bình nàng tức giận cũng không đủ thường lại hắn sợ tạo tội nghiệt đáng chết ta ngươi lại ở trước mặt chúng ta giết vũ xuân công tử thật là là có thể nhịn thuộc không thể nhịn cầm đầu người tu chân kia giận không kèm được còn lại bốn cái tu chân giả cũng phụ họa vậy la lên vì vũ xuân công tử báo thù n i ê m nào thiên hử lạnh nói hử các người mấy tên này không phải là chính là muốn lấy được bản công tử tiên giáp cần gì phải như vậy dối trá đối với mấy cái này người tu chân k i n h tởm mặt nhọn nghiêm nạo thiên đã thấy rất rõ ràng cầm đầu những người tu chân kia c ư ờ i như điên nói tiểu tử ngươi đã biết vậy chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm thức thời đem tiên giáp giao ra chúng ta có thể tha các ngươi một mạng nếu không sẽ để cho ngươi và t h ả i vân tiên tử cùng nhau đi hoàng t u y ề n đi nghiêm nạo thiên nạo nghệ nói tiên giáp đang ở trên thân bản công tử muốn bắt các ngươi cũng phải lấy ra bản lánh tới mới được nếu không thì cho bản công tử c ú t đi bản công tử đối với muốn c ư ớ p bản công tử người của tiên giáp cũng không có cái gì tốt tình khí nghiêm nạo thiên lời vừa nói ra chúng tu thật người tất cả đều sắp thay đổi cầm đầu người tu chân kia gương mặt lỗ trực tiếp trở nên xanh mét tiểu tử ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cầm đầu người tu chân kia buộc phát ra độ kiếp hậu kỳ tu v i khí thế mà cùng lúc đó nghiêm nạo thiên cũng buộc phát ra khí thế của mình như lúc ban đầu thăng thái dương phúc bắn bốn phương tám hướng mặc dù hắn bị hồn thiên lôi gây thương tích nhưng thương thế của trên thực tế cũng không nặng tiên giáp chặn lại đại bộ phận đánh vào cộng thêm thân thể của hắn cường độ cũng đặt tới thượng phẩm linh khí trình độ cho nên uống đan thuốc sau đã sớm khôi phục lại trạng thái tốt cùng căn bản cũng không sợ cao hơn hắn nhất dài tu chân giả có thể nói hắn không chỉ có cùng cấp địch ở độ định. kiếp kỳ liền hoàn toàn định. Đáng tiếc, cầm c đầu người tu chân kia căn bản không b、oh, mặt sắc nghiêm trọng hắn phát hiện nghiêm nạo g thiên khí thế căn bản cũng không d ư ớ i cho hắn nghiêm nạo g thiên chỉ so với hắn thấp một cấp lại có tiên hạ phẩm giáp hộ thể khẳng định cũng có cao cấp công kích tính pháp bảo chính là không biết hắn bị hồn thiên lôi gây thương tích thương thế kết quả như thế nào bất kể hình dáng gì vì tiên giáp liều mạng hạ phẩm tiên giáp dụ hoặc để cho hắn đối với nghiêm nạo thiên phát khởi tiền công chỉ thấy hắn sử dụng một món trung phẩm linh khí phi kiếm công hướng về nghiêm ngạo thiên vừa thấy được phi kiếm của hắn trong lòng nghiêm ngạo thiên liền so với khinh bỉ đường đường độ kiếp hậu kỳ cao thủ lại chỉ có một kiện trung phẩm linh khí phi kiếm mất mặt ta nếu như hắn biết nghiêm ngạo thiên ý tưởng nhất định phải tìm khối đ ầ u h ủ đục chết t á n tu kia có thể so với đại tông môn như vậy t à i đại khí thô trung phẩm linh khí phi kiếm đều là hắn tích toàn rất nhiều năm mới mua được bất quá mặc dù chẳng qua là trung phẩm linh khí phi kiếm nhưng là thi triển g a uy lực còn mạnh mẽ hơn vũ xuân công tử thi triển thượng phẩm linh khí phi kiếm muốn nhiều lắm dù may là như vậy nghiêm ngạo thiên cũng không có đeo lên hắn cực phẩm linh khí quyền sáo vẫn là xích thủ không quyền đón lấy phi kiếm tìm chết thấy nghiêm ngạo thiên như vậy coi rẻ mình cầm đầu người tu chân kia càng thêm tức giận xích thủ không quyền đối phó phi kiếm của hắn không phải xích quả quả làm mất mặt sao có thể nhường cho hắn so với khiếp sợ là nghiêm ngạo thiên quả đấm kiên không tồi trực tiếp đấu với phi kiếm của hắn kích đứng lên vàng vàng không ngừng bên t a i nghiêm ngạo thiên quả đấm không có bị bất cứ thương t ổ n gì hơn nữa chân nguyên của nghiêm ngạo thiên hùng hồn so với liên tục không r ư ớ tựa hồ không thấp hơn hắn mấy lần đem hắn phi còn lại bốn cái tu chân giả kinh hãi rất nhanh bọn họ đánh liền định chủ ý vì hướng về t h ả i vân tiên tử mục đích hiển nhiên là muốn cho nghiêm ngạo thiên phân tâm bốn cái phân thần t r u n g kỳ tu chân giả đối với chỉ có nguyên anh kỳ t h ả i vân tiên tử tự nhiên thừa sức t h ả i vân tiên tử chỉ đành phải sử dụng phi kiếm của mình nên địch bên trái cản bên phải ngăn cản đồng thời thi triển ra phượng kích cựu thiên pháp quyết mặc dù vận dụng không quá thuần thục uy lực vẫn phải có trong lúc nhất thời bốn cái tu chân giả lại bắt nàng không dưới bất quá nàng cũng chỉ có thể khổ, khổ ngăn cản chẳng mấy chốc sẽ thua trận chương ậ p n ậ t t mò h v trình n ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm tám mươi tám đã vào tâm sát thải vân tiên tử đầu hàng đi ngươi không phải chúng ta h u y n h đệ đối thủ nô n tình nội dung cập nhật tốc độ còn nhanh hơi h o a t i ễ n ngươi dám không tin sao như ngươi vậy kiểu tích tích mỹ nhân nhi chúng ta cũng không nhận tâm thương tổn một tên tu chân giả khuyên n ủ h ừ các ngươi đừng có n ằ n n g thải vân tiên tử căn răng khổ khổ chống đỡ các ngươi dám nghiêm nạo thiên nội giận chân chính bùng nổ một q u y ề n xe vì thủ người tu chân kia phi kiếm đánh cho mặt ngoài giả nước vốn là trước vẫn chỉ là cùng bọn họ vui l ù a một chút không nghĩ tới thiếu chút nữa để cho thả i vân tiên tử lâm vào tình cảnh nguy hiểm giá hạ tử hắn cũng không cần phải nương tay phi kiếm của ta cầm đầu người tu chân kia nhức nhối không dứt trung phẩm linh khí phi kiếm bị á kiêng n ạ o thiên quả đấm cho trực tiếp kích hủy vậy hắn quả đấm nên cứng bao nhiêu à? ít nhất có thể so với trung phẩm linh khí cầm đầu người tu chân kia biết lần này thật sự là đá vào tấm sát không nghĩ tới hạ phẩm tiên giác không có được ngược lại tổn thất mình thật vất và có được phát bảo nghiêm nạo thiên, thiên, thiên bay về phía tia bốn cái tu chân giả trong chớp mắt đi tới bên cạnh một người trong đó một quyền liền đem hắn đánh cho nhục thân giải thể ngay cả nguyên anh cũng vỡ ra tiêu thảm thiết cũng không kịp liền hình thần câu diện hồn phi phát tán nghiêm nạo thiên quả đấm trúng liền phẩm linh khí phi kiếm cũng có thể hủy diệt húng chi phân thần kỳ người tu chân nhục thân lao tam Thấy người kia thẳng trạng, còn lại ba người kia còn lúc ạ Nạo i người Nghiêm Thiên cười ba lên. kêu các cũng sẽ đi xuống cùng hắn. Lúc này nghiêm nạo thiên như thần ma vậy cho ba người cự đại so áp lực lại có hai cái bị hắn đuổi theo một quên một cái giải quyết hoàn toàn là nghiền ép tính thật lực cái gì gọi là dễ như bỡn đây chính là dễ như bỡn còn có một cái chạy trốn tới cầm đầu đằng sau người tu chân kia cả người run lẩy bảy g ư ơ i người là ma quỷ đạo hữu đây đều là h i ể u lầm cầm đầu người tu chân kia liền vội và nói nghiêm n ạ o thiên thân hình ổn định thư l ệ n h nói h ử nếu như ta thực lực không bằng các ngươi vậy còn sẽ là hiểu lầm sao muốn cấp bản công tử hạ phẩm tiên giáp sẽ phải có tử vong g i á c ngộ cầm đầu người tu chân kia đạo các hạ thật muốn đổi u tờ ân ở giết tuyệt làm người lưu một đường ngày sau thật gặp nhau nghiêm n ạ o thiên dứt khoát nói chảm thảo bất chư căn xuân phong thổi lại xảy ra bản công tử không sẽ phạm dưới loại sai lầm này nếu không thì là tìm cho mình không thoải mái đã giết tất cả ba người nữa nương tai thoại đó không phải là cho mình tương lai lưu lại t a i hoàng l m sao h ử ta muốn chạy trốn ngươi đổi kịp sao cầm đầu người tu chân kia không để ý cái đó may mắn còn sống sót phân thần kỳ tu chân giả trực tiếp thuấn di rời đi một câu n g o a n thoại tùy phong tới tiểu tử ta nhất định sẽ trả thù ngươi chờ mắt thấy người tu chân kia biến mất nghiêm n g ạ o thiên không khỏi cười khổ nói ta ngược lại tờ hờ ớt tờ r a quên độ kiếp hậu kỳ tu chân giả vẫn có thể thuấn di mặc dù không thể thuấn di q u á xa dù sao người kia có thể thuấn di nghiêm n g ạ o thiên nhưng sẽ không thuấn di không đổi kịp hắn đại nhân mau cứu ta mau cứu ta nha cái đó may mắn còn sống sót tu chân giả la lên trong bọn họ tu vi cao nhất cũng chạy hắn đâu còn có thể thoát khỏi may mắn hắn cũng sẽ không thuấn di hơn nữa độ kiếp hậu kỳ tu chân giả cũng không có thực lực mạnh như vậy dẫn hắn thuấn di rời đi chỉ có thể mình chạy trốn nếu hắn không là cũng có thể giao phó tới đây nghiêm n ạ o thiên cười lạnh một tiếng hắn tự lo không x o n g đâu còn có thể lo lắng ngươi ngươi liền chấp nhận đi nói liền hướng người tu chân kia bay đi người tu chân kia đã hoàn toàn tuyệt vọng hắn không phải là không muốn chạy trốn nhưng hắn đã hoàn toàn bị nghiêm n ạ o thiên phong tỏa tốc độ so với nghiêm n ạ o thiên chậm chạy là không chạy thoát được mỗi người đều phải vì mình hành động trả giá thật lớn âm thanh của n g i ê m não thiên ghé vào lỗ t a i hắn văng lên hừ ta cho dù chết cũng phải để cho ngươi trả giá thật lớn người tu chân kia quyết tâm l i ề u mạng trực tiếp từ nổ lên tới phân thần trung kỳ tu vi người tu chân tự bạo uy lực vẫn là vô cùng cường đại không quá nghiêm khắc nạo g tiên phát hiện cái này đầu mối sớm mang t h ả i vân tiên tử thật nhanh cách xa không có bị tự bạo bất kỳ ảnh hưởng gì không nghĩ tới nghiêm nạo g tiên có thể độ kiếp hậu kỳ cao thủ cũng có thể ung dung chiến thắng chuyện này thực sự quá ra ngoài dự liệu của t h ả i vân tiên tử tướng công ngươi đã vậy còn quá lợi hại thảy vân tiên tử rất sùng bái mà nhìn về phía nghiêm nạo tiên cô gái nào không hy vọng trượng phu của mình cường đại đâu hắn chẳng qua là một giới tán tu chỉ ô n g p á pháp p phải kiếp kiếp tu rất tốt tự thủ của ta. Ngạo thiên khiêm Tôn nói trên thực tế, ở độ kiếp kỳ, hắn chính là địch, có thể quét hết thẻ tu luyện là là không nhiên không Nghiêm Ngạo nói hắn chính càn chân đồ đi, đối độ địch, độ bỏ bảo, Khiêm vừa của kỳ, kỳ có có c giả. ở bất quá độ kiếp hậu kỳ cao thủ đã học được thuấn di mặc dù khoảng cách không bằng đại thừa kỳ cao thủ thuấn di phải xa hơn nữa chân nguyên tiêu hao cũng lớn nhưng dù sao có thể thuấn di đó chính là bảo toàn tính mạng kỹ năng trừ phi nghiêm ngạo thiên ngay từ đầu liền cường thế vận dụng pháp bảo t ự c phẩm tiêu diệt nếu không là rất khó giết chết độ kiếp hậu kỳ cao thủ chỉ bất quá tia chạy mất ra hỏa sớm muộn cũng là hậu hoạn nếu như nhưng hắn biết được chúng ta thân phận cho dù hắn có một trăm hai mươi cái lá gan cũng không dám báo lại p h ụ ở pháp vân tinh tinh c h u y ệ n tống trận phụ cận cầm đầu người tu chân kia đã thuấn di tới ngoài miệng mắng không ngừng h ừ đáng chết tiểu tử còn có thải vân tiên tử các ngươi chờ ta sau này nhất định sẽ trả t h ù ta phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh đúng rồi ngũ vân tông nhất định sẽ tra tìm hung thủ ta phải đi ngũ vân tông tố cáo bọn họ ngũ vân tông như quả biết vũ xuân công tử bị giết nhất định sẽ truy nã bọn họ quyên hỏi tiểu tử kia tên bất quá không cần gấp gáp biết thải vân tiên tử là đủ rồi đang muốn vào truyện tống trận cầm đầu người tu chân kia đột nhiên cả người muốn nổ tung lên phấn thân thoái q u ố t hôi phi ê n i n d i ệ t hắn đến chết cũng không biết mình là chết thế nào t r u n g banh tu chân giả cũng hoảng sợ không thôi không biết chuyện gì xảy ra c h u y ệ n t ố n g trận phụ cận tao loạn đứng lên dĩ nhiên đây là nghiêm ngạo thiên cùng t h ả i vân tiên tử không biết nghiêm ngạo thiên bắt đầu quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm những người tu chân này để lại đồ không cần thì phí c ò n m ỗ i nhỏ nữa cũng là thì ta bất quá ba người kia bị nghiêm ngạo thiên giết chết trong túi chứa đồ của người tu chân chỉ có vẹn vẹn mấy khối tinh thạch bọ phát bảo cũng chỉ có một là hạ phẩm, linh khí, còn lại hai cái là thượng phẩm bào khí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 t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi chín t á n tiên hàn g lâm nghiêm nạo thiên chuẩn bị hủy diệt vũ xuân công tử thi thể không phải tất cả c h ạ m đều là đệ nhất ngôn tình t h ủ p h á t siêu tác ngươi sẽ biết giết hắn đương nhiên phải hủy thi diện tích nếu không ngũ vân tông cường giả tìm tới đặc biệt là cái đó vũ lâm thái thượng trưởng lao tìm tới vậy hắn liền thật chịu không nổi lấy trước mắt hắn thực lực còn phải tội không d ậ y nổi thất kiếp thán tiên trọng yếu nhất là ngô lai không có ở đây nếu như ngô lai ở đây hắn ai cũng bắt cụ đang muốn biến thành hành động nghiêm nạo thiên đột nhiên nghe được một cái giận dừ thanh em nhật r ư ớ n g dừng tay tiếng này chất quát t h ư n h ư kinh lôi vậy ở trong hư không nổ tung. tiếp theo một luồng làm thiên địa trở nên sắp thay đổi lực lượng khổng lồ đột nhiên vượt qua nặng nề g h hư không khóa được nghiêm ngạo thiên nghiêm ngạo thiên nhất thời cảm giác cực kỳ k h ô n g ổn một luồng làm người ta run sợ khí tức từ trong hư không bắn ra cổ hơi t h ở này sôi trào mãnh liệt như một vùng biển mênh mông từ trên trời giang xuống rung động toàn bộ pháp vân tinh tinh pháp vân trên tinh tinh tu chân giả lúc này đ ề u biết có cường giả phủ xuống hơn nữa thực lực của người cường giả này không giống bình thường một tên thần thái u y nghiêm khí tức như v ư ợ sâu lão giả hàng lâm ở trước nghiêm ngạo thiên mặt tên lão giả này nhìn xuống thiên đ ị a liếc nhìn thế gian làm nghiêm nạo g thiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cường đại thật rất cường đại đây là nghiêm nạo g thiên cảm giác đầu tiên bất quá nghiêm nạo g thiên biết lão giả này cho dù cường đại cũng không sánh bằng sư tôn của hắn nô lai chỉ bất quá nô lai k h í tức bình thường cũng thu l i ệ m ở trong người cũng không như vậy trương dương nếu như nô lai toàn bộ thi triển khẳng định thiên băng địa liệt chấn động chư thiên và giới lão giả này thấy được vũ xuân công tử thi thể ánh mắt sáng k h c tựa hồ muốn phun ra lựa diễm tiểu bối là người giết bổn tọa tôn tử vũ xuân lanh cốc thanh âm tức giận ở cạnh nghiêm nạo g thiên nhị vang lên nghiêm nạo g thiên tự nhiên biết chuyện xấu hắn chính là vũ trong miệng xuân nói ngũ vân tông thái thượng trưởng lao vũ lâm đáng chết thế nào nhanh như vậy liền chạy đến rất hiển nhiên tên này khí tức sâu không lường được lão giả chính là ngũ vân tông thái thượng trưởng lao vũ lâm thất kiếp tán tiên cũng chỉ có thất kiếp tán tiên mới có thể cường đại như vậy để cho nghiêm nạo g thiên cảm giác so với l u ô n áp lực thải vân tiên tử lại khổ khổ chống đỡ không nghĩ tới mới vừa giết chết vũ xuân công tử tổ phụ của hắn vũ lâm thái thượng trưởng lão liền tìm được địa phương xảy ra chuyện chạ xong rồi chỉ sợ chúng ta đều không sống nổi có thể cùng tướng công cùng chết vậy cũng đáng giá thải vân tiên t ử thâm tình nhìn nghiêm nạo tiên t h ầ n s ắ c trở nên thản nhiên đứng lên tiểu bối trả lời bổn t o a thoại thanh âm ầm ầm cũng như lôi minh vũ ánh mắt của lâm so với lâm liệt giống như đao kiếm sắp bén liếc mắt nhìn ngưng tụ như thật dường như muốn linh hồn của đem người cũng đâm thùng ánh mắt đạo kia vạch qua hư không rơi vào trên thân nghiêm nạo tiên kia cảm giác nặng n ề giống như là thái cổ sơn nhạc nhất vậy lực lượng thật là cường đại ánh mắt chỉ là đều giống như sơn nhạc vậy nghiêm nạo thiên nhất thời cảm giác có một tảng đá lớ tựa hồ phải đem mình ép tới nằm xuống thất kiếp tán tiên quả nhiên danh bất hư truyền không phải ta có thể chống lại bất quá nghiêm n ạ o t i ê n có tôn nghiêm của mình cho dù ở trước thất kiếp tán tiên mặt cũng không thể cúi đầu hơn nữa trước mặt minh nhân tự nhiên không nói tiếng lóng tranh cãi thoại vũ lâm sẽ tin sao sẽ còn yếu đi khí thế của mình nghiêm n ạ o t i ê n n ạ o nghệ nói không tệ vũ xuân công tử là ta giết tại sao phải giết hắn vũ lâm n h ấ t tiếng quát o khí tức thô bạo phóng lên cao bị cổ hơi thở nảy đụng nghiêm não t i ê n miệng núi cũng tràn ra máu tơi tới trong cơ thể hắn tiên giáp cũng hợp với mặt ngoài bảo vệ thân thể của hắn mà thả i vân tiên tử đã sớm ngã quắp chiến đất bất tỉnh mê bất tỉnh thất kiếp tán t i ê n oai có thể thấy được chút ít thân thể của nghiêm ngạo thiên đứng nghiêm giống như tuyên cổ vĩnh hằng thiên trụ vĩnh viễn sừng sững không ngã đây là hắn tinh thần cùng ý chí cho dù ở thất kiếp dưới uy áp của tán tiên cũng sẽ không khuất phục hán đã bước đầu có cường g i ả c h i tâm nghiêm ngạo thiên chĩa vào cường đại áp lực dùng thanh âm k h à n k h à n hồi đáp hắn đáng chết hắn muốn giết ta cướp ta vị hư thê sẽ phải có bị ta giết rất mộ người giết người người hằng giết chết vũ lâm thái thượng trưởng lão không hề che giấu chút nào tức giận của mình v c hắn hắn một cái bàn tay to lớn hàm chứa quần quận tiên khí cứ như vậy in xuống bao phủ nghiêm nạn tiên tiểu bối người dám giết bổn tọa tô n tử bổn t ọ i sẽ phải hủy diện thân thể của n g ư ơ i giam giữ nguyên thần của n g ư ơ i mỗi ngày dùng tam hội chân hòa cháy để cho người chọn đời không được siêu sinh mỗi người đều phải vì mình hành động trả giá thật lớn tiểu bối người liền chấp nhận đi nghiêm n ạ o thiên căn bản không có biện pháp tranh né vũ lâm thái thượng trưởng lão cường đại thất khí chẳng đã hoàn toàn đem mình phong tỏa nơi có thể trốn hắn nhất thời trở nên so với tuyệt vọng sư tôn đệ tử chỉ có thể tiếp sau nữa báo đáp ngài đại ân đại đức nghiêm n ạ o thiên yên lặng nói nghiêm n ạ o thiên quyết tâm liều mạng lớn tiếng quát vũ lâm lao thất phù n g ư ơ i dám giết ta sư tôn của ta nhất định sẽ báo thù cho ta sư tôn của ngươi là ai vũ lâm thái thượng trưởng lao vấn đạo lấy hắn thất kiếp tán tiên tuyệt cường thực lực không sợ nhất người uy hiếp nghiêm não thiên ngễ nói sư tôn của ta chính là thiên cực thành thành thành ngô lai đại nhân thiên cực thành thành chủ nô lai người có tên cây có bóng vũ lâm thái thượng trưởng lão đột nhiên cả k ì n h đột nhiên nghĩ lên ngũ vân tông tông chủ c h u y ể n tới tin tức nếu như chuyện này cùng trời vô cùng thành vị kia có quan hệ nhất định phải bông tha cho cựu hận vũ lâm thái thượng trưởng lão c h â n trở bàn tay lớn kia cũng dừng lại một chút đi không cho dù có liên quan tới vị kia thì như thế nào rét b u ồ n tọa tô tử nhất định phải nợ máu trả bằng máu nghĩ tới đây vũ lâm thái thượng trưởng lão mặt kiên quyết bàn tay lớn kia cũng tiếp tục đè ép xuống chỉ nghe vũ lâm thái thượng trưởng lão lãnh đạm nói cử c o như là đệ tử của thiên vương lão tử bổn tọa cũng phải vì cháu của mình báo thù thúng chi hắn làm sao biết là bổn tọa giết ngươi nghiêm ngạo thiên cười lạnh nói vũ xuân vừa mới chết không lâu ngươi đều t r a được hắn xảy ra chuyện địa điểm nhanh như vậy chạy tới thúng chi sư tôn của ta chẳng lẽ hắn sẽ t r a không ra là ai giết ta lấy ngươi thất k i ế p thực lực của tán tiên nhưng ở sư tôn ta như vậy tu chân giới trước mặt trí tôn cũng không đủ nhìn ngươi đừng đe dọa bổn tọa bổn tọa không phải hù dọa lớn cho dù ngươi sư tôn tới bổn tọa cũng tất xác ngươi ngươi giết bổn tọa duy nhất tôn tử coi trọng nhất tôn tử hao tốn đếm tâm huyết ở trên người hắn cứ như vậy bị ngươi cho phá hủy. Cho vũ lâm thái thượng trưởng lão bàn tay to lớn sẽ phải đẻ ở trên thân nghiêm nạo thiên như vậy đẻ xuống nghiêm nạo thiên nhất định sẽ trở thành một tờ nhục bính nghiêm nạo thiên chỉ đành phải nhắm hai mắt lại cầu nguyện nô lai、like、nhanh lên một chút chạy tới bất quá cầu nguyện của hắn sẽ hữu dụng sao nô lai、like、có thể kịp thời chạy tới sao Đơ đô đồng đi điểm nơi S, sách, một cảm một mau thị phong lưu thiên tôn, thú thể chút. nhật thuần tự, thích, quyển lưu nếu giày này phong hứng nhìn văn như ngài thích, nơi này của xin giác có Cập của k Trường âm thầm bảo vệ đột nhiên d ị biến này xanh một đạo to lớn lôi điện chút nào triệu chứng địa đắp xuống vũ lâm thái thượng trưởng lao trên bàn tay to lớn đạo thiểm điện kêu khủng bố dị thường kiên không tồi trực tiếp bổ bàn tay khổng lồ phải nắp ấy giải trừ nghiêm ngạo thiên nguy cơ hữu tình nhắc nhở quyển sách này canh thứ nhất mới website bài đủ mời siêu tắc nghiêm ngạo thiên mở mắt phát hiện bàn tay khổng lồ đã sớm biến mất không còn t â m hơi nghiêm ngạo thiên nhất thời có loại tử lý đảo xanh cảm giác là ai đã cứu ta chẳng lẽ là sư tôn phủ xuống nghiêm ngạo thiên một cái nhìn sang chỉ thấy sâu trong hư không vân h à sáng tác trong không gian xuất hiện một cánh cửa khổng lồ một bóng người từ nơi này trong cánh cửa nhảy đi ra chỉ thấy đạo nhân ảnh này cả người lôi quang t h i ế m thước hủy diệt tính lực lượng sông thẳng lên trời ở dưới dư huy nổi bật toàn bộ thân ảnh lộ ra phá lệ cao ngất vĩ nạn sư đệ nghiêm đạo thiên rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới người vừa tới lại là athas sư đệ làm sao biết ta ở chỗ này hơn nữa gặp phải nguy hiểm đâu nghiêm đạo thiên nhất thời phi thường n g h i hoặc bất quá athas kịp thời chạy tới để cho hắn tránh được một kiếp hắn cao hứng vô cùng có athas hắn cũng không cần sợ vũ lâm phải biết athas nhưng là vô cùng tông đệ nhị cao thủ thực lực sâu không lường được nhìn như lôi thần giống vậy athas vũ lâm thái thượng trưởng lão mặt sắc nghiêm trọng trước mắt athas trên người tán phát ra khí t ứ c bá lượt đôi thì giống như một người lôi thần mắt nhìn xuống thế gian ngự trị ở bên trên thiên địa vật vật nếu bàn về thực lực hắn g ắ c đắc thực lực của athas có thể không thấp hơn hắn nghe nghiêm n ạ o thiên têu một tiếng sư đệ vũ lâm trong lòng của thái thượng trưởng lão lộn bột một chút người nọ là sư đệ của hắn làm sao biết mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ người này cũng là đệ tử của vị kia các hạ là người nào vũ lâm thái thượng trưởng lão vân đạo Đối một ặ t như vậy m cái cường giả đệ tử cũng như này cường đại xem ra ngô lai danh bất hư truyền chỉ bật quá trước mắt nghiêm ngạo thiên tại sao nhỏ yếu như vậy ngay cả thiên kiếp cũng còn không có vượt qua đâu hắn nơi nào biết athas ở trước lệ ngô lai thầy cũng đã cường đại hơn thập cấp toàn hệ dị năng giả có ít nhất thiên tiên sơ k ỳ cấp bậc thực lực trải qua ngô lai chỉ điểm sau thực lực có thể so với thiên tiên trung kỳ vũ lâm thái thượng trưởng lao chỉ nghiêm ngạo thiên nói hắn giết chết bổn trưởng lao duy nhất tô tử giết người thì t h ư ờ n g m ạ n g bổn trưởng lao muốn hắn nợ máu trả bằng máu chẳng lẽ các hạ muốn ngăn trở bổn trưởng lão athas nạo nghệ nói hắn là bổn tọa sư m i n h ngươi cảm giác phải bổn tọa sẽ nhìn ngươi giết hắn húng chi cháu trai của ngươi vũ xuân vốn là có lấy chết chỗ chuyện cụ thể trải qua bổn tọa cũng rõ ràng vô cùng nghiêm nạo thiên nga một chút cái gì chuyện cụ thể trải qua hắn đều biết nói cách một dòng nước gấm nhất thời ở buồng tim c h ả y xuôi ta nói sư tôn biết rõ chúng ta và vũ xuân công tử xích mích cũng yên tâm như vậy để cho ta và t h ả i vân tiên tử đơn độc đi ra ngươi lai、like、hắn để cho athas âm thầm bảo vệ chúng ta nghiêm ngạo thiên bỗng nhiên t ỉ n h ngộ ngày đó tách ra thời điểm athas đã không thấy t â m hơi dĩ nhiên là ngô lai an bài hàn t u y ế t chúng nữ từng hỏi ngô lai cái đó ngũ vân tông vũ xuân công tử hữu có thể sẽ báo thủ ngươi cứ như vậy yên tâm ngạo thiên cùng thảy vân ngô lai cởi trả lời yên tâm đi ta đã an bài athas đi âm thầm bảo vệ bọn họ lấy thực lực của athas tại tu chân giới có thể uy hiếp được người của hắn không nhiều t h ú n g chi trên tay hắn còn có ta cho hắn truyền tin ngọc phủ gặp phải lực lượng không thể kháng cự lúc bóp vỡ ngọc phủ ta trong nháy mắt là có thể chạy tới như vậy thì nhưng bảo đảm v ạ n nhất thất hàn tuyết chúng nữ lúc này mới yên lòng lại nghiêm nạo thiên cứu tỉnh bất tỉnh mê t h ả i vân t i ê n tử làm t h ả i vân tiên tử mơ màng tỉnh lại lúc thấy trước mặt nghiêm nạo thiên sâu kín vấn đạo t ư ớ n g công chúng ta đây là đang địa ngục gặp nhau sao nghiêm nạo thiên cởi mắng nha đồn ố c chúng ta cũng còn sống cho thật tốt đâu ngươi làm sao có thể nguyền rủa chúng ta đây chúng ta không có sao chẳng lẽ cái đó vũ lâm trưởng lão không có giết chúng ta thảy vân tiên tử nghi ho nghiêm nạo thiên giải thích sư đệ ta kịp thời chạy tới cả lại bọn họ dứt lời chỉ chỉ lăng lập không c h u n g cùng vũ lâm thái thượng trưởng lão xa xa tương đối athas là hắn thải vân tiên tử rất giật mình nàng tự nhiên gặp rồi athas cái này khiêm tốn mà thanh niên đẹp trai người thanh niên này và những người khác bên ngoài mạo trên có nhất định khác nhau kim hoàng sắt tóc dài bích lục ánh mắt sóng m ũ i thật cao da thịt trắng nón như ngọc vậy so với bình thường nữ tử cũng muốn trắng hơn ở trong ngô lai đoàn người coi như là dị loại chỉ có an ni an ni giống như hắn có nhất định chỗ chỉ bất quá không nghĩ tới người thanh niên này lại có như vậy thực lực t u y ệ t mạnh có thể cùng thất k i ế p tán tiên vũ lâm thái thượng trưởng lao tranh p h o n g xem ra thành chủ đại nhân đệ tử của ngồi xuống đều không đơn giản vũ lâm thái thượng trưởng lao đạo nguyên lai các hạ nhất trực trong bóng tối bảo vệ bọn họ khó trách bổn trưởng lao tôn tử sẽ chết ở đó thủ hạ t i ể u tử athas cười nói đối với cháu trai của ngươi bổn tọa còn khinh thường xuất thủ lấy thực lực của athas tự nhiên không thèm với đối với vũ xuân công tử đọc thủ vũ lâm thái thượng trưởng lao tức giận nói ý của bổn trưởng lao ngươi nên biết vũ bên cạnh xuân cũng nhất trực có người bảo vệ nếu như không phải các hạ giết ch hắn sẽ không chết ở đó trong tay tiểu tử ngươi nói là người này sao một bộ thi thể ném ra m ặ c ngũ vân tông trưởng lao đảm bảo chính là ngũ vân tông đức dương trưởng lão vũ lâm thái thượng trưởng lao thấy đức dương trưởng lao thi thể trong lòng so với tức giận nhưng biểu tình lại không có chút rung động nào hắn sớm đoán được kết quả như vậy nếu không phải cháu trai của ngươi quá tham lam đẩy ra vị này đức dương trưởng lão hắn không thể nhanh như vậy bị g i ế t bất quá cho dù có đức dương trưởng lão bảo vệ cũng không phải nạo thiên sư huynh đối thủ ngươi lai vũ xuân công bên cạnh tử quả thật có đức dương trưởng lão bảo vệ đây là ngũ vân tông an bài như vậy một tên thiên tài bị vạn tượng tông hoặc là những tông môn khác c i á m sát vậy thì quá mức đáng tiếc tại tu c h â n giới nào có cái gì bằng hữu chân chính cho dù là quan hệ tốt tông môn cũng có sau lưng có thể thọn đào tử cho nên đối với vũ xuân công tử ngũ vân tông là bị bảo hộ nghiêm mật chỉ tiếc vũ xuân công tử vì giết chết nghiêm nạo thiên cướp đoạt thả i vân tiên tử cố ý đẩy ra đức dương trưởng lão dù sao làm chuyện loại này cũng không coi là con thải nào biết nghiêm nạo thiên mạnh mẽ quá đáng hắn đá vào tấm sắt so với hối tiếc ném ra hai quả hồn thiên lôi cũng không có nổ chết nghiêm nạo thiên lớn như vậy tiếng nổ mạnh nhưng cũng không thấy đức dương trưởng lão chạy、về. chương trình c t t ủng i a n hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi mốt vậy thì đánh đi ừ đức dương trưởng lão có đại thừa sơ kỳ tột cùng tu vi làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn hắn chỉ có độ kiếp trung kỳ tu vi nôn tình xuyên việt sách cập nhật thủ pháp ngươi con tới vũ lâm thái thượng trưởng lão hử lạnh nói athas cười nói tu vi không thể thay biểu hết thảy sư tôn ta năm đó tu vi chỉ có đại thừa hậu kỳ lại có thể chiến thắng cựu kiếp thắng tiên d i ệ n sát đại la kim tiên chỉ có thực lực mới đại biểu hết thảy vũ trong lòng lâm trưởng l ã o rét một cái hắn đột nhiên nghĩ nổi lên thiên cực thành vị kia năm đó chiến tích đây chính là so với huy hoàng mọi thứ cũng có thể tái nhập tu chân giới sử sách ta ngạo thiên sư huynh tự nhiên cũng giống vậy đại thừa sơ kỳ điền phong thì như thế nào hắn như thường có thể vượt cấp khiêu chiến vũ lâm trưởng l làm tôn mặc dù bị g i ế t hoàn toàn là bởi vì hắn lỗi do tự mình đánh không oán được người khác nếu như ngươi bây giờ thu tay lại còn có quay về đường sống dù sao tôn tử chết còn có thể sống lại phải biết ngươi cũng không chỉ là một người sau lưng ngươi còn có ngũ vân tông athas đứng c h ắ p tay không nhanh không chậm xiền t h u ậ t đạo vũ lâm thái thượng trưởng lão hử nói ngươi uy hiếp bồn trưởng lão athas nhẹ nhàng cười một tiếng uy hiếp bồn t ọ a chẳng qua là x ỉ n minh một chút sự thật nếu như ngươi cho rằng là uy hiếp đó chính là uy hiếp đi bồn trưởng lão cho tới bây giờ không chịu uy hiếp vũ lâm thái thượng trưởng lão lần nữa cả giận hừ một tiếng athas v ấ n đạo phải không vậy là ngươi không tính thu tay lại không sai giết tôn thủ không đội trời chung nếu như không báo thù này b ổ n trưởng lao tâm cảnh cũng không viên mãn lần thứ tám tám tiên thiên kiếp liền khó có thể vượt qua cho nên b ổ n trưởng lao tất sát hắn vũ lâm thái thượng trưởng lao cắn răng nghiến lợi nghiêm n ạ o thiên đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ khó trách lao này sát khí n g ú t trời n g u y ê n lai giết hắn thương yêu nhất tô tử sẽ tạo thành hắn tâm cảnh không viên mãn thì tương đương với gậy hắn tương lai đường ngõ cụt mối hận không đội trời trung a đã như vậy vậy thì đánh đi hy vọng ngươi không nên hối hận athas không nữa về khuyên b ắ n cung không quay đầu lại mũi tên b ổ n trưởng lao chưa bao giờ hối hận vũ lâm thái thượng trưởng lao đã sớm không đếm xỉa đến nếu như không giết nghiêm n g ạ o tiên tâm cảnh của hắn sẽ có sơ hở độ lần thứ tám tám tiên thiên kiếp chút nào hy vọng cho nên hắn thể giết nghiêm n g ạ o tiên vũ lâm ánh mắt thái thượng trưởng lao du lên một thanh khổng lồ tiên kiếm sử dụng như một vòng trói mắt thái dương quan g mang vạn trượng trí cương trí dương treo ở đỉnh đầu của hắn để cho ngươi đếm thử một chút ngũ vân cản khôn kiếm quyết lợi hại vũ lâm thái thượng trưởng lao tiên kiếm là trung phẩm tiên kiếm rượt hòa h m g u y n mông đam đẳng bài sơn đ ả o hải liên tục không d ư ớ c hủy thiên diệt địa vũ xuân công tử thi triển phi kiếm còn có cái đó độ kiếp hậu kỳ tu chân giả thi triển phi kiếm cùng vũ lâm thái thượng trưởng lao thi triển phi kiếm căn bản là tiểu vũ kiến đại vũ hoàn toàn không thể giống nhau trên thực tế coi như đại tông môn thái thượng trưởng lão tay cầm đại tông môn khổng lồ tư nguyên có tiên khí số lớn đan thuốc chờ bà bối vũ lâm thực lực của thái thượng trưởng lão căn bản cũng không giới với năm đó cựu kiếp tán tiên lăng vân tử mặc dù cựu kiếp tán tiên nhiều hơn hai cái cảnh giới nhưng ngũ vân tông nội tỉnh hoàn toàn có thể đền bù à, hóa thân lôi điện trong hư không lôi nguyên tố cũng bị hắn hấp dẫn tới quần quận không ngừng nhất thời lôi vân quần quận khắp nơi tràn đầy hủy d i ệ t tính lực lượng lại là lôi hệ pháp quyết quả thật rất cường đại bất quá gặp phải bồn u t r ư ở n g lão cũng không đủ nhìn vũ lâm thái thượng trưởng lão cười lạnh nói vũ lâm thái thượng trưởng lão tiên kiếm ác liệt so với hàng chứa một luồng kinh khủng hủy d i ệ t tính lực lượng tốc độ nhanh như thiểm điện một sát na này thiên địa trở nên sắp thay đổi ủy thần hơi khiếp sợ n g i ê m nào thiên vội vàng bảo vệ thải vân tiên tử lùi tới lao viên ra ngoài như vậy cấp số đại chiến không phải bọn họ có thể trộn quả thực quá mạnh mẽ. t h ả i vân trong mắt tiên tử tràn đầy rung động thán tiên oai quả nhiên không phải bây giờ ta có thể chống lại bất quá ta sớm muộn cũng phải càng cường đại hơn đứng lên vào giờ phút này t h ả i vân tiên tử phát hiện nghiêm nạo g tiên trở nên trước đó chưa từng có vĩ nạn cùng cao lớn giống như một tòa hùng vĩ thái cổ thần sân v ậ y pháp v ứ t qua cương giả không phải một vị cao nạo g tự phụ mà là có lòng tin có nghị lực có ý chí đi trở nên mạnh hơn vũ lâm thái thượng trưởng lão cùng a t h ậ t cũng đại biểu tu c h â n giới cao cấp nhất chiến l ư c bọn họ đại chiến tự nhiên kinh thiên động địa trong hư không không gian chấn động đảng sơn hà vỡ nát cồn bạo năng lượng h phô thiên cái địa che khuất bầu trời trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám thần khóc quỷ hào toàn bộ pháp vân tinh tinh nhất thời sôi trào quá mạnh mẽ bọn họ là người nào chẳng lẽ là tán tiên cấp bậc cường giả tại sao tới pháp vân tinh tinh đại chiến chẳng lẽ pháp vân tinh tinh trên có cái gì làm bọn hắn đều cảm thấy động tâm bảo vật cho dù có b ả o bối cũng không phải chúng ta có thể mơ ước chúng ta nhanh lên rời đi đi, tránh cho bị vạ lây người vô tội cường giả đại chiến bình thời khó có thể thấy làm sao có thể cứ như vậy rời đi đâu ta phải ở lại chỗ này hỏi Nói không chừng còn có thể có chút thể ngộ. Nói với người, tịch nhưng chết vậy, cho dù bị ảnh hưởng đến mà chết, vậy cũng đăng có có với thể chút thể tịch chết cho chết, vậy, vậy bị dù mà sáu vũ lâm thái thượng trưởng lão từng chiêu từng thức cũng trời long đất lở có uy lực khó mà tin nổi mà a thạch ó a thân lôi hải lôi quan g t i ề m thước lôi vân c ủ n quận thanh thế thật lớn bên bất quá lôi hải tựa hồ đang thu nhỏ lại uy thế đang yếu bớt tình huống tựa hồ có hơi không ổn đón thêm bồn trưởng lão một kiếm vũ lâm thái thượng trưởng lão một tiếng quát to thiên địa kịch liệt chấn động đảng chỉ thấy hư không quan mang trận lóe một ánh hào quan vạn trượng ác lê tớt tràn đầy khí tức hủy diệt kiềm khí từ trong hư không nói lên dùng tốc độ khó mà tin nổi xé ra lôi h ả i một kiếm chém xuống tới a chỉ nghe một tiếng h é t thảm lôi h ả i tiêu tán athas từ không trung nga xuống một luồng máu tươi như suối phun từ trên người hắn bay phun ra đi ra ngoài sư đệ nghiêm n g ạ o thiên kêu lên không nghĩ tới chiến đấu nhiều như vậy hiệp athas cuối cùng là thua hơn nữa còn bị thương nghiêm n g ạ o thiên rất là đau lòng athas là vì hắn mới bị thương thải vân tiên tử cũng là luôn miệng kêu lên bất quá athas mặc dù rơi xuống nhưng kịp thời thân hình ổn định vững vàng trên đất đứng như thiên trụ sừng sững không ngã thất kiếp ta tiên quả nhiên danh bất hư truyền bổn tọa không phải là đối thủ athas thản nhiên thừa nhận nói khoe miệng của hắn có một vòi máu tươi tràn ra mặt s ắ c cũng có chút t ảm đạm vài trái nơi một đạo to lớn vết thương sâu thấy được tận xương máu tươi đang không ngừng chảy xuôi vũ lâm thái thượng trưởng lão một kiếm thiếu chút nữa nhét an a nhĩ tư cánh tay trái cho chém nước bất quá trận chiến này thật sung sướng Cung tu chân giới cường tu giới giả đ chỉ có hắn mới có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn chỉ tiếc nô lai quá mạnh mẽ a thật theo không kịp cho dù toàn lực thi triển cũng khó nhìn theo bóng lưng bất quá cùng tu chân giới cao thủ đại chiến cũng không vậy trận chiến này mặc dù hắn thua lại niềm vui chẳng trề cập nhật mo thuần văn tự nếu như ngài thích nơi này của xin đ i ể m k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi hai đòi một lời giải thích mười bảy chương kỹ thuật cưỡi n ử a khất cái bổn trương miễn phí binh khí phường điệu này nhai cũng không phải là rất dài. dù sao chỗ đông hải bên bờ tựa hồ cách chiến tranh rất xa nơi này của ít nhất cũng không phải là chiến tranh đất tập trung cho nên nhà giàu sang tình nguyện tốn nhiều tiền mua chút phẩm định vật quý trọng gia tăng phong nhã mà dân chúng bình thường hơn càng muốn mua mấy tờ cuộc sống của vì bọn họ gia tăng một ít bảo đảm chân chính mua binh khí cũng không nhiều cho nên mở ra binh khí phường tiệm của hơn cũng không phải là rất tiến quốc không giống ngụy quốc ngụy quốc người từ nhỏ đã tiếp nhận quân sự hóa huấn luyện bị quán thâu người ngụy là ưu hạng dân tộc tư tưởng người ở đó cửa đối với binh khí cùng tuấn mã cùng nhật yêu thích là những quốc gia khác viễn viễn không thể so sánh n con đường này đầu đường c than hàn thanh i đ mang hàn h t mạc đi tới nơi này lúc chỉ thấy dưới một cây đại thụ đã đầy ấp người ba bốn người làm thành một vòng tròn lứa tử bên trong chuyển tới tuấn mã thiên g hí còn tuấn mã tiên hí còn tuấn mã t r ê n k hí còn t h ấ n h mã tiên hí còn tuấn mã tiên hí còn tuấn mã tiên hí còn Đám xem người vây t hàn n thoảng những h thật tới,、những、thứ gọi dậy y t i ế g cũng là kìm lóng không đặng khen, kìm hiển nhiên h là p á thanh ra ngoài,、điều、này làm điều c o hoặc, trong Hàn nghi không Mạc mục có cái rất biết tốt tiết gì đ g đợi m ì n Hàn Thanh bằng vào mười mấy năm rèn luyện ra thật thân thể rất dễ dàng địa vì hàn mạc đẩy ra một con đường chờ hàn mạc chui vào lúc này mới phát hiện ở trong đám người cũng là có một người đang biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa con tuấn mã kia tông mau rậm rạp toàn thân đều là bóng loáng đen nhánh t u ấ n m a o cường tráng cao lớn mà ở trên người nó nhẹ nhàng chui lên p h ầ dưới cũng là một người vóc dáng gây yếu tiểu cá tử bất quá hai mươi ba hai mươi bốn tuổi da thịt ngâm đen s u s h giống như là người xuất thân nhỏ khổ ít nhất trên người hắn mặc xiêm áo ở đông hải thành chỉ có khất cái sẽ đi xuyên dơ giấy không chịu đ ổ i tàn phá không còn hình dáng bất quá dơ giấy này khất cái thuật cưới ngựa ngược lại thật sự là là để cho người ta thán phục không thôi trước tuấn mã chạy lui về phía sau ở dưới sự khống chế của khất cái biểu diễn các loại cực kỳ khó khăn động tác có chút động tác cơ hồ là khó có thể tưởng tượng đi ra ngoài hắn thậm chí có thể hai chân treo ở trên cổ tuấn mã cùng tuấn mã tới cái mắt lớn chừng mắt nhỏ đưa đến người xung quanh cửa một mảnh cửa ầ lên nhưng cũng kìm lòng không đạm vỗ tay nội tâm hàn mạc nội phục cũng không có nhiều người có thể để cho hắn khâm phục nhất định ở ở một phương diện khác quả thật có đặc biệt thành tựu i cùng năng lực mà cái này biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa tiểu cá tử khất cái thật đúng là để cho hàn mạc sinh ra mấy phần khâm phục lòng cũng theo mọi người vô tay đang ở mọi người thấy hoa mắt loạn vui mừng không thôi lúc kia tiểu cá tử đột nhiên xiết ở mã lấy một cái xinh đẹp xoay mình rơi trên mặt đất về sau hướng về phía bốn phía mọi người chắc tay hàn mạc lúc này mới nhìn rõ cái này khuôn mặt khất cái một tấm góc cạnh trên mặt rõ ràng không có bất kỳ biểu lộ gì giống như một khối nham thạch cho dù là trong một đôi thâm hắc con người kia cũng không có nửa hảo hức cho hắn m u ố n tưởng rằng khất cái này chắp tay sau nhất định trên tới một đoạn đòi hỏi tiền thưởng giải thích nhưng là cùng hắn nghĩ bất đ ộ n g cái này khất cái tựa hồ rất chết u y với lời nói chắp tay sau xoay người lại từ dưới địa cầm lên đỉnh đầu nón lá trong tay nơi ở về sau đi tới đám người bên rất đần độn nhưng lại mang vẻ chờ mong mà nhìn về phía trước mặt khách nhân đó là hy vọng có thể lấy được mấy văn tiền thưởng đầu năm nay mở náo n h i ệ t chuyện người người đều nguyện ý đi phía trước gót nhưng là moi tiền chuyện vậy cũng là tránh không kịp khất cái vừa mới cầm lên nón lá liền có không ít người vụng ra đợi đến khất cái đưa ra nón lá đòi hỏi tiền thưởng thời điểm tất cả mọi người mới vừa rồi cái loại đó tâm tình hưng phấn lập tức xa xuất xuống dù sao đông hải thành bách tính viễn viễn chưa nói tới giàu có nhà mình cũng không bỏ được ăn không bỏ được xuyên nơi nào lễ tạ thần ý ôm tiền t ừ n g ư ờ i khất cái quay một vòng cũng bất quá lấy được mười mấy văn đồng tiền thuần mã ngươi con ngựa này bao nhiêu bà bán một cái nhìn còn có chút khoát khí công tử đạo ngươi ra cái giá ta ra bạc mua lại khất cái vẫn là mặt không thay đổi lắc đầu một cái chẳng qua là nâng n ó lá tại chỗ còn dư lại không nhiều đám người quay một vòng rốt cuộc đi tới trước mặt hàn mạng lộ ra n o lá mặt của hắn sắc trong năm đen mang khô hoàng thân thể rất đơn giản mỏng nhìn tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ cái chán hơi nô ra tướng mạo rất bình thường là cái loại đó nhét vào trong đám người cũng sẽ không hấp dẫn bất kỳ người nào chú ý k i u một loại hàn mặc cười h í p mắt vấn đạo ngươi là một cái đường đường nam tử có là bản lãnh như vậy ở đầu đường làm siết đòi hỏi tiền thưởng bất giác có thất mặt mũi khất cái ngẩng đầu lên lường hàn mạc thanh âm như băng v ậ y lãnh đ ạ m tự ta làm việc r ố c sức lấy được tiền bạc không mất mặt thật hàn mặc hì hì cười nói có ý tứ có ý tứ hắn đang muốn sờ bạc đột nhiên nghĩ đến tiền bạc của mình mới vừa tất cả đều cho hàn trừng quỹ vì vậy nói với h đều bị hắn hàn thanh sửng sốt một chút nhưng rất nhanh sẽ sờ ra một hai bạc vụn đạo thiếu gia nhiều như vậy bỏ vào khất cái trong n ó n lá khất cái không nói gì thêm chẳng qua là nhìn hàn mặc trong tay âm dương quân vậy mi r á c hơi nhảy lên xoay người đi ra thiếu gia vi hà cho hắn nhiều như vậy bạc hàn thanh t h ấ p giọng hỏi hàn mặc nâng cảm đạo là một cái có cốt khí người hắn lan lộn đến cái bộ rắn này chỉ sợ là gặp rủi ro một lượng bạc hoặc giả có thể giúp hắn một bang nhưng trong lòng đang tính toán chứ có phải hay không dẫn khất cái này trong hồi phủ dù sao có loại này thần hồ kỳ kỹ thuần mã cao tay cũng ít khi thấy mang về giáo tập mình tập luyện thuật cưỡi ngựa ngược lại cũng đúng là một cái cực tốt chủ ý hắn đang muốn đi lên mời khất cái đến tiểu lâu ngồi một chút lại nghe có người sau lưng la lên hoàng ban đầu tới người vây xem lập tức mau tránh ra vốn là bị chen lấn gió thổi không lọt đám người lúc này sớm chỉ còn lại thưa thất mấy người hàn m ạ c mép dâng lên một nụ cười lạnh lùng hoàng ban đầu này là đông hải quận thủ tiêu mạc toàn thân tín bản thân hắn lại tiêu mạc toàn ban đầu nhậm chức lúc từ yên kinh mang tới hàn mặc kéo một cái hàn thanh xê máu hai người đi tới phía sau đại thụ đi tới xa sang ắ m chỉ thấy hoàng ban đầu một thân tạo ý l a dẫn ba bốn danh thủ sách giết uy ca tụng nha xoa đang khoan thai hướng bên này đi tới trong đám người có hảo tâm hướng về phía khất cái k h ẽ gọi đạo tuấn mã mau mau cưỡi ngựa đi thôi như thế này muốn đi cũng không đi được khất cái đang thu dọn đồ đạc nghe được tiếng k ê u cuối cùng quay đầu lại hướng về phía nhắc nhở người kia khẽ mỉm cười hắn vốn là lạnh như băng gò má nhưng bởi vì nụ cười này mà hơn ôn n u khất cái thu thập đồ đạc xong hoàng ban đầu đã dẫn người tới mấy tên nha xoa lập tức vây khất cái đứng lên cười hắc hắc trên e o hoàng ban đầu khoác một cây đao đi ba bước hoàng hai bước ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kia con tuấn mã tràn dù sao cũng là từng va chạm xã hội người hắn liếc mắt liền nhìn ra con tuấn mã này là địa địa đạo đạo n g ụ y mã hơn nữa còn là n g ụ y quốc trong tuấn mã t h ư ợ n g phẩm tức lực cùng tốc độ đó là đỉnh cao kéo đến mã trên thành phố cho dù bán tháo cũng có thể trị giá hai ba trăm l ư ợ n g bạc đây chính là thật to bà bối đánh nơi đó tới a hoàng ban đầu lường thất cái nhàn nhạt vẫn đạo khất cái như cũng giống như một khối nhan thạch trên mặt không có nửa điểm biểu tình nhàn nhạt nói n g ụ y quốc cũng biết ngươi là n g ụ y quốc người hoàng ban đầu hắc hắc cười lạnh trên chân ngươi phá dày ống cũng chỉ có người ngụy mới mặc thói quen trên chân khất cái mặc giày ống đã rất là tàn phá nhưng lại giống như yến quốc giày ống đ ạ i không trừ lại cao lại thâm sâu dễ thấy nhất chính là ngoa sau có một cái hình cung cong giống như n g u y ệ t lựa vậy nhìn còn hơi có chút mỹ quan hoàng ban đầu lại quan sát khất cái hai mắt mới tiếp tục vấn đạo tới đông hải quận làm gì kiếm sống kiếm sống hoàng ban đầu cười lạnh nói ngụy quốc sống không nổi nữa khất cái ngẩng đầu lên mi giác hơi căng thẳng nhàn n h ạ t nói đ ạ i nhân ta phạm vào cái gì yến quốc luật pháp sao hoàng ban đầu nắm cắn đao lạnh lùng nói một mình ngơi ngụy quốc người ăn mặc phá phá lạ lạ lại có như vậy một thất thượng đẳng hảo mã ở ta đông hải quận ý muốn như thế nào hh ắ c ắ c sẽ không phải là ngụy quốc thám tử đi. ta nghe nói ngụy quốc có một cái nha môn tên gì hắc kỳ kia hắc kỳ bộ hạ khắp các quốc gia do xét nước hắn tình báo âm thầm phá hư nước hắn trật tự ta xem ngươi chính là hắc kỳ bộ hạ ta không phải không phải hoàng ban đầu liền muốn tiến lên kéo tuấn mã nhưng này cũng không do ngươi nói coi là đi thôi đi với chúng ta nha môn một chuyến có phải hay không ngươi và quận thủ đại nhân nói đi hắn còn không có đụng phải cơ ngựa còn tuấn mã kia bỗng nhiên đánh một cái mũi phì phì một tiếng hí dày hai con vó trước nâng lên liền muốn hướng về hoàng ban đầu đặt xuống hoàng ban đầu lấy làm kinh hãi Cũng mấy tên nha xoa đáp một tiếng không chút do dự xông về khất cái luân khởi giết uy ca tụng hướng về phía khất cái đổ ập xuống địa đánh xuống đi tên khất cái kia lại tựa như một khối nhan thạch cũng không hoàn thủ mặc cho giết uy ca tụng mưa rơi trên thân của chính đánh vào chỉ mới bổng tử đánh xuống khất cái cái chán liền bị đánh vỡ máu tươi nhất thời chảy xuống thiếu gia hàn thanh một n ắ m quả đấm liền muốn xông tới lại bị hàn m ạ c lôi kéo nhẹ giọng nói chờ một chút ta ngược lại muốn xem xem tên tiểu tử này có bao nhiêu nhân tính nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 693, c h ỉ ra một quyền ý của ngươi làm u ố n đệ tử của bản thành chủ đ ê n mạng âm thanh của ngô lai ầm ẩm cũng như kinh lôi nghe nói vũ xuân công tử chết ở trong tay n g h i n ạ o tiên ngô lai nhìn lướt qua n g h i n ạ o tiên cũng không trách tội ý nếu như nghiêm ngạo tiên ngay cả vũ xuân công tử đâu không đối phó được kia ngô lai ngược lại sẽ còn mất hứng giống như vũ xuân công tử như vậy mặt hàng r ế t thì r ế t không phục sao không phục đơn đấu tại tu c h â n giới quả đấm lớn mới là đạo lý quyết định quả đấm lớn mới có công đạo có thể nói vũ lâm thái thượng trưởng lao nhất thời cảm giác một luồng không thể kháng cự uy áp trên thân của chính gia tăng cái c ỗ này uy áp bá thiên việt địa có chấn áp thiên địa thập phương thế cương đại ta thật không phải là đối thủ vũ lâm thái thượng trưởng lao trong lòng nói mặc dù như vậy hắn lại mắt thấy n ô lai n ạ o nghễ nói xin thành chủ đại nhân giữ gìn lẽ phải đ ư như nhưng g thất tán là sự thật i n c nô nghiêm hắn. n của lai vấn đạo nghe nói năm đó làm hại nghiêm ngạo thiên trở thành phế nhân nguyên hung lại chính là cái đó vũ xuân công tử trong lòng nô lai giận không kèm được nhưng cũng không có biểu lộ ra nghiêm nạo thiên bảo đảm nói đệ tử dám lấy tánh mạng bảo đảm thanh chủ đại nhân t h ả i vân dám lấy người danh dự bảo đảm nạo thiên nói đều là sự thật t h ả i vân tiên tử nói athas ở một bên nói sư tôn đệ tử có thể vì nạo thiên sư huynh làm chứng nô lai nhìn về phía vũ lâm thái thượng trưởng lao vũ lâm trưởng lao ngươi có lời gì không vũ lâm thái thượng trưởng lao chất vấn nghiêm nạo thiên nguyên lai ngươi là vạn tượng tông cái đó nghiêm nạo thiên ngươi rõ ràng có thể chẳng qua là phế hắn tại sao phải giết hắn nghiêm nạo thiên dứt h o á t nói thả hổ về rừng đó là từ sau lưu mắc ta không có ngu xuẩn như vậy tràn thảo bất tr nghiêm nạo thiên không sẽ phạm như vậy sai lầm đáng chết ta muốn giết ngươi vũ lâm thái thượng trưởng lão lên cơn giận dữ ở hắn trong triết học hoặc là trong tự điển cháu của hắn làm gì đều là phải có chuyện gì hắn k i ê n g hắn chỗ dựa khi dễ hắn tôn tử chính là mặt của đánh hắn thúng chi tiên tử giết cháu của hắn nô lai quát lên càn rỡ vũ lâm trưởng lão hết t h ả đều là tôn tử của ngươi lỗi do tự mình đánh hoán không được bất kỳ người nào nếu như dựa theo logic của ngươi đệ tử của bản thành chủ nghiêm nạo thiên năm đó bị tôn tử của ngươi làm hại thành mười năm phế nhân bản thành chủ có phải hay không cũng nên đi tìm các ngươi ngũ vân tông đòi một lời giải thích đâu vũ lâm thái thượng trưởng lão nhất thời cứng họng hắn nhìn trái phải mà nói hắn nói nghiêm nạo t i ê n ngươi mặc dù bị phế cũng không khôi phục sao vừa không có chết nghiêm nạo t i ê n hử lạnh nói hử ta là không có chết nhưng trong mười năm kia ta sống không bằng chết được đau khổ nếu như không phải gặp phải sư tôn hoặc giả ta đã chết vũ lâm trưởng lão vốn là cho là ngươi sống mấy ngàn năm phải là một minh lý người không nghĩ tới ngươi lại là không phải là chẳng phân biệt được thật là thanh này tuổi cũng sống đến chó trên người vũ lâm thái thượng trưởng lão quát lên nghiêm nạo t i ê n đừng tưởng rằng có thành chủ đại nhân che chở ngươi ngươi liền có thể tùy ý làm được ta ta là đường đường thất k i ế p tán tiên ngũ vân tông thái thượng trưởng lão mà ngươi vậy là cái gì đồ chẳng qua là một cái độ kiếp trung kỳ tu chân giả mà thôi còn có giết tuân thủ không đội trời chung thấy nghiêm nạo thiên làm được mình vũ lâm thái thượng trưởng lão tự nhiên vô cùng phẫn nộ không nghĩ tới ngô lai hừ một tiếng để cho vũ lâm thái thượng trưởng lão như bị xét đánh nô g lai không nhanh không chậm nói vũ lâm trưởng lão ngươi phải chú ý một chút nạo thiên là đệ tử của bản thành chủ là ta vô cực tông chân truyền đại đệ tử bản thành chủ người nối nghiệp vô cực tông tương lai tông chủ chỉ là đệ tử của bản thành chủ cái thân phận này địa vị cũng không so với người thấp nghe ngô lai thoại vũ lâm thái thượng trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa lấy nghiêm ngạo thiên vô cực tông tương lai thân phận của tông chủ địa vị quả thật không thể so với hắn thấp nghe ngô lai nói nghiêm ngạo thiên là vô cực tông tương lai tông chủ không chỉ có t h ả i vân tiên tử cùng vũ lâm thái thượng trưởng lão đều sợ ngây người ngay cả n g i ê m n ạ o thiên mình cũng sợ ngây người không nghĩ tới ngô lai sẽ do xác thực chỉ do hắn là nhận ca người hắn muốn tiếp nhận vô cực tông vị trí tông chủ trước nghe nói nô lai sắp phi thăng hắn liền suy nghĩ nô lai phi thăng t r i hậu vị trí tông chủ sẽ chuyển cho người nào không nghĩ tới cái này đại nhân bánh sẽ rơi vào trên đầu mình nghiêm n ạ o thiên len lén nhìn athas chỉ thấy athas một bộ không sao cả biểu tình athas vốn là đối với những thứ này không có hứng thú hắn chỉ muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn vô cực tông vị trí tông chủ nô lai nguyện ý chuyển cho người đó liền chuyển cho người nào hắn sẽ không đi tranh đoạn nô lai đạo vũ lâm trường lão ngươi phải biết có bạn thành chủ ở ngươi là không thể nào có cơ hội báo thủ trong lời nói tự nhiên có về khuyên ý có thể tu luyện tới thất kiếp tán tiên cũng thật không dễ dàng nếu như cứ như vậy bị hắn cho giết chết quả thực đáng tiếc vũ lâm thái thượng trưởng lão đạo cho dù hy vọng m o n g m anh ta cũng phải thử một lần đã sớm nghe nói thành chủ đại nhân được khen là tu chân giới chi tôn một thân tu vi thông thiên triệt địa đang muốn l a n h giáo một chút nhìn có hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy trên thực tế hắn vẫn cho là ngô lai có chút lãng đắc hư danh người tu chân mọi người thực lực của đem hắn phóng đại nào có người của yêu n g h i ệ t như vậy ngô lai k h ẽ mỉm cười vũ lâm trường lão ngươi phải biết đối bản thành chủ xuất thủ sẽ có hậu quả gì vậy thì không chỉ là so tài đơn giản như vậy cái này của ngươi một thân tu vi tới không dễ cần phải hào hào quý trọng xin làm sao vui mừng chết cũng tội gì tôn tử bị giết không báo được thù tâm cảnh không thể viên mãn ở dưới tương lai thiên kiếp cũng là chắc chắn phải chết xin thành chủ đại nhân chỉ giáo vũ lâm thái thượng trưởng lao thái độ phi thường kiên định đã như vậy bản thành chủ giống như ngươi mong muốn nô lai trên t r ư a từng ngai vàng đứng lên bá khí vô cùng nói bản thành chủ chỉ ra một quyền nếu như ngươi bất tử bản thành chủ liền không giết ngươi vũ lâm thái thượng trưởng lão lớn tiếng nói thật một lời đã định hắn căn bản không tin tưởng mình ngay cả ngô lai một quyền cũng không tiết nổi đứng ở trong sân hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch cho gọi ra hộ thể t i ê n giáp toàn thân tiên nguyên hộ thể làm xong chuẩn bị chú đáo tiếp b ả n thành chủ một quyền đi nô lai cả người phong khinh vân đạm chỉ tùy ý đánh một quyền một quyền này bình thản không có gì lạ hơn nữa tốc độ rất trượm vũ lâm thái thượng trưởng l ã o không khỏi lộ ra thần sắc khinh thị như vậy một quyền có thể có bao lớn uy lực phòng chứng ngay cả một con mỗi cũng đánh không chết đi bất quá nghĩ đến nô lai dù sao nổi tiếng bên ngoài vũ lâm thái thượng trưởng l ã o vẫn tương đối cẩn thận không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta nhưng là hắn lại không nghĩ rằng bình thường này một quyền là phản phát quy chân một quyền có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ có thần cản giết thần chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi bốn vô thượng cường giả chỉ nghe một tiếng hát thảm vũ lâm thái thượng trưởng lao quanh thân hộ thể tiên nguyên toàn bộ đánh sơ sắp mở hóa thành thiên địa nguyên khí hắn hộ giáp cũng tư phân ngũ liệt tản g tiên chi thể tùy theo dạng nước ra cả người bay ngược ra tới không biết bay bao xa nặng nề h rơi xuống đất cũng không núp nít n、no、ô lai、like、tay một chiêu vũ lâm thái thượng trưởng lão không tự chủ được bay trở lại bất quá hắn đã thoái thoát chỉ có một hơi treo nô lai lạnh nhạt nói còn sống cũng coi như người mạng lớn bất quá một quyền này bản thành chủ căn bản là không có vận dụng thực lực gì đại khái không tới một phần vạn đi cái gì không tới một phần vạn vũ lâm thái thượng trưởng lão sau khi nghe trong lòng thật lạnh thật lạnh lấy thực lực của ngô lai căn bản cũng không thèm với nói láo hắn nói không tới một phần vạn liền thật không tới một phần vạn nói cách khác mười ngàn cái vũ lâm thái thượng trưởng lão đóng lại cũng không ngăn được nô lai chân chính toàn lực thi triển một quyền thấy ngô lai bình, bình đạm đạm một quyền liền đem một tên ngông cùng tự đại thất kiếp tán tiên đánh g ầ n chết hơn nữa nghe nói căn bản không động lấy cái gì lực lượng thời điểm thải vân tiên tử hoàn toàn rung động nàng chính mắt thấy n ô lai mạnh mẽ n ô lai không ra tay thì thôi vừa ra tay là rung động nhân tâm đây chính là thất kiếp tán tiên à, có thể tại tu chân giới hoành hành tồn tại tu chân giới không có mấy người có thể cùng hắn chống lại thậm chí ngay cả n ô lai một quyền không tiếp nổi cái gì gọi là vô thượng cường giả đây chính là vô thượng cường giả trước kia liền nghe nói thiên cực thành thành chủ n ô lai phi thường cường đại không nghĩ tới mạnh như vậy khó trách thành chủ đại nhân được khen là tu chân giới trí tôn đó là hoàn toàn xứng đám nha một luồng tinh thuần tiên nguyên dốc vào vũ lâm trong cơ thể của thái thượng trưởng lão vũ lâm thương thế của thái thượng trưởng lão nhất thời khôi phục không ít sắc mặt tái nhật cũng bắt đầu có huyết sắc chỉ nghe nô lai đạo cho dù là tiên nhân c h â n tránh ở thành này trước mặt chủ cũng bất quá là nhỏ yếu tồn tại tôi h coi như là đại la kim tiên ở thành này trước mặt chủ cũng phải phục phục t h i ế p thiếp, thiếp. ngươi chính là một cái thất kiếp tán tiên cũng dám kêu gào với bạn thành chủ thật là không biết sống chết bất quá nếu ở thành này chủ bên dưới một quyển không có chết quyển t i ê thành chủ cũng không giết ngươi bất quá nô lai thoại phong nhất chuyển ngươi có thể bất tử nhưng các ngươi ngũ vân tông nhất định phải trả giá thật、lớn. vũ lâm thái thượng trưởng lão sau khi nghe vội vàng nói thành chủ đại nhân hết thể này đều là của ta hành vi cá nhân không có quan hệ gì với ngũ vân tông xin thành chủ đại nhân không muốn giận cá chém thất với ngũ vân tông cương giả như vậy giận cá chém thất với ngũ vân tông đó chính là ngũ vân tông tha nạn a nô lai k i n h thường nói ngươi chẳng lẽ không biết tội liên đối sao mỗi người đều phải vì mình hành động trả giá thật lớn ngươi coi như ngũ vân tông thái thượng trưởng lão không chỉ có chỉ đại biểu chính ngươi còn đại biểu ngũ vân tông ai biết ngươi là không phải là bị ngũ vân tông rực dây mà đến cho nên ngũ vân tông bản thành chủ là nhất định phải đi một chuyến nếu không sau này cái gì a miêu a c ẩ u cũng dám đối bản thành chủ cản r ỡ vũ lâm thái thượng trưởng lao sắc mặt như cho tàn hắn hiện tại vô cùng hối hận hối không nên không nghe theo ngũ vân tông tông chủ khuyên cáo đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hỏa bán cũng không người luyện ra được chính là giỏi về luyện đan ngô lai cũng không thể nơi nào nghĩ đến ngô lai cường đại như vậy nếu là hắn đi ngũ vân tông đi một lần ngũ vân tông triệu nằm cơ nghiệp thì có có thể hủy trong chốc lát ngô lai dĩ nhiên là lôi lệ phong hành người trực tiếp mang chúng người hắn tiến hành tinh tế đại na di rất nhanh sẽ đi tới ngũ vân tông vị trí trụ sở ngũ vân tinh tinh ngô lai lộ một lần nữa chứng minh thực lực của hắn vũ lâm thái thượng trưởng lão cũng có thể tiến hành tinh tế đại na z i nhưng hắn căn bản không có biện pháp dẫn người nhưng là ngô lai dễ dàng mang theo bốn người làm t h ả i vân tiên tử thấy phồn hoa ngũ vân tinh tinh lúc trong lòng rung động có thể tưởng tượng được dẫn người tiến hành tinh tế đại na z i a đây là bực nào thực lực mạnh mẽ vô cùng rất xa ngũ vân tinh tinh trong n g á y mắt liền tới nếu là bọn họ thông qua c h u y ệ n t ố n g trận thoại đều phải tốn thời gian rất lâu hơn nữa chi phí còn không thấp dùng truyền t ố n g trận truyền t ố n g l à muốn tiêu hao tinh thạch ở ngoài ngũ vân tông tông môn nô lai nhìn ngũ vân tông ngũ vân bắt cực trận c ư ờ i khẩy đạo như vậy hộ tông đại trận bản thành chủ một quyền không có thể phá chi vốn là t h ả i vân tiên tử còn tưởng rằng nô lai đang nói mạnh miệng phải biết một cái tông môn hộ tông đại trận lực phòng ngự rất mạnh nhưng bù đắp được thiên quân văn mã tông môn chính là dựa vào hộ tông đại trận hộ vệ toàn bộ tông môn an toàn đặc biệt là tu chân giới thập đại tông môn hộ tông đại trận sức phòng ngự của cái nào không phải vô cùng cường đại không nghĩ tới lại nghe nghiêm ngạo thiên đạo năm đó vạn tượng tông vạn tượng diệt tiên trận liền bị sư tôn một quyền kích phá ngũ vân tông ngũ v t h ả i vân tiên tử mới biết nguyên lai vạn tượng tông vạn tượng diệt tiên trận lại bị nô g lai một q u y ề n kích phá vạn tượng diệt tiên trận ở toàn bộ tu chân giới cũng là hách hách có tên kia nhà nghe nói lực phòng ngự mạnh hơn ngọc nữ tông ngọc nữ linh lung trận lớn thiên cực thành nô g lai tới trước viếng thăm quý tông q u ầ n quân thanh âm vang dội chân trời toàn bộ ngũ vân tông đều nghe được nô g lai uy nghiêm to lớn thanh âm thanh chủ đại nhân lại viếng thăm ngũ vân tông ngũ vân tông thật là có mặt mũi a âm thanh của ngũ lai tự nhiên cũng truyền khắp ngũ vân tông chỗ ở mỗi một góc trong lúc nhất thời ngũ vân tông trên giới xôi trào cái gì thiên c vị tiêu nhưng là tu chân giới trí tôn cấm kỵ vậy tồn tại lại tới ngũ vân tông rốt cuộc không biết có chuyện gì đâu ngũ vân tông tông chủ và tất cả trưởng lao nhất thời tâm l ệ n h tới nửa đoạn cái gì nhanh như vậy đã tới rồi lần này thảm hắn nhất định là vì vũ lâm chuyện của thái thượng trưởng lao tới thấy còn chưa thấy đâu không thấy là không được chúng ta ngũ vân bắt cực trận căn bản không ngăn được hắn cùng bị hắn phá trận mà vào còn không bằng chủ động đi gặp hắn cùng nên thành chủ đại nhân ngũ vân tông tông chủ tự mình ra l ê n tiếp bãi túc lễ số hạ thấp tư thái ngũ vân tông tông chủ lần đầu tiên thấy ngô lai trân nhân chỉ thấy hắn khí vũ hiên nhiên phong thần như ngọc tóc dài xoa vai không gió mà bay vô cùng vô tận uy thế từ trong thân thể của vĩ nạn tản mắt ra giống như thiên đế vậy liếc nhìn thế gian ngũ vân tông tông chủ đầu tiên nhìn chú ý tới chính là của hắn ánh mắt tinh quang s á n g chói thâm thủy ưu viễn tựa như toàn bộ tinh không đều ở đây trong mắt của hắn xanh xanh d i ệ t d i ệ t biến hóa thất thường không hổ là tu chân giới trí tôn ngũ vân tông tông chủ nói t h ầ m đưa tay không đánh người mặt tươi cười nô lai thấy ngũ vân tông tông chủ vô cùng khắc khí đương nhiên sẽ không sắc mặt của cho nhân ra các hạ là nô lai vẫn đạo hạ tự nhiên không nhận biết ngũ vân tông tông chủ n g ũ vân tông tông chủ vội vàng trả lời thành chủ đại nhân kẻ h è n du phong thỉa vị ngũ vân tông tông chủ nô lai gật đầu một cái nguyên lai、like、là du tông chủ du phong cung kính nói thành chủ đại nhân giá lâm ta ngũ vân tông ta ngũ vân tông trên giới đều cảm thấy vạn phần vinh hạnh xin thành chủ đại nhân theo kẻ h è n gì chuyển vào tông nô lai lắc đầu một cái du tông chủ không nên k h á c h khí bản thành chủ lần này tới trước quý tông là tới giải quyết một chuyện nô lai cũng không định tiến vào ngũ vân tông lần này là tới hương sư vân tội mà không phải để làm khách không có c h ư ơ n sau chứ xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm kết thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài kệ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 695, l ỗ i do tự mình á n h ký thịt rốt cuộc đã tới du phong tâm đạo không biết có phải hay không là vũ lâm chuyện của thái thượng trưởng lão đối với lần này du phong còn có chút thấp t h ỏ g không biết là chuyện gì xin thành chủ đại nhân chỉ thị du phong cung kính vấn đạo n ô lai là hời hợt vấn đạo vũ lâm trưởng lão là quý tông đi cứ như vậy một câu nói để cho du trong đầu phong nhất thời ông, ông tác hưởng sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng ảm đạo không nghĩ tới quả nhiên có liên quan tới vũ lâm thái thượng trưởng lão nếu không nô lai làm sao biết hỏi như vậy đâu du phong ổn định tâm thần đáp trở về thành chủ đại nhân vũ lâm trước kia đúng là ta ngũ vân tông thái thượng trưởng lão nhưng hắn đã có ở đây không trước lâu bị ta tông đuổi ra khỏi tông môn nga chẳng lẽ là lừa bạn thành chủ nô lai giọng nói châm xuống trong mắt thần quang bắn ra du phong nhất thời cảm giác một luồng không thể kháng cự uy áp trên thân của chính gia tăng cái c ỗ này uy áp bá thiên tuyệt địa căn bản là không có cách ngăn cản hắn hai chân mềm lún thiếu chút nữa thì phải lẽ đi xuống hoàn hảo không có quỳ xuống nếu không thì cứu lớn không dám vũ lâm quả thật đã bị đuổi ra khỏi ta tông không còn là ta tông thái thượng trưởng lão hoàn toàn cùng ta tông đoạn tuyệt quan hệ đây là đem hắn đuổi ra khỏi tông môn thanh minh xin thành chủ đại nhân xem qua dứt lời du phong đưa tới một phần thanh minh chính là lúc trước du phong cùng ngũ vân tông tất cả trưởng lão nghĩ tốt trục xuất vũ lâm ngũ vân tông thanh minh thượng diện có ngũ vân tông cao tầng tập thể ký tên Hiện nhiên, đây không phải là mới vừa rồi tạo, là đã sớm chuẩn nghĩ mới rồi Lai nguy xong. Nô Lai nghĩ trong Ng đây đã đầu, là là sớm vừa tạo, bị chỉ đành phải tráng sĩ chặt tay trục xuất vũ lâm như vậy một cái thất kiếp tán tiên tông môn cho tông môn tạo thành tổn thất phải không nhưng lường được nhưng là g á c tội ta ta nếu là nội doá ngũ vân tông cho dù không bị hủy diệt cũng phải l ộ n ra cho nên bọn họ là sáng suốt vũ lâm trưởng lão ngươi nghe chưa ngô lai thả ẩn nút vũ lâm ra mới vừa rồi ngô lai đối thoại với du đỉnh vũ lâm tự nhiên đều nghe được không thể nào vũ trên mặt lâm lộ ra không thể thần sắc của tin tông chủ các ngươi tại sao phải trục xuất bổn trưởng lao tông môn thái thượng trưởng lão đây là bản tông chủ một lần cuối cùng xưng hô như vậy ngài ngài khỏe tự vi chi ba ngoài mặt du phong cũng không có giải thích nguyên nhân nhưng hắn đồng thời cho vũ lâm truyền âm thái thượng trưởng lão chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi trước mắt vị đại nhân này chúng ta thật không đắc tội nổi ngài luôn luôn cố chấp không nghe chúng ta k h u y ê n cáo cho nên chỉ đành phải như vậy đây cũng là ngài lôi do tự mình g á n h vũ lâm tức giận vô cùng nhưng lại không thể làm gì đây đúng là chính hắn lôi do tự mình g á n h không oán được bất kỳ người nào nếu như không đem hắn đuổi ra khỏi tô môn nô lai trách tội đứng lên ngũ vân tông cũng vạn tiếp bất phục lúc này vũ lâm đã hoàn toàn hỏng mất bị trục xuất tô môn vậy hắn sau này sẽ là vô căn chi mình thành trong tán tu một thành viên không biết có bao nhiêu người sẽ âm thầm cười nào hắn mặc dù du phong là cho vũ lâm truyền âm coi như ngũ vân tông tông chủ du đ ỉ n h thực lực tại tu chân giới cũng có tên tuổi nhưng n g ô lai vẫn bắt được hắn truyền âm nghe truyền âm nội dung nô g lai âm thầm gật đầu xem ra ngũ vân tông rất bất đắc dĩ cũng rất vô tội a tính tha bọn họ một lần đi quyết định chủ ý sau nô g lai khẽ mỉm cười đạo rất tốt đã như vậy bản thành chủ không sao hiện tại liền cáo tử dứt lời không có chút nào dừng lại nô lai liền mang theo mọi người biến mất không còn tăm hơi thật là tới cũng vội vã đi vậy vội vã cùng tiễn thành chủ đại nhân du phong đưa ra tay áo lao một cái mồ hôi lạnh trên đầu âm thầm may mắn đạo hoàn hảo hắn không có nội doá hắn chợt thở dài một hơi vũ lâm thái thượng trưởng l a o xin lỗi bất quá ngươi không nghe chúng ta khuyên cáo cũng không đoán chúng ta được chẳng qua là không có ngươi chúng ta ngũ vân tông thực lực đánh đại giảm đi a được rồi đệ thập hư vinh sẽ để cho cho vạn tượng tông đi bất kể nói thế nào chúng ta nội tình mạnh hơn vạn tượng tông muốn một ít mất đi sớm muộn sẽ đ o t lại trở lại bên trong tông môn bộ du phong thương lượng với các vị cấp cao sau quyết định ngũ vân tông từ nay phong sơn hai mươi năm dốc lòng tu luyện Các vị cấp cao vị nếu h ấ t trí tỏ trục bày bị đồng ý. Vũ Lâm ấ t tông, ngũ vân tông, là lừa không vạn tượng tông biết được tin tức chỉ biết nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng lấy ngũ vân thực lực bây giờ của tông đã vô pháp cùng vạn tượng tông chống lại nghe nói ngũ vân tông muốn phong sơn chúng đệ tử đều cảm thấy phi thường không hiểu bất quá ngũ vân tông cao tầng tập thể quyết định cũng không do bọn họ phản bác cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể để ở trong lòng bọn họ suy đoán chuyện này tất nhiên cùng trời vô cùng thành thành chủ nô g lai có liên quan dù sao hắn giá lâm ngũ vân tông sau không lâu cao tầng liền làm ra quyết định như vậy thiên cực thành vị kia con tới chúng ta tông môn một lần liền ép chúng ta không thể không phong sơn rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn nghe nói vũ lâm thái thượng trưởng lão bị trục xuất tông môn không biết nguyên nhân gì cái gì vũ lâm thái thượng trưởng lão bị trục xuất tông môn làm sao có thể Vũ Lâm t sáu i t h ư nô g t r ư ở n lai mang mọi người tiến hành tinh tế đại na di lập tức trở về đến nam nguyên tinh tinh nô lai đạo vũ lâm tiên h sinh thấy không ngươi đã chúng bạn xa lánh lúc này vũ lâm lòng tràn đầy thê lương thần xác quyền đãi tựa như lập tức già đi mười tuổi đã như vậy ta cũng không sống vũ lâm quyết tâm l i ề u mạng liền chuẩn bị nịch chuyển tiên nguyên tự bạo khoảng cách gần như thế cho dù nổ bất tử nô lai cũng phải để cho hắn bị thương hơn nữa những người khác cũng không cách nào tránh khỏi thất kiếp tán tiên tự bạo vậy tất nhiên đúng là hủy thiên d i ệ t điện nhưng là không nghĩ tới một luồng lực lượng không thể kháng cự đem hắn tiên nguyên hoàn toàn cầm cố lại căn bản là không có cách tự bạo bản thành chủ nếu không muốn ngươi chết ngươi sẽ chết không được hiện tại ngươi là bản thành chủ tù nhân sẽ phải có làm tù nhân rất ngộ nô lai quất lên vũ lâm hét thành chủ đại nhân ta đều đã như vậy tôn tử chết mình cũng bị trục xuất tô n g môn thật là sống không bằng chết ta hôm nay ngay cả chết cũng không để cho chết ngươi rốt cuộc muốn hình dáng gì nếu như vũ lâm lúc này không phải phong ma trạng thái chỉ biết phi thường khiếp sợ ngay cả tán tiên tự bạo cũng có thể trực tiếp ngăn cản người này chẳng lẽ là thần sao không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin điểm k í c h thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài cậy sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu t r ả lại pháp bảo nô l a hừ lạnh một tiếng khuôn mặt lộ ra khinh thường biểu tình hừ đường đường một cái thất kiếp tán tiên lại nói ra như vậy ủ ụ rủ lời nói tâm trí như thế chăng kiên định thật không biết ngươi là tu luyện thế nào đến thất kiếp tán tiên chúng ta tu chân rốt cuộc là vì cái gì không phải là vì theo đuổi cảnh giới cao hơn theo đuổi trường sinh bất tử sao theo chúng ta tu chân giả nhận thấy thân tình cũng không phải là không trọng yếu nhưng ở thiên đạo cùng trước mặt trường sinh bất tử liền lộ ra thứ yếu một chút cháu trai của ngươi chết bản tông chủ cũng cảm thấy thật đáng tiếc nhưng là cái chết của hắn không oán được người khác hoàn toàn là lỗi do tự mình đánh là của các ngươi cương chịu tiêu căng hắn để cho hắn trở nên tiêu n g o tự đại ích kỷ người như vậy cho dù không chết ở ở trong tay người khác thiên kiếp cũng không nhất định có thể vượt qua ngươi đường đường tán tiên ít nhất còn có thể sống mấy trăm năm chẳng lẽ còn không thể con trai của còn nữa hoặc tô tử ngươi sống lại một đứa con trai chỉ cần hào hào dạy dỗ thành tựu chắc chắn sẽ không so với kia cái vũ xuân thấp nô lai、like、mấy câu nói để cho vũ lâm sâu s ắ c xúc động đúng vờ ơ ý a tu chân là vì cái gì ban đầu hắn độ kiếp thất bại chuyển tu tán tiên chính là vì còn sống vì trường sinh cho nên cho dù tán tiên thiên kiếp cường đại đi nữa hắn cũng cắn răng vượt qua mấy ngàn này năm qua hắn đã đã trải qua bảy lần tán tiên tiên tiếp mỗi lần đều là q u e n quẩn trong lòng ác mộng nhưng hắn nhất trực không hề từ bỏ mà bây giờ hắn lại nảy sinh c h ế t t r í đây là bực nào tương phản thanh chủ đại nhân ngài nói rất có đạo lý nhưng là một khi mất đi tông môn ủng hộ cho dù tâm cảnh ta viên mãn cũng khó mà vượt qua lần thứ tám t h i ê n k i ế p ngày đó cướp chính là chúng ta tán tiên ác mộng a trước đây ta đều là dựa vào tông môn khổng lồ nội tình mới miễn cưỡng vượt qua t h i ê n k i ế p hôm nay ta bị trục xuất ngũ và tông không có tông môn ủng hộ hoàn toàn mất đi hy vọng đối với lần này vũ lâm rất là bất đắc dĩ không có tông môn nội tình ủng hộ lần thứ tám thiên kiếp vượt qua hy vọng càng thêm m o n g m anh vũ lâm tiên sinh nếu như ngươi chịu bông tha cho c ử u hận thiên kiếp của ngươi b ả n thành chủ giúp ngươi vượt qua nô lai thoại thạch phá thiên kinh cái gì giúp ta độ kiếp vũ lâm không thể tin vào t h a ạ c ủ a m ì n h mà nghiêm ngạo thiên mấy người cũng cho là mình nghe lầm không nghĩ tới nô lai lại nguyện ý bang vũ lâm độ thiên kiếp nô lai cường điệu nói không sai thiên kiếp đối với các ngươi mà nói là hồng thủy manh thú nhưng bạn thành chủ lại có đầy đủ tự tin giúp ngươi độ kiếp năm đó bạn thành chủ có thể giúp lăng vân tử độ kiếp là có thể giúp ngươi độ kiếp vũ lâm tân lúc nóng lòng đ hắn cũng không phải là không thể thả dưới cựu hận chỉ bất quá hắn nhất trực rất thương vũ xuân vũ xuân miệng cũng rất ngọt rất đòi hắn thích thân tình trong lúc nhất thời khó có thể dứt bỏ nhưng hắn dù sao cũng là tu chân giả ý chí của hắn vẫn là vô cùng kiên định nếu như không phải là vì theo đ ổ i cảnh giới cao hơn hắn chết sớm ở trên trời bên dưới cướp hắn m u ố n là không có năm chắc vượt qua lần thứ tám thiên kiếp vũ xuân chết để cho tâm cảnh của hắn xuất hiện vết rách vượt qua lần thứ tám thiên kiếp hy vọng càng thêm mong manh cho nên hắn muốn giết chết nghiêm nạn tiên tu bổ vết rách nhưng là hiện tại ngô lai nói có thể giút hắn dù sao ngô lai quả thực quá mạnh mẽ nếu như có thể thành công độ kiếp bung tha cho cựu hận cũng không phải không thể dù sao tôn tử còn có thể sống lại chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể nhi tôn m ã n đường hoàn toàn có thể tái tạo liền một cái so với vũ xuân càng thêm thiên tài tôn tử hơn nữa năm đó cựu kiếp tán tiên lăng vân tử một lần cuối cùng thiên kiếp càng cường đại hơn nhưng là lại bình yên vượt qua nghe nói chính là ở dưới ngô lai giúp một tay vượt qua trải qua một phen đấu tranh tư tưởng vũ lâm không người nói với ngô lai thành chủ đại nhân ta nguyện ý bung tha cho cựu hận ta hiện tại liền có thể thể ta vũ lâm từ giờ trở đi nguyện ý bung tha cho cựu hận không nữa tìm nghiêm ngạo thiên báo thủ nếu làm trái lời thề này át sẽ gặp thiết khiển vạn kiếp bất phủ vũ lâm thề tự nhiên là có d ấ c sức người càng mạnh mẽ hơn thế sau lời thề giảng buộc lại càng lớn thì giống như từ nơi sâu xa có người nắm trong tay thề ước vậy nghe vũ lâm lời thề nô lai gật đầu một cái rất tốt vũ lâm tiên sinh ngũ vân tông không muốn ngươi ta vô cực tông muốn ngươi sau này ngươi chính là ta vô cực tông trưởng lão tin tưởng ngươi sau này cũng có thể trở thành thứ hai lang vân tử vũ tân lúc mừng rỡ đa tạ thành chủ đại nhân nô lai lại nguyện ý thu hắn vào vô cực tông hơn nữa đảm nhiệm trưởng lão đây là bậc nào vinh vô cực tông mặc dù tại tu c h â n giới danh tiếng không hiện nội tình cũng không thâm hậu nhưng là có ngô lai ở đó chính là danh tiếng đó chính là nội tình có ngô lai một người đủ để uy chấn bắt hoang cựu thiên thập địa theo vũ lâm trưởng lão nhận thấy ngũ vân tông nếu đem hắn đuổi ra khỏi tôn g môn vậy hắn liền cùng ngũ vân tông đoạn tuyệt quan hệ cũng không cách nào lại tiếp tục cho dù là có thể quay đầu lại hắn cũng sẽ không trở về nữa dù sao hắn đường đường thất kiếp t à t tiên cũng phải cần mặt mũi bị ngũ vân tông đuổi ra khỏi tôn môn vậy hắn tại tu trân giới tự nhiên rất mất mặt hơn nữa trải qua chuyện này hắn đối với ngũ vân tông cũng không có lòng trung thành ngũ vân tông vì tự vệ trực tiếp đem hắn bỏ mặc dù hai họa là hắn xông ra tới nhưng là tông môn chẳng những không ủng hộ hắn ngược lại bỏ đá sùng giếng mặc dù nói đây là vì bảo toàn tông môn lựa chọn tốt nhất trong nội tâm của nhưng hắn nhưng bây giờ khó có thể tiếp nhận dù sao hắn nhưng vẫn là ngũ vân tông có chống trời ổ tìm sợ dìm kính thiên trụ à. nô lai đột nhiên nghĩ đến cái gì đạo đúng rồi ngươi là đã, đã bị đổi ra khỏi ngũ vân tông vậy hãy để cho quan hệ đoạn tuyệt phải càng thêm hoàn toàn đi vũ lâm trưởng lão trong cơ thể tiên khí chờ pháp bảo trực tiếp bị ngô lai câu đi ra đồng thời cắt đứt liên lạc vũ lâm giật mình h ắ n không biết hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản nô lai làm gây phạt bảo của luyện hóa người khác dễ dàng câu đi ra còn chặt đứt liên lạc đây là bực nào yêu n g h i ệ t thực lực cũng không quản vũ lâm t r ư ở n g lão kinh hãi nô lai nói thẳng những thứ này tiên khí pháp bảo đều là ngũ vân tông bản tông chủ thật vẫn coi thường cũng đưa trở về đi dứt lời nô lai vung tay lên những tiên khí đó pháp bảo liền biến mất không còn t ă m hơi rất nhanh toàn bộ xuất hiện ở ngũ vân bên trong tông c ự c x a khoảng cách truyền t ố n g tại tu chân giới căn bản không người có thể làm được đến nhưng nô lai ngoại trừ ở ngũ vân tông trong đại thính nghị sự tông chủ du đỉnh cùng còn lại cao tầng đang nghị sự những thứ này tiên khí pháp bảo đột nhiên xuất hiện để cho bọn họ giật mình còn tưởng rằng có địch nhân tập kích đâu tất cả mọi người đề phòng rồi lên thấy những tiên khí đó pháp bảo lơ lửng giữa không trùng không có động tác khác bọn họ mới định thần lại cẩn thận kiểm tra những thứ này pháp bảo ồ những thứ này giống như đều là vũ lâm pháp bảo của thái thượng trưởng lão du đỉnh khắc mặt nghi ngờ không sai thanh kiếm k i a chính là vũ lâm thái thượng trưởng lão diệu dương kiếm phía trên ký hiệu thái minh lộ vẻ một vị trưởng l ã o hát lớn chuyện này rốt cuộc là như thế nào vũ lâm pháp bảo của thái thượng trưởng lão thế nào cũng không phải là trở lại rồi mọi người trực tiếp trận tròn mắt những thứ này pháp bảo cũng không phải là thần khí làm sao có thể tự đi bay trở về đâu chỉ bất quá nhìn những thứ này pháp bảo giống như đã hoàn toàn liên hệ với vũ lâm giải trừ thuộc về trạng thái vô chủ vũ lâm thái thượng trưởng l ã o rốt cuộc thế nào thế nào pháp bảo đều bị giải trừ liên lạc chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện rồi chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu chẳng lẽ là thiên cực thành vị kia trả lại du đỉnh cùng tất cả t r ư ở n g l ã o rất là nghi ngờ không có chương sau trước xem một chút đi khác nếu như ngài thích nơi này của xin niệm kích thanh vô lại thánh tôn gia nhập ngài c ậ sách thuận lợi sau này đọc vô lại thánh tôn chương mới nhất cập nhật liên tái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chín mươi bảy ban cho bảo lúc này thân hình ngô lai đột nhiên xuất hiện ở ngũ vân tông trước mặt các vị cấp cao để cho mọi người thất kinh ngô lai mở miệng nói vũ lâm nếu đã bị trục xuất ngũ vân tông phát bảo của vậy hắn liền trả lại quý tông đi cũng coi là vật quy nguyên chủ dứt lời thân hình của hắn liền biến mất thân hình cái này dĩ nhiên là ngô lai một luồng thần n i ệ m không có ngô lai thần n i ệ m chống đỡ. những thứ này tiên khí phát bảo phải không có thể bị từ xa như vậy đưa về ngũ vân tông cái gì đưa phát bảo còn cho chúng ta du đỉnh rất là không hiểu đây rốt cuộc là có ý gì các trưởng lao khác cũng là vô cùng nghi ngờ du đỉnh cuối cùng nói nếu trả cho chúng ta vậy chúng ta h ã y thu đi dù sao vốn chính là chúng ta ngũ vân tông vật phẩm chẳng qua là không biết vị kia sẽ xử trí như thế nào vũ lâm thái thượng trưởng lão ngại ai biết được vũ lâm thái thượng trưởng lão cũng thật là thái hướng động xung động làm a quỷ à chọc giận một vị kia không người giữ được hắn tất cả trưởng lão cảm khái không thôi du đỉnh gật đầu một cái thu tất cả pháp bảo cũng tới cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận không có vấn đề sau mới nhận lấy trên thực tế trong c cũng cực xuất du đau Tông, t Vũ Vân Vũ Ngũ Lâm là lòng Lâm đỉnh kỳ r tay những phát bảo kia dù sao Vũ l có trung phẩm tiên khí rượu dương kiếm a cũng đều không phải phan phẩm cứ như vậy hoàn toàn không thuộc về hắn cưỡng ép bị đem những thứ này pháp bảo c h ó c ra v ũ thực lực của lâm trưởng lão tự nhiên giảm nhiều dù sao thực lực của người tu chân ở mức độ rất lớn lệ thuộc vào với pháp bảo trên căn bản tán tiền cũng là như vậy mặc dù vũ trong lòng lâm trưởng lão cực kỳ không vui nhưng nô lai cường thế hắn cũng không thể không biết sao hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường mới vừa gia nhập vô cờ tông nô lai không thể nào phi thường tín nhiệm hắn yếu bất thực lực của hắn cũng rất bình thường nào nghĩ tới n ô lai cười nói vũ lâm trưởng lão cũng không đi mới không đến hiện tại bản tông chủ bàn cho người pháp bảo tiếp theo nô lai trực tiếp ném ra một thanh kiếm cho hắn thanh kiếm n à y vừa lấy ra sáng chói chói mắt nô lai căn bản không có thúc giục cũng tản mát ra hào hùng kiếm khí hào kiếm vũ lâm trưởng lao bắt thanh kiếm n à y tới tay linh thức bên dưới do xét phát hiện lại là một thanh thượng phẩm tiên kiếm lại là thượng phẩm tiên kiếm hắn không nhịn được kêu lên tại tu chân giới thượng phẩm tiên khí số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay không nghĩ tới nô lai tiện tay liền ném cho hắn một thanh thượng phẩm tiên kiếm nô lai đạo thanh kiếm lẩy bản tông chủ còn không có đặt tên xin mời trưởng lão mình đặt tên đi vũ lâm trưởng lão thấy hàng là sáng mắt nhưng có chút không dám tin tưởng liền hỏi tông chủ thanh kiếm n à y thật ban cho bồn trưởng lão nô lai cười nói nếu trưởng lão gia nhập ta vô cờ tông chính là mình người bản tông chủ cho tới bây giờ không bạc đãi người mình vũ lâm trưởng lão mừng rỡ liền kêu liệt dương kiếm đi tiếp theo nô lai lại ném một món chiến giáp cho hắn trên thượng phẩm tiên giáp vũ lâm trưởng lão hoàn toàn trận tròn mắt thượng phẩm tiên giáp a t i ê u giá trị có thể t ỏ làm đi coi như là một món thượng phẩm linh khí chiến giáp tại tu chân giới cũng có giá trị không nhỏ không thấp hơn một món cực phẩm linh khí thậm chí cao hơn hạ phẩm tiên khí giá trị còn、phải. chiến giáp giá trị nhiều hơn pháp bảo của cùng đẳng cấp giá trị cao hơn phải dù sao tốt chiến giáp thời khắc mấu chốt có thể giữ được một cái mạng lên phẩm giá trị của tiên giáp lực phòng ngự vô cùng cường đại căn bản cũng không d ư ớ i với một món cực phẩm tiên khí đó là tu chân giả tha thiết ước mơ coi như là một món hạ phẩm tiên giáp bỏ vào tu c h â n giới cũng sẽ tạo thành tình phong huyết vũ cũng không định đến trên nô lai lại ném cho hắn một món phẩm tiên giáp đây là vũ lâm trưởng lao thế nào cũng không có nghĩ tới có thượng phẩm tiên giáp hãn độ lần thứ tám thiên kiếp thật tò có hy vọng tông chủ đây cũng là ban cho bồn trưởng lão vũ lâm trưởng lao nuốt nước miếng một cái Ở n bản tông, bản tông vũ lâm trưởng lão lập tức làm ra bảo đảm cái này tiên giáp cũng do trưởng lão mình đặt tên đi vũ lâm trưởng lão suy nghĩ một chút mệnh danh là r i ợ u nhật tiên giáp nô lai lại đưa cho vũ lâm trưởng lão một ít thực phẩm đan dược điều này làm cho vũ lâm trưởng lão trực tiếp chết lặng trên tay tông chủ rốt cuộc có bao nhiêu tiền khí bao nhiêu thực phẩm đan dược ca khó trách người ta nô lai căn bản coi thường pháp bảo của hắn xem ra gia nhập vô cờ tông đi theo như vậy một vị tông chủ là cực kỳ lựa chọn chính xác giá hạ tử vũ lâm trưởng lão hoàn toàn quy tâm bãi kiến vũ lâm trưởng lão đợi ngô lai bàn cho bảo sau khi kết thúc nghiêm ngạo thiên cùng ạt thật nhất để tới hành lễ vũ lâm trưởng lão hướng bọn họ gật đầu một cái vũ lâm trưởng lão mời tiếp nhận áy náy của ta nghiêm ngạo thiên cực kỳ thành t h ậ t nói nhớ tới cháu của mình chết ở trong tay nghiêm n ạ o thiên vũ lâm trưởng lao tâm lại tâm trưởng tình thấp đi. Cuối cùng, hắn vẫn h đi. Cuối k sát mặt của lâm trưởng lão như thường không có bày tỏ cái gì nhưng trong lòng lại đối với ngô lai bày tỏ cảm kích nô lai dụng ý hắn tự nhiên biết mặc dù là vũ xuân chết là vũ xuân mình lỗi do tự mình á n h nhưng là dù sao cũng là nghiêm ngạo thiên giết hắn vũ lâm trưởng lão khó tránh khỏi tâm tồn ngăn cách mà bây giờ nô lai đối với nghiêm ngạo thiên làm trừng phạt nho nhỏ mặc dù trừng phạt cũng không nặng nhưng là là đúng vũ lâm trưởng lão một loại tôn trọng có một số việc chỉ cần tâm ý đến là đủ rồi hơn quan tâm tâm ý cùng thái độ trở lại thiên cực thành thành chủ phủ chỉ có huyền cơ tử trở về với tử ngưng công chủ những người khác cũng không trở về tới nô lai giới thiệu huyền cơ tử vũ lâm trưởng lão một tháng sau vũ lâm trưởng lão rốt cuộc gặp được vô cực tông còn lại cao、tầng. lăng phong cùng tương cầm tiên tử quan hệ có mới đột phá t ô n g kiến cùng trần khiết quan hệ cũng càng thêm thân mật biết được v ũ c h u y ệ n của lâm trưởng lão sau mọi người dối dít bày tỏ hoan nghênh vũ lâm trưởng lão cái này cường đại thất kiếp tán tiên gia nhập vô cực tông đại gia đình này vũ lâm trưởng lão gia nhập gia tăng thật lớn thực lực của vô cực tông cho dù ngô、no、lai phi thăng hắn cũng có thể rất là yên tâm thật ra thì này cũng là ngô、no、lai mất một phen tâm tư dụ ý nếu không hắn sớm một trưởng vô chết vũ lâm trưởng lão không có c h ư ơ n sau trước xem một chút đi khát chín nếu như ngài thích nơi này của xin điểm cách thanh vô lại thánh tôn